Trước giết cũng 1370, lão i tôi một năm trước có không o. Xuân đức người lên một cái ề n năm không Xuân nhóng một trước một tức có Đức o. đ lên lập xuất hiện trước mặt hiện l giả cách đó kia h Nhìn ô n g g xa. Lao ả đ nhìn g ôm mai rùa, Xuân Đức có p ầ n người đây là chán sống muốn người sen người như n kỳ khác khác kia quái hữu hỏi lại việc Giả chết thay người khác sao? Làm sao lại thích h đạo đây sao, sao vào việc của người khác như vậy? Lao vậy. là làm của về phía xuân đức với ánh mắt đầy cẩn trọng sau một lúc hắn mới nói vị bằng hữu nhân tộc này tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nếu như hai vị vương tử cùng công chúa có đắc tội với bằng hữu cũng mong bỏ quá cho bằng hữu người đã giết chết hai vị vương tử của kim long vương nếu như còn giết thêm vị công chúa nữa thì thù hận này không thể hóa giải xuân đức nghe hắn xưng hô thì cảm thấy kỳ kỳ sau khi dùng hồn niệm dò xét cẩn thận thì hắn mới nhận ra tên này cũng không phải là nhân tộc bình thường mà là có người đoạt xá hắn rồi xuân đức trên mặt duy trì m ỉ m cười có điều trên thân hắn sát khí lưu chuyển mỗi lúc một mạnh nhìn lao giả hắn nói thù cũng đã kết xuống thì còn giả kiểu gì đã giết hai người giết thêm một người nữa có làm sao à không tính thêm ngươi nữa là hai người thêm hai c á t s á t chết mà thôi không đánh kể chút nào sắc mặt lao giả phát lạnh hắn lạnh giọng nói khi người quá đáng đã vậy thì chiến một trận phía sau hắn long ảnh t h o n g cái rít gào hiện ra quanh quẩn trên không chung mấy vòng từng đạo kim quang bay lên. dẫn động thiên địa chi uy phi long tạ i thiên lão giả quát lạnh một tiếng hai mắt lao ta lúc này đỏ như máu hình rồng to lớn lăng không hạ xuống trong mắt long ảnh kia cũng là một mảnh huyết h ồ n g bộ dạng phẫn nộ đến cực điểm toàn bộ b i ể n rộng phát sinh run dày kịch liệt nước biển hướng ra bốn phía không ngừng t ố i lui lộ ra một mảnh chân không thật lớn phương viên mấy ngàn hàng i ả m xuân đức nhìn lão giả trên cao khoe miệng nhét lên cười nói hàng vương tiên cảnh thất trọng nhưng chỉ là thân thể hồn phách cũng chỉ là sơ kỳ ngươi cảm thấy với cái thân thể rách nát cùng với cái linh hồn tàn tạ của ngươi có thể chiến thắng ta vừa nói xong thì ánh mắt của xuân đức kịch liệt biến đổi trong mắt hắn thoáng hiện lên hai mặt trăng khuyết màu lam lão giả đang đánh xuống phía dưới nhìn thấy hai mắt của xuân đức thì liền dừng lại chiêu thức cả người hắn run r à y kịch liệt xuân đức khẽ ngâm nhất tức h tinh thần nguyện tinh bạo lời này vừa ra thân thể của lão giả thoáng cái không còn run r à y nữa cả người hắn không tự chủ rơi xuống phía bên dưới lúc này đây lão ta đã chết đến không thể chết lại linh hồn hắn hoàn toàn bị xóa bỏ lúc này đây chẳng qua chỉ là một thi thể mà thôi ánh mắt xuân đức nhìn về phía phương trời nơi xa lúc này thiếu nữ long tộc kia vẫn chưa chạy được qua xa dù sao xuân đ Lần lên nâng cung, trong thứ hai quỷ mũi i ệ n hắn nói g khẽ tên bay đi hát phượng hoàng hư ảnh phía sau cũng đồng dạng bay theo mũi tên mũi tên đi tới đâu liền khiến cho nước biển nơi đó bốc hơi s ạ c h xanh, xanh. l o n g nữ cảm nhận nguy hiểm trí mạng từ phía sau lưng bất chấp việc chạy trốn nàng xoay người lại trong tay nàng hiện ra một đ o à n xương khói màu vàng hư hảo đ o à n xương khói hư hảo kia thu nạp nước biển trong phạm vi mấy chục dặm áp xúc lại hình thành nên một mặt thất b à i ẩm thất b à i kia ở dưới một tiễn trực tiếp bị nghiền nát hóa thành đầy trời hơi nước l o n g nữ kia sắc mặt đại biến nàng quay về bản thể l o n g c h ả o hướng về phía mũi tên đánh tới ẩm l o n g c h ả o kia có l o n g khí bao trùm nhưng khi đánh lên luân hồi tiễn thì trực tiếp bị hủy diện lòng trào đập lên luân hồi tiễn thì phát ra tiếng nổ mạnh ẩm lòng trào nổ nát lực lượng luân hồi trực tiếp xâm nhập vào bên trong cơ thể lòng nữ trong nháy mắt tước đoạt đi linh hồn của nàng long thân to lớn bị một ngọn lửa màu đen bao trùm trong nháy mắt đốt thân thể kia thành hư vô nhìn thấy một màn như vậy thì xuân đức t í nữa tự tắt vào mặt cho mình mấy cái vì can cái tội ngu hắn lúc trước chỉ muốn giết chết địch nhân trước mắt nhưng quên mất tác dụng của thần t h ô n g hắn dùng hắn thống khổ ngồi trên mặt đất ô m đầu khóc lớn giống như vừa mất đi một bảo vật chân quý trời ạ ta vừa cái gì thế này một kim long tu vị hàng vương tiên cảnh sơ kỳ nhất trọng vậy mà lại dùng phương hoàng luân hồi tiễn đưa cả linh hồn lẫn thân xác nó vào luân hồi cái này làm sao tìm lại. ngay lúc xuân đức đang than thân trách phận thì long s á t hiện ra bên cạnh hắn cười nói đại ca cần gì phải như vậy nơi này không thiếu cường giả hàng vương tiên cạnh à hôm sau giết bù vài tên là được mà không phải có lao già ngu ngốc kia bù vào rồi sao thân thể tầng bảy của nhân loại tuy không bằng long thân tầng một nhưng mà cũng không tranh lệch bao nhiêu xuân đức nghe long s á t nói vậy thì cũng cảm thấy có lý hắn đứng dậy gật đầu nói có lý cũng không lỗ xem như là của đi thay ngươi đi mà chi hải tộc nơi này có bảo vật gì không lao tam long s á t gật đầu nói rất nhiều đại ca có điều một mình đệ năng lực có hạn giết hải tộc còn dễ chứ đi sưu tầm bảo vật nơi này có chút lực bất toàn tâm gật gật đầu xuân đức n vậy, cười, cười vậy liền trở về bên trong không gian vong linh đi tụ tập cùng với bóng ảnh và nguyên ma đi nghiên cứu bí thuật gì đó sau khi long sát rời đi thì xuân đức liền triệu hồi ra đám cường giả ở bên trong không gian vong linh thoáng cái nơi này xuất hiện mấy ngàn tên tu sĩ tinh vương tiên cảnh trong đó còn có chín tên cường giả hàng vương tiên cảnh của hắc long bộ tộc một đám vừa ra ngoài đầu tiên nhìn thấy là một vùng b i ể n bị máu tơi ư n h ộ m đỏ lại nhìn thấy trên mặt đất ba cổ thi thể phát ra khi tức cường đại cả đám trong lòng đều là r u n g mạnh đúng lúc này âm thanh của xuân đức như gần như xa vang lên trong đầu mỗi người nơi này là một chi hải tộc vừa bị ta diệt các ngươi xuống phía dưới tìm tòi bảo vật tài liền thu về khi nào quay trở lại tới gặp la nguyện đổi điểm công trạng đ ị vũ ngươi thay ta giám sát mọi người mọi người nghe vậy thì mới hiểu ra là có việc gì nơi này hóa ra là vừa bị điện chủ của bọn họ tàn sát qua có đ i ề u bọn họ cũng thấy đây cũng là điều bình thường việc diệt tông trong tiên giới c o n thiếu sao giây phút nào mà không có tộc còn bị diệt giây phút nào mà không có thế lực mới c ủ a thời muốn sống tốt phải đạp lên hải cốt người khác ai cũng hiểu đạo lý này tiếp sau đó cả đám không do dự thêm tất cả đều nhanh chóng bay về các khu kiến trúc bắt đầu tìm kiếm mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào mùi máu tươi nồng nặc rất nhanh được những luồng hải lưu mang đi xa xa đám thủy quái với cái khíu rác nhạy bén rất nhanh liền đánh hơi được tới mùi thức ăn nơi này vì để thu hút thêm thật nhiều con mồi xuân đức cũng là nhịn đau nghiền nát s á c của một con kim long ra làm mồi câu nếu như có thể đánh hơi được máu của kim long bên trong nước biển thì xuân đức dám chắc đám kia càng thêm điên cuồng không qua bao lâu thì liền có từng đàn thủy quái cấp thấp chạy tới nơi chi hải tộc vừa bị xuân đức tiêu diệt đám thủy quái cấp thấp này vừa tới nơi này thì tham lam cắt nuốt máu thịt của đám hải tộc lúc trước ngay khi đám này cắt nuốt được máu thịt nhưng mà đám này linh trí rất thấp nhìn thấy máu huyết nào càng cường đại thì liền lao đến cứ giống như thiêu thân lao vào lửa vậy một đám lớn ăn được một ít thịt kim long thì trực tiếp bạo thể mà chết máu thịt của kim long g ầ n chưa năng lượng khổng lồ không phải đám tạp ngư kia có thể chịu được ấy vậy mà đám kia vẫn không từ bỏ hết con này ăn vào bạo thể mà chết lại đến con khác ăn vậy thành ra sau một lúc đám tạp ngư kia liền chết gần hết thời gian chầm chầm đi qua dần dần đám thủy quái bị dụ đến nơi xuân đức bố trí cạm bẫy mỗi lúc một nhiều có điều đám này đều là thủy quái cấp thấp mà thôi không có con nào đạt thời tình quân cảnh chứ đừng nói là tình vương cảnh nhưng mà ki tranh thủ lúc còn chưa có mấy con đẳng cấp quái vật thực sự tới thì xuân đức bắt đầu bố trí cả m ấ y máu thịt nơi này hắn lấy ra làm bội dụ thôi chứ đừng hỏng con thủy quái nào có thể ăn được của hắn tất cả thứ này là hắn dùng để bồi dưỡng hát cá m ẫ u thụ ngồi ở trên lưng s ó i mập xuân đức tay phải nâng lên khe điểm vào nước b i ể n trước mặt mấy cái lập tức không gian nơi hắn vừa điểm trở nên nội nạo mất cân bằng tiếp sau đó một cái khe hở không gian từ từ hệ i n ra khe hở kia lúc đầu chỉ có bằng gang tay nhưng rất nhanh nó liền đã có diện tích cả g i m sau khi khe hở kia biến thành một cái lỗ không gian mười dặm thì xuân đức lại đánh ra vài hơn thế nữa hắn có bố trí vài cái ảo trận cùng phòng ngự trận pháp xung quanh vừa để ngụy trang vừa để phòng ngự tiếp sau đó từ bên trong thông đạo không gian kia bắt đầu vươn ra một c à n h cây c à n h cây kia xanh b i ế c như ngọc đã vậy còn phát ra ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng ở dưới biển sâu tối đen như mực thế này cực kỳ bắt mắt c à n h cây kia chính là một nhánh của hát cá mâu thụ được xuân đức kêu gọi đi ra hắn từ lâu cũng đã học được cách c â u thông với hát cá mâu thụ mà không cần thông qua thanh huyền sau khi trao đổi một chút với h á cá mâu thụ thì h á cá mâu thụ bắt đầu theo kế hoạch của hắn vạch ra trước đó mà làm cánh cây kia nhanh chóng vươn dài ra lúc đầu chỉ là một cành nhỏ to bằng bắp chân nhưng không lâu sau đó nó đã chiếm trọn vị trí của không gian thông đạo từ một cành lớn lại bắn ra vô số cành nhỏ từ cành nhỏ lại mọc ra vô số cành nhỏ hơn trên mỗi cành lại mọc ra vô số lá cây xinh đẹp thoáng một cái chưa tới ba phút thì cả phiến hải vực nơi xuân đức chọn làm nơi đặt bay đã bị hát cá mâu thụ phong tỏa hát cá mâu thụ ngụy trang rất tốt đ á n g thủy quái lúc bơi qua nó cũng không phát hiện được cái gì có nhiều con còn chui vào bên trong cành lá của nó mà nằm n h ữ n g c o n như vậy thường là nằm luôn và không bao giờ tỉnh lại nữa có lẽ đang rất thèm khát chất dinh dưỡng nên h á cá mâu thụ đôi khi lại nu có điều nó làm cũng rất bí mật không để cho bị phát hiện xuân đức thấy cạm bẫy đã đặt xong thì cũng buông tay nghỉ ngơi việc hắn cần làm lúc này là ngồi đợi thu hoạch thành quả mà thôi ngay lúc hắn đang cùng sói mập cùng hai thú cưng của mình ngồi xem trò vui thì vô địch lại xuất hiện vừa xuất hiện tên này liền nhìn thoáng qua cạm bẫy mà xuân đức bố trí rồi phán một câu xanh dần cũng có chút đầu óc đấy xuân đức nhìn lão bạn già của mình cười nói cái miệng lao vẫn tiện như ngày nào sống lâu rồi mà không khá hơn được mà tự dưng tới gặp ta có chuyện gì sao gật gật đầu vô địch nói đương nhiên là có chuyện quan trọng nên mới ra ngoài gặp mi đây mà thôi vào bên trong đi ngoài này nói chuyện có chút nguy hiểm việc ở nơi này cứ để tiểu kim nhìn là được xuân đức cũng hiểu được lo lắng của vô địch hắn gật đầu nói cử vào trong rồi nói chuyện tiếp đó hắn nhìn qua sói mập khẽ dùng tay vô vô đầu của nó nói mập mạp ngươi cùng với a ngốc cùng a khờ ở nơi này nhìn xem nhé có gì thì thông báo ta tối nay vẫn tiếp tục ăn thịt rồng nướng sói mập nghe tới thịt rồng nướng thì nước miếng liền chạy ròng ròng nó nuốt nước miếng một cái sau đó nói chủ nhân an tâm nơi này đã có tiểu kim lo xuân đức mỉm cười sau đó theo vô địch quay vào bên trong không gian vong linh không gian vong linh tầng ba phòng nghiên cứu của vô địch vừa đi vào bên trong nơi này thì vô địch liền lấy ra một loại dịch thể màu xanh nhạt được đựng trong một lọ tinh cương đưa tới trước mặt xuân đức nói thứ này là ta theo phương pháp trước kia mà chế tạo ra ngươi có cảm thấy rất ham muốn đối với thứ này không rất muốn uống nó có phải không xuân đức không phủ nhận gật đầu nói từ giống như lần trước ta nhìn thấy ma long vậy cảm giác lúc này còn mãnh liệt hơn cả lúc đó nghe hắn nói vậy thì vô địch cười nói như vậy là tốt rồi đây là thứ mà ta cố động từ con ma long kia cùng chín con thái cổ dị trùng thần thú mà mi ăn đ ấy mười con như vậy mà chỉ cho ra một chút như vậy là mi phải hiểu rồi thứ này có thể tăng sát xuất thuế biển của mi lên thêm bảy phần trăm nữa xuân đức lúc này sắc mặt có chút quái dị nói đồ ăn ta ăn rồi mà lão còn lấy ra làm nghiên cứu đậu đen làm nữa mà thứ này uống luôn bây giờ sao vô địch kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống nói chưa vội đợi khi nào tiểu thất tỉnh lại đưa con bé kia ra ngoài để nó độ k i ế p luật xác khi đó my tranh thủ hấp thụ nhiều một chút lôi k i ế p lại uống thứ này vào khi đấy s á t suất thuế biến hẳn đạt tới bốn mươi phần trăm thêm một phần cơ hội là thêm một phần thành công nếu như lần này không thành công thì chỉ có thể qua ma giới tìm tới táng thần u y ê n đạt tới bộ xương kia nhưng mà nói tới đây vô địch dừng lại một chút sau đó cười nói nhưng mà đạt được rồi dung hợp rồi có thành công thuế biến hay không mới là một chuyện khác thực sự mà nói mi thuế biến vài lần đã là vượt ra ngoài ta kỳ vọng rồi xuân đức nhìn vô địch với ánh mắt cực độ khinh bị nói miệng của lão không thể nói ra cái gì nó tươi sáng tốt đẹp hơn một chút đ ư ợ c à, làm sao vừa mở miệng đã là thất bại thế sao không cầu cho ta thành công đi toàn trừ ta thất bại là thế quái nào cười hắc hắc vô địch nói ta là đang giảm áp lực cho mi mà à đúng rồi cụ cải ba bộ thần thông kiếm cung cùng tinh thần học sao rồi vừa nói đến điều này thì xuân đức m ặ t h mày trau nói tư chất của ta quá phế vật rồi học mãi mới xong được vài tức kỹ cái này chắc phải vào không gian gia tốc lĩnh ngộ mấy chục vạn năm may ra học hết mười lăm cái thần thông đó giờ mới được sáu cái tất cả đều là hai thần thông đầu tiên cũng là dễ nhất mấy cái khác hoàn toàn chẳng hiểu gì vô địch nghe xong cũng cảm khái nói từng lấy tư chất của mi như vậy đã là may mắn lắm rồi ít ra còn có thể lĩnh ngộ ta còn tưởng cả đời không thể lĩnh ngộ ra được kìa vốn xuân đức đang định mắng cho vô địch mấy câu nhưng lúc này sói mập ở bên ngoài lại truyền âm nói chủ nhân người nhanh ra ngoài bên ngoài có biến xuân đức nghe xong thì nhìn vô địch nói ta ra bên ngoài một chút có việc gấp khi khác có thời gian lại ngồi nói chuyện tiếp vô địch gật đầu nói từ đi đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước thiên năm lên liền hắn kinh làm s a thoáng cái xuất tộc, thú ít, tổ hiện nhiều như vậy hải tộc, đã vậy hải thú cũng không đám này định tổ chức、đại、hội cái đám cũng này đại vậy vậy võ đã lâm、à. sói mập đứng ở bên cạnh nhìn rậm rạp c h ẳ n g chịt quái vật b i ể n cùng người của hải tộc đang tiến về phía bên này thì có phần nhút nhát nói hình như bọn nó đều đang hướng phía chúng ta mà tới đấy chủ nhân số lượng bọn nó nhiều quá chúng ta làm sao đây chủ nhân xuân đức sau một hồi kinh ngạc thì n é t môi cười lạnh nói ngày trước con kim long kia nói ta phải trả giá cả bắc thần châu cũng phải cho cùng xem ra có phần tin được à, nhìn số lượng này hẳn chỉ là quân tiên phong đi tâm niệm hắn k h ẽ động ba người bóng ảnh long sát nguyên ma đồng thời hiện ra ba người vừa hiện ra thì liền hướng hắn chào hỏi đại ca xuân đức gật đầu nói ba đứa bọn đệ nhìn xem nên làm thế nào ba người lúc này ánh mắt đồng thời nhìn về phía chân trời nơi xa nơi kia đang có vô số hải tộc thống lĩnh vô biên vô tận hải thú đang tiến về phía bên này nhìn thấy một màn kinh tâm động phách như vậy nhưng ba người không những không sợ hãi ngược lại đồng thời trở nên hưng phấn bóng ảnh lẹ cái l ư ỡ i dài của mình ra liếm môi mấy lần h ắ n cười khẳng khặc nói nhiều đồ ăn như vậy đại dương đúng là một nơi kiếm ăn tốt cả đại ca muốn giết hết đám này làm phân bón cho mẫu thụ sao nguyên ma cũng là cười lên giữ tận nói từ khi đệ chiếm được thân thể mới này chưa một lần sử dụng đại ca lần này để đệ ra tay đi tàn sát diện rộng ai so với đệ cũng không bằng lời này vừa ra bóng ảnh cùng long sát hai người đều là nhìn về phía nguyên ma nguyên ma biết mình lỡ lời hắn vội b ả o chữa nói ý đệ nói là tàn sát đám tạp ngư này không ai thích hợp hơn đ ệ về phần cường giả thì để đại ca nhị ca tăng ca rồi đệ chuyên lo xử lý đám ca tạp này thôi long sát hừ hừ nói nói thế còn nghe được thực sự mà nói thì sức sát thương của nguyên ma siêu việt mọi người ở nơi này nhưng đến lúc đánh nhau thực sự một một thì lại không phải đối thủ của mọi người ví như đánh với long sát hỗn độn cương phong của nguyên ma bị hỗn độn thiên thủy của long sát khắt chế gắt gao đến phòng ngự còn không phá nổi chứ đừng nói tới làm cái gì khác nhưng so về tàn sát diện rộng thì có mười lòng sắt cũng không bằng nguyên ma hỗn độn cương phong khả năng tàn sát là cực kỳ khủng khiếp xuân đức hiếp mắt đánh giá sau một lúc mới nói đợi bọn chúng đi vào phạm vi năm mươi dặm gần hắc cá mâu thụ thì hay ra tay lao tứ phụ trách giết chết đám cấp thấp ảnh thì phụ trách tiêu diệt mấy cái xương cứng lao tam phụ trách bảo vệ hắc cá mâu thụ công việc mỗi người chỉ đơn giản như vậy mọi người cứ vậy mà làm lời hắn nói thì ba người kia cũng không ai dám ý kiến gì nhưng lúc này bóng ảnh có chút khó hiểu hỏi đại ca vì sao phải chờ bọn chúng vào năm mươi dặm phạm vi, giết luôn không phải song song. xuân đức rất có kiên nhẫn giải thích nói có hai cái nguyên nhân một là trong vòng phạm vi năm mươi dặm có kết giới h ảo thuật cực mạnh do hát cá mâu thụ phát ra vừa để suy yếu địch nhân vừa để t i ệ n giết chóc có giết đám ở bên trong kết giới h ảo trận cũng sẽ không làm kinh động đến đám đằng sau cái thứ nhì phạm vi năm mươi dặm này cũng t i ệ n cho hát cá mâu thụ cắn nuốt thi thể đám kia bây giờ hiểu chưa ba người đồng thời gật đầu hóa ra là vì nguyên nhân này bóng ảnh nói đệ hiểu rồi đại ca yên tâm đi việc này cứ giao cho bọn đệ tuy làm việc này chẳng mấy kích thích gì nhưng dù sao vẫn hơn là cả ngày ở bên trong tu luyện xuân đức cũng không phủ nhận hắn gật đầu nói Đúng là chẳng nhưng gì là kích thích gì thật nhưng dù sao vẫn phải l à mê mẫu thụ tiến hóa i là v cảm lớn,、sau、này qua ma giới chúng ta muốn sau qua giới rùi có chỗ h ta tiểu tiểu xuân đức lộ ra suy tư suy nghĩ một hồi lâu hắn mới nói cái này cũng khó nói lắm bây giờ thật nhiều việc c u ấ n thân muốn đi qua cũng phải đợi làm xong mấy việc kia cái đã giúp cho tiểu thất tiền dai lại còn phải lựa chọn thời gian trùng kích đẳng cấp sinh mệnh nữa mà còn chưa tìm được nơi nào để gửi g ắ m đám người vụ ý ỉa mà giúp cho hắc cám mẫu thụ tiến cấp cũng chưa làm xong không biết nó cần bao nhiêu hết u y thực nữa toàn việc đau đầu nghe hắn nói thì mấy người bóng ảnh nguyên ma long sắt cũng là một trận không biết nói gì bọn họ đều nóng lòng qua ma giới chơi một chuyến nhưng mà việc quan trọng còn chưa làm xong c ó muốn đi cũng không được cả thời điểm bốn người đang nói chuyện thì ở hải vực nơi xa t r u y ề n đến từng tiếng giống đáng sợ của đám quái vật biển trong đêm tính mình thanh âm nghe dợ người thanh âm từ xa chuyển đến làm cho xuân đức khẽ nhuống mày lên xuân đức nhìn đám hải tộc dẫn theo vô tận thủy quái đã gần tiến vào phạm vi năm mươi dặm xung quanh hát cám mẫu thụ thì nói việc đâu còn có đó lo nhiều quá cũng không được gì trước hết cứ làm xong việc nơi này lại nói sau bóng ảnh n g u y ê n ma cùng long sắt đồng thời gật đầu sau đó phân tán ra ai đi làm việc người đó mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo phô thiên cái địa thủy quái cùng hải tộc từ từ đi vào bên trong khu vực ảo thuật kết giới của hát cám ma thụ bên trong đám thủy quái này thì có tám chín phần mười đều là loại bình thường hoặc là trung đẳng cấp bậc hải thú độ cao phổ biến chừng hai mươi lăm m hình thể cực lớn cao dai hải thú số lượng hơi ít nhưng hình thể độ cao thường thường đạt đến vài ba trăm m đôi khi là vài dặm trung ương đám hải thú có chừng hơn hải tộc cường giả đứng trên thâm viên cự thú hình thể đám thâm viên cự thú kia so với đám cao dai hải thú đều lớn hơn gấp mấy trăm lần lần tựa như một, một dây núi lớn vậy cũng không biết đám hải thú này có phải cùng một chi nào đó không mà trên người con nào con ấy đều phát ra khí t quanh thân mỗi con đều bao quanh bởi một tầng x ư ơ n g mù màu đỏ phô thiên cái địa hải thú tụ lại với nhau hình thành một biển mây màu đỏ tụ ở phía bên trên đỉnh đầu nhìn không khác gì biển máu cả hống hống hống giống như phát hiện thứ đang ghét gì đó đám hải thú đi đầu đột nhiên giống lớn sau đó điên cuồng nhào vào bên trong kết giới h ảo thuật do hát cá ma thụ tạo ra tiếng giống của đám hải thú k i a như lôi đỉnh quần quần khiến mặt biển nhấc lên từng cơn sóng cao mấy trăm mét khiến biển tầm vang có điều bọn nó cũng chỉ là ở bên ngoài gào giống mà thôi vừa đi vào bên trong kết giới h ảo thuật của h ắ c cá ma thụ tạo ra bọn nó liền kêu thảm cũng không kịp phát ra chứ đừng nói là giống lớn ở bên trong kết giới h ảo thuật của h ắ c cá ma thụ lúc này đang l ự u chuyển vô tận lưỡi đao gió những lưỡi đao gió kia đều là thái cổ cương phong được diễn sinh từ hỗn độn cương phong mà nguyên ma tạo ra trước kia lúc xuân đức đối phó với thứ này tí nữa thì đi đời nhà ma chứ đừng nói chỉ mấy con tạc ngư thế này đ á m thủy quái hình thể to lớn mấy chục mét mấy trăm mét con nào con lấy nhìn như ngọn núi lớn nhưng chỉ vừa đi vào phạm vi cấm liền biến thành thịt vụn vô tận đao gió trong vòng một nốt nhạc li tuy nơi này là bên trong biển nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì tới lực sát thương của thái cổ cương phong cả hàng vạn cho tới hàng chục vạn con hải thú cùng lúc tiến vào cũng đều phải chết tất cả đều bị r ạ o sát không còn một con cùng lúc này hắc cá mẫu thủ cũng bắt đầu vươn ra ra nhanh cây tham lam c ắ n nuốt máu thịt của đám hải thú vừa chết đi tuy lúc này xung quanh khắp nơi đều là đau gió nhưng lại không có một cái nào đánh lên cành cây của hắc cá mẫu thủ cả tất cả đều như có mắt nhìn thấy mà tránh đi xuân đức lãnh đạm nhìn tất cả đối với hắn tại thời khắc này dù người trong cả thiên hạ chết trước mặt hắn miễn người hắn quan tâm không chết là được còn có chết nhiều hơn nữa hắn cũng không mảy may để ý sát khí chạy xuôi tay nhuốm đầy máu người trong thiên hạ đã nhập sát đạo cũng không cần phải quay đầu giết một người cũng là giết mà có giết sạch người trong thiên hạ cũng là giết đã vậy hà cớ gì còn phải quan tâm mỗi người đều có cách sống của bản thân mỗi người đều có thứ cần phải bảo vệ không ai có quyền chê bai xem thường cách sống người khác cả suy cho cùng số phận mỗi người sinh ra khác nhau mà thôi một canh giờ qua đi tình hình vẫn tiếp diễn như vậy phô thiên cái địa hải thú vẫn không mảy may biết có nguy hiểm trước mắt mà vẫn điên cùng sông về phía trước hết lớp này đến lớp khác sông vào bên trong kết giới hảo trận của h á cá ma thụ dựng lên cám â u thụ lúc này đang bao trùm toàn bộ phạm vi của chi hải tộc có bộ dạng giống loài tôm lúc trước phạm vi lên tới mấy vạn chục dặm vì thế ảo trận nó tạo ra cũng có diện tích tương đương như vậy ảo trận khổng lồ như thế dù có là xuân đức với thần thức siêu cường còn khó phát giác chứ đừng nói là vài tên hải tộc tinh vương tiên cảnh cùng một đám hải thú không có đầu óc nếu lúc này ở bên ngoài ảo trận nhìn vào vẫn là tình cảnh phô thiên cái địa quái vật biển hành quân tất cả mọi sự vẫn như thường như không có chuyện gì phát sinh ngay lúc mấy tên hải tộc cười thâm viên cự thú tiến vào bên trong ảo trận kết giới thì xuân đức liền chuyển tâm tới nguyên ma nói lao tam đừng có giết mấy tên kia. giết mấy tên kia là đám hải thú kia liền chạy hết đấy giữ lại luôn mấy con thâm viên cự thú kia có điều xuân đức nói vẫn là c h ậ m một nhịp hắn vừa nói xong thì chỉ còn đúng ba tên hải tộc vừa mới bước vào sau cùng là còn sống còn lại tất cả đều biến thành thịt v ụ rồi nguyên ma lúc này cười khổ truyền âm lại đại ca lúc trước s a o đại ca không nói sớm giữa lúc đang gây cấn đại ca mới nói đệ lỡ giết chết gần hết rồi xuân đức cũng là không có ý tứ nói đang mãi suy nghĩ một chút việc không đâu lần sau ca sẽ chú ý hắc được rồi đệ cứ tiếp tục làm việc của mình đi sau khi giết chết gần hết đám hải tộc kiệt nhưng sự việc mà xuân đức lo lắng cũng không có diễn ra đám hải thú kia vẫn cứ tiếp tục h ủng hộ tiến lên phía trước không mảy may nhận ra cái gì xuân đức lúc này mới nhẹ thở ra một hơi chứ để đám này chạy đi tán loạn khắp nơi sau đó hắn phải lùa về thì m ệ t lắm tâm niệm vừa động hắn liên hệ với hắc á m â u thụ lao h á c tình huống thế nào rồi Chú thích, lao Hác tên gọi của Hác việc cũng cho Đức Thụ, tuy là mâu Thụ nhưng không thế khiến phải theo hắn suy đoán thì tên tuy biết tên Lao là lại là kia Nam, đau nào Á này Xuân gọi Mâu Mâu đầu suy hát cá ma thụ đang tham lam c ắ n nốt u máu thịt của đám hải quái nghe được xuân đức hỏi thì nói không đủ xa xa không đủ một chút thế này không đủ ta nhét kẽ răng nữa nếu như số lượng đám này đông lên vài chục lần cấp bậc trung bình tăng lên mấy cấp thì may ra xuân đức nghe xong thì cả kinh nói làm sao lại cần nhiều như vậy nhiều như thế chắc ta phải đi diệt cả một c h â u thì may ra mới đủ cho lão tấn cấp quá hát cá mẫu thụ nói bây giờ ta liên kết cùng với không gian vong linh của mi một khi ta tấn cấp hình thái thì không gian c u n g của mi cũng tăng theo vì thế mới cần đại lượng đồ ăn như vậy cái kia số lượng cũng là phỏng đoán mà thôi đấy là ít nhất nếu có gì phát sinh thì cần nhiều đồ ăn hơn nữa xuân đức nghe thế thì trên trán toát ra mồ hôi lạnh nói làm xong vụ này không biết ta có bị cả tiên giới truy sát không nữa giết g dăm ba t ỷ còn được cái này tính cả châu lần này thật trời lớn hơn rồi hát cá ma thụ cười hát hát nói yên tâm yên tâm đợi ta tấn thăng xong thì tới lúc đó ta với vô địch bảo kê ngươi là được mà lo gì cứ bông tay mà làm nghe thế thì xuân đức trực tiếp mắng bớt ba s ạ o d ù m con cái hai lao lúc ái nào chẳng nói thế đến lúc đó rồi lại nói ta tự giải quyết ta còn lạ gì tính của hai lào nữa hát cá ma thụ nghe hắn nói vậy thì cười đến là vui vẻ nó cười gian nói ta là ủng hộ mi trên mặt tinh thần mà mà thôi ta thấy vẫn là nên đánh chú ý lên đám hải tộc thì hay hơn số lượng bọn nó so với nhân tộc hay yêu tộc thì nhiều hơn nhiều chắc chết dăm ba mống như vậy cũng không thành vấn đề xuân đức tự dưng cảm thấy ngứa lỗ thai hắn móc móc lỗ thai sau đó mới nói nói lao nói nghe được tới nhẹ nhàng dăm ba mống mới hơn canh giờ đã giết chắc khoảng dăm ba tỷ con hải thú rồi vậy mà dám nói dăm ba mống vì hai lão mà đời này ta tạo nhiệt hơi bị nhiều rồi đấy h á cá ma thụ trực tiếp chơi lẩy nói mi có tạo nhiệt hay không, ta không quan tâm miễn có đủ thức ăn cho ta là được việc này mi hứa rồi cố gắng mà làm nói xong thì tên này ngắt liên lạc không cho xuân đức có cơ hội phản bác xuân đức lúc này chỉ cảm thấy một hồi vô lực quên thân hắn toàn làm ấy tên không biết chữ liễm sĩ viết như thế nào mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo láo là hát hát cá hát cá thụ hay -cá mâu thụ đều là một nhẽ ảnh một ma mâu mọi đều người. Bóng n cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn thì cả ba người kia đều là sợ hãi lùi về phía sau một người trong số đó không biết có phải do quá sợ hãi hay không mà tự dưng hét lên tên này còn không quên mang ra hậu trường của mình để dọa xuân đức chúng ta là người của hát xa lĩnh đại nhân các ngươi dám động thủ với chúng ta các ngươi không muốn sống nữa sao xuân đức ánh mắt liếc nhìn qua bóng ảnh bóng ảnh khẽ gật đầu một cái tiến lên phía trước bắt lấy tên đang kêu gào kia sau đó trực tiếp há rộng miệng cắn xuống p h ậ tên hải tộc kia trực tiếp bị cắn đứt đôi người máu và nội tạng chảy ra lấy đất tiếng la hét của hắn cũng dừng lại răng g ắ c răng g ắ c bóng ảnh vừa nhai tên hải tộc kia vừa không có ý tốt nhìn hai người khác hai tên kia lúc này sợ đến xanh cả mặt một tên thì lùi qua một bên khác một tên thì quá sợ mà ngồi liệt luôn trên mặt đất bóng ảnh ngai ngai vài cái sau đó nuốt xuống tiếp đó hắn nuốt nữa còn lại của tên hải tộc lúc trước vào khỏi cần ai liếm liếm khỏe môi còn vương máu và thịt v ụ n bóng ảnh cảnh cáo nói nơi này chỉ có đại ca ta và ta có thể hỏi và các ngươi chỉ có thể trả lời tên nào còn dám làm ổn thì kết cục cũng giống như tên này hiểu chưa hai tên hải tộc còn lại lúc này nào dám nói tiếng không bọn họ tự nhận rất hung tàn nhưng so với con quỷ trước mặt này thì bọn họ chính là người l Cả hai liên tục học ảnh hai như thấy hai tên này đã học ngoan thì khẽ ngoan sau đó lui qua liên giã tỏi. lui tên Bóng này gật gật, đầu đã đó một b ê người n n h ư ờ lại lúc lạnh lùng việc nói hỏi chuyện cho Đức. Đức các Xuân Xuân này n g trong đó như nghĩ tới cái gì quá sợ hãi nói người chẳng lẽ buộc hắn còn chưa nói hết câu thì liền bị bóng ảnh từ phía sau dùng tay không bóp nát đầu đám tạp n g ư các ngươi trí nhớ rất nhanh quên thì phải đã quên vậy thì chết ánh mắt của bóng ảnh nhìn qua tên còn lại nói nếu không muốn chết thì trí nhớ nên tốt một chút tên hải tộc cuối cùng gật đầu lia l i u nói có thể t h ư ơ đại nhân xuân đức trong mắt lộ ra tinh quang hắn nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi số lượng mang tới nhiều nhất bao nhiêu thời gian thế nào đẳng cấp trung bình đám kia ra sao tên hải tộc kia sau khi chứng kiến cái chết của hai đồng bạn mình thì cũng đã hắc hôn hắn lúc này không dám nói thừa một chữ số lượng so với hôm nay nhiều gấp đôi thời gian cần là hai ngày đẳng cấp cao nhất là hang vương tiên cảnh sơ kỳ thấp nhất sinh tử tiên cảnh bình quân đều có tinh quân tiên cảnh hậu kỳ xuân đức cũng không hỏi vì sao tên kia lại có bản lĩnh như vậy hắn chỉ cần biết tên này có thể hay không mà thôi có thể thì sống mà không thể thì chết xuân đức nhìn qua bóng ảnh nói ảnh đi qua nói với lao hắc quét sạch toàn bộ chiến trường đi chúng ta đổi địa điểm khác không thể gây án một nơi được nên tìm vị trí tốt hơn thôi bóng ảnh nghe vậy thì gật đầu sau đó cả người thoáng cái liền biến mất xuân đức lúc này nhìn qua tên hải tộc kia nói trước hết ngươi ở tại nơi này nơi này là bên trong không gian của ta ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói ra ta sẽ đáp ứng toàn bộ sau khi xong việc sẽ thả ngươi đi tên hải tộc kia nghe vậy thì trên mặt cố gắng tách ra một nụ cười có điều nụ cười kia còn khó coi hơn là k h ó c nữa hắn biết một khi bản thân làm như vậy thì dù người ở trước mắt này không giết hắn thì hắn cũng bị người trong hải tộc giết chết có điều hắn cũng không lo được nhiều như vậy trước hết cứ giữ được tính mạng mới là trọng yếu hắn cứ ngắc nói cảm ơn đại nhân xuân đức nhìn hắn gật đầu sau đó cũng giống như bóng ảnh tại chỗ tiêu thất không còn thấy đâu xuân đức từ không gian vong linh đi ra ngoài vừa ra ngoài thì hắn liền tới gặp sói mập mập mạp lần này thu được tài vật thế nào sói mập trước kia vẫn luôn luôn làm mấy công việc thống kê tài sản thế này bây giờ lại đi theo vô địch được vô địch đào tạo thành chân giúp việc siêu cấp sói mập nhìn thấy hắn thì trước tiên vẫn là chào hỏi trước sau đó mới báo cáo chủ nhân theo thống kê thì lần trước càn quét sơ bộ thu được khá nhiều sản vật biển sâu có điều cũng không phải đồ quý hiếm gì về phần bảo vật ở bên trong bảo khố của đám hải tộc kia thu được rất nhiều tiền khí hơn nữa đều là hàng mới luyện xong có điều phẩ v ề phần sau khi hắc lao ca quét dọn chiến trường thì phát hiện được một đầu tiên linh mỏ tiên thạch hóa hình đang ngủ say nơi lòng biển đã được thu hồi ngoài ra còn phát hiện được rất nhiều xương cốt của dị thú phẩm chất rất cao tất cả đều đã đưa tới cho vô địch đại ca c h u n g quy tài vật so với chúng ta lấy được khi d i ệ t một chi long tộc ở t r i ề u tịch châu số lượng nhiều hơn gấp đôi xuân đức nghe xong thì gật đầu khẽ xoa đầu sói mập nói làm tốt lắm mập mạng chúng ta rời đi nơi này thôi nói xong xuân đức lại ngồi lên sói mập bảo nó chạy về phía đông bắc hắn biết mình lúc này cần phải làm thật nhanh bằng không đợi khi hải tộc đánh hơi thấy thì làm không được nữa hắn biết bản thân không yếu nhưng so với người hắn còn k é m q u á xa người hơn hắn còn nhiều vì thế sống vẫn phải biết nhẫn đợi khi nào hắn bá chủ thiên hạ rồi lúc đó mới không cần nhìn sắc mặt kẻ khác mà làm việc còn bây giờ chỉ có thể nhẫn nhục mà sống mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1375, liên tiếp tàn sát tộc một trước Trên tìm trí tranh thủ tìm hiểu tình đường lớn chi đặc Đức cũng liên nhiều đi kiếm hiểu biển nơi đây. Vùng biển đàn năm không Xuân hình vùng Vùng bế, đây. vị xuân đức cũng không rõ lắm cái này là chỉ một người hay chỉ một tộc hoặc có thể là cả hai với thực lực của hắn hiện tại thì khó thể chọc vào cái hát xa l ĩ n h kia đại dương minh ông cường giả so với trên đất liền thì nhiều hơn quá nhiều không những nhiều hơn mà chất lượng cũng hơn có nhiều chủng tộc vừa mới ra đời cũng đã là tinh quân tiến cảnh có một số khác trực tiếp là tinh vương tiến cảnh đám này được trời cao c h i ế u cố vừa ra đời đã có thực lực hơn xa kẻ khác họ như thế làm sao thì không cường cho được v ề phần hát xa l ĩ n h kia lại là nằm dưới sự cai quản của kim long tộc đám kim long kia tuy cũng là long có điều là thuộc thủy long chứ không phải là thiên long hay địa long xuân đức giết chết một lúc hai vị vương tưởng cùng một vị công chúa của tên kim long vương kia có thể nói là đã mang tới một hai họa ngập trời cho bắc thần châu đội quân mà mấy hôm trước mà hắn giết chẳng qua chỉ là quân tiên phong d ò đường mà hát sa lính phái đi muốn nói chuyện này với nhân tộc tại bắc thần châu yêu cầu một lời giải thích mà thôi ai ngờ còn chưa tới nơi đã bị xuân đức giết sạch chỉ để lại một tên nếu như tên kia truyền về tin tức nhân tộc không cho kim long vương mặt mũi không cho hát sa lính mặt mũi phái cường giả ra giết chết toàn bộ quân tiên phong đã vậy còn ngông cường tuyên bố hải tộc dám tiến lên trên đại lục liền giết toàn bộ biết được cái tin tức này thì đá có điều xuân đức muốn tạo ra một trận phong ba lớn hơn nữa mấy ngày này vận dụng hồn niệm cường đại của bản thân xuân đức tìm được không ít xào huyệt của đám hải tộc tìm được cái nào hắn liền không một chút do dự đem đám kia đều giết chết sạch sẽ sau đó vơ vét tài nguyên đương nhiên hắn vẫn thi triển một chút thủ đoạn nhỏ để đám kia tưởng rằng nhân tộc tụ tập cường giả đánh cướp hải tộc vì để cho tin tức có độ chính xác cùng tính thuyết phục hắn cũng tạo điều kiện cho mấy tên hải tộc chạy ra ngoài có điều cũng phải đánh cho đám kia sắp chết thì hắn mới để đám kia rời đi có như vậy mới càng thêm thuyết phục có điều mấy việc vu van giáo gắp lựa bỏ tay người này hắn cũng hiếm khi làm nên làm không quen vì vậy con cáo g i ả vô địch đích thân xử lý việc này mà tên kia làm thì biết rồi đoạn ân đoán này một khi kết xuống thì khó lòng giải được nhất định sẽ có một hồi gió tanh mưa máu nổi lên chỉ trong sáu ngày liền có một ư ơ i tám thế lực bị diệt toàn bộ mỗi thế lực bị tiêu diệt còn lớn hơn cả phân c h i long tộc ngày trước ở triều tịch châu bị h ắ n diệt nhớ ngày trước phải dùng như kế mượn nhờ quỷ vật bên trong hung địa mới có thể diệt được thế lực long tộc ở triều tịch châu còn bây giờ sao chỉ cần long sắt cùng nguyên ma hai tên kia liền có thể quét sạch toàn bộ rồi thời gian tìm thì lâu chứ muốn giải quyết xong một thế lực thì mười phút không tới trong mười phút tất cả đều biến thành thịt nát sau đó lao hắc lại đi ra thu thập tặc cục cuối cùng là vơ vét tài sản nơi đó tiếp đó lại đi săn mười ba sang ngày thứ bảy xuân đ ứ c rốt cuộc cũng tìm được một nơi lý tưởng để thiết kế cặp ấy nơi này địa thế bình thường cảnh sát bình thường mọi thứ đều bình thường đích s á c là một nơi thiết kế bẫy dập h a m hạ i người thực sự mà nói thì hắn cũng không cần phải bậy trận làm gì có được hắc cá ma thụ lao hắc đã là có một cái viễn trận cực kỳ cao minh rồi thêm vào đồng thuật của hắn lấy được từ chuyển thừa bên trong thần võ nguyên tháp của vị huyết lệ tiên tôn kia thì tu vi giới thiên vương tiên cảnh trung kỳ tầng sáu đừng mong có thể thoát còn sát trận thì không cần phải bày có ba người bóng ảnh long s á t và nguyên ma thêm vào huấn y trận phụ trợ địch nhân dưới thiên vương tiên cảnh tầng ba đều phải chết quá trình bày ra cạm bẫy cũng không mất bao lâu chưa đầy một giờ liền đã xong một cái ảo trận kết g i ớ i phạm vị siêu khổng lồ diện tích lên tới gần một trăm vạn dặm vương được dựng lên để cho có tương quan diện tích toàn bộ bề mặt trái đất năm trăm mười không hai bảy không không không km h quá trình tiếp theo là chờ đợi con mồi vào bẫy mặt thôi xuân đức cũng không biết tên hải tộc kia làm cái gì để dẫn động nhiều như vậy cường g i nhưng hắn cũng không cần lo vì việc này có mấy tùy tùng trung thành của vũ ý là、Điều、vũ tuyết kỷ thanh, thanh. thêm mộng vào、Mậu、vân n sau, sau khi ước lượng xong quân số của đám hải tộc cùng hải thú mang theo thì xuân đức cũng phải hít vào một hơi thật sâu xuân đức lúc này nói với hát cá ma thụ lao hát lần này có thể ngươi cũng phải ra tay rồi hơn nữa nên gia tăng ảo trận lên đi đám hải tộc cùng hải thú kia có chút đông hát cá ma thụ nghe vậy thì có phần hưng phấn hỏi số lượng bao nhiêu nhiều hơn lần trước không gật gật đầu xuân đức nói không những nhiều hơn rất nhiều hắn phải gấp bốn năm lần đấy hơn nữa còn có mấy chục vạn con thâm viên cự thú hình thể đám kia mỗi con ít nhất phải dài mấy ngàn dặm là ít đám này chính là khiên thị t à hơn nữa bên trong này còn có đến sáu tên hàng vương tiến cảnh tên thấp nhất tầng hai tên cao nhất tầng năm còn lại mấy tên kia đều tầng ba tầng bốn hát cá ma thụ nghe số lượng nhiều gấp bốn năm lần đã vậy lại còn có thêm nhiều cường giả thế thì lúc này vừa hưng phấn vừa lo l ắ nói g n số lượng nhiều như thế gấp bốn năm lần vậy không phải có ít nhất hai mươi tỷ rồi sao số lượng này quả thực có chút dọa người à thực sự ta cảm thấy lần này có chút chơi hơi lớn rồi đấy c ủ cải xuân đức hơi nhăn m ả y một chút rồi liền d i ã n ra nói tất cả đám hải tộc từ thấp đến cao đều sẽ do bóng ảnh cùng long sắt giải quyết đám còn lại phải dựa vào chúng ta rồi cũng đến lúc mang đám pháo hôi kia ra cho chúng chết bất rồi số lượng đám kia cũng không í ê n tả、Hác、cá ma thụ nghe vậy thì hỏi ý ngươi là để cho đám ma sói kia ra ngoài sau nhưng mà bọn nó tu vi không được đã vậy nơi này còn là biển sâu nữa xuân đức trong mắt chấp lóe tinh mang biển sâu thì ta hóa thành đất liền có sao đâu về phần đám kia chết bớt đi chứ hết chỗ n u ô i rồi kiến đông cắn chết voi hướng gì đám này không phải kiến được rồi chuẩn bị nên được thôi xuân đức lúc này đánh vài cái ấn vào hư không một cái lỗ hổng không gian cực lớn h i ệ n ra cùng lúc đó đi ra mấy chục tên đại hán đi đầu là một tên đại hán mắt t r ộ t người này chính là tiểu bư sau khi hóa hình nhưng tên khác chính là đám ma lang vương ngày xưa có điều bọn nó tư chất có hạn thời gian đã lâu vậy rồi mà đám này chỉ với có tu vị thần quân tiên cảnh mà thôi nói tư chất bọn hắn có hạn cũng không quá đúng phải nói là môi trường không thích hợp nếu là ở ma giới thì đã khác vừa đi ra ngoài thì một đám liền hướng phía xuân đức chào hỏi chủ nhân Chú thích, con trước Đức phục, chi đọc Trước 1376, liên tiếp tàn sát nhiều chi tộc đàn lớn một một năm trước có Đức cái chân thu thêm thần hào nhân hài, thần hào. nhiều không nhẹ ánh nhìn hỏi nhìn thấy không. tiểu biết tiết trường trạ tồn trạ tồn tiếp tàn sát một một gật một mắt của hắn, khi thấy được khủng khiếp nơi chân trời sói Mời siêu siêu liên nơi đầu Xuân muốn quay Xuân đầu bư là lão lấy. lớn đàn o. ngáy đồng đàn năm sở Sở sau đó xa xa mở mở M về về 632. 1376, thực ra điều này cũng là dễ hiểu nhìn thấy vô cùng vô tận thủy quái số lượng nhiều như cắt trong sa mạc thế kia cảm nhận áp lực kinh khủng từ bọn nó phát ra đa phần mọi người đều sẽ sợ hãi chỉ có người không sợ chết hoặc chém giết quá nhiều mất đi cảm xúc thì mới có thể không sợ hãi còn không mặc dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ sợ hãi xuân đức lại hỏi thêm lần nữa sợ không tiểu b ư ớ gật đầu có chút run run nói sợ xuân đức gật đầu nói biết sợ là tốt có điều hôm nay các ngươi cùng tộc đàn của các ngươi phải chiến đấu với những thứ này đây có lẽ là trận chiến đầu tiên khi ở trên cao thiên của các ngươi có điều các ngươi yên tâm sẽ có ta cùng mọi người chiến đấu các ngươi cũng không phải một mình chiến đấu tộc đàn của tiểu bư ngươi sống a n nhàn thời gian cũng đã quá lâu rồi ma vì sao lại gọi là ma đơn giản bởi vì bọn nó tượng trưng cho sự khát máu cùng tàn bạo ma sói cũng như vậy trong dòng máu bọn nó đã chạy xuôi sự hung tàn cùng khát máu mà tính bên trong cơ thể bọn nó cực mạnh Ban đ xuân đức cười cười tiếp đó bắt một cái ấn quyết đánh vào mặt biển phía bên dưới một luồng độc khí màu xanh chui vào bên trong nước biển tiếp sau đó nước biển nhanh chóng rút xuống cuối cùng lộ ra nền đất phía bên dưới thoáng cái nơi đây liền biến thành một mảnh lục địa rộng hơn trăm vạn dặm về phần nước biển phía bên ngoài trăm vạn dặm thì bị một luồng vách ngăn vô hình cản trở không thể tiến nhập vào trong này tiếp đó xuân đức lai lăng không điểm vài điểm liên tiếp là không gian thông đạo khổng lồ được mở ra tiếp đó từ bên trong đại lượng ma sói tràn ra bên ngoài sau khi không gian vong linh được nâng cấp toàn bộ tất cả các tầng đều có diện tích một nghìn vạn dặm vậy mà ở tầng một ma sói nơi nào cũng có thể nhìn thấy vậy là biết bọn chúng nhiều đến mức nào rồi chú thích sinh vật bên ma giới tiên liên giới quỷ giới đều chỉ cần hấp thu thiên địa ma khí tiên khí hay quỷ khí tương ứng là có thể sinh tồn bọn nó cũng giống như tu sĩ vậy có điều làm như vậy thì tu vi rất chậm tiến nhưng vì bên trong không gian vong linh tầng một không có thiên địch nên bọn nó cũng không cần tăng tu vi làm gì cứ vậy mà sống cho qua ngày thôi vì tiểu h ế mà đàn tộc bư gật đầu nói vâng chủ nhân tiểu bư đi rồi xuân đức lại nhìn qua sói mập nói mập mạp ngươi mang theo a ngốc cùng a khởi qua bên kia giúp đám người của tiểu bư gặp cái nào xương cưng qua đám tiểu bư không giải quyết được thì mập mạp ngươi liền ra tay tiểu kim gật đầu nói chủ nhân an tâm tiểu kim nhất định không để người thất vọng nói xong thì nó liền dẫn theo hai tên tiểu đệ đi qua chợ giúp đám người tiểu ư sói mập đi rồi xuân đức lại lăng không điểm vài điểm đám cường giả mà vũ y mang về lập tức được triệu hồi đi ra không những bọn họ mà chín con hắc long cùng mấy người lan lan thanh huyền cũng được gọi đi ra về phần tiểu thất đang ngủ say cùng tiểu y đang trị thương thì hắn không gọi ra mọi người vừa đi ra nhìn thấy trận thế nơi này thì cả đám đều là há to miệng ra tiếp đó lại nhìn về phía nơi chân trời xa xa cả đám r a đầu đều tê dại mấy con hắc long cũng là như vậy trong lúc mọi người đang kinh ngạc thì xuân đức lên tiếng không cần kinh ngạc một lúc sau các ngươi sẽ chiến đấu cùng với bọn chúng số lượng lần này có chút nhiều nên đành phải gọi các ngươi ra hiệp trợ một chút làm xong lần này sẽ có thưởng cho mỗi người mọi người nghe hắn nói số lượng có chút nhiều thì nguyên một đám đều thấy hết hầu khúc khốc trên trán chảy ra mồ hôi lần trước đối diện với cựu vi h ồ bọn họ cũng không có cảm giác sợ là gì nhưng lần này tim ai cũng đập r ồ n ra cả thanh huyền nhìn thấy nhiều như vậy thủy quái thì lẹ lười nói nhiều cá thế này không biết ăn tới lúc nào mới hết lần trước có một con rắn vàng kim long thôi mà ăn cả nửa tháng rồi tất cả mọi người ăn mới hết một phần ba đám người nghe vậy thì trên trán xuất hiện mấy vật đen xuân đức nghe thế cũng là một trận không nói、gì. xuân đức khẽ ho nhẹ nói tất cả mọi người đều nghe theo mộng vấn sắp xếp t heo con cùng với lan lan thì đi qua hiệp trợ mấy người tiểu kim đi tất cả mọi người nhanh chóng ai vào vị trí người đó vì để phòng ngừa mọi người không biết mà chết vô ích phạm vi tám mươi vạn dặm ở vòng ngoài không được ai đi vào lao tứ lúc giết chóc rất hay giết lầm người xuân đức nói như vậy cũng là rút ra kinh nghiệm từ mấy hôm trước mấy hôm trước lúc đầu nguyên ma giết địch nhân còn để ý này nọ đến khi giết tới cao trào thì tên kia lúc nhớ lúc quên lúc nhớ thì không sao nhưng lúc quên thì không hay rồi mấy ngày hôm trước mỗi khi chém giết tới độ hưng phấn tột đỉnh nguyên ma vừa quên một cái liền có không ít c ả n h cây của lao hắc cũng vì thế mà không may bị chặt đứt đắng người nghe xong thì lại là một trận không nói gì cái này cũng được giết l à người mình chẳng lẽ tên kia không có mắt hay sao mà không phân biệt giữa hải tộc cùng nhân tộc trong lòng mọi người đa phần đều nghĩ như vậy bọn họ nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu dù sao chưa ai thấy canh nguyên ma triển khai đại đồ s mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo t r ư ớ c 1377, kinh tâm nhất chiến một năm trước có không o thời gian từ từ đi qua tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng bây giờ chỉ chờ cho địch nhân vào bên trong nữa rồi theo thời gian khi phô thiên cái địa hải tộc cùng hải thú tiến lại gần thì tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được gáp lực trầm trọng như núi lớn đè lên ngực bọn họ ánh mắt c h ă m c h ă m n h ì n đám hải quái kia đang tới gần ngay khi những con hải quái đầu tiên đi vào bên trong lĩnh vực ảo thuật của lao hắt thì liền có người hô lên tiến vào rồi hắn vừa hô xong thì liền có hàng vạn hàng chục vạn hải thú đồng thời tiến vào trong này bọn nó vừa tiến vào trong này thì cả đám đều ngơ ngác nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh có điều hải thú ở phía sau liên tục tiến vào khiến cho bọn nó phải tiến lên phía trước mặc dù bên trong lĩnh vực huyễn thuật của lao hắc không có nước nhưng đám hải thú này vẫn có thể di chuyển như bình thường thực tế mà nói nếu không phải lao hắc bây giờ đang cần tích lũy năng lượng trùng kích cảnh giới sinh mệnh thì chỉ cần nó phóng ra huyễn thuật diện rộng cũng đủ g i ế t chết tất cả đám cá tạp này nhưng vì cần phải tích lũy năng lượng nên mới phải cần đám xuân n ư c ra tay số lượng hải thú tràn vào bên trong lĩnh vực nghệ thuật của lao hắc mỗi lúc một nhiều cứ mỗi giây thì phải có hàng chục vạn cho đến hàng trăm vạn tiến vào trong này đám người ác ma điện thuộc hạ d ư ớ i trướng của vũ y nhìn thấy nhiều quái vật như vậy tiến vào mà vẫn chưa thấy xuân đức ra tay thì cả đám đều chạy mồ hôi đầy người cả người có chút run r u dậy cũng không biết lòng can đảm của đám này trước kia khi đối diện với cứu v i hồ đi đâu mất rồi vì sao điện chủ vẫn chưa ra tay không lẽ chúng ta thực sự phải đối phó với nhiều quái vật thế này sao số lượng nhiều thế này bảo bọn nó đứng yên cho chúng ta giết cũng kiệt sức mà chết c một nữ thuộc hạ của vũ y nói đồng bạn đứng bên cạnh nàng anui không cần lo、lắng. điện chủ nói là đã có cách đối phó với đám hải quái này thì nhất định là có ngươi cũng không nên quên điện chủ là người nào theo ta thấy điện chủ là đang khảo nghiệm chúng ta và không chỉ cần người biến về bản thể thì đám hải thú này cũng không chịu nổi một lúc đám người xung quanh ngay vậy cũng là đều gật đầu đồng ý bọn họ cũng đã một lần được tận mắt nhìn thấy một màn kia một màn kinh tâm động phách lúc trước cả đời này bọn họ cũng khó quên đúng lúc này một người kinh ngạc nói mọi người nhìn những cành cây kia sao tự dưng trở nên trong suốt ồ bên trên bầu trời bên trên bầu trời mọi người nhanh nhìn kia lúc này đây tất cả cành cây bên trong phạm vi tám mươi vạn dặm phía bên ngoài tất cả đều trở nên hư hóa đây là biện pháp mà lao hắc nghĩ ra để tránh bị nguyên ma ngộ thương tất cả cánh cây lá cây đều trở nên trong suốt mợ nhạt dần cuối cùng không thể nhìn thấy gì nữa cực kỳ huyền liền rượu ngay khi những tán cây kia biến mất thì mọi người lúc này mới nhìn rõ trên bầu trời trên bầu trời lúc này có một nam tử cả mặt như q u a n ngọc một đầu tóc dài toàn thân có gió lốc màu đen v ầ n t b a n h người này không ai khác chính là nguyên ma nguyên ma vung tay lên một cái thoáng cái phương viên tám mươi vạn dặm bên ngoài xuất hiện đầy trời đao phong đao phong l ư n g thực vô cùng mọi người đều có thể thấy được hàn quang từ lưới dao nguyên ma cười lớn nói thỉnh hội đổ sát mở màn l ờ i này vừa hạ xuống thì triệu triệu tỷ tỷ đao phong cũng đồng thời hạ xuống nhìn từ xa giống như cả bầu trời cũng đồng thời rơi xuống phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc n h ú c phúc phúc phúc p h ú n g h ú c phúc phúc phúc phúc phúc o h ú c phúc p h n g phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc p n ú c phúc phúc phúc p h t c phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc p h ú n phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc p h ú n phúc phúc h ú c phúc phúc phúc phúc p h c h ú c phúc p h ú phúc tình thập phân hỗn loạn, có điều đao ầ y trời là đ gió bọn nó vừa của h h ạ y đi c được i nguyên là tả. k h ma cũng không phải cái gì vô kiên mất tồi sau khi xé nát được r ă m ba chục con thì cũng liền biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa nhưng ngay sau đó từ bên trên bầu trời lại có một lượng lớn đao gió lao xuống bổ sung vào những đao gió vừa tiêu hao kia cứ như vậy hình thành một vòng tuần hoàn giết chóc đám người ác ma điện nhìn thấy cảnh này thì chỉ có thể t r ở mắt hết ra mà nhìn một người nuốt n u ố t miếng nói đây là sức mạnh tả hộ pháp của ác ma điện chúng ta sao không ngờ tả hộ pháp mạnh như vậy nếu như tả hộ pháp muốn giết hết chúng ta hẳn chỉ cần một cái hô hấp liền giải quyết xong một người bên cạnh lấy và táo lao đi mồ hôi trên trán nói không đến n ổ i như vậy nếu tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực hắn có thể sống qua vài cái hô hấp đấy không đến nổi một cái hô hấp liền chết toàn bộ đâu một người khác ở bên cạnh nói đừng tào lao nữa chuẩn bị nên chiến một mình tả hộ pháp áp chế không nổi nhiều như vậy hải thú cùng hải tộc cường giả đ á m k i a vọt đến đây rồi nghe hắn nói lúc này mọi người đều lên tinh thần cả người vào tư thái chuẩn bị chiến đấu toàn thân tiên khí cũng được kích phát đi ra do số lượng đám hải quái cùng hải tộc cường giả lúc sau tiến vào quá nhanh cơ hổ mỗi vài dây lại có cả trăm triệu con đồng thời tiến vào khiến cho nguyên ma cũng có chút lực bất tòng tâm mặc dù hắn đã vận dụng gần như tối đa lực lượng nhưng cũng chỉ có thể chém giết chín thành trong số đó một thành còn lại thì bị thương nặng sau đó chạy ra khỏi khu vực hắn được giao tiến vào bên trong khu vực của đám ma sói thành viên á c ma đ i ệ nguyên n ma nếu dồn toàn lực thì giết chết đám này dễ như t r ở bàn tay đơn giản tới nỗi không cần bất cứ người nào trợ giúp một mình hắn liền có thể giết sạch nhưng mà hắn lại không thể dùng toàn lực nếu dùng toàn lực phải vận dụng đến lực lượng p h ă n hóa lực lượng phong hóa kia đang sợ vô cùng nhớ lần đầu xuân đức đụng phải một chút thì cũng là ăn quả đắng vì thế hắn chỉ dám sử dụng lực cắt xé của gió mà không dám dùng lực lượng kia một khi vận dụng lực lượng phong hóa thì cái thu về cũng chỉ là cắt đ u ổ i mà thôi bằng không thì cái đám hải thú cùng hải tộc này nguyên ma thổi một nơi liền chết sạch làm cái gì có chuyện còn có thể chạy qua được phạm vi tám mươi vạn dằm hắn quản lý mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào vừa chạy ra khỏi phạm vi đao gió thì lại gặp phải tấn công mãnh liệt từ thành viên của ác ma điện thành viên của ác ma điện số lượng chỉ có vài ngàn nhưng võ trang đến tận rằng ai nấy đều là tiên khí đầy người mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên khí nhưng thế cũng đã là vô cùng kinh người rồi vốn ban đầu không có nhiều tiên khí hạ phẩm như vậy như xuân đức từ bên trong thần võ nguyên tháp mang về số lượng rất nhiều đầy đủ trang bị cho năm mươi vạn người cái này cũng là hắn dự trù phát triển thế lực cho tương lai ai ngờ đúng lúc vũ y thu nạp những người này vậy là tiện thể bàn xuống luôn mỗi người một bộ nghe thì đơn giản vậy thôi nhưng cái đó đều là h ắ n cùng với mậu vận ở bên trong thần võ nguyên tháp dùng mạng đội v ề cũng không phải từ trên trời rơi xuống gần sáu ngàn tên cường giả đồng thời ra tay trong nháy mắt bầu trời liền phủ đầy sắc thái hào quang xinh đẹp dị thường ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầ trung bình một tên cường giả trong một giấy ít nhất giết được mấy chục đầu hải thú cùng hải tộc bị thương nhưng ở dưới m ộ n g vân điều khiển cùng bài trí mấy ngàn người hợp sức trong một giây có thể giết tới mấy trăm ngàn đặc biệt mấy tên hắt long lực sát thương của đám này lên mấy con tạp ngư kia vô cùng lớn cơ h ộ i chỉ có chín người liền có lực sát thương bằng mấy ngàn tên cường giả tinh vương tiên cảnh rồi nhưng mà giết kiểu đó thì cũng là như muối bỏ biển mà thôi một thành q u á i vật mà nguyên ma để lọt nghe thì ít nhưng trên thực tế số lượng chẳng ít chút nào cả trăm triệu con để lọt một thành vậy là con cả mười triệu con thông qua đám cường giả ác ma điện giết được non nữa non nữa còn lại thì lại tiếp tục xông qua như vậy đám ma sói bọn người tiểu kim lan lan thanh huyền phải chiến đấu với phân nửa còn lại phần nửa còn lại cũng đồng nghĩa với năm triệu con mỗi con hải thú kia lực lượng cũng không thấp ít ít cũng là tình quân tiên cảnh sơ kỳ cao có thể là tình vương tiên cảnh trung kỳ sói mập cùng với a manh a khờ thêm vào tiểu lam độc hồn trùng là có lực sát thương lớn nhất p h ầ n nửa năm triệu con hải tộc cùng hải thú kia đều là do ba tên này giết chết trong đó sói mập sát thương kém nhất sói mập thiên về lực lượng thần thông lại thiên về khống chế dò xét cùng chạy trốn vì thế không thích hợp với cuộc chiến con a manh a khờ tiểu lam đều là loại chuyên về tấn công quân thể cả ba đều dùng độc vì vậy lực sát thương cực kỳ kinh người trong đó tiểu lam độc hồn trùng là khủng bố nhất lan lan tuy chỉ có tinh vương tinh cảnh trung kỳ tầng bốn nhưng với một bộ tiên bảo cực phẩm lại cộng thêm một thân thần thông băng h ỏ a thì một mình nàng cũng có thể g i ế t được cả triệu con chứ không ít một lần nàng thi t r i ể n ra thần thông thì cả một khu vực rộng lớn liền hóa biến thành một mảnh băng thiên tuyết điệu nếu không lại sẽ là một mảnh hoàng h ụ c băng và h ỏ a vốn là hai thái cực bất đồng nhưng ở dưới tay lan lan nó lại trở nên hài hòa hòa điểm đốt cháy địch nhân vốn địch nhân sẽ là cháy ra cho nhưng đằng này lại không hỏa diễm kia cực kỳ lạnh đ ộ địch nhân khiến địch nhân hóa thành một pho tượng thanh huyền cũng là như vậy tuy tu vị cũng chỉ giống lan lan nhưng một thân trang bị tiên bảo c ự c phẩm cùng với năng lực triệu hồi thế lực tự nhiên khủng khiếp của nàng cô nàng gọi ra một lúc hai mươi con long nham hổ cùng ba cây lục tử du phụ trợ chiến đấu long nham hổ có hình thể như hổ nhưng lại có r â u rồng toàn thân là nham thạch nóng bỏng hình thế như ngọn núi lớn hai mươi con long nham hổ mà thanh huyền gọi tu vi vậy mà chỉ kém hơn nàng một tiểu cảnh giới về phần lục tử du chính là một cây thực vật khổng l ồ cây tiết độ cao cũng không rõ bao nhiêu dặm chỉ thấy nó chọc thẳng vào tầng mây trên cao Toàn thân cây có màu đỏ, có gai độc mọc. toàn thân, tuy là thực vật nhưng lại có thể di chuyển trên mặt đất, tốc trợm, thú hay hải tộc thì trong thể huyết thế một thể giết triệu con phong con, màu là là nàng nhưng chuyển không nó đánh chúng liên bên nói kiến mình cũng còn nhiều hơn. hải hay hải chế, kích hầu. khi cây cây có có độc mọc có độc có có được cả có đám đỏ độ gai lại di Vì bị ở số lượng còn lại tất cả đều là do đàn ma lang đến giải quyết số lượng còn lại cũng chỉ còn mấy trăm ngàn đ ầ u mà thôi trong khi đó đàn ma lang số lượng lên đến mấy trăm triệu đã như vậy còn không ngừng từ bên trong không gian vong linh t u ấ n ra đàn ma lang vốn quanh năm sống bình thản không có giết chóc Cả ngay khi đám hải thú cùng đám hải tộc vừa lọt vào phạm vi công kích thì gần như toàn bộ đàn ma lang đều tiến lên tuy tu vi không được sức chiến đấu cũng không được nhưng mức độ liệu mạng của đám này thì đến xuân đức cũng phải tặc lưới đám ma lang vừa mới xông lên liền bị một tên hải tộc cường già tinh vương tiên cảnh ba tầng đánh ra mất kích giết chết mấy ngàn con nhưng đám này cũng không có sợ hãi ngược lại càng thêm hung hãn bọn nó bước qua xác đồng bạn mà xông lên căn xé tên cường giả hải tộc kia lúc ban đầu còn rất hung hãn nhưng sau khi giết được mấy chục ngàn con ma lang thì cũng đã kiệt sức sau đó bị đàn ma lang xé ra từ n g miếng cảnh tượng lúc này không khác gì đàn kiến đang xé sắc một con sâu to đ ú n g cả con sâu kia điên cùng rẽ r u i nhưng cuối cùng vẫn là chết trong bất lực xuân đức đang duy trì không gian thông đạo nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy vui vui hắn nhớ đến ngày trước mình có nuôi một tổ kiến lửa thi thoảng cũng kiếm mấy con sâu béo cho đám kia ăn nhìn cảnh tượng mấy con sâu kia bị xé ra từng mảnh nhỏ hắn thấy rất thú vị đột nhiên hắn cảm thấy nuôi đám ma lang này cũng không đến nỗi tệ cũng là một loại thú vui tao nhã có điều sau này phải bảo vô địch chế tạo loại thuốc nào để cho đám ma lang này trong vết cắn có chứa n ọ c độc như vậy mới dễ giết chết đ ị c h nhân nhưng đúng vào lúc xuân đức đang tận hưởng thú vui tao nhã thì có mấy con cá đáng ghét quáy dày tâm trạng của hắn mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu, hài, siêu lấy. 1379, hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo hải phải chết không tộc một một năm trước cũng năm o, không o. xuân đ ứ c ánh mắt ngưng tụ nhìn về nơi xa chiến trường nơi kia xuất hiện sáu bảy tên tên có bộ dạng nhân loại nhưng có điểm cái gì đám này cái gì cũng giống người khác mỗi cái đầu một cái đầu toàn vây cùng một cái mặt cái gì trên mặt mấy tên này có mấy cái khe hở nhìn giống mang cá còn bộ hàm răng của mấy tên này thì không chê vào đâu được mọc chi chít mọc lời ra cả bên ngoài mấy tên này khí tức cực kỳ cường hành tất cả đều là cường giả hàng vương tiên cảnh rồi mấy tên này vừa đi vào thì liền thi triển ra thần thông ngăn cản lại đại bộ đao gió từ bên trên bầu trời khiến cho đại lượng hải quái xông về phía trước khiến cho áp lực đám người lan lan tăng mạnh xuân đức nhìn thấy hai đứa em gái cũng mấy con sùng thú của mình sắp chống đỡ hết nội thì nói với lao hắc lao hắc giúp đỡ mọi người một chút hắn vừa nói thì liền nhận được hắc á ma thụ hồi âm không cần phải lo ta lúc nào cũng chú ý tình hình mà cứ để cho mấy người bọn họ chiến đấu đi có như vậy mới tôi luyện bản thân được ta sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ ta thấy đám này đều có tiềm năng bồi dưỡng đấy xuân đức gật đầu nói rừng ta cũng thấy vậy như thế nhớ lão để ý bọn họ một chút còn mấy cái xương cứng k i a để cho lão nhị cùng lao tam giải quyết đi chúng ta nhìn xem cường giả hải tộc lại có gì đặc biệt hay chỉ là số lượng một chút Hác thủ nghe thế ma thì cười nói cười ở thời kỳ ta thì đám hải tộc hải kỳ đám nơi à là này là mà làm y duy cũng chủ rồi. Số lượng cường giả nhiều, cường giả đỉnh cấp cũng nhiều, cũng cực nhược chính cách cứng nhắc còn lượng nhiều, đỉnh nhiều, thần thông nhất tính hiện tại thì không n giả giả đã đám điểm lợi bá biết quá hại, thôi thì rồi, ra tại số sao. kỳ Ở nơi xa xa khi đám mấy tên cường giả của hát xa lính đi vào bên trong lĩnh vực huyễn thuật của lao hắc thì chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì trong mắt thoáng cái lồi ra bên ngoài bọn hắn liền phản ứng lại cùng nhau liên thủ ngăn lại đao gió phía bên trên bầu trời có điều bọn họ cũng chỉ có thể ngăn được phần nào mà thôi lúc này tên có tu vi cao nhất bên trong mấy người phẫn nộ giống lớn là ai là ai dám tính kế hát xa linh chúng ta có gan thì nhanh bước ra đây hắn vừa dứt lời thì một âm thanh âm n đầy từ khí vang lên là ta có sao không giọng nói này là của bóng ảnh hắn vừa nói xong thì thân ảnh c ũ n g từ từ hiện hiện đi ra hình dáng của bóng ảnh lúc này vẫn là ở trạng thái thu nhỏ chưa có biến thân nhìn thấy bóng ảnh xuất hiện thì một lão giả hai mắt đục ngầu trong số mấy người hát xa lĩnh đột nhiên trở nên cuồng bạo hắn nhìn bóng ảnh gầm g i n ó i ngơi lại dám ăn thịt công chúa ta lão giả này vừa trở nên cuồng bạo thì toàn thân h ắ n cũng có biến hóa ngh từ một lao đầu hai mắt đục ngầu toàn thân gầy yếu nhìn sắp chết đến nơi đột nhiên biến thành một trung niên thân thể trắng kiện xung quanh thân có long ảnh vờn quanh nhìn vô cùng bắt mắt bóng ảnh nghe hắn gầm giống thì nhè răng cười khẳng khặc nói ý ngươi là con rắn nhỏ kia sao ăn sắp hết rồi hôm nay còn mỗi trái tim thôi bây giờ còn mỗi trái tim ta đang ăn dở, ngươi có muốn làm miếng không vừa nói bóng ảnh vừa lấy ra một quả tim chỉ còn một nửa trái tim này này là của vị long công chúa gì đó vì là đồ ăn ngon nên hắn không nỡ ăn đến hôm nay thèm quá mới lấy ra ăn lúc đang ăn thì đám này tới lại được lịnh của đại ca nên hắm t nhìn thấy quả tim bị cắn mất một nửa trong tay bóng ảnh thì trung niên kia cơ hồ n ổ i điên đến nơi sắc khí hắn b ư ớ c lên cao cùng lúc đó khí tức hắn liên tục kéo lên từ một tên i hàng vương tiên cảnh tầng hai vậy m à từ từ kéo lên tầng ba tầng bốn tầng năm tầng sáu sau đó nhất cử đột phá đến hàng vương tiên cảnh cao dài tầng bảy hắn rít lên kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của kim long nhất tộc đều phải chết sắc mặt trung niên phát lạnh sau khi phẫn nộ rít gào một tiếng hắn thoáng bình tĩnh trở lại tay hắn khẽ lật một kiện binh khí xuất hiện trong tay hắn hắn nhìn bóng ảnh lạnh giọng nói c h ẳ n ma kiếm đã lâu không dùng hôm nay để ta phía sau hắn long ảnh thoáng cái bay ra xoay quanh thân hắn vài vòng sau đó đằng không mà lên quanh quẩn trên không chung mấy vòng t ừ n g đạo kim quan g bay lên dẫn động thiên địa chi uy lập tức bên trong thiên địa nơi đây xuất hiện dị tượng trung nhiên quát l ệ n h một tiếng chạm ma kiếm nhất kiếm chạm vào ma hình dòng to lớn lăng không xuống toàn bộ không gian phát sinh rung động kịch liệt vô số vết nước hư không hiện ra mấy người khác cùng là cùng lúc niệm động tần h chứ đ ể phòng xung quanh tùy thời mà đ ộ n g nhìn thấy một màn như vậy trong con ngươi của bóng ảnh hiện lên ánh sáng màu tím yếu dị hắn khẽ liếm môi một cái tuy rằng hắn bề ngoại tỏ ra k h i m ệ t không xem trọng những người này nhưng trong lòng cũng là như vậy. cũng chẳng đặt mấy người này vào mắt dù tên trung niên hắn kia có tu vị lên đến thất tinh trước mắt mấy người này đều là cao thủ có điều hắn bây giờ hắn đã là bất tử c h i thân xuân đức không diệt hắn vĩnh viễn trường tồn hơn nữa ở bên trong thần võ nguyên tháp hắn đã tiến lên sinh mệnh hình thái cấp ba mặc dù chưa hoàn toàn tích lũy ma năng đạt tới cực hạn nhưng tình trạng lúc này của hắn hoàn toàn dư không phải e ngại mấy người này hơn nữa bên ngoài cơ thể hắn lúc này còn có long sát siêu cường phòng ngự ra thân thêm vào tâm thân bất tử hỏi hắn còn gì phải sợ trừ khi lúc này có xuất hiện một tên thân vương tiên cảnh hay để cấp thì may ra mới khiến hắn thay đổi sắc mặt vào thời khắc này, dưới l o n g ảnh to lớn trong thiên uy của quận bóng ảnh chỉ lãnh đ ạ m mà nhìn tay hắn vươn ra khẽ nắm một cái trong tay hắn thoáng cái hiện ra một trường thương hắc sắc phát ra khí tức kinh khủng bóng ảnh cũng mặc kệ con rồng hư ảnh kia đánh xuống mà trực tiếp ném hắc thương về phía trung niên nam tử kia b ẹ o hắc thương như tia sáng màu đen mang theo khí tức kinh khủng bắn thẳng tới đầu trung n i ê n nhân trung n i ê n nhân kia thấy vậy thì cả kinh không những hắn cả kinh mà mấy người khác đều là kinh ngạc đến không nói ra lời đối phương vậy mà mặc kệ công kích đánh xuống không có đi ngăn cản mà lại hướng phía trung niên nam tử công kích loại hình thức chiến đấu này bọn họ quả thực chưa nghe mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1380, c ư ờ n giả g hải tộc cũng phải chết hai một năm trước có không o trung niên nam tử không kịp ngẫm nghĩ nhiều nữa trong nháy mắt hắn hóa thành bán l o n g hóa trên một cánh tay nắm t r ả m ma kiếm vô tận kim mang từng t r ả m ma kiếm tảng hắn ra tay hắn hoành nang g trước người đón đỡ ngọn giáo bóng tối đáng đâm tới phanh giác ngọn giáo bóng tối đâm lên giữa trên t r ả m long kiếm phát ra âm thanh nổ vang đồng thời bắn ra uy năng thật lớn khuyết tán ra, ra xa xa đẩy lùi mấy tên đứng ở bên trung niên nam tử ra xa xa trạm ma kiếm bị siêu cường lực trượng trùng kích trong một sát na liền phát ra âm thanh giản đức nơi hai kiện binh khí va chạm trên thân trạm ma kiếm hiện lên vô số vết nứt như m n g nệ nếu n không phải lực lượng khổng lồ từ ngọn giáo bóng tối phần nhiều đều thông qua trạm ma kiếm chuyển lên trên người trung n i ê n nhân thì trạm ma kiếm đã sớm vỡ vụt rồi có điều trung n i ê n nhân nhận phải cự lực lớn như vậy trùng kích thì giống viên đạn pháo bay ngược về phía sau trên đường đi đụng chết vô số hải tộc cùng hải thú cuối cùng là đâm sầm vào bên trong một ngọn núi dẫn tới đất dùng núi chuyển về phần bóng ảnh thì không tránh không né mặc kệ có long ảnh khổng lồ kia đánh lên thân thể h phía bên ngoài cơ thể hắn hiện lên một tầng gỡ nước long ảnh khổng lồ kia đánh lên thân thể bóng ảnh thì đều bị tầng gỡ nước này hấp thu đa phần lực công kích chỉ có một phần nhỏ là bóng ảnh phải hứng chịu một chút lực lượng kia sau khi đi vào bên trong thân thể hắn thì cũng bị bất tử ma thân của hắn hấp thu đi sạch sẽ cứ như vậy một đòn của của trung niên kia đến cả cọng lông của bóng ảnh cũng đã thương không tới bóng ảnh cảm nhận được việc này thì nhai giang ra cười hắn nhìn đám cường giả hát xa linh khinh miệt nói kim l o n g bộ tộc cũng không gì hơn cái này chỉ có một chút lực lượng như vậy thì đừng nói là dê ta đến làm ta bị thương cũng không thể bóng ảnh tay khẽ vậy một cái từ bên trong núi sâu nơi kia ngọn giáo bóng tối hóa thành một vệ sáng màu đen phá không bay ra thoáng cái nằm trong lòng bàn tay hắn bóng ảnh tay cầm ngọn giáo bóng tối nhìn qua tất cả mọi người âm trầm cười nói cùng tiến lên đi hôm nay đánh một trận cho vui vẻ ta cũng chán việc cả ngày đi giết đám tạp n g ư kia rồi chẳng thú vị chút gì đúng đúng lúc này từ cái đống đổ nát nơi xa một tiếng gầm giận giữ chuyền r a đ á n g chết n g h i ệ t xúc n g ư ờ i đ á n g chết cả toa núi lớn nơi xa thoáng cái sụp đổ từ sâu bên trong chuyển tới tiếng rồng gầm cùng lúc đó vô tận kim quang phóng lên cao ẩm trung n i ê n nam tử bay ra trong tay hắn cầm trả ma kiếm trực tiếp lăng không chém xuống bóng ảnh nhìn trung niên phía bên trên cao hắn nghe răng cười tay hắn nâng từ trong tay hắn bắn ra một đoàn hỗn độn thiên thủy hóa thành một tấm cự kiên ẩm cự kiên dưới một kích toàn lực thì không một chút hao tổn còn trả ma kiếm sau khi chém lên cự kiên thì lập tức vỡ nát thành vô số mảnh linh tính mất hết khí linh hủy diệt trung niên nhân cũng bị phản chấn mà bay ngược về phía sau trong miệng còn trào ra cả m g u t ư ơ i bóng ảnh thấy vậy thì thu hồi cự kiên tay nâng ngọn giáo bóng tối nhắm thẳng đầu tên trung niên nam tử mà phong đi có điều hắn còn chưa k một đám cường giả hàng vương tiên cảnh đồng thời xuất thủ ngăn hắn lại trong miệng một lão giả chọc đầu phun ra một đoạn sợi dây màu hồng sợi dây kia vừa bay ra ngoài đón gió mà lớn thoáng cái hóa thành một sợi dây dài mấy chục dặm sau đó phân liệt thành vô số sợi dây vô số sợi dây kia đột nhiên biến mất ngày sau đó liền đã xuất hiện trên người bóng ảnh c u â n lấy hắn lao chọc đầu trong trong tay quyết tấn biến đổi miệng khẽ quát h ệ vô số sợi dây kia như là là vật sống sau một tiếng của lão giả thì trở nên điên cuồng cả đám ngóc đầu lên sau đó đâm xuống muốn xuyên vào bên trong thân thể bóng ảnh có điều tất cả những sợi dây kia đều bị t ầ n g nước mỏng phía bên ngoài ngăn lại bọn nó cố gắng thế nào cũng không thể vào trong lão già c h ọ c đầu thấy vậy thì sắc mặt khó coi và phần phản phất như đối với hiệu quả của h o à n này hoàn toàn không hài lòng hai tay hắn ở trước người bay lượn từng đạo ánh sáng màu hồng nhạt bay lên trên vô số sợi dây đang quấn trên người của bóng ảnh đồng dạng tản mát ra từng đạo ký hiệu thoáng cái đem đế dạ bao vây lại kỳ dị lực lượng ở bên trên sợi dây điên cuồng trùng kích muốn phá tan phòng ngự của bóng ảnh bóng ảnh giống như là đã xem chán hắn lúc này cũng là một mặt không vui đ á n cặn bã các người chỉ có thể bóng ảnh lạnh lùng nói hắn cả người gồng lên một cái một đợt sóng năng lượng hắt cám từ bên trong thân thể hắn t u ơ n ra chấn văng tất cả những sợi dây màu hồng n h ạ t kia sau đó hai tay hắn bắt lấy mấy sợi dây kia mấy sợi dây trong tay hắn điên cùng g i ã y rủa muốn thoát đi nhưng không tài nào thoát được phừng một ngọn ma diễm bùng lên trong tay hắn thoáng cái đem tất cả những sợi dây kia đốt thành cho tàn bóng ảnh làm xong thì lãnh đạo nhìn mấy người hát xa lĩnh nói còn chiếu thất gì thần thông gì thì nhanh lấy ra đi bằng không các ngươi liền phải chết rồi lão giả chọc đầu giống như không nghe lời bóng ảnh nói sắc mặt hắ đúng lúc này tên trung niên khi t r ư ớ c không biết từ khi nào lại đứng lên trong miệng hắn k h ẽ quát long hành thiên hạ tay trái trung niên giơ lên cao cao một đoàn kim quang cực lớn hiện ra hóa thành một con kim long như thực chất lao về phía bóng ảnh bóng ảnh nhìn thấy con kim long rít gào mà tới thì gật đầu nói có chút tiến bộ rồi đấy có điều như thế thì chưa đủ m a chảo hắn nâng lên đợi cho kim long đến gần thì mạnh mẽ vô ra một trường ẩm. cả con kim long trong nháy mắt bị bóng ảnh đập cho bể nát hóa thành đ ầ y trời kim quang bay t á l ạ thấy kim long không chịu nổi một đòn thì trung niên kia hai mắt mở ra thật lớn hắn lúc này há miệm phun ra một búng máu kim quang đang phiêu tán bên trong không trung nhất thời một lần tụ lại hóa thành một con kim long to lớn khí tức trên thân tăng thêm mấy phần không những thế bên trong còn ẩ n chứa một tia long uy của long thần con kim long kia n g ử a đầu giống lớn một tiếng một tiếng giống này chấn cho đám hải tộc cùng hải thú gần đó chết không xót một con duy chỉ mấy tên hàng vương tiên cảnh là còn sống nhưng là sắc mặt tái nhợt tất cả bọn họ đều cảm thấy được uy áp đang sợ bên trong con kim long kia bóng ảnh nhìn kim long bên trên bầu trời thì cười lạnh nói không gì hơn cái này nếu là long thần ở nơi này dùng uy áp của hắn còn chưa chắc đã chấn áp được ta chứ nói gì chỉ một tia thôi được rồi đã không còn gì đặc sắc, các ngay lúc bóng ảnh muốn tiếp tục chơi đùa thì xuân đức bên kia bỗng nhiên lên tiếng g i ế t đi bọn chúng đi ảnh thời gian cho chúng ta không nhiều có kẻ khó chơi sắp đến nơi này mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào t r ư ớ c 1381, bản lĩnh giết người số hai bản lĩnh chạy trốn số 1 một m ộ t năm trước o không o bóng ảnh nghe vậy thì không chơi đùa thêm nữa lật tay một cái một đoàn ma diễm khổng lồ bay ra ngoài cũng hóa thành một con đại bàng thật lớn hình thể con đại bàng kia còn to hơn cả kim long xà cánh nó che cả phiên đ i ệ nhiệt độ nó tản ra trực tiếp nước chín đám hải hướng thẳng phía kim long trên trời cao mà đi ầm ầm ầm ầm ầm ầm hai bên va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ ầm ầm nhưng ngay sau đó kim quang bên trên bầu trời đều bị hắc diễm thôn vệ sạch sẽ nhìn từ bên ngoài thì thấy kim long cũng giống như con rắn nhỏ trong nháy mắt bị đại bàng l a n sạch kim long vẫn diệt mà đại bàng khổng lồ vẫn đứng nơi giữa trời cao ánh mắt bệ n g h ẽ nhìn xuống phía dưới cùng lúc này bóng ảnh nhìn đám người cười lên giữ tận nói k h ắ c khặc không tệ ta thích có điều thời gian hết rồi không có thời gian chơi với các ngươi có gì lại đợi kiếp sau vậy chúc các ngươi lên đường bình an bóng ảnh cười lên một tiếng ấ không c h u n g đại bảng đột nhiên trở nên vặn vẹo sáng tối bất định giống như sắp nổ tung đến nơi t i ể u t i ể u t i ể u âm đại bảng khổng lồ n g ử a đầu dít gào một tiếng sau đó nổ tung ma diễm kinh khủng trong nháy mắt lan ra toàn bộ bầu trời bên trên nhìn như một biển mây màu đen ma diễm kinh khủng đốt rủi thương h u n g phạm vi mấy chục vạn dặm trong nháy mắt đều bị hỏa diễm bao phủ ma diễm cũng bóng ảnh kết hợp cùng với thái cổ cương phong của nguyên ma tương hố lẫn nhau hình thành nên một mảnh dị thế cả bầu trời ma diễm hạ xuống nơi đi qua không gian vặn vẹo trong sát na nó rơi xuống gần như toàn bộ hải tộc cùng hải thú đều xuân đức cũng nghe được lao hát chửi mắng nhưng không có để ý tới hắn ánh mắt xuân đức nhìn về phía trời cao nơi phương trời xa xôi ánh mắt hắn lúc này không khỏi ngưng lai hắn cảm thấy có một tên cường giả thực lực khó lòng xác định đang xé rách không gian đi tới nơi này hắn nhìn qua chiến trường nơi này một cái tâm n i ệ m vừa động thì tất cả ma sói cường giả ác ma điện đám người lan lan thanh huyền tiểu kim a gốc á a h ờ đồng thời hóa thành một điểm sáng bay về phía hắn sau đó biến mất không thấy đâu tiếp sau đó xuân đức một tay bắt tật quyết tâm n i ệ m vừa động phía trên đầu hắn lập tức xuất hiện lít nha lít nhít cốt mâu cũng không rõ là bao nhiêu nữa veo veo vèo v è o vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo đầy trời cốt mâu hóa thành vệ sáng tinh chuẩn bắn về phía từng tên hải tộc từng con hải thú còn sống cốt mâu phía bên trên đầu xuất nước một phân hai hai hóa ba ba biến thành ngàn vạn vì thế mỗi giấy có cả triệu cốt mâu cùng lúc bay đi nhưng số lượng vẫn duy trì số lượng như vậy phúc phúc phúc ầm ầm Ẩm phúc phúc ầm ầm phúc phúc ầm ầm ầm phúc ầ h ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt xuân đức ra tay đám hải tộc còn sót lại nhanh chóng bị giải quyết toàn bộ lao hắc quét dọn chiến trường đi lao hắc vừa nghe hắn nói thì liền động tất cả những c ả n h cây đang ở trạng thái hư hóa một lần nữa ngưng thực trong nháy mắt c u ố n lấy tất cả những thứ hữu ích bên trong chiến trường cùng lúc này ba người bóng ảnh long s á t nguyên ma đều quay trở về bên cạnh hắn trong tay còn mang theo mấy tên hàng vương tiên cảnh của hát s a lĩnh đã bị nướng cháy đen cùng con kim long bị đánh cho bản thân bất toại bóng ảnh hỏi mấy tên này làm sao đây ca xuân đức liếp mắt nhìn qua trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng nói làm vật tế ca ch nói xong hắn nhìn qua bóng ảnh cùng nguyên ma nói cho ca mượn chút năng lượng hắc cám cùng phong hóa của hai người bọn đệ ca muốn tặng một món quà cho người bạn sắp tới hai người bóng ảnh cùng nguyên ma đồng thời gật đầu sau đó từ bên trong miệng hải người thổ ra một quả cầu nhỏ màu đen cùng màu xám cùng lúc này xuân đức lấy ra quỷ kiếm quỷ kiếm trong tay hắn nhanh trong biến ảo thành quỷ cung vươn tay khai nắm thiên địa tiên khí xung quanh phương viên vạn giảm thoát cái bị hút khô ngay cả hai quả cầu màu đen cùng màu xám đều bị hắn hút vào trong tay thoặc cái trong tay hắn hình thành mũi tên tên lấp vào cung xuân đức dương cung ngắm về một điểm ở bên trên bầu trời. Phía sau l dần dần khi bắn xong nhất tiễn xuân đức không do dự mà thu về lao hắc ba người bóng ảnh long sát nguyên ma tiếp đó trực tiếp hóa về bản thể một con địa n g ụ c thiên long bản thể không phải sử dụng thần thông nhé to lớn hiện ra địa n g ụ c thiên long vỗ cánh một cái sau đó trực tiếp nhảy vào bên trong hư không biến mất không thấy tăm hơi xuân đức vừa đi rồi thì luân hồi nhất tiến của hắn cũng vừa lúc bay vào bên trong khe hở không gian ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp là những tiếng nổ lớn vang lên cả thương không lúc này một trận trao đổi cùng lúc đó khe không gian cũng sụp đổ trước lúc không gian kia sụp đổ thì có thể nghe được từ bên trong không gian kia một âm thanh kinh sợ vang lên đây là thứ gì nhưng âm thanh kia chỉ vừa vang lên thì khe hở không gian cũng khép lại vì đó âm thanh kia cũng im bặt mà dừng thời gian đi qua gần nửa giờ thì từ một nơi khác một cái khe hở không gian lại hiện ra từ nơi kia đi ra ba người ba người này chật vật vô cùng trên người bị đốt cho một mảnh c h á y đen cả người già yếu vô cùng vừa đi ra ngoài thì p h u n ra một n g ụ m máu đen một người trong số đó vừa lao đi máu dính ở khoẻ môi vừa nói nắm giữ luân hồi lực lượng phệ ảnh tâm ma chi lực còn có phong hóa chi lực kẻ kia là ai vì sao lại muốn an toàn chúng ta nếu không phải lần này mang theo bảo vật kia thì lần này chúng ta xong đời một người khác nghi ngờ hỏi người này rõ ràng có lực lượng giết chết chúng ta nhưng vì sao chỉ đánh có một kích liền đi người còn lại trao mày một lúc nói có lẽ hắn chỉ có thể đánh ra một kích kia mà thôi vì không nắm chắc nên liền chạy hai người khác nghe vậy thì đều là gật đầu đồng ý hiển nhiên cũng cho là như thế về phần nguyên do người kia công kích bọn hắn thì có trời mới biết dù sao ở tu tiên giới giết người cũng không phải lúc nào cũng cần lý do thích thì giết thôi ba người này tất cả đều là đại nhân vật nữa b ư ớ c thiên vương tiên cảnh của hát xa lĩnh trong đó một người đã ở giai đoạn hai hai người khác thì đều ở giai đoạn một nếu xuân đức mà biết bản thân có thể một k í c h đánh cho ba tên nửa bước thiên vương tiên cảnh sống dơ chết dơ thì đã không chạy rồi hắn mà biết thì đã ở lại r ế t luôn ba tên này chứ chạy làm gì có điều tính cách hắn rất cẩn thận mặc dù hắn không sợ chết không lo cho bản thân nhưng lại lo cho vô địch cùng mọi người hắn không muốn vì bản thân sai lầm một lần mà kéo mọi người chết cùng vì thế cảm nhận được ba luồng sức mạnh kinh khủng đang xé rách không gian thì hắn liền kiên quyết bỏ trốn nếu là độc lai、like、độc vang thì hắn trước hết cứ phải chiến một hồi cái đã đánh không lại thì lại chạy với thêm một phần là hắn không biết bản thân mạnh thế nào nữa hắn không có tu vi như mọi người không biết lấy cái gì mà xác định. mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo o o. tìm thức một tội thế thể triệt tội thêm. toàn tìm tìm thêm thế tốc kiếm làm Mấy kiếm mười mấy không việc với nói rồi. ngại lại hải cho hắc, hắn hắc lính hắn hắc Đức cũng đắc lực có cũng đắc lực lực ăn luôn lần. Lần này ngày này toàn lực tìm kiếm Xuân lao là là xa vậy đệ Đã có điều hắn tìm mùi cũng chỉ dám tìm ở gần lục địa không dám đi ra ngoài xa hải vực hắn nghe vô địch nói đám hải tộc này biết thay đổi địa hình tạo nên trận pháp tự nhiên kinh khủng dị thường có thể gọi về vô hạn thủy quái tường giả trong một phiến hải vực có thể thông qua trận pháp mà truyền t ố n g đi tới bị lọt vào bên trong đó thì chín phần cầm chắc chết kinh khủng như thế nên xuân đức cũng không dám lấy thân đi thử nghiệm dù sao đối với lời nói của vô địch thì hắn hoàn toàn tin tưởng ai hại hắn chứ tên kia nhất định sẽ không hại hắn càng vào gần lục địa thì con mồi ngày càng ít đôi khi chỉ là một ít hải tộc cấp thấp mà thôi tu vị có thể nói là thấp đến thảm thương sinh tử cảnh loại cảnh giới này có bảo hắn giết tập thể còn lười chứ nói gì chỉ d a m ba con không tìm được con mồi thêm hắn cũng đành quay trở về lục địa mà thôi dù sao hải vực lúc này đối với hắn quá nguy hiểm rồi tùy tiện đi ra mấy tên cường giả đã khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm ở hình dạng bản thể quá mức gây chú ý vì thế xuân đức lại biến về trạng thái nhân loại mà lúc trở về trạng thái nhân loại thì khí tức nguy hiểm trên người hắn liền biến mất cả người lẫn vật đều vô hại có thể nói là phế đến cực điểm cái bộ dạng của hắn chỉ thích hợp cho mấy tên thích trang bức đánh mặt hay giả heo ăn thịt hổ mà thôi chứ người không thích bị làm phiền như hắn lại không hợp. đám kia thấy hắn vô hại dễ bắt nạt thì cứ liên tiếp tới mà làm phiền cực kỳ đáng ghét giờ làm sao để cho đám con sâu cái kiến kia không dám tới làm phiền mình nhỉ hay là lúc nào cũng tỏ ra hung ác để mọi người biết mình không dễ trêu chọc mà làm như vậy cái đám loi nhoi không sợ chết kia lại càng thích trêu vào cái đám không nao kia thật khiến người thật mệt xuân đức thở dài thường thượng hắn có chút không biết nên làm thế nào cho phải một loại cảm giác vô lực dâng lên trong lòng hắn bây giờ mà gọi ra mấy tên hàng vương tiên cảnh làm hộ vệ thì lại chọc cho người chú ý mà cái đáng chết nhất là hắn hiện tại không thể phóng chế ra tu vi cao hơn bất diện tiên cảnh không hiểu làm sao hắn càng mạnh thì phòng chế ra tu vị lại càng yếu điều này khiến hắn buồn bực không thôi xuân đức đang lo lắng cái gì thì y như rằng cái đó tới hắn vừa nghĩ đến cái đám không sợ chết cứ thấy hắn là như mẹo thấy mỡ x u ố n g lại muốn bắt nạt hắn tên tiểu n ă n g kia nơi này là để cho ngươi đứng sau còn không nhanh tránh ra cho chiến mã tiểu thư nhà chúng ta đi qua một âm thanh nam tử trẻ tuổi vang lên trên trán xuân đức lập tức xuất hiện mấy vật đen hắn cảm giác đây là ý trời rồi ý trời rồi cái đám kia quả thực cứ thấy hắn là phải chửi hẳn hoặc n ụ c mà vài cầu thì mới yên trong lòng xuân đức thầm nghĩ đám này là ép ta giết người lấy mà đám chết ti hắn xoay người lại lăng không một trường nhưng mà khi hắn nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ngựa thì cả người run lên như là t h ấ y ma trường lực khủng khiếp lập tức bị hắn đánh qua bên cạnh đám người ngựa ở phía sau chỉ cảm thấy một trận hô hấp khó khăn sau đó chỉ nghe ầm ầm ầm một trận trời rung đất chuyển v ă n g lên một phiến địa vực mấy chục dắm nơi xa bị đánh sập xuống đám người ở phía sau từ từ quay đầu nhìn sang nhìn thấy cái một mảnh đại lục mấy chục dắm bị đánh xuống trên mặt đất xuất hiện một bàn tay năm ngón sâu không thấy đ ấ y thì cả đám sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng so sánh cảm giác lúc này thì đám người kia kinh ngạc một xuân đức liền kinh ngạc mười mấy chục năm không thấy cô gái nhỏ cứu hắn trước kia hồi đầu khi mới lên cao thiên lúc này lại lần nữa gặp mặt xa nhau một hồi chính là mấy chục năm thiên hoa cô gái cứu xuân đức lúc vừa lên cao thiên làm sao lại là nhà đầu ngươi thiếu nữ đang ngồi trên ngựa nhìn thanh niên trước mắt gọi ra tên mình thì cả người lại ngơi ra nàng có chút run run hỏi tiền tiền tiền bối biết ta sao xuân đức bị ân nhân hỏi lại một câu thì cảm thấy một trận buồn bực vô cớ vậy mà người ta quên mình mất tiêu rồi nhưng mà nghĩ lại sau lần trọng sinh bộ dạng mình thay đổi đi cũng không ít với xa nhau vài chục năm người ta không nhớ ra mình cũng là điều bình thường xuân đức gật đầu nói được biết biết rõ là đằng khác thiên hoa nghe vậy thì càng thêm kinh ngạc nàng dám khẳng định bản thân chưa từng gặp qua a i tuổi trẻ như vậy lại có thực lực mạnh như vậy với đây cũng là lần đầu nàng tới hạch tâm bắc thần châu làm sao có thể quen biết c ư ờ n g giả b ừ c này thiên hoa lúc này có chút bán tín bán nghi nhưng nghĩ mình cũng chẳng có gì để cho đối phương l ư a n ê n vẫn là h ỏ i không biết tiền bối cao danh quý tánh là gì xuân đức suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là mang ra sói mập cho cô nàng này nhìn một chút dù sao sói mập từ hồi đó tới giờ cũng chẳng khác là bao chỉ là béo hơn vài vòng mà thôi nhìn ch thấy có quen không. Xuân điều g sói mập vừa ra nhìn thấy thiên hoa thì cũng liền nhận ra nàng nó kinh ngạc kêu lên thiên hoa nha đầu sao chỉ có mình nha đầu ngươi vậy hoa tiên tiểu cô nương kia đâu nghe được sói mập gọi ra tên của bản thân thì thiên hoa ngẩng đầu lên nhìn nàng nhìn con sói béo ộ kịch toàn thân làm ơ trước mắt nàng suy nghĩ suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra cái gì đó hai thân ảnh trong ký ức phủ đuổi từ lâu của nàng từ từ hiện ra có điều thân ảnh kia trong trí nhớ của nàng khác xa lúc này nàng mở to mắt run r i ọ n g hỏi thiểu kim cục đá vừa nghe đến cái biệt danh cục đá này thì khỏe miệng xuân đức có giật một hồi có điều hắn vẫn là cười nói đúng rồi đấy cuối cùng cũng nhớ ra tưởng n g ư ờ i quên bọn ta rồi mà các ngươi đang đi đâu vậy thiên hoa nghe được xuân đức chính miệng xác nhận thì càng trận to đôi mắt lên tuy là trận mắt nhưng kết hợp với cái bộ dạng há hốc miệm kia của cô nàng nhìn dễ thương cực mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân l ã o siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo trước một nghìn ba trăm tám mươi ba hai bay vạ gió một năm trước gó không o sau một hồi đi hết từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác thiên hoa cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh và sau khi cô nàng lấy lại được bình tĩnh thì cái bản tính trước đây của nàng cũng từ từ quay trở về mới hồi đầu cô nàng còn e thẹn ít nói nhưng chỉ được một lúc sau khi đã quen thuộc hơn với xuân đức thì cô nàng bắt đầu nói nhiều nói nhiều tới nỗi khiến cho xuân đức cùng sói mập chỉ có thể lắng nghe mà thôi vốn là cô nàng định sang ngồi chung với xuân đức nhưng mà sói mập kiên quyết không chịu nên cô nàng chỉ có thể hầm hực mà ngồi trên chiến mã của bản thân lâu thật lâu xuân đức mới có cơ hội s e n ngang một câu hắn hỏi ngươi bái sư rồi vậy sư phụ ngươi đ â u làm sao lại đi có một mình vậy thiên hoa suy nghĩ một chút rồi nói sư phụ ta cùng với hoa tiên đều đến trước thiên tinh c ấ p rồi ta lúc này có việc nên tới sau làm sao không nói đến thiên tinh c ấ p thì trong mắt thiên hoa hiện lên vẻ sùng bái cũng ngưỡng mộ không hề che giấu giống như nơi kia chính là thánh địa mà nàng hướng tới vậy vừa nghe đến tiên tinh cắt thì trong lòng xuân đức liền nổi tên sát dày đặc có điều sát ý kia rất nhanh đều bị bóng ảnh hấp thu đi sạch. hắn lúc này vẫn là giữ bộ dạng t h ô n g dong như không có việc gì nói à không có gì chỉ hỏi cho vui vậy thôi mà ngươi biết hoan nguyệt tông không thiên hoa nghe nhắc tới hoan nguyệt tông thì trong mắt lần nữa hiện lên sự ngưỡng vọng nàng gật đầu nói đương nhiên là biết bắc thần châu một trong sáu đại siêu cấp thế lực à không đúng bây giờ chỉ còn năm thôi hồng nguyệt đã bị hủy rồi ngươi hỏi ta như vậy là có việc gì chẳng lẽ ngươi có quan hệ gì với hoan nguyệt tông sao nói xong thiên hoa còn nháy nháy con mắt bộ dạng dễ thương vô cùng có điều xuân đức lúc này đang nằm dài trên l ư n g xói mập lại còn nhắm mắt nên cũng không có chú ý đến hắn khẽ ừ một tiếng nói có một chút quan hệ nếu xin cho ngươi làm nội môn đệ tử hắn không thành vấn đề nếu ngươi muốn ta xin cho thiên hoa có chút bán tín bán nghi hỏi cục đá ngươi không gạt ta đi xuân đức mở một mắt ra liếc nhìn nàng một cái sau đó lần nữa nhắm mắt lại rồi nói gạt ngươi lại không được gì vì sao phải gạt ngươi đây ta chỉ nói vậy thôi muốn thì ta xin cho còn không muốn thì thôi ngươi vẫn là làm đệ tử của cái phượng hoàng tông gì đó tiếp đi thiên hoa quýnh lên nói ta nói không cần khi nào ta muốn ta muốn nhưng mà còn tiểu tiên thì phải làm sao đây ngươi nếu có bản lĩnh vậy thì xin cho tiểu tiên luôn được không ta có chút không nỡ xa nàng ấy à xuân đức gật, gật đầu đồng ý thực ra lúc này xuân đức cũng là đang muốn tới hoan nguyệt tông kia một chuyến giúp thiên hoa cũng chỉ là thuận đường mà thôi về phần bên hoa nguyệt n tông dựa vào biểu hiện của bọn họ đối với huyết vận thì xuân đức cũng đã đoán ra thái độ của đám người kia đám người kia tạm thời có thể coi là bạn không phải địch có điều tâm phòng người vẫn là phải có như hoa thấy hắn gật đầu thì vui vẻ vô cùng nàng lúc này lại hỏi vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây là tới hoa nguyệt n tông vẫn là tới thiên tinh các suy nghĩ đôi chút xuân đức liền nói vẫn là tới thiên tinh các nhìn xem một chút coi nơi kia là bộ dặng gì tiện thể gặp hoa tiên luân mà đúng rồi quên t r ư ớ hỏi ngươi với sư phụ ngươi tới thiên tinh thiên hoa nói hình như sư phụ ta có quen với một vị chấp sự hay trưởng lão gì đó trong thiên tinh các muốn nhờ quan hệ kia xin cho ta cùng tiểu tiên làm tì nữ cho một vị hạch tâm đệ tử trong thiên tinh các xuân đức nghe được vậy thì tí nữa ngã lăn xuống đất hắn mở mắt ra kinh ngạc nói đi làm tì nữ cho người vậy mà làm sao ta thấy ngươi rất hưng phấn à chẳng lẽ ngươi thích đi làm thị nữ tới vậy không bằng làm thị nữ cho ta đi thiên hoa lường xuân đức một cái có chút nho nhỏ tức giận nói ai lại thích đi làm tỷ nữ cho người cơ chứ nhưng chỉ như vậy ta cùng tiểu tiên mới có cơ hội tiến vào bên trong siêu cấp tô môn tiếp xúc đến p h á p môn cao hơn cũng tranh thủ tới nhiều tài nguyên tu luyện hơn ngươi nghĩ hai người chúng ta nếu không vì p h á p môn cùng tài nguyên tu luyện thì vì sao lại chịu đi làm tỷ nữ cho người xuân đức nghe xong thì mới trợn nhớ ra không phải người nào cũng như hắn không lo thiếu tài nguyên tu luyện càng không lo p h á p môn cái gì đó ở ngoài kia người ta phải bán đi tôn nghiêm để kiếm được một chút tài nguyên tu luyện bị người hô tới hô lui giống như một con chó cũng chỉ vì một quyển bí pháp một thiếu nữ x i n h đẹp nguyện ý lên giường cùng với một lao đầu cũng chỉ cầu được một viên đan dược đôi khi là một vài món bảo vật gì đó có khi làm đồ chơi cho người ta xong bị chơi chán rồi lại bị vứt bỏ như một thứ hàng phế thải nghĩ tới đấy hắn không khỏi thở dài nói đúng là cuộc sống không thế nào còn không đợi cho xuân đức cảm khái xong thì trên bầu trời tự dưng xuất hiện một cái bàn tay huyết sắc cực lớn đập xuống linh áp từ cự trưởng kia cũng không mạnh dao động từ tinh vương tiên cảnh tầng ba đến tầng bốn mà thôi có điều đối với hắn là không có gì nhưng đối với người ở xung quanh hắn thì lại là một chuyện khác Cảm nhận được nhận tiếp n h đó một người thân mặt huyết bảo từ trên trời rơi thẳng xuống đất tầm tên kia cả người đập mạnh xuống mặt đất phía bên dưới nghẹn ra một cái hố to đồng thời kích lên một tầng cho bụi cho bụi t á n đi mọi người nhìn thấy một thanh niên nam tử trẻ tuổi bộ dạng anh tuấn vô cùng có điều sắc mặt tên này một mảnh trắng bệnh trong miệng liên tục phun ra máu tươi đúng ngày vào lúc này một âm thanh có phần kinh ngạc vang lên không ngờ nơi này cũng gặp được cao thủ không biết là vị bằng hữu nào vừa ra tay tương trợ bắt lại tặc tử này tiếp đó một nữ tử thân mặc c u n g trang hồng phấn phiêu phiêu xuất hiện giữa trời ánh mắt nàng ta đảo qua bốn phía n h ì n người ở phía bên dưới xuân đức nghe đến từ cao thủ thì n g ẩ n ra sau đó thì liền cười lớn vừa cười lớn hắn vừa dùng tay vỗ liên tục vào bụng sói mập nói mập mạp nghe gì chưa nghe gì chưa có người gọi ngươi là cao thủ kia. <cười> mập mạp nhà chúng ta cũng thành cao thủ rồi sói mập nghe xuân đức cười to như vậy thì có chút ngại ngùng nói thì từ lâu tiểu kim đã trở thành cao thủ rồi mà có điều chủ nhân không biết đấy thôi nghe sói mập không có liêm sỉ tự nhận mình là cao thủ thì xuân đức cười càng lớn hơn giống như là bị chạm mát hắn liên tục cười lớn m a i sau một lúc lâu thì mới ngừng lại nói mập mạp ngư ơ i ra mặt đủ giày hạ vậy mà tự nhận mình là cao thủ thật đúng là không hố đi theo ta lâu năm công phu gì không học được công phu mặt giày lại lĩnh ngộ đến thượng thừa mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo hai bay vạ gió một một năm trước có không o nữ nhân đứng ở trên trời nghe được lời đối thoại của hai người thì cau mày lại nàng có chút không vui nhìn hai chủ tớ nhà xuân đức đang đùa giỡn cùng nhau có điều nhìn thấy người vừa ra tay lại là vật cưỡi của một thiếu niên thì nàng cũng không dám xem thường thiếu niên kia mặc dù thiếu niên kia tu vi không ra làm sao trong lòng nàng suy đoán người này hẳn là xuất thân từ một đại thế lực nào đó ở bên trong thế lực kia cũng gọi là có chút thân phận được trưởng bối ban cho một con chiến thú vương cấp nên ta đây đi ra bên ngoài khoe mẽ còn về bản thân chính là một tên phế vật tu vi không đáng nhắc tới phẩm tính càng là thấp kém trong thấp kém có điều nàng cũng ghen tị không th mặc dù là nàng lấy tu vi cùng tuổi tắc đến xem thì nàng bỏ qua người thiếu niên trước mặt mấy con phố nhưng lại không được ban cho chiến sủng mạnh như vậy càng nghĩ nàng càng cảm thấy bất công càng nhìn càng thấy xuân đức không vừa mắt v ề phần đương sự là xuân đức không biết rằng bản thân chỉ là thích trí cười lên một hồi vậy mà bị người nào đó cho là phế vật là bùn não h không dính lên được t ư ở n g vị đạo hữu này cười rất là thích trí nhỉ không biết việc này có gì đáng cười sao giọng nói của nữ tử mang theo vẻ lạnh lùng cùng chất vấn giọng điệu khó chịu vô cùng xuân đức nghe được lời này thì không khỏi nhữ mày lại hắn cảm thấy nữ nhân này thật sớm muốn đi gặp người thân nơi hoàng tuyển hay sao、ấy. việc hắn cùng với sùng vật cười nói mà cũng quản hắn nhìn nữ tử đang đứng giữa trời kia bên trong ánh mắt hắn lóe lên hạ à quang trong lòng hắn ý niệm giết người lại bay lên nhưng rất nhanh ý niệm kia liền bị tiêu trừ h à n h nhìn nữ tử lạnh lùng hỏi vậy ta hỏi một câu việc ta cười cùng ngươi có liên quan sao nữ tử kia nghe hắn hỏi như vậy thì ngược lại không biết nên nói thế nào dù sao người ta cũng là cùng sùng vật nói chuyện cũng không liên quan đến nàng có điều mặt mũi không thể bỏ xuống được nên nàng h ừ lạnh nói không liên quan vậy thì làm sao xuân đức nhăn mày lại một loại xúc động muốn giết người dâng lên có điều nơi này là địa bàn của nhân tộc giết người xong phiền phức sẽ tới không ngừng hắn cũng ngại vì giết một con kiến lại dẫn tới phiền thoái quân thân có điều hắn thì cố gắng kìm chế con sói mập thì không chịu được nó thấy nữ tử vừa mới xuất hiện này quả là c h à n s u ố n g rồi vậy mà dám nói chuyện với chủ nhân của nó như vậy ánh mắt nó lộ hôm quang nhìn nữ tử trên tao nói không phải chuyện của bản thân lại còn muốn quản ngươi đây là ngài bệnh quá d à i sao vừa nói từ trên người sói mập lộ ra hung sát chi ý nồng nặc ánh mắt nó gắt gao nhìn nữ tử bộ dạng nàng kia phảng phất chỉ cần nữ tử kia dám nói cái gì khiến nó không vừa ý liền sẽ xông lên giết người bị ánh mắt của sói mập cùng sát ý trên người nó khóa lấy nữ tử kia liền cảm thấy một trận hô hấp khó khăn cả người nàng không tự chủ mà r u lên một loại cảm giác tử vong tới gần lúc này nàng cũng học thông minh biết đối phương cũng không phải là hạng người dễ chọc nàng lập tức quay người rời đi không nói một lời sau khi đi thật xa rồi nàng ta mới quay đầu lại nói các ngươi chờ việc này còn chưa xong đâu lý nhân tạm để chỗ các ngươi nói xong thì nàng ta liền biến mất không thấy đâu nữa nhưng mà ở dưới hồn niệm mà xuân đức bao trùm thì nữ tử kia cũng chưa chạy đi được bao xa xuân đức cũng chẳng phải loại người nhân từ gì cũng không phải cứ thấy gái sinh là b ô n g tha lúc này bị người uy hiếp thì s á t tính hắn liền nổi lên cũng không cần làm gì nhiều hắn k h ẽ nâng tay lên bóp chặt lại một cái cùng lúc đó ở ngoài vài dặm nữ tử kia đang bay trên bầu trời đột nhiên hét thẳng một tiếng sau đó cả người nổ tung hóa thành một làn s ư ơ n g mù màu đỏ sau khi giết xong nữ nhân kia thì xuân đức nhìn qua sói mập nói xóa đi ký ức của những người này mập mạng sói mập nghe hắn nói vậy thì trên trán con mắt thứ ba tách ra từng vòng ánh sáng màu xám nhạt tán ra người bên trong thành chỉ bị vòng ánh sáng tác động lên thì liền đứng đơ tại chỗ bọn họ giống như là đang bị th Cùng lúc xuân đức nghe vậy thì lạnh lùng nói đã vậy thì đều để bọn chúng đi chết đi vừa nói xuân đức đồng thời tán ra hồn niệm của bản thân tìm tới mấy tên cứng đầu kia sau đó trực tiếp dùng hồn lực siêu cường nghiền nát linh hồn của đám người kia không qua mấy cái hô hấp thì những người kia đều đã chết sạch chết đến không thể chết thêm h ồ n phách bị d i ệ t thân thể bị hủy c h i t để biến mất khỏi thế gian này sau khi đã xóa xong ký ức của những người bên trong thành trì nơi này cũng thanh lý hết mấy tên cứng đầu thì sói mập lại khôi phục thần trí cho mọi người lúc này mọi người đồng thời tỉnh lại sau đó vẻ mặt có chút mờ mịt tiếp đó mọi người nhìn nhau sau đó người thì cười người thì lắc đầu người thì than thân trách phận vì tuổi đã già tiếp đó mọi người lại làm tiếp công việc đang r ă n g dở thiên hoa lúc này kỳ quái nói lúc trước đang nói tới đâu rồi nhỉ mà vì sao lúc này ta lại tự dưng thất thần ta chắc do dạo này tu luyện quá nhiều nên sinh bệnh luôn rồi xuân đức lúc này lại đã nằm trên lưng s ó i mập vẻ mặt lười biếng bộ dạng như không có việc xảy ra hắn cười nói lúc trước nói tới việc tìm một nơi chợ lại sau đó lại đi tới thiên tinh c ắ t tìm tiểu hoa ngươi quên nhanh thật đấy thiên hoa cười ngại ngùng nói xin lỗi dạo này ta có chút đáng chí vậy thôi chúng ta đi tìm nhà chợ ở lại ngày mai lại lên đường vậy tiếp đó mọi người cùng nhau đi tìm nhà chợ ở lại mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo có điều bọn họ còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đều cả kinh chỉ thấy mặt đất ẩ m ẩm chấn động như là có hàng vạn c ự thú khổng lồ đang di chuyển từ ngôi n g nhà bắt đầu đổ sụp xuống mọi người đứng trên mặt đất cũng không v ữ n g chỉ có thể bay lên cao có điều chỉ một số tu sĩ cao dai có thể bay còn lại mọi người đều đứng trên mặt đất ở trên mặt đất đám tu sĩ cấp thấp một mảnh ngã trái ngã phải sắp mặt kinh hoàng có người thì vừa ôm cột nhà vừa hét tầm lên chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra làm sao có động đất có người lại nhìn về phía cuối chân trời nơi xa kinh ngạc nói các ngươi nhìn kia phía cuối chân trời làm sao lại xuất hiện biển máu vậy kia chẳng lẽ kia là điểm lành báo rằng s một người khác thì nghi hoặc nói nhưng làm sao ta lại nghe được tiếng t h u giống mà âm thanh này nghe rất quen giống như là hải thú đúng lúc này một tên tu sĩ cao dai hoảng sợ nói không tốt là hải tộc hải tộc thống lĩnh hải thú tấn công chúng ta nhanh chạy đi không ít người lúc này cũng nhận ra được điều gì đó có người tu luyện nhãn thuật thì cũng đã nhìn rõ bên trên bầu trời biển máu kia là cái gì cái kia cũng không phải biển máu mà là hàng triệu triệu con huyết dao đang bơi lội bên trong biển huyết khí xuân đức lúc này đang cùng sói mập đứng trên bầu trời ánh mắt hắn cũng nhìn về phía chân trời nơi xa lúc này hắn lại nhìn thấy một màn quen thuộc vô biên hải tộc mang theo vô tận hải quái tàn sát tất cả những nơi mà bọn nó đi qua nơi bọn chúng đi qua biến thành một mảnh từ điện số lượng lần này của đám hải tộc kia còn nhiều hơn lần trước vài lần số lượng ước tính rơi vào khoảng gần sáu mươi tỷ con sáu mươi tỷ con đây cũng là nói về đám hải thú mà thôi còn chưa tính tới đám hải tộc vào bên trong đừng nói là chiến đấu đám hải tộc kia cơ hồ chỉ cần tiến lên liền đủ tiêu diệt tất cả những thành trì ở vùng ven biển rồi đi tới thành trì nào thì người bên trong thành trì đó đều bỏ chạy tán loạn không hề có phản kháng nào ở đây nhìn thấy cảnh này thì x u ấ nước cũng phải tắt lưỡ hắn có phần ngạc nhiên khi đám kia trả thù nhanh tới vậy từ lần trước tới hôm nay cũng chỉ qua vài ngày vậy mà đám này lại tụ tập được đại quân lớn như vậy rồi xem ra hai lần kia triệt để chọc g i ậ n hát xa lính rồi nhìn khí thế dạng này s ắ c ý giạt dào như b i ể n thế này thì hắn muốn diệt cả bắc thần châu cũng không chừng có điều chỉ mấy chục tỷ hải thú thế này muốn diệt cả bắc thần châu hơi khó à không biết đám kia còn có tiếp ứng không suy nghĩ đến cái gì xuân đức lại kỳ quái nói hải tộc tụ tập nhiều hải thú như vậy không lý gì mấy siêu cấp thế lực đứng đầu của bắc thần châu lại không biết bây giờ hải thú lên bờ rồi đám kia lại đang làm cái gì ạ xói mập ở bên cạnh hỏi chủ nhân chẳng lẽ lại muốn giết đám hải thú này sao lắc lắc đầu xuân đức híp mắt cười nói vì sao phải làm như vậy ta đang ước gì đám hải tộc này đi tàn sát hết bắc thần châu này nước kia không có lý do gì phải giúp n h â n tộc nơi này chống đỡ hải tộc cả hh chúng ta chỉ cần ở một bên nhìn xem kịch vui lợi làm ngư ông đắc lợi xói mập n g h e vậy lập tức định hót chủ nhân anh minh mà đúng rồi chủ nhân mấy người thiên hoa thì nên làm thế nào đây lúc trước phát hiện hải tộc lên bờ tàn sát hàng loạt thì xuân đức liền thu thiên hoa vào bên trong không gian vong linh h ắ n cảm thấy để cho thiên hoa đến hoan nguyện tông không bằng để nàng cống hiến cho ác ma điện của hắn. dù sao cô gái nhỏ kia là người ra sao hắn biết rõ ràng một mầm n g ố n g tốt như vậy lại mang cho hoan nguyệt tông đám nữ yêu tinh hưởng dụng không phải là quá lãng phí sao vì thế hắn quyết định thu lưu thiên hoa để cho nàng theo l a m n g u y ệ t học việc đi đi theo chúng ta vẫn có tiền đồ hơn đến hoan nguyệt tông nơi kia dù sao nàng ấy cũng là người cứu giúp chúng ta cũng không nên để nàng ấy chịu khổ với cái hoan n g u y ệ t tông kia e là sắp bị diệt môn đến nơi rồi ngay lúc này sói mập kinh ngạc nói ồ nhìn k ì a chủ nhân có một đám nhân tộc cường giả đi ra bọn chúng là muốn làm gì ạ nghe sói mập nói thế thì xuân đức cũng nhìn lại có điều lúc hắn nhìn lại thì thấy đám cường giả nhân tộc kia đang bị mười mấy tên hải tộc đuổi r ế t ở phía sau quan tâm tới mấy tên đó làm cái gì thôi chúng ta đi đi tìm nơi nào có cảnh sắc tốt một chút an toàn một chút lại tận hưởng cuộc sống mấy ngày gần đây r ế t chóc có chút nhiều cảm thấy mệt mỏi quá sói mập nghe vậy lập tức nói vâng chủ nhân tiếp sau đó xuân đức lại nằm lên sói mập mà ngủ còn sói mập thì hóa thành một vệ kim quang bay về phía ngược lại với đám hải tộc nhưng mà trên đường đi xuân đức đột nhiên đổi ý nói mập mạp ngươi thấy nếu chúng ta cũng giả nhập vào phe nhân loại trong lúc bọn hắn đang chiến đấu xói mập nghe vậy thì nói như thế đám kia sẽ khóc ra máu đại bại là điều tất nhiên xuân đức cười âm hiểm nói đám kia nhất định sẽ tạo ra phòng tuyến để ngăn cản hải tộc chúng ta gia nhập sau đó âm thầm đâm cho bọn chúng vài nhát trí mạng phòng tuyến thất thủ đám kia liền chết không có chỗ trôn rồi hắc hắc xói mập cũng là cười lên chủ nhân nói phải xuân đức lúc này cười lên ha hả nói nào đi g i a nhập đội quân chống yêu thú lần này lao hắc có đủ đồ ăn rồi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo trưng một nghìn ba trăm tám mươi sáu đi ra nhập đội quân kháng yêu một năm trước có không o sau khi bay đi được nửa ngày thì xuân đức rốt cuộc cũng nhìn thấy phòng tuyến của nhân loại phòng tuyến nơi này không ngờ lại là hồng n g u y ệ t thành trước kia nơi đây không biết từ khi nào đã dựng lên một tòa thành trì khác tòa thành trì này so với hồng n g u y ệ t thành trước kia còn cao lớn hơn hùng vĩ hơn đồ sộ hơn rất nhiều tường thành không biết làm bằng loại đá gì nhưng khí tức bên trên loại đá kia phát ra khiến cho xuân đức cảm thấy khó chịu vô cùng hắn chỉ muốn một phát đập nát cái tường thành kia tường thành cao vài chục dặm bề rộng cũng co vài dặm chiều dài thì không do nữa bên trên mặt tường thành k ắ t chi chít những trận văn phức tạp phát ra ánh sáng lập lụe ở trên tường thành lúc này cũng đã đứng đầy tu sĩ được trang bị đến t không như thế nơi đây còn được bố trí một cái siêu cấp đại trận cái siêu cấp đại trận này được tổ hợp từ rất nhiều loại trận pháp trong đó sát trận chiếm phần nhiều h u y ế t trận thứ nhì cuối cùng là phòng ngự trận và cấm không đại trận phía dưới cổng thành vẫn đang mở cửa liên tục tiếp nhận người từ bên ngoài đi vào hễ không phải hải tộc đều được cho vào bên trong tiếp đó những người kia được một tên binh sĩ dẫn đi xuân đức lúc này cũng lần vào bên trong đám người này đi vào bên trong hồng người thành vì để không bị người khinh thị lúc này hắn đóng giảm ộ t tuần thu sư vì sói mập có người quen ở bắc thần châu nên hắn đành phải thay đổi diện mạo của nó một chút bộ lông vàng lúc này lại biến thành màu bạc chỉ đổi cái bộ long, cái nhìn sói mập đã khắc nhìn hẳn. đổi đã sói bộ lòng mập xuân đức c ò đương nhiên g là hiểu ý của tên này hắn lúc này chính khí lăng thiên nói hải tộc lên bờ tàn sát bừa bãi khắp nơi gây ra biết bao thai họa ta là một phần của nhân tộc là người của bắc thần châu đương nhiên không thể đứng nhìn đám quái vật kia tàn sát tộc ta được Ta t ớ xuân, cả. Cả xuân đức lúc này lại à không nhanh không chậm đi theo tên binh sĩ kia ba con chiến sùng cũng đi theo bên cạnh hắn tất cả mọi người đều dẹp đường cho hắn đi dù sao cường giả có được ba con chiến thú vương cấp cũng không phải là người bọn họ có thể đắc tối được rất nhanh xuân đức liền được dẫn tới một lầu các ba tầng vô cùng xa hoa t r ắ n g lệ sau khi tới đây thì tên binh sĩ lúc trước dừng lại nói lại nhân ngài đi vào trong này sẽ có người tiếp đón ngài xuân đức gật gật đầu nợ nụ cười thân thiện tên binh sĩ k i a thấy hắn vậy cũng là cười cười sau khi nói với hắn thêm vài câu thì cũng liền rời đi tên k i a đi rồi thì xuân đức cũng bước vào bên trong này ở bên trong này người cũng không nhiều lắm chỉ lác đác mấy người mà thôi lúc hắn đi vào thì cả đám liền quay lại nhìn phát hiện đi theo hắn có ba con vương thú thì bọn họ nhanh chóng nhường đường cho hắn lúc này ghi thân phận là một thiếu nữ xinh đẹp nàng ta đánh giá xuân đức một chút sau đó thì cười tươi như hoa nói không ngờ đại nhân còn trẻ như vậy cũng đã là tinh vương tiên cảnh cường giả rồi được đại nhân tới giúp sức là vinh hạnh của kháng hải thiên thành chúng ta thực ra thiếu nữ cũng cảm thấy tu vi xuân đức không cao nhưng là cho rằng hắn đang dùng bí pháp che giấu bằng không làm sao có thể thu phục được ba con tiên thú vương cấp muốn thu phục yêu thú vương cấp trừ khi cũng có tu vi như vậy xuân đức cũng làm mỉm cười nói không có gì bây giờ nên làm gì tiếp theo mong cô nương chỉ dẫn một chút tại hạ cũng là lần đầu tới nơi đây Thiếu mắt nghịch ngậm nháy nháy con mắt sau nữ ngậm con cho đưa đó xuân đức m ộ tiếp c á ngọc bài trắng tinh nói kính xin đại nhân ghi chép thông tin bản thân vào trong này, kể cả vị, võ học, thần thông các thứ, có như vậy tiểu nữ cũng tiện giao cho đại nhân phụ trách điều phối mong rằng đại nhân không lấy làm phiền. Xuân ghi giao học, chép cả các có cho trách Đức bài vào làm đại tiểu đại điều phối đại i tu thứ, t phụ kể vị, võ vậy lấy lấy ngọc bài kêu mỉm cười nói không phiền không phiền chỉ là một cái nhấc tay mà thôi xuân đức sau khi tiếp nhận ngọc bài thì dùng hồn niệm quét qua nhìn xem bên trong đến cùng ghi cái quá gì bên trong ngọc đội này ghi các loại tin tức đều nói thập phần kỹ cảng chủ yếu đều xoay xung quanh khả năng chiến đấu tác chiến tổ đội kể cả năng khiếu tuyệt kỹ thích hợp với phương thức tác chiến đến gì nói chung là nhiều lắm có điều xuân đức cũng chẳng buồn b ọ c hết những tin tức này đều là thông tin tuyệt mật của tu sĩ thằng ngu nào lại đi khai báo ra khai báo ra không phải để cho người khác nắm t h o sao việc này chỉ có thằng ngu mới làm vì vậy xuân đức tùy tiện đi vào tính danh vô t à c h â n nhân thực lực tinh vương tiên cảnh năm tầng am hiểu ngự thú thuật thích hợp tác chiến tổ đội năm người có thể tác chiến bên trong bất kỳ tình huống nào ghi xong một đống thông tin vào bên trong ngọc bài xuân đức mới đưa lại cho thiếu nữ thiếu nữ kia tiếp nhận ngọc bài trên tay hắn hồn niệm đảo qua thì trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ nàng vừa cười vừa nói đại nhân ngài bây giờ có thể lên trên tầng hai nơi kia có phong gia tốc tu luyện đại nhân cứ an tâm ở đây tu luyện đi có bất kỳ chuyện gì tiểu nữ sẽ lập tức thông chi cho ngài nếu có yêu cầu gì thì đại nhân cũng có thể nói nếu tiểu nữ giúp được cũng sẽ trợ giúp nói tới đây thì nàng nhấp nháy con mắt ám hội vô cùng tiếp đó nàng lại nói tiếp còn đây là năm trăm vạn tiên thạch thực phẩm sau này đánh lui cường địch thù lao mà bên trên đồng ý sẽ chỉ nhiều hơn chứ không ít đâu xuân đ ứ c tiếp nhận cái nhận không gian bên trong có chứa năm trăm vạn tiên thạch thực phẩm nhìn qua một cái hắn không khỏi sửng sốt một hồi hắn kỳ q á i nói út lại còn có tiền thù lao nữa lại còn là năm trăm vạn thiếu nữ kia nhìn bộ dạng của xuân đức thì thoáng c á i ngần ra nàng giật mình kinh ngạc nói a công tử không biết việc này sao xuân đức lắc lắc đầu nói không biết vừa đi ra nghe tin có đám quái vật biển tấn công tộc ta nên n ta đến nơi đ â y luôn đâu có biết là còn có thủ lao nếu biết có thủ lao ta kêu thêm vài người nữa tới tại vì đám bạn của ta không lợi không làm nên ta mới không rủi bọn họ đi cùng thiếu nữ nghe vậy thì che miệng lại cười duyên công tử thấy tiểu nữ thế nào xuân đức ho khan nói rất xinh đẹp có điều cô nương vẫn là nên tìm một người nam nhân tốt đi ta có mấy chục lao bà rồi thiếu nữ bị bộ dạng cùng lời nói của xuân đức chọc cười nàng cười hì hì nói đã có mấy chục rồi thêm một người nữa lại có sao hay công tử sợ đúng lúc này một giọng nói nữ tử có phần trách móc vang lên tiểu n g u y ệ t không được làm cản nghe được âm thanh này thì thiếu nữ kia liền trở nên nghiêm túc dị thường vẻ mặt nghiêm túc ngồi nơi đó mà cái vẻ mặt nghiêm túc này cũng rất tự nhiên cũng không phải giả bộ nhìn cứ như hai người khác nhau xuân đức cùng mọi người thấy vậy cũng là một trận choáng váng mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào Chương kế hoạch tâm độc cùng nghiên cứu kinh khủng của vô địch một năm trước go không o nữ tử kia đi ra thì thiếu nữ lúc trước đón tiếp xuân đức liền đứng dậy cung kính chào quản sự đại nhân nữ tử kia khẽ gật đầu sau đó nhìn qua xuân đức gật đầu nói vị công tử này tu vi không tệ phẩm tính cũng rất tốt nếu công tử đã có lòng tới hiệp trợ kháng yêu hải thành thì thân là quản sự nơi này ta sẽ bày tỏ một ít thành ý tiểu n g u y ệ t em dẫn vị công tử này lên tầng ba h ò n g số bảy nơi này ta sẽ thay em xử lý tiểu nguyện tướng một tiếng sau đó quay qua nhìn xuân đức dịu dàng nói mời công tử đi theo ta xuân đức nhìn cô nàng đang làm bộ nghiêm túc thì cảm thấy có chút buồn cười nhìn nàng ta nghiêm túc thật đúng là không giống ai. hắn khẽ gật đầu tiếp sau đó hắn đi theo phía sau thiếu nữ lên tầng ba phòng số bảy vừa đi lên lầu hai thì tiểu nguyệt thì thở ra một hơi sau đó vô vô bộ ngực lớn làm bộ sợ hai nói thật là dọa chết người ta mà nói xong thì nàng liền q u a y lại nhìn xuân đức hỏi một câu công tử thấy ta có đẹp không nghe được lời này trên c h á n xuân đức xuất hiện mấy vật đen hắn rất có xúc động muốn cắt lưới cô nàng này nhưng rồi hắn vẫn là nhịn xuống xúc động kia hắn tỏ vẻ cười khổ nói cô nương không cần lại trêu chọc ta rồi ta thực sự có lao bà rồi nàng ấy rất hung dữ nếu như nàng ấy biết cô nương cứ quấn lấy ta như vậy nhất định sẽ bị nàng ấy sẽ ra Thiếu thế thì nghe cười nữ không a ta n nói h khách chỉ chút h một t đùa i c ô tử thẹn thật thú chút thì cũng cần không như không nào Nói xong nàng liền phải hỉ hỉ. e vậy vị à, qua bao lâu thì hai người đã tới phòng số bảy ở tầng ba vừa tới nơi này thì xuân đức liền bước vào bên trong không đợi tiểu n g u y ệ t nói cái gì liền đóng cửa phòng lại t ử động của hắn như vậy khiến cho tiểu n g u y ệ t hờn rỗi một trận vừa đi vào trong phòng thì sói mập liền nói chủ nhân nhẫn nhịn cũng thật tốt n g à y trước không chừng nàng kia đã biến thành một cỗ thi thể rồi xuân đức đánh ra căn phòng một chút căn phòng này cũng không lớn nhưng lại thập phần tinh xảo bên trong bày biện cũng cực kỳ đơn giản chủ yếu đều là cung cấp cho tu luyện mà thôi ở bên trong này có một cái tụ linh trận bậc cao hơn nữa còn có đại lượng tiên thạch c ự c phẩm trồng chất xung quanh quanh nghe được sói mập nói thì xuân đức chỉ cười nhạt nói đó là trước kia còn bây giờ thì khác với ta cũng thấy cô nàng kia rất thú vị đấy đôi khi đứng ở một phương diện khác nhìn lại sẽ thấy vấn đề nó thay đổi hoàn toàn đúng vào lúc này âm thanh của vô địch vang lên trong đầu hắn c ủ cải vào trong này có chuyện quan trọng cần bàn bạc xuân đức nghe thế thì có phần kinh ngạc trong lòng đang suy đoán là có việc gì mà vô địch lại vội vàng như vậy nhìn qua sói mập cùng a ngốc và a gờ hắn nói các ngươi ở tạm nơi đây tu luyện ta vào bên trong b à n chút việc có gì báo ta sói mập gật đầu đáp vâng chủ nhân nếu xảy ra vấn đề gì tiểu kim sẽ thông báo tiếp đó thân ảnh của xuân đức dần dần mở n h ạ t sau đó liền biến mất không thấy đâu bên trong không gian vong linh tầng hai xuân đức vừa ở vào trong này thì liền nhìn thấy cả vô địch ba thằng đệ vừa thấy hắn tới thì vô địch liền híp mắt cười nói nhanh đấy ba thằng đệ thì đứng lên chào đại ca về p h ấ n hắc cám ma thụ lúc này trên cây kia hiện lên một khuôn mặt gian mua nhìn xuân đức thời gian nói đến rồi h nhìn thấy biểu hiện của hai tên này xuân đức liền có dự cảm chẳng lành hắn liếc mắt cảnh giác hỏi làm sao ta thấy hai tên các ngươi khả nghi quá vậy lại có kế hoạch bẩn bựa nào hả vô địch cười nham nhở nói đến ngồi đến ngồi có gì từ từ b à n gọi ngươi tới là có việc vui xuân đức ngồi xuống b à n một mặt không tin hỏi việc vui gì vô địch hắc hắc liếm môi cười nói tìm ra phương pháp để có đủ đồ ăn cho lao hắc tiến hóa rồi có phần kinh ngạc xuân đức hỏi cách gì nhanh nói ra đi giúp được gì ta sẽ r ú t lao hắc cùng vô địch nhìn nhau một cái sau đó vô địch bắt đầu nói ta mới nghiên cứu ra một loại rượu độc loại này có tính lấy lan cực mạnh tác dụng hơn xa cái hồi ở vùng đất bị lãng quên xuân đức vừa nghe đến vùng đất bị lan g quên lại nhớ tới phương pháp lúc trước đồng tử hắn nhất thời có rút lại nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn sáng ngời nói lao lấy độc tố biến dị bên trong cơ thể ta lần trước là vì mục đích này sao vô địch cười h ắ t h ắ t nói cái nào phải hỏi lao hắc lao ấy đầu sỏ đấy hắc cá ma thụ cười lên khẳng khặc nói không có gì không có gì huyễn lao quái đ ể cao ta rồi ta chỉ là nêu ra ý tưởng mà thôi chủ yếu vẫn là huyễn lao quái nghiên cứu xuân đức nghe hai tên này út út mở mở thì sốt ruột nói mẹ nói chính để đừng có mà thả mối nữa không nói ta làm thịt hai lão bây giờ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu h s ở trạ tôn mở thần hảo Trước một một trước tiếng chút thực thường thôi. Xuân Đức thấy tên này lại bắt đầu ba hoa chích chòe thì rất có xung động muốn đấm hắn một ra cười hoạch độc cùng cứu của địch có địch cũng có cả chỉ Đức chích kế kinh khủng không không nghiên hoa chòe o. lại đâm đó đùa đầu động đấm Xuân năm mấy mới mà, làm muốn gian nói nóng này xung hắn gì gì cái. sau ba vô Vô có là xuân đức l i ế n hắn không có h ả o ý vô địch thấy ánh mắt không có h ả o ý kia của xuân đức thì h ò khan mấy tiếng rồi nghiêm túc nói khụ khụ nói chính đề đầu tiên nói về loại dược tề mà ta vừa nghiên cứu ra cái này là ta kết hợp sử dụng năng lực c á c ma hộ vệ của ngươi với năng lực hồn nô của ảnh đại khái là người dính phải loại độc dược này sẽ bị khống chế bởi ngươi lao hắc cùng ảnh đây là điểm thứ nhất điểm thứ nhì chính là năng lực khi bị dính phải loại độc này loại độc này là sự kết hợp giữa độc tố bản nguyên của c ụ c ả n h người hắc á m bản nguyên của lao hắc với ảnh cùng sự liên kết của hỗn độn tiên thủy sự sắc bén của h ố n độn cương phong vì thế người dính lại loại độc này sẽ có năng lực của bốn loại yếu tố trên tu vị càng cao thừa hưởng càng nhiều điểm thứ ba cũng là điểm lợi hay nhất đám này có thể lấy truyền dịch bệnh cho nhau từ thiên vương tiên cảnh trở xuống không người có thể kháng loại bệnh dịch này tốc độ lan truyền thì miễn bàn đi không tới mười ngày cả cái bắc thần châu này liền biến thành con dối cho chúng ta lúc đó lao hắc muốn ăn bao nhiêu thì tùy à thêm vào một điểm nữa đám t h i a nếu n bị giết chết thì sẽ bị hạt giống của lao hắc bên trong thân thể bọn chúng cắn n u ố t sau khi cắn nứt thì ngươi biết rồi lấy hắc, hắc cái này không cần ta nói ra đi xuân đức nghe xong thì trong lòng r u n g mạnh hắn biết bệnh dịch kiểu t ă n g thi có sức mạnh có thể nói là vô cùng vô cùng khủng khiếp có điều loại bệnh độc trước kia hắn dùng lên tiên giới lại không có hiệu dụng không ngờ lúc này vô địch nghiên cứu r a loại mới càng thêm bá đạo càng thêm kinh khủng nuốt nuốt nước miếng xuân đức hỏi thế nhược điểm bọn nó là gì lần này lao hắc nói đám này không có trí khôn tất cả đều phải do ta củ cải ngươi cùng với ảnh chỉ huy nhưng mà an tâm việc này ta đã tính chức rồi một hạt giống bên trong mỗi con t ă n g thi kia sẽ là thứ giúp ta khống chế bọn nó có được hạt giống kia đừng nói chỉ là một trâu ngay cả vài trâu xung quanh ta cũng có thể điều khiển được nếu ta tiến hóa thì cả vực cũng không thành vấn đề ngay vậy thì xuân đức trầm âm sau đó hỏi nếu như có cường giả đế cảnh phụ xuống phải làm sao vô địch cười lạnh nói đế cảnh mà thôi sợ cái gì đánh không lại còn không biết chạy với ta có một diệu kế kinh ngạc nhìn qua vô địch xuân đức hỏi diệu kế gì vô địch cười âm hiểm nói thì lúc đó ngươi cũng giống hiện tại này gia nhập vào đội kháng ma chiến đấu dưới thao túng của chúng ta thì ngươi còn lập được nhiều đại công đ ắ n người kia con ban thưởng hậu hĩnh ngươi lại còn có danh vọng nữa việc tốt như vậy con gì vỗ đ u ổ i cái đét một cái xuân đức cười hắc hắc nói như vậy để ta lãnh tụ bọn hắn đi tìm cái chết đi k h ả khà mà khi nào thì tiến hành kế hoạch đây ta tự dưng có chút không chờ đ ư ợ cả lão hắc nói lão huyền đang dùng đám ma sói ở tầng một làm mẫu thể đợi khi nào số lượng đủ vài tỷ con bị nhiễm lại thả ra bên ngoài như thế bệnh dịch mới nhanh lấy lan ra được mà nói cũng kỳ cục đám ma sói kia bị nhiễm bệnh dịch nhưng lại có con không mất đi lý trí mười con thì có hai con không mất có điều bọn nó vẫn nghe chúng ta điều khiển vô địch lúc này cũng là nghi hoặc sau một lúc hắn mới nói có lẽ là do hỗn độn ma khí bên trong cơ thể bọn nó tạo nên tác dụng như vậy mà đúng rồi cụ cải mi có muốn cho bọn nó lây nhiễm toàn bộ không lây nhiễm x o n g vẫn có thể sinh sản như bình thường không một chút do dự xuân đức liền gật đầu nói cho lây nhiễm toàn bộ đi con nào còn thanh tỉnh thì giữ lại còn không còn thì cho ra ngoài dù sao tỷ lệ là hai mươi phần trăm cũng là quá cao rồi dù một phần trăm cũng được chứ đừng nói hai mươi vô địch cười hh t t nói biết mi sẽ nói vậy mà nên ta với lao h cũng làm như vậy rồi chẳng qua là giờ thông báo cho mi cái thôi mà bọn ta thử trên mấy con lang vương trước hai mươi sáu con thì có mười hai con thành công hình như bên trong thân thể tích lũy càng nhiều hỗn độn ma khí thì tỷ lệ thành công càng cao ấy xuân đức không biết là nghĩ thế nào mà tự dưng nói vậy ta thử c h ú t được không vô địch bị hắn hỏi câu này thì ngẩn ra sau đó lắc đầu nói mi thì không được rồi vậy dịch k i ê n là kích phát tiềm năng thân thể mà thân thể mi cực hẳn rồi tăng lên không được thất bại thì trở thành thằng ngu còn thành công cũng không được gì mi cảm thấy có nên thử c h ú t không xuân đức nghe thế thì không khách khí nhìn vô địch hỏi lão nhìn ta có giống thằng n g u không vô địch lắc đầu không giống xuân đức lường hắn nói đã vậy lão còn hỏi câu thiếu môi thế ha ha ha lao hát cùng mọi người lúc này một trận cười vang vô địch biết bản thân bị chơi sỏ liền không khách khí tung một cước thẳng mặt xuân đức vô địch hiện tại làm sao có thể là đối thủ của xuân đức kia chứ xuân đức g i ờ tay lên liền bắt được chân của vô địch xuân đức cười h ắ t h ắ t nói chỉ thường thôi ngày xưa lão còn có thể đánh được ta chứ giờ ta chấp một tay à. mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo trưng một nghìn ba trăm tám mươi chín tụ hội một năm trước có k h ô n g o sau khi lên kế hoạch hoàn mỹ xong chỉ đợi cho đàn ma l a n g kia bị phơi nhiễm toàn bộ bệnh dịch chọn đúng thời điểm ác liệt nhất giữa hai bên giao chiến xuân đức liền sẽ thả ra đám ma làng đến lúc đó liền xem như đại cục đã định trong lúc thời gian chờ đợi thì hắn tranh thủ luyện tập mấy bộ thần thông mà vô địch tìm được chuyển cho hắn một bộ kiếm đạo một bộ c u n g tiễn một bộ tinh thần lực công kích đáng lý ra là có bốn bộ nhưng mà bộ thứ t ư kia hắn không luyện tập được m u ố n luyện tập thì phải sử dụng thần thông hóa thân ba đầu địa n g ụ c tiên h long thì mới có thể luyện tập bộ thứ kia mang tên long chiến bí pháp dạo gần đây chiếm được lượng lớn tài nguyên sau khi tiêu pha một phen thì cũng dư lại khá khá vì thế lúc tu luyện xuân đức vẫn là tiến vào không gian gia tốc mà tu luyện thời gian nhanh chóng đi qua mấy ngàn năm đầu tiên xuân đức chỉ có học tập bí pháp thần thông mà vô địch truyền thụ cho nhưng mà quả thực mấy thần thông kia khó quá mấy ngàn năm hắn chẳng có t i tiến bộ nào cả dù chỉ một chút có điều hắn vẫn kiên trì nhưng mà kiên trì đủ một vạn năm mà không thấy tiến bộ gì hắn bèn từ bỏ tu luyện mấy môn thần thông kia hắn lợi khi nào có cảm nộ g lại học tiếp sau một vạn năm công cốc hắn bắt đầu chuyển qua tu luyện những thứ đơn giản hơn đầu tiên hắn tu luyện không chế long nguyên bên trong thân thể vì đạt được thần dịch lực mà huyết lệ tiên tôn để lại nên bổn nguyên của hắn biến đổi mạnh từ chất cho đến lượng đều đã gia tăng gấp đôi nói là đơn giản chứ hắn cũng phải dành ta tám nghìn năm để thành thục khống chế sức mạnh bên trong bản thân từ long nguyên độc tố cùng nhiều thứ khác sau khi nắm giữ được thân thể một cách hoàn m ị thì hắn lại chuyển qua tu luyện linh hồn có điều vừa tu luyện thì hắn liền nhớ đến lời của cựu đầu hoàng kim xà nói hồn lực của ngươi hiện tại đã tới giới hạn trừ khi thân thể ngươi tăng lên bằng không vô pháp gia tăng hồn lực cưỡng ép gia tăng chính là tự tìm đường chết nhớ tới điểm này xuân đức lập tức từ bỏ việc tu luyện hồn lực nàng tay lên điểm vài cái trong miệng k ẽ ngâm phá、Soảng. cả không gian gia tốc trong chớp mắt bị hủy hóa thành đầy trời tinh quang hắn vừa ra ngoài thì vô địch gần đó hỏi làm sao. có thu hoạch được gì không lắc lắc đầu xuân đức có phần chán nản nói hoàn toàn không thu hoạch được cái gì cả mấy thức thần t h ô n g kia thực sự quá khó học và năm qua đi ta l ĩ n h ngộ không được một cái gì mà lần này tiêu hao nhiều không vô địch suy tính một chút liền nói tiêu hao một phần ba năng lượng cấp cao còn lưu trữ xuân đức nghe vậy thì trong lòng một trận thì đau hắn biết một phần ba kia là ý nghĩa như thế nào sau này b ấ t dùng loại không gian gia tốc kiểu này tiêu hao quả thực khiến người ta đau lòng vô địch làm bộ thấu hiểu sự đời cười nói theo tu vị tăng lên tiêu hao cũng sẽ tăng lên với tượng tiêu hao thế này nếu mi ở đế cấp hẳn tăng nhanh được một ngày thở dài tu luyện thế này phải gắn liền với hai chữ tài nguyên à, tài nguyên mới là quan trọng nhất xuân đức làm sao còn không hiểu tính cách của ông bản thân tên này là đang nói ý với hắn ấy biết rồi không cần phải nói sâu xa thế tài nguyên đương nhiên vẫn phải kiếm ta đã có lúc nào ngừng kiếm tài nguyên đâu mà tình hình thế nào rồi vô địch nghe hắn nói vậy thì cười h h t nói h h t cái kia ta chỉ là nói chuyện thực tế mà thôi mi suy nghĩ nhiều rồi h h t mọi sự đã sẵn sàng chỉ đợi thời cơ mà thôi mà đúng rồi tiểu kim nói có người muốn gặp nơi g ư đây xuân đức có chút ngạc nhiên hỏi là ai thời gian lâu chưa vô địch lơ đã nói nghe nói tên kia gọi là tề bách gì đấy ta cũng không nhớ rõ nữa việc này t i ể u kim cũng chỉ vừa mới báo lại gần đây xuân đức nghe vậy thì gật đầu nói ta ra ngoài xem sao có chuyện gì phát sinh thì lao gọi ta một tiếng nhẹ gật đầu vô địch nói ừ n đi đi có chuyện gì phát sinh ta sẽ gọi mi rõ ràng là nói khi khác tiếp tục nói chuyện nhưng rồi đâu lại vào đấy xuân đức cùng vô địch vẫn đứng nói chuyện thêm một lúc lâu thật lâu thì mới tách ra ngay khi hai người vừa định tách ra thì lao hắt lại xem bảo cuối cùng ba người lại nói chuyện tiếp đợi lúc ba người tách ra cũng làm ấy canh giờ sau đó xuất hiện bên trong phòng tu luyện xuân đức nhìn về phía sói mập hỏi ai tìm ta vậy tiệu kim xói mập nhìn thấy xuân đức xuất hiện thì lập tức đứng dậy trong miệng nó cắn một miếng tiên phủ đưa tới trước mặt xuân đức xuân đức cầm lấy tấm tiên phủ hồn niệm quét qua nhìn xem là bên trong g h i gì người gửi tới tên t ế bất nhạc muốn mời hắn đến tụ anh lầu tham gia tụ hội cờ giả nhìn thời gian thì cũng là ngày hôm nay nhìn qua xói mập hỏi tiểu kim ngươi có hứng thú đi không có thì hai ta cùng đi chút cho vui không thì ở nhà tu luyện tiếp xói mập nghe hắn hỏi thì lại chuyển qua hội ý cùng áng ốc á khờ cũng không biết ba tên kêu bản cái gì chỉ thấy ba tên kia liên tục gật đầu được một lúc thì sói mập quay đầu lại nói có chủ nhân chúng ta tới nơi kia đi mấy ngày này đều ở nơi này tu luyện đã sớm chán muốn chết xuân đức nghe vậy thì gật đầu gừng thích thì đi thôi không đi họ lại bảo chúng ta khi người mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ớ n một nghìn ba trăm chín mươi tụ hội một m ộ t năm trước có không o đã có quyết định xuân đức liền mang theo ba con sùng vật của mình đi ra khỏi phòng tu luyện đi tới cái nơi được gọi là tụ anh lầu gì đó tụ anh lầu ở cách nơi hắn đang ở khá xa nằm vào trong góc của khu phía bắc hồng n g u y ệ t thành trước kia bây giờ là kháng hải c h ấ n yêu thành xuân đức đi ra bên ngoài thì nhìn thấy người ở nơi này cũng không ai có vẻ lo lắng gì mọi người vẫn là cười đùa nói chuyện vui vẻ cùng với nhau cũng không ai vì đại chiến sắp tới mà khẩn trương xuân đức ngồi trên tiểu kim mang theo a ngốc cùng a khở nhàn nhã đi trên đường thi thoảng còn ghé vào quán ăn ven đường ăn một một bữa sau đó mới tiếp tục đi tiếp cũng vì vậy mà mãi một canh giờ sau hắn mới đi tới được tụ anh lầu lúc h ắ n vừa tới nơi thì liền có một thiếu nữ đi ra tiếp đón nàng nhìn qua xuân đức một cái dồi dịu ràng nói mời đại nhân đi theo tiểu nữ vào bên trong các vị đại nhân đang đợi、ngài. Thiếu nữ kia khẽ kia nữ xuân o a a y người, s đó đường, đi được đến ở phía trước dẫn đường, khi đi qua viện, liền mơ hổ nghe được bên trong chính sảnh chuyển đến thanh qua trước tiền trong dẫn viện, liền bên mơ m b tán đức ợ i tới khi đến đ Xuân、đức、dẫn theo tam đối ạ lại, đại lại i đi người, người sùng sảnh bên trong, thanh dừng trong hơn nhìn hắn. Ánh mắt cả đám quét Xuân đức từ trên vật vào tất theo mắt quét từ đó đều đám Đức mà xoay cả có cả âm u x n g d ư ớ Xuân Đức đối với cái thái độ dò xét này thì cảm thấy rất tức giận hắn cảm thấy những người này không có tôn trọng hắn nhất thời bên trong mắt hắn hiện lên hung mang hắn vừa động x á t nghiệm thì ba đại sùng vật cũng là như vậy một cổ túc sắt chi ý lan tràn ra khiến cho nhiệt độ nơi này giảm mấy chục độ trong đại s ả n h một đám tu sĩ nhất thời mồ hôi từ trên đầu g i a ra bọn họ tự dưng cảm thấy hô hấp như ngừng lại ngay lúc bọn hắn sắp không chịu nổi thì xuân đức lại xua tàn s á t nghiệm bầu không khí đang ngưng trọng nhất thời tắn đi hắn rất không khách khí hỏi các ngươi mời ta đến đây lại dùng cái thái độ dò xét đối với ta lại là thế nào phải chăng các ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt nên xem thường ta lúc này một gã trung niên nam tử mái tóc dài ngang lưng ánh mắt lúc nhìn về phía xuân đức có phần kiếm kỵ hắn cố nặn ra nụ cười sau đó nói vô tà đạo hư hiệu lầm mấy người chúng ta chỉ là nổi lên chút tò m ò nên mới mạo m vô tả đạo hưu nói mình chỉ là tinh vương tiên cảnh năm tầng xem ra không phải sự thật rồi một người khác ở bên cạnh là một lão già nhìn có vẻ hèn mọn lúc này cũng là cười nói bần đạo khi trước có nhìn qua nhưng ở dưới thần thức của bần đạo vậy mà vô pháp thăm dò tu vi thật sự của vô tả đạo hưu tu vi thật sự của vô tả đạo hưu ít nhất cũng đã ngoài thất tầng tinh vương c h i cảnh rồi xuân đức nhìn qua hai người này một cái cũng không nói gì thêm sau đó tự chọn cho mình một vị trí ở chính giữa mà ngồi xuống khi hắn đi tới thì ai cũng biết điều mà dẹp qua một bên bọn họ cũng biết t h a nhìn niên n h như tên tiểu bạch kiểm này chính là một cái giết người như người ả sát khí vừa rồi vậy mà có thể cùng lúc chấn trụ nhiều cường giả như vậy cũng đủ biết tên này cùng với ba con sùng thú của hắn giết nhiều đến mức nào thấy xuân đức ngồi xuống tê bách nhạc cười nói vô t à đạo hưu tuổi còn trẻ mà đã có tu vi bực này quả thực không đơn giản ạ sau này trưởng thành sẽ là một phương hào kiệt vô t à công tử chiến lược vô song phẩm tính lại càng thêm c a o thượng ở trước mắt loại nguy cơ này có thể đứng ra thực không có mấy người tê bách nhạc ta thực lòng b á i phụ xuân đức nghe vậy thì mặt không biểu tình có điều trong lòng thì âm thầm cười lạnh nếu các ngươi là biết ta đích thân đưa đám người ca kia tới diện các、người. sau đó ở vào thời khắc mấu chốt đâm các người một đao trí tử tới lúc đó các ngươi càng phải bội phục ta sát đất nước kia lúc này đây còn lại mấy chục người xung quanh cũng là đều phụ họa theo tán thưởng xuân đức không ngừng cả đám lúc này đều nhìn ra xuân đức bất phàm muốn cùng hắn tạo mối quan hệ tốt dù sao sống tiếp làm tán tiên ở trên con đường tu đạo sẽ so với những tông môn đại phái kia khó khăn hơn quá nhiều có thể nhận thức thêm mấy người bằng hưu cũng tốt đặc biệt loại tồn tại rất có tiền đồ như xuân đức nói không chừng ngày nào đó là có thể dẫn dắt mình một chút vì thế một đám người ra sức lấy lòng đúng vậy đúng vậy vô tả đạo hưu tuy là tán tu nhưng mà tương lai rộ tây h h e o ta t tà đạo hưu sau này bách n nhạc g giả ô n nghi thể t cũng sẽ lúc này hiểu ý hắn liếc nhìn qua mấy thị nữ đang đứng xung quanh mấy thị nữ kia đồng thời túi đầu sau đó đi ra ngoài một lúc sau bọn họ quay lại mang theo đầy đồ ăn ngon cùng rượu thơm rất nhanh trên b à n của xuân đức cùng mọi người đều đầy tràn đồ ăn đến cả ba con sùng thú của xuân đức cũng có người phục vụ riêng có đồ ăn ngon rượu ngon xuân đức cũng chẳng thèm để ý tới đám người bên cạnh nữa mà tự rót tự uống nhìn thấy hắn như vậy thì cũng không ai dám nói gì dù sao người ta là đại nhân vật người ta có quyền nếu như ngươi có thực lực như vậy có bản lĩnh như vậy thì cũng có được đặc quyền như thế nhìn xuân đức vừa ăn vừa uống vui vẻ như thế trong lòng mọi người tảng đá cũng bốc xuống lúc trước bọn họ chỉ sợ vị đại nhân này không vui lại đối với bọn họ động thủ động cướt thì khổ tụ hội lần này mục đích chỉ là mọi người nhận thức nhau cùng là tán tu sau này ở trên chiến trường thì chiếu cố nhau một chút lúc này thấy xuân đức bộ dạng như vậy bọn họ cũng biết hắn đã đồng ý mục đích lần này xem như là thành xuân đức thì ăn uống mọi người lúc này thì nói chuyện cùng nhau một gã tu sĩ hình thể to lớn nhìn giống con bọ ngộng lúc này vừa uống một bát tiên tiểu vừa lạnh giọng nói rằng thằng ngưu ta nhất định sẽ kiến thức một chút đám tạp ngư sống trong nước này rốt cuộc là có bộ dáng ra sao vậy mà không biết sống chết dám tiến vào địa bàn nhân tộc của chúng ta tàn sát nhiều như vậy đồng bào của chúng ta tê bạch nhạc nghe vậy cũng là uống một chén vẻ mặt mỉm cười nói ta cũng là như、vậy. Cũng không biết đám cá nhỏ kia là sống dưới nước cũng nước chết khích của tộc chúng không nhỏ sống nhiều nên nào không sống nghiêm nhân kia khiêu hay huy biết bị biết dưới ta. đám dám mà sao là vào xuân đức đang uống rượu lúc này cũng xen vào một câu nguyện vọng của hai người các ngươi rất nhanh thì có thể thực hiện ta đoán không tới mấy ngày thì đám kia sẽ công đến nơi này đến lúc các ngươi nhìn thấy thì đừng có sợ kẻ ra quần đấy tây bạch nhạc có phần ngạc nhiên hỏi vô tả đạo h ư u đã nhìn thấy đám cá nhỏ kia rồi hay sao không biết tình cảnh lúc đó ra sao lúc này tất cả mọi người đều chú ý đến xuân đức bộ dạng nóng lòng mới biết xuân đức cũng không có kéo kiện từ bên trong mi tâm hắn bắn ra một đạo quan mang màu trắng quan mang kia nổ tung hóa thành một bức tranh khổng lồ hình ảnh bên trong bức tranh kia liên tục lưu truyền hình thành một đoạn phim ngắn cảnh tượng bên trong ghi lại hình ảnh lúc xuân đức và sói mập nhìn thấy hải tộc lần trước vô biên vô hạn hải thú nhìn không thấy điểm cối trên bầu trời huyết dao bay lượn phát ra tiếng gầm rú khủng bố nơi hải tộc quân đoàn đi tới đâu mọi thứ đều bị hủy diệt sạch sẽ thành trì nhân tộc trong nháy mắt biến thành một mảnh phế tích vô số nhân tộc tu sĩ yêu tộc tu sĩ chạy chậm ạ y c h chân không bị hải tộc quân đoàn ăn thịt cũng là bị hải thú dẫm thành cám mọi người nhìn thấy cảnh này thì khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu bọc họ biết nếu trong ký ức đã trong lúc nhất thời hào khí bên trong phòng bị kìm nén sắc mặt mỗi người ngưng trọng vô cùng không ít người còn mang tâm tư muốn chạy trốn mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào t r ư ớ c 1391, t ụ hội hai một năm trước có không o xuân đức nhìn biểu tình của mọi người thì cười hài hước hỏi cảm thấy làm sao có phải hay không đám tiểu ngư tiểu xà kia cũng giống như ta rất dễ bắt nạt nghe hắn nói mọi người trên c h á n đều không khỏi toát ra mồ hôi nhưng đúng vào lúc này một tên thanh niên độ tuổi chắc tầm tầm xuân đức nói biết là phải chết cũng phải tiến lên nếu chúng ta không tiến lên chiến đấu thì một khi thành phá chúng ta rồi cũng sẽ chết nếu tiến lên còn có một cơ hội xuân đức nhìn qua người thiếu niên này cười nhạt nói r á c ngộ như vậy tốt lắm có điều đám siêu cấp tông phái kia không tiến lên trước vì sao lại muốn chúng ta tiến lên cũng giống như ngươi vậy cảm thấy giả làm tán tu trà trộn vào trong nhóm người chúng ta sau đó nói ra mấy lời như vậy chơi rất vui sao bị xuân đức vạch trần thanh niên kia ánh mắt co r ụ t lại nhưng ngay sau đó khôi phục thần sắc bình h ả n hắn không phủ nhận mà nói thẳng nhãn lực của ngươi cũng rất tốt ta đích thị là người của thiên tinh các người phía trên phái tới quản lý đám tán tu không an phận các ngươi để phòng trường hợp đám tán tu các ngươi cầm được tiên thạch liền bỏ chạy hắn vừa nói xong thì một tên thanh niên khác ở bên cạnh hắn cũng là thay đổi thái độ trên mặt lộ ra một tia trào phúng miệng chu lên tới mũi nói nhãn lực không tệ có điều cũng nên biết thức thời tự mình h i ể u lấy đám tán tu các ngươi nhận tiên thạch của chúng ta thì cũng là bán mạng cho chúng ta các ngươi không đi lên t r ư ớ c làm pháo hôi còn nghị ở phía sau ngư ông đắc lợi sao lời này vừa nói ra sắp mặt mọi người trong phòng đều chầm xuống thái độ cùng lời nói của hai người này đúng là một bộ tông môn đại phái đệ tử thảo nào lúc trước bọn họ cảm thấy hai người này có cái gì đó là lạ nhìn thấy xuân đức vẫn tiếp tục ăn thịt uống rượu mà không để ý tới mình tên thanh niên vừa nói chuyện cảm giác bị xem thường hắn giận tím mặt quát lại dám không để ý tới ta ngươi cũng thật lớn găn chó vừa nghe lời này thì xuân đức liền ngừng lại việc ăn uống hắn đứng dậy nhìn tên thanh niên vừa mới quát hắn n h ữ mày nói tinh vương tiên cảnh thất tinh thảo nào lá gan cũng lớn như vậy có điều lá gan lớn cũng không phải cái gì tốt vừa nói xuân đức vừa đưa tay ra trộp tới tên thanh niên kia ban đầu là xem thường nhưng sau đó là sắc mặt đại biến hắn cảm thấy bản thân bị một luồng sức mạnh vô hình trói buộc muốn thoát ra cũng khó khăn cả người hắn không tự chủ được mà bay tới gần xuân đ ứ c cái cổ hắn bị xuân đ ứ c b ó p chặt đồng bạn bên cạnh hắn thấy thế thì rút ta tiên kiếm chém về phía cánh tay xuân đ ứ c đang nắm lấy tên thanh niên kia vừa chém xuống tên thanh niên có mái tóc ngắn mặt lam ý đồng thời gầm lên nhanh b u n g tay người muốn chết tiên kiếm chém lên cánh tay xuân đ ứ c phát ra âm thanh chen rắc tia lửa bắn ra bùi phía tay của xuân n ư c hoàn hảo không tổn thương gì ngược lại thanh tiên kiếm k xuân đức khinh miệt nhìn qua tên kia nói chỉ có bấy nhiêu sức mạnh thôi sao ngươi cũng quá cặn bã đi chứ hay này trước vây quét tiểu mội ta cao thủ bên trong đều chết cả rồi nên mới để để cho hai tên cặn bã các ngươi đi ra ngoài làm mất mặt thanh niên mặc lam y nhìn trôi tên i kiếm bị gãy nát chỉ còn mình trôi kiếm thì sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn hoảng sợ quát ngươi là người nào vậy mà dám đối với người của thiên tinh các độc thủ xuân đức không nói gì chỉ mỉm cười có điều nụ cười hắn thập phần quỷ dị nụ cười của hắn rơi vào trong mắt mọi người khiến cho người nào người nấy đều lạnh run đúng, đúng lúc này từ bên trong cơ thể xuân đức tuân ra mấy luồng độc khí màu đen luồng độc khí kia chui vào bên trong cơ thể những người nơi đây nhất thời khiến cho một đám cứng đơ tiếp đó thần chí của bọn họ từ từ tăng hăng giã xuân đức quan sát biến đổi trên thân mỗi người phát hiện bọn họ cũng không có biến dị ngay lập tức như đám tang thi trước đây sau một lúc thì xuân đức liền đã cảm nhận liên hệ vi d i ệ u giữa hắn cùng những người này xuân đức lệnh một tiếng c u ầ n hóa lập tức mấy chục người trở nên biến hóa quái dị hai mắt thoái hóa cả người trở nên cao lớn có người thì lại nhỏ đi móng đuốc mọc dài ra cả người mọc r a chi chít gai nhọn không những thế lân phiến trên người bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện một loại khí tức mục nát thối g ữ a từ trên mấy người này phát ra quanh thân bọn họ lúc này nổi lên một t ầ n g thủy nguyên tố màu đen ở bên ngoài lại có gió lốc màu đen v ư ợ quanh mấy chục người biến hóa tạo nên một khung cảnh đáng sợ vô cùng nhưng ai cảm thấy sợ chứ riêng xuân đức nhìn thấy vậy thì chỉ có phấn khích hắn mừng như điên không ngờ đám này kích phát ra vậy mà liền vượt nhị tinh cấp bậc sau khi quan sát kỹ lưỡng xuân đức k h ẽ quát ngừng lại ngay lập tức biến hóa trên thân mấy chục người đồng thời biến mất quay về trạng thái bình thường mùi hôi thối cùng khí tức mục nát cũng biến mất thấy vậy xuân đức càng là cười âm hiểm lợi hại lợi hại thí nghiệm ở trên người đúng là hiệu quả thấy rõ ràng không bây giờ mọi người đi tìm bạn đi nào nhớ là phải tìm bạn tốt nhất ấy nhé đặc biệt là trưởng bối c à n g cần phải chiều cố được lệnh của hắn đám tăng thi đồng thời gật đầu sau đó đi ra ngoài bọn nó đi cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ v ề phần đám thị nữ bị nhiễm bệnh độc lúc này cũng là đồng thời lui xuống đi tìm bạn tốt tâm sự mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước một trước người dịch có khủng khiếp bệnh dịch một năm trước có không người bị mắc bệnh năm bị đám m lo cùng lúc này hắn cũng truyền âm cho vô địch cùng lao hắc nói dùng ở trên nhân tộc đám kia còn có thể lưu lại được không ít thần t r í đấy hai lão ta kiến nghị lần sau có thử nghiệm thì dùng hẳn tu sĩ làm vật thí nghiệm chứ dùng động vật kết quả có chút sai l ệ c cả vô địch cũng là đồng ý nói không thành vấn đề lần sau sẽ dùng thân thể đám tu sĩ làm vật thí nghiệm hơn nữa ta phát hiện dùng trên thân thể tu sĩ đám kia vậy mà có nhiều năng lực mới được khai phá đang nói tới đây vô địch đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa lao hắc không biết là ăn phải cái gì đột nhiên hưng phấn đều lên củ cải huyễn lao quái các ngươi có cảm nhận được không xuân đức cùng vô địch đồng thời nói chẳng cảm nhận được cái quá lao h ắ c vui mừng đồng thời giúp giọng nói còn cái gì nữa các ngươi không cảm nhận được người bị mắc bệnh dịch đang ngày càng lan rộng ra sao gần ba trăm n g ư ờ i rồi nghe được lao h ắ c nói vậy xuân đức cũng liền cảm ứng một phen quả đúng như lao h ắ c nói số lượng người mắc bệnh dịch đang gia tăng một cách chó mặt mới vừa chỉ có ba trăm n g ư ờ i sau mấy cái hô hấp đã là cả ngàn rồi xuân đức có phần kinh dị hỏi lao huyễn loại bệnh dịch này lấy truyền qua đường nào mà kinh khủng thế vô địch lúc này nói chạm vào liền bị dính bệnh hít vào không khí người mắc dịch bệnh thở ra cũng sẽ bị nhiễm bệnh độc ăn trúng thức ăn cũng vậy nói chung đồ vật này cực kỳ dễ lấy lan có điều ta cũng không ngờ lấy lan giữa tu sĩ với nhau lại nhanh như vậy tốc độ nhanh gấp mấy chục lần so với ta thử nghiệm trên đám ma lang về phần muốn khắt chế nó chỉ có thể dùng hỗn độn ma khí chấn áp hoặc thiên k i ế p mà thôi xuân đức lúc này bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh sống l ư n g rồi hắn cảm thấy tiên giới sắp có một kiếp nạn thật sự ba người bọn hắn có chút đánh giá sai tốc độ lấy lan của thứ này xuân đức lại một lần nữa cảm ứng lần này hắn vừa cảm ứng xong thì trên c h á n đổ mồ hôi hột gần năm và người làm sao nhanh khủng khiếp như vậy nhớ tới điều gì xuân đức hỏi vô địch có thuốc giải không vậy lão vô địch truyền âm nói đương nhiên là có、rồi. có điều không nhiều nhưng muốn làm ra nhiều cũng không vấn đề có hay không cụ cải ngươi cảm thấy lương tâm cắn r ứ t muốn ra tay cứu giúp người nơi này xuân đức sau một hồi khiếp sợ trước sức lan tràn của bệnh dịch mà vô địch nghiên cứu ra rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh nghe vô địch hỏi thế thì hắn chỉ cười n h ạ t nói đừng nói chỉ có ít người như vậy dù cho có cả tiên giới này hóa thành như vậy cũng không sao nói cho cùng thì chúng ta vẫn là người không chế đúng không nào hắc hắc l a o huyễn ta tự nhiên cảm thấy chúng ta sắp giàu rồi l a o hắc lúc này đột nhiên lại nói chết tiệt đám kia lấy lan quá nhanh phân niệm của ta bị rút đi quá nhiều cụ cải giút ta xuân đức lúc này thu về ba đại sùng vật sau đó đi vào bên trong không gian vong linh tầng hai vừa vào thì liền thấy lao hắc đang nhăn nhó thì kỳ quái nói k h ô n g chế một vài con trọng yếu thôi ai bảo lao k h ô n g chế tất cả làm gì mấy kẻ có tu vi thấp hơn tinh vương tiên cảnh thì triệt để mặc kệ bọn chúng đi như vậy đỡ tốn phân nhiệm hắc cá ma thụ nghe vậy thì cảm thấy có lý nó bắt đầu buông bỏ những kẻ có tu vi thấp hơn tinh vương tiên cảnh mặc kệ cho bọn nó hành động nhất thời áp lực của nó giảm mạnh nhìn hắn nhẹ nhõm như vậy thì xuân đức không khỏi khinh bị một phen tên này trước kia khoác lác nói bản thân có thể điều khiển được cả một trâu bây giờ mới lời m ặ ra hơn nữa việc có như vậy mà cũng phải nhờ hắn trợ giúp đúng là sống lâu rồi trí thông minh giảm sút nhìn qua vô địch cùng lão hắc xuân đức hỏi tình huống có biến nhân tộc bên này ta thấy vấn đề như thế này hay hơn nếu để đám ma lang đi ra sẽ kinh động tới những người chưa bị mắc bệnh dịch kia khiến bọn chúng để phòng theo hai lão nên để đám ma lang kia đi đâu cho tốt lão hắc lên tiếng gợi ý mang bọn chúng đến mấy khu rừng sau đó thả vào không thì mỗi nơi thả một con là được như vậy tốc độ bệnh dịch sẽ lấy nhanh hơn bằng không chỉ tầm một hai ngày thì đám kia liền sẽ có phản ứng lại t h i vô địch cũng là gật đầu nói lao hắt nói hợp lý đ á n g tăng thi này mặc dù trí thông minh vẫn còn sót lại nhưng là sót lại không nhiều nếu chỉ cần hơi chú ý liền phát hiện ra được đ i ể m này vì thế bây giờ phải nhanh chóng phát tán dịch bệnh này mới được chấm thư một lát xuân đức liền nói với tu vi của mấy người chúng ta hiện nay thì một châu vẫn quá rộng lớn chi bằng đợi k h ô n g chế được truyền t ố n g của kháng hải chân yêu thành này xong thì lại sử dụng để phát tán mầm bệnh hai người thấy sao vô địch cùng lao hắt nhìn nhau một cái sau đó đồng thời gật đầu nói củ cải nói không sai cái này ta đồng ý ta cũng đồng ý xuân đức thấy hai đồng bạn của mình đồng ý thì nhìn qua lao hắt hỏi tình hình phát triển thế nào rồi đám cao tầng có phát hiện gì chưa lao hắc gật đầu nói đã có phát hiện rồi nhưng là đã muộn mấy cái hộ i trận đại thành nơi này đều đã mất hết người k h ô n g chế không cách nào kích hoạt bên trong nơi này đang dần rơi vào trong tay chúng ta k h ô n g chế theo tốc độ lan tràn này thì một canh giờ nữa nơi này sẽ là địa bàn của chúng ta n g h e xong lời này thì xuân đức ánh mắt lóe lên hắn có chút t i ế c nối nói có biết làm luôn từ mấy ngày trước cho rồi hôm nay sự thể đã khác mà không biết loại bệnh dịch này đối với đám hải tộc thế nào nếu có tác dụng thì không còn gì tuyệt vời hơn hắn vừa nói xong thì vô địch đã nói có thể nhưng tốc độ lấy lan sẽ là cực chậm từ cổ kim đến nay đám hải tộc kia có kháng tính cực mạnh với các loại bệnh độc nguyên ruột thuật đây là thiên phú trời sinh rồi bằng không c củ cải mi đi bắt lấy mấy con hải tộc về đây thí nghiệm xuân đức gật đầu nói bên trong kháng hải c h â n yêu thành này cũng có không ít hải tộc để ta kiếm vài chục con về thí nghiệm xem sao nói xong thì hắn liền biến mất một lần nữa xuất hiện thì đã là ở bên ngoài vừa ra ngoài thì hắn liền tản ra thần thức của bản thân đi tìm nơi có hải tộc rất nhanh tại chợ buôn bán nô lệ xuân đức nhìn thấy mấy thứ mình cần thân thể hắn n h o á lên một cái liền hóa thành một đạo ánh sáng rời đi. mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương một nghìn ba trăm chín mươi ba năng lực miễn dịch lịch thiên một năm trước o không o rất nhanh xuân đức đã tới chợ buôn bán nô lệ nơi này vẫn đang rất bình yên dịch bệnh còn chưa lan tới đấy xuân đức đi tới một quầy h à n g buôn bán hải tộc chiến sĩ vừa tới hắn liền nói mua toàn bộ đám nô lệ này giá bao nhiêu t i ê n thạch ông chủ nơi này là một lão giả béo như heo cả người toàn làm mở trên thân mặt một bộ quần áo vàng kim phía sau có hai thị nữ sinh đẹp đang đấm bót lúc này lão ta đang ngồi trên một cái ghế tựa lim rí mắt nghe được xuân đức muốn mua tất cả hải tộc chiến sĩ nô lệ ở nơi này thì lao không khỏi mở lớn đôi mắt ra sau đó cả người bật dậy như con tôm tiếp đó lao ta nhìn xuân đức tươi cười hỏi công tử muốn mua nhưng hải tộc chiến sĩ này sao những người này tất cả đều là chiến sĩ tiếng anh rất lao còn chưa nói hết câu thì xuân đức đã cắt ngang nói cho một cái giá đi lão giả thấy xuân đức không kiên nhẫn như vậy thì một trận ngạc nhiên ngay lúc hắn đang định nói cái gì đó thì một thanh niên dẫn theo một cô gái tới gần hỏi ông chủ chúng ta muốn mua tám tên hải tộc chiến sĩ không biết giá cả thế nào trung niên béo m ậ p lúc này tỏ vẻ khó khăn nhìn thanh v i ê n cùng cô gái vừa tới nói các vị đến trầm vị công tử này vừa nói muốn mua hết toàn bộ hải tộc chiến sĩ ở chỗ ta hai bên có thể thương lượng với nhau tên thanh niên kia nghe xong thì thần sắc có chút khó chịu nhìn qua xuân đức bộ dạng hắn khinh khỉnh nói ngươi là người phương nào bộ bộ bộ. xuân đức tiên tay đập cho trung niên béo mất nam tử cùng nữ nhân vừa tới mỗi người một cái ba người trực tiếp hóa thành một đ ố n g thị t nát ba tên này là đang diễn kịch muốn tăng giá xuân đức vừa nhìn liền hiểu trình độ diễn xuất cùng mấy cử chỉ áo mội của đám này làm sao qua nổi hồn niệm cường đại của hắn nếu là bình thường thì không sao. hắn vẫn có thể kiên nhẫn nghe đám này nói chuyện r ô n g d à i nhưng lúc này hắn có việc quan trọng đám này không biết sống chết dám làm chậm trễ thời gian của hắn sau khi giết xong ba người thì xuân đức vẻ mặt không biểu cảm một tay chộp tới đám hải tộc chiến sĩ sau đó mang đi để lại những người xung quanh một đám trận m ắ t ngoắc nhược ra sau khi xuân đức rời đi một hồi lâu thì đám người nơi đây mới phản ứng lại một đám bắt đầu nhao nhao bàn tán người kia là ai vậy mà dám công khai ngang nhiên giết người hắn chẳng lẽ không sợ kháng hải chân yêu thành trường phát sao một người khác nói, ta xem người kia chín phần mười là gặp xui xẻo rồi hôm trước cũng có một tên tinh vương tiên cảnh bắt trọng ở nơi này làm c ả n còn không phải liền bị chặt đầu thị chúng sao đồng bạn bên cạnh hắn cũng là nói tên kia chết c h ắ c rồi đúng lúc này một đám người bay tới đây đám người này gồm bảy tám tên cường giả không biết từ đâu xuất hiện trên thân mỗi người đều trang bị từ đầu đến chân bọn họ tới nơi này thì chỉ nhìn quét nhìn hiện trường một cái liền hướng về phương hướng mà xuân đức bỏ đi đuổi theo nhìn những người này rời đi thì đám người phía bên dưới lại bắt đầu nghị luận xôn xao cả lên o khơ ho xuân đức sau khi bắt được một đám hải tộc chiến sĩ liền tìm đến một nơi hẻo lánh sau đó tiến vào bên trong không gian vong linh. không gian vong linh tầng hai vừa xuất hiện xuân đức liền ném mười mấy tên hải tộc chiến sĩ tới trước mặt vô địch nói vật thí nghiệm tìm tới lão có thể bắt đầu vô địch gật đầu sau đó lấy ra một lọ dung dịch sau đó dùng thiết bị đặc thù bơm một chút vào bên trong thân thể một tên hải tộc chiến sĩ có điều sau khi bơm bệnh dịch vào bên trong thân thể của tên hải tộc chiến sĩ thì tên này vẫn không có biểu hiện gì cả hải tộc chiến sĩ này nhìn về nơi mới vừa bị vô địch bơm thuốc nghi hoặc không hiểu đám nhân tộc này là đang làm cái gì nhìn thấy cảnh này thì xuân đức liền cau mày lại nói thử tăng liều lượng nào lão vô địch gật đầu sau đó lại bơm vào bên trong cơ thể tên hải tộc chiến sĩ một lượng bệnh dịch lớn hơn lúc đầu mấy lần có điều vài chục phút đi qua tên hải tộc chiến sĩ vẫn bình an vô sự vô địch thấy vậy thì cũng là khó tin hắn biết đám hải tộc này trời sinh có được kháng tính cực mạnh với những thứ như nguyền rủa cùng bệnh dịch nhưng không ngờ lại biến thái như vậy vào thời kỳ của hắn thì đám này còn chưa biến thái đến tình trạng này suy nghĩ một chút vô địch trực tiếp đầu nguyên cả lọ bệnh dịch vào bên trong miệng tên hải tộc chiến sĩ kia nhưng rồi đâu lại vào đấy tên hải tộc chiến sĩ chỉ là sủi một chút bọt mép rồi lại như không có việc gì ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn vô địch nhìn cái ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu kia của tên hải tộc chiến sĩ thì vô địch tí nữa hộp máu lao h ắ c lúc này cũng là kinh dị nói một tên c h ỉ có thiên quân tiên cảnh tụ vị vậy mà hoàn toàn miễn nhiễm với loại bệnh dịch này lao huyễn xem ra nên nghiên cứu nhiều một chút đám hải tộc này rồi nếu mà chúng ta cũng có được năng lực này thì cũng rất không tệ vô địch gật đầu đúng là nên nghiên cứu một phen có điều muốn nghiên cứu có thành tựu thì hẳn cần một thời gian khá dài đấy xuân đức đứng ở bên cạnh nói xem ra không thể dùng thứ kia đối phó với đám này rồi hai lão cảm thấy đối phó với đám hải tộc này nên làm cách nào mới tốt mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo si sơ tra tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1394, thí nghiệm một năm trước c ó không o vấn đề này xuân đức vừa nêu ra thì cả vô địch lần lao hắc đều là trầm tư suy nghĩ sau một lúc thì vô địch nói giống như ở vùng đất bị lãng quên ấy cứ lấy số lượng mà triển khai chiến đấu thôi năng lực giết chóc của đám tang thi này hơn xa đám trước kia bọn này năng lực tái sinh rất kinh người mà thôi để ta cho mi nhìn thấy thành quả chứ nói miệng mi cũng khó tưởng tượng ra vô địch lúc này điểm vào hư không vài cái lập tức một cái khe hở không gian xuất hiện tiếp đó một đầu ma lang đã bị nhiễm bệnh đ ộ n đi ra con ma lang này tu vi cực thấp chỉ có bất diệt tiên cảnh trung kỳ còn chưa bước vào tinh quân tiên cảnh mặc dù là nó đã cường hóa rồi vô địch lúc này lại dùng ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm một tên hải tộc có tu vị thần quân tiên cảnh một cái tên kia lập tức hai mắt đ ỏ bừng cả người bùng lên sát khí đáng sợ vô địch khe vung tay cả con ma lang cùng tên hải tộc kia liền bay ra xa xa hai bên vừa nhìn thấy nhau thì đồng thời gầm lên sau đó lao vào nhau ẩm tên hải tộc hình thể cao năm m hung hăng một quyền n ệ n lên đầu con ma lang khiến cho đầu nó nắp bét cả thân thể văng ra mấy chục mét có điều rất nhanh từ cái cổ không, không đầu kia ra vô số xúc tu nhung nhúc bắn ra bên ngoài quấn lấy mấy mẫu thị sau đó một lần nữa có lại ghép thành cái đầu con ma lang nhìn từ bề ngoài thì thấy cái đầu được ghép lại với cái đầu lúc trước không hề khác biệt nhìn thấy cảnh này thì đám hải tộc đều trận to t r o n g mắt đến ngay cả xuân đức cũng là như vậy xuân đức liếm bờ môi khô k h ó c nói con mẹ nó biến thái quá rồi bị đánh nát đầu vẫn không chết không những không chết khi tức còn mạnh hơn không ít đây là cái lý gì hả nghe hắn nói vậy thì hắc cám ma thụ nói nhìn vào tay tên hải tộc kia đi thấy gì không xuân đức lúc này ánh mắt ngưng lại nhìn về phía nắm tay tên hải tộc phát hiện nắm tay của hắn đã bị cắt nát l ờ cả xương trắng ra bên ngoài máu tươi từ bên trong liên tục chảy ra nhuộn đỏ cả đ cái này là hộ thể cương phong sao chỉ kế thừa một tia lực lượng của lão tứ thôi làm sao biến thái như vậy vô địch cười hh t t nói nhìn bây giờ mới là màn kinh điển này chăm chú mà nhìn đ ấy vô địch vừa nói xong thì hắn lăng không điểm ra một điểm một đoàn ánh sáng màu đỏ bay vào bên trong con ma lang con ma lang kia lập tức hưng phấn kêu to gào gào gào cả người nó trong nháy mắt bao phủ lên một tầng hát sắc cương phong cùng một tầng nông nông hát thủy đại địa nơi con ma lang đang đứng bị cắt nát tan mấy bụi hoa bên cạnh cũng là trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn đầy trời tiếp đó cả người con ma lang nhảy lên trôm về phía tên hải tộc tên hải tộc kia cũng là giống vung lên xong quyền đánh về con ma lang nhưng một màn tiếp theo khiến cho xuân đức t r ậ n tròn mắt chỉ thấy lúc hai bên va chạm vào nhau tên hải tộc kia còn chưa chạm vào được con ma lang thì đã bị hộ thể cương phong bên ngoài nó cắt cho thành thịt vụn trong n g á y mắt chết thảm con ma lang hạ xuống đất bắt đầu ăn những miếng thịt vụn văng ở khắp nơi cứ mỗi lần nó nuốt vào một miếng thì khí tức nó lại mạnh hơn một ít hộ thể cương phong bên ngoài cũng tăng lên một ít vô địch nhìn xuân đức đang kinh ngạc thì cười hỏi làm sao thấy rõ ràng rồi chứ có lợi hại không gật gật đầu xuân đức liếm môi một cái nói lợi hại cực kỳ lợi hại nhưng không biết kích hoạt loại trạng thái này tồn tại được bao lâu. nói đến điểm này thì vô địch có chút bất mãn nói kích hoạt trạng thái này được ba mươi phút sau ba mươi phút cần phải nghỉ ngơi ba tiếng có điều chiến lược lúc đó cũng không có giảm sút vẫn giữ nguyên chiến lược lúc chưa kích phát nhẹ gật đầu xuân đức nói ba mươi phút đã là thời gian rất dài ta còn tưởng chỉ một hai phút thời gian thôi chứ mà đám này có thể nhanh chóng tiến hoa không lao hắc nói nhìn là biết rồi ta xem ra con tiểu cầu này ăn xong tên hải tộc kia liền có thể tăng lên một vài tiểu cảnh g i ớ i đấy vậy để bọn nó tự thôn vệ lẫn nhau thì thế nào hiệu quả ra sao xuân đức tiếp tục hỏi lắc lắc đầu vô địch nói đã thửa không có bất kỳ hiệu quả nào ta lúc này đang mong đợi có biến dị thể xuất hiện nếu như có biến dị thể xuất hiện thì chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu đám biến dị thể kia lọc lấy ưu điểm từ đó phát minh ra loại bệnh dịch lợi hại hơn như vậy sẽ nâng cao hiệu quả cùng đặc tính của đám tăng thi này nhữ lại lúc m à y xuân đức có chút khó tin nói lao đã thử nghiệm cả mấy tỷ vật mẫu rồi mà vẫn không có biến dị xuất hiện cái này xác suất biến dị hình như có chút thấp không hợp t ố i thường à vô địch cũng là cao mày vừa một nói ta cũng là cảm thấy như vậy không hiểu lần này vì sao lại không xuất hiện một biến dị thể nào nhưng mà nó không xuất hiện thì ta cũng chịu không biết làm sao mà thôi trước mắt cứ như vậy đi đà vậy sau này từ từ tính mi đi ra bên ngoài xử lý nốt mấy việc còn lại đi ta với lao hắc lại đi nghiên cứu mấy thứ xuân đức gật gật đầu sau đó liền định rời đi có điều ngay lúc này hắn lại dừng lại nhìn lao hắc cùng vô địch nói ta có một cái ý tưởng này hai lão nghe xem thế nào vô địch cùng hắc á ma m thụ đồng thời nói có gì nói ra đi xuân đức vẻ mặt nghiêm túc nói hai lão thấy nếu chúng ta giữ lại mấy tên bị nhiễm bệnh độc mà vẫn giữ được nguyên vẹn thần chí sau đó lại thu nạp vào bên trong hắc ma điện bồi dưỡng lên thì sao chứ ta thấy để lao hắc ăn cả có chút đáng tiếc vô địch cùng lao hắc nhìn nhau một cái sau đó lao hắc ý kiến không tồi dù sao mi ở bên ngoài trinh chiến quanh năm cũng không thể một thân một mình chiến cả thiên hạ được ít nhất cũng phải có quân đội riêng ta thấy cứ giữ lại tất cả chiến l ư ợ c cao đào cho c ụ cải lao h u y ễ n ngươi thấy sao vô địch trầm tư trong giây lát sau đó gật đầu nói không vấn đề nên làm như vậy dù sao lao hát muốn tiến hóa lên một bước nữa chỉ cần ăn đám cấp thấp cũng liền được rồi cấp cao giữ lại cho c ụ cải đi sau này đi xa có đi tới nơi nào cấp bót cũng tiện dù sao loại bệnh độc này nếu bị người phát hiện thì bên trên rất nhanh sẽ có người điều ra thuốc giải vì thế chỉ dùng được một lần lần sau nhất định sẽ không có hiệu quả kinh người như lúc này ngay xong hai lão đồng bạn nói xuân đức mỉm cười vậy cứ quyết định như vậy đi à đúng rồi hai người các ngươi nghiên cứu cái gì thì nghiên cứu nhưng nhớ chế tạo cho xong cái bạch cốt tế đàn đi đã ta chuẩn bị luyện khí vô địch cùng lao hắc đồng thời nói đã biết mà ngươi cút nhanh đi lại bắt đầu dây dưa rồi đấy lần nào nói chuyện là y như rằng r ứ t mãi không ra xuân đức nghe thế thì cười cười nói hắc hắc thôi ta đi nói xong thì hắn liền rời đi nhưng đi được một đoạn thì hắn dừng lại hỏi hai lão không giữ ta lại sao vô địch cùng lao hắc lần nữa đồng thanh nói cút xuân đức nghe thế thì cười ha ha mấy tiếng sau đó mới rời khỏi biến mất khỏi không gian nơi này nhìn thấy hắn đi rồi thì vô địch cùng lao hắt cũng đều là nợ nụ cười mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ớ c 1395, phát tán dịch bệnh một năm trước có không o xuân đức vừa đi ra bên ngoài liền dùng hồn niệm cảm nhận một cái trong lúc nhất thời hắn liền cảm thấy vô số linh hồn tương thông phản hồi lại xuân đức có thể khẳng định bệnh dịch mà vô địch tạo ra chính là loại khủng khiếp nhất mà hắn từng nhìn thấy lấy lan qua tất mọi con đường khả năng lây nhiễm gần như là một trăm phần trăm khi ch mà phải biết rằng phong thật vực cũng chỉ là một vực nhỏ mà thôi cường giả không nhiều cho lắm cường giả thiên vương tiên cảnh cũng không có một người người mạnh nhất là vực chủ cùng là điện chủ của phong thần điện bất quá cũng chỉ là một tên hàng vương tiên cảnh hậu kỳ hay viên mãn gì đó mà thôi mà thời gian đ ủ bệnh cứng ngắn nói thẳng ra thì thời gian đ ủ bệnh có thể bỏ qua bệnh độc vừa vào trong cơ thể thì lập tức phát tắc rồi hầu như không có thời gian đ ủ bệnh nhưng mà điểm đáng sợ nhất chính là người bị mắc bệnh lại không có biểu hiện rõ ràng gì cả có chăng chỉ là thiếu đi rất nhiều ký ức mà thôi mà cái này phải cần quan sát kỳ mới có thể phát hiện được thời gian từ từ đi qua số người nhiễm bệnh độc mỗi lúc một nhiều vì là lấy lan qua đường hô hấp nên xuân đức phân tán đám mắc bệnh k i a đến mấy nơi đông người không qua bao lâu thì nơi kia cũng biến thành ổ bệnh dịch sau khi chiếm được truyền thống trận xuân đức lại bắt đầu thông qua truyền thống truyền đi những người nhiễm bệnh tông môn người nào thì quay về tông môn người đó vì để đảm bảo nên xuân đức gửi luôn một nhóm người có điều hồn niệm của xuân đức có hạn không giống như l ã o h ắ c là đặt một tia phân nhiệm vào mỗi con tăng thi hình thành hạt giống để khống chế vì vậy sau khi đi qua truyền thống thì đám tia chị có thể tự do hành động có điều xuân đức cũng không mấy lo lắng dù sao đám tia chí k h ô n vẫn có cũng không phải cái xác không hồn hơn nữa loại bệnh dịch này là loại bệnh dịch mới hắn dám chắc sẽ không ai đề phòng đợi lúc đám kia phát hiện ra thì đã quá muộn rồi ba mươi phút một tiếng hai tiếng hai tiếng tám phút phải mất bốn tiếng đồng hồ thì kháng hải chấn yêu thành mới hoàn toàn rơi vào trong tay xuân đức thời gian so với lao hắt dự đoán lệnh mất tám phút đứng ở trên cao ngồi trên lưng s ó i mập xuân đức nhìn xuống thành trì khổng lồ bên dưới nhìn cảnh tượng mọi người vẫn đang hoạt động như bình thường thì bất giác mỉm cười mập mạp ngươi cảm thấy khó thi công một toa thành trì lớn như vậy mà chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ liền đã bị chúng ta khống chế hoàn toàn sói mập nghe hắn hỏi như vậy thì gật gật cái đầu lớn nói tiểu kim cũng không thể tin được mới vừa cách đây không lâu chúng ta cũng chỉ là khách ngoại lai vậy mà lúc này đã là chủ nhân của nơi này xuân đức dùng tay vớt ve đầu nó nói mập mạp sau này phải cố gắng thật nhiều để rồi còn tự bảo vệ bản thân ta không cầu ngươi bảo vệ ta chỉ cầu ngươi tự bảo vệ bản thân là được ngươi nhìn đám người phía dưới xem bọn họ đều chỉ là vì không đủ thực lực mà rơi vào kết cục như vậy nếu như bọn họ có thiên vương tiên cảnh thực lực thì đã khác sói mập nghe xong thì trong lòng không khỏi một mảnh ấm áp tuy nó biết chủ nhân nó không phải là người tốt gì nhưng chỉ cần chủ nhân của nó tốt với nó là được còn không tốt với ai thì nó mặc kệ nó cũng là như vậy từ khi gặp nhau tại vùng hoa n g m ạ c kia sợi dây vận mệnh đã buộc chung một người một sói lại với nhau tiểu kim sau này nhất định sẽ nỗ lực không phụ chủ nhân mong đợi xuân đức trong mắt hiếm khi thấy được một tia ônu hắn nuốt ve đầu của sói mập nói có thời gian ta sẽ giúp mập mạp ngư i luyện hóa xương của đảo n ộ t còn bây giờ thì tranh thủ đi thu gom tại phú nơi này thôi sói mập ứng một tiếng sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng lao về phía phủ thành chủ nhưng trên đường đi nó lại hỏi chủ nhân thế hoa tiên tiểu nha đầu kia làm sao bây giờ nếu nàng cũng biến thành tang thi giống như những người nơi này thì thiên hoa sẽ rất đau lòng đấy xuân đức nghe vậy thì cười cười hắn nói yên tâm mập mạp ngươi không cần lo ta đã tính tới việc đó rồi nàng ta dù sao cũng là ân nhân của chúng ta chúng ta cũng thể hai nàng ta được dù sao ta cũng là người có nguyên tắc người có ân với bản thân thì nhất định sẽ trả nhưng mà dám dùng ân đó mà uy hiếp ta thì phải chết mập mạp ngươi cũng nên nhớ lấy điều này sói mập vừa cực tốc phi hành vừa nói chủ nhân dạy bảo tiểu kim nhớ kỹ với tốc độ của sói mập nhưng cũng phải rất lâu sau thì xuân đức mới đến được phủ thành chủ nơi đây khi hắn vừa đến nơi này thì liền đã nhìn thấy cảnh tượng người người tấp nập đang mang đủ loại tài nguyên ký chân dị bảo đến quảng trường t r ư ớ c phủ thành chủ tụ tập chỉ tính nhẫn không gian thôi đã chất thành núi lớn rồi về các loại như binh khí áo giáp các thứ thì nhiều vô số kể tiên thạch thì càng không phải nói nhiều đến mức mà đến cả xuân đức cũng không biết có bao nhiêu nữa nhìn thấy nhiều như vậy t à i phú sói mập liên hưng phấn không thôi nói chủ nhân nhiều nhiều quá tất cả thứ này đều là của chúng ta tiểu kim đời này là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy của cải xếp trước mặt mình xuân đức nghe thế chỉ cười nhưng đúng lúc này xuân đức ánh mắt nhìn về một phương hướng hồn n i ệ m cường đại lập tức k hóa chặt lấy mấy người đang nằm dưới đất xuân đức kinh ngạc ồ người của ác ma điện chúng ta ở nơi đây cũng có hẳn mấy người này là thuộc hạ của vũ y lưu lại xuân đức nâng tay lên lăng không một nhếp lập tức mấy nữ tử đang trốn ở dưới đất lập tức bị nhấc lên khỏi mặt đất sau đó bay tới trước mặt xuân đức mấy cô gái sau khi nhìn thấy xuân đức thì sắc mặt kinh sợ bọn họ bị lực lượng không biết tên chói buộc muốn tự sát cũng không được chứ đừng nói là chạy trốn nhưng khi các nàng nhìn thấy sói mập bay về trạc lúc này xuân đức bung ra ràng buộc đối với nam nữ tự kia nam cô nàng được thả ra thì cũng không có ngay lập tức hướng phía xuân đức hành lễ mà nhìn nhau một cái thông qua ánh mắt hội ý cái gì đó tiếp sau đó một trong năm người mới hướng phía xuân đức hỏi đại nhân ngài thật là điện chủ sao thế nhưng tiểu thư của chúng ta đâu xuân đức nhìn bộ dạng của mấy cô nàng thì cũng biết các nàng đang nghi ngờ dù sao chủ nhân của các nàng là vũ ý chứ không phải hắn đối với người của mình hắn cũng không có làm khó hắn khẽ vung tay lên cả năm người đều bị đưa vào bên trong không gian vong linh cùng lúc đó hắn truyền âm cho vô địch nói năm người mới đi vào lão thử nhìn xem vì sao bọn họ lại không bị nhiễm bệnh độc vô địch lập tức truyền âm đáp lại đã biết ta sẽ lưu ý tình hình bên ngoài sao rồi xuân đức tản hôn niệm của bản thân ra trong phạm vi mấy triệu dặm dò sẽ không xuất cái gì sau đó mới nói mọi việc đã ổn bây giờ ta đang chuyển tài nguyên đợi một lát nữa sẽ chuyển toàn bộ vào không gian tầm ba vô địch đáp lại được chỉ cần chuyển vào bên trong việc còn lại sẽ có ta xử lý mi không cần lo thôi ta tiếp tục công việc của mình đây ở bên ngoài làm việc có gì không giải quyết được thì gọi ta một tiếng ta cùng lao hắt sẽ giúp đỡ nói xong thì vô địch chủ động ngắt liên lạc giữa hai người xuân đức nghe xong mấy lời của vô địch thì khỏe miệng có chút n í t lên câu này nghe thật quen thuộc từ khi ở dưới trung thiên vẫn luôn nghe nhưng mà nghe nhiều cũng không chán chỉ có thấy ấm lòng ngay lúc này mỹ mắt xuân đức trực này hai người hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay vụt qua trời đem tiến đến tường thành lấy tốc độ của sói mập thì chỉ sau một lát liền đã tới nơi t ư ờ n g thành chiều rộng cả mấy chục dặm rộng rãi có t h ừ a binh sĩ ở trên này đi lại tác chiến không thành vấn đề t ư ờ n g thành cũng được coi là phòng tuyến quan trọng nhất nếu là t ư ờ n g thành thất thủ vậy toàn bộ sẽ xong đời có điều giờ thì khác t ư ờ n g thành có thất thủ cũng chẳng sao cả sói mập đứng ở bên cạnh xuân nước ánh mắt nó nhìn về phương trời xa chỉ thấy từ viễn phương bắt đầu hiện ra bóng dáng của đại lượng hải thú cùng hải tộc đằng đằng sát khí mà đến hải thú đi ở phía trước mở đường hải tộc đi ở vị trí giữa đám kia còn bẫy vẽ mang các loại cờ xí dơ lên thật cao bên trên không biết là vẽ con gì nhưng nhìn cũng rất có khí phách sói mập thấy thì, thì nói đám này cũng thật bẫy vẽ vậy mà còn mang theo cờ xí có điều nhìn cũng rất khí phách chủ nhân người nói ác ma điện chúng ta có nên tạo một lá cờ không xuân đức nghe được sói mập nói thì mỉm cười nói ác ma điện chúng ta đương nhiên có nhưng mà thứ kia rất thiêng liêng một khi mang ra thì nhất định nơi kia sau này sẽ được chọn là nơi dừng chân của chúng ta nhưng mà nơi này không phải sói mập nghe thế thì cái hiểu cái không nó cảm thấy chỉ là một lá cờ thôi mà có gì ghê gớm đâu thích thì làm nhiều một chút đi tới đâu cắm tới đó cũng không thành vấn đề có điều chủ nhân nó đã nói như vậy thì nó cũng không có nghi ngờ sói mập nào có biết rằng Đằng sau lá ác cờ của ác ma đó i ệ n chính lớn, n bí là một bí mật to lớn. Nó không chỉ là một lá chi ờ đơn n hải vậy, mà nó tộc n gần tụ tập khí v vạn người dẫn theo vài triệu con hải thú tách ra khỏi đội ngũ lớn phía sau một mình đi về phía trước hướng về kháng hải chấn yêu thành mà tới xuân đức đứng bên trên tường thành nhìn chi đội ngũ này đang chậm rãi đi tới thì trên khoe miệng lộ nụ cười ta bị đám hải tộc kia cử động chính hợp tâm ý hắn hắn lúc này cũng là đang muốn như vậy một đám nhỏ xông lên giết nhau cái này còn gì tuyệt vời hơn nữa xuân đức tâm niệm vừa động cửa thành mở ra đám tu sĩ cấp thấp bị nhiễm bệnh dịch chờ đợi từ lâu lúc này đều được thả đi ra bên ngoài số lượng cũng không ít hơn đám hải thú là bao dưới chỉ huy của xuân đức mấy triệu tu sĩ đồng thời hô lớn rất giết, giết chết đám hải tộc rất giết, giết đồng thanh hô sau một câu mấy triệu người như một cùng lúc lấy ra binh khí động tác đều răm g á p đều đến khó tin giống như mấy triệu người đều hòa làm cùng một thể một người rút binh khí là cả mấy triệu người cũng rút một người tiến lên thì cả mấy triệu người cùng tiến lên khí thế như cầu vồng bài sơn đ ả o hải khiến cho đám hải tộc đang tới gần cũng phải dừng lại bất tiến tiếp đó mấy triệu tu sĩ đồng thời đằng không mà lên hướng về phía hải tộc g i ế t đến đứng trên tường thành nhìn thấy cảnh này xuân đức khoe miệng bất giác nở nụ cười hắn cảm thấy nhân sinh đôi khi cũng có lúc rất thú vị nhất là t r à n g cảnh chém giết tập thể thế này ngày trước thì hắn không thích lắm nhưng bây giờ không hiểu vì sao lại đổi tính mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo nhưng ớ c giết tộc chóc chưa được bao lâu thì tình thế rất nhanh liền nghiêng về một bên đám hải thú hải tộc dù sao cũng là một thân máu thịt có bản năng sợ hãi không có giống như đám tang thi của xuân đức hoàn toàn không biết sợ hãi là cái gì cũng không biết đau đớn là cái gì có được khả năng công kích siêu việt tu vi mấy đại cảnh giới có được khả năng tái sinh khủng khiếp nhất là mấy con có được hạt giống của lao h ắ c dù có bị đánh nát thân thể rồi vẫn có thể lần nữa tái sinh nhiều nhất ba lần trừ khi nghiền nát hạt giống kia đi thì mới có thể hoàn toàn giết được mấy con tang thi kia hoặc đánh nát bọn nó ba lần nhưng mà hạt giống của lao h ắ c cũng thuộc dạng cực kỳ khó chơi khi bị nguy hiểm nó lập tức hấp thu vật chủ lớn mạnh bản thân biến thành một thụ tinh chiến sĩ sức mạnh của thụ tinh chiến sĩ so với tang thi thì không bằng nhưng về sinh mệnh lại tăng thêm một đẳng cấp muốn giết được đám thụ tinh chiến sĩ kia lại càng thêm khó có thể nói đám tăng thi kia chính là một cỗ máy g i ế t chóc trời sinh dù số lượng ít hơn đám hải thú tu vị cũng thấp hơn nhưng mà khi chiến đấu thì mười cho đến hai con hải thú cùng d a i cũng không phải là đối thủ của một con tăng thi vì thế chiến đấu còn chưa diễn ra được bao lâu thì đã kết thúc đám hải tộc dẫn theo một ít hải thú còn sót lại bỏ chạy về trận doanh bên phía hải tộc đám tăng thi ở phía sau thấy con mồi mình bỏ chạy thì lập tức đuổi theo cả đám g i ế tăng gạo không cam lòng. cam đám Tuy t thi về sức mạnh lẫn sức bền cả khả năng tái sinh đều rất mạnh nhưng về tốc độ thì lại giảm đi đáng kể so với tu sĩ cùng g a i thì giảm đi gần hai thành tốc độ không bằng người rất nhanh đám t a n g thi bị hải tộc chiến sĩ bỏ lại phía sau có điều đám t a n g thi kia cũng không từ bỏ bọn nó liều lĩnh đuổi theo đuổi vào bên trong trận doanh của hải tộc khi đám t a n g thi này xâm nhập vào trận doanh của hải tộc thì xuân đức lập tức cho một đám kích phát toàn bộ tiềm năng ra nhưng mà dù đã kích phát tất cả sức mạnh đi ra nhưng chỉ chưa đầy mấy chục cái hô hấp thì xuân đức liền đã mất đi liên hệ với đám t a n g thi kia bọn nó hoàn toàn bị nhấn chìm bên trong vô hạn hải thú nhìn về nơi phương xa xuân đức nâng lên bình rượu n g a đầu uống cạn thật là không thú vị vậy mà dùng cường giả tinh vương tiên cảnh đức rồi hôm nay chơi vậy là đủ ngày mai lại cùng các ngươi chơi đ ù a nói xong lời này thì hắn đứng dậy ngồi lên lưng sói mập nói quay về phủ thành chủ đi mập m ạ n đám hải tộc này vô vị quá vâng chủ nhân sói mập ứng một tiếng sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay về phía phủ thành chủ ho không o đùm ầm ầm ầm bên trong hải tộc chủ doanh một gã nam tử sắc mặt lạnh lùng trực tiếp đem cái bàn đang ngồi vô nắp ấy mảnh vụn của cái bàn văng ra bốn phía hắn lúc này sắc mặt tâm trầm tức giận trùng t i ê n nói các ngươi đều ăn phân mà lớn sau gần một vạn hải tộc chiến sĩ dẫn dắt hơn tám triệu hải thú chung g a i vậy mà bị mấy triệu tên nhân tộc còn chưa bước vào tinh quân hữu kỳ đánh cho chạy trốn chối chết vì sao không ở lại t ử chiến mà còn chạy về làm cái gì chạy trốn chối chết như thế bi danh của hải tộc chúng ta để ở nơi nào phía dưới đứng mấy hàng hải tộc cường giả tướng mạo khác nhau mập giống như một quả cầu thịt tròn thật lớn g ầ y thì như quét tủi người thấp chỉ tới trên đầu gối của nhân loại phổ thông người cao lớn thì giống như ngọn núi s ư ớ n g s ư ớ n g mỗi người đều thần sắc nghiêm nghị không dám lên tiếng nhưng vào lúc này một gã hải tộc cả người la m ạ c sắc đỉnh đầu nhọt h o á t bên khoe miệm còn mọc ra hai cái xúc tu mở miệm nói rằng hải thiên đại nhân xin bất giận chiến sĩ hải tộc chúng ta trời sinh thiện chiến anh dũng không sợ hy sinh nhưng lần này bọn họ gặp phải một nhóm n h â n tộc quá mức quái lạ đám kia hung tính mười phần có năng lực tái sinh cực mạnh đã vậy chiến l ự c càng kinh người nhưng đầu góc không dùng được cảm thấy nếu còn tiếp tục sẽ đưa tới thương vong không cần thế nên chiến sĩ của chúng ta lợi dụng nhược điểm của đám kia r ụ vào trong vòng vây phục giết hải thiên nghe nói vậy thì sắc mặt hòa hoa xuống hắn trầm giọng nói nói như vậy hải tộc chiến sĩ của chúng ta không nhưng không phải là hạng tham sống sợ chết mà là hạng có dung com m u ý ngươi có phải là như vậy đúng không n h kình gã hải tộc cả người lam m ạ sắc đỉnh đầu nhọc thoát bên khoe miệng còn mọc ra hai cái xúc tu kia nghe thế thì liên tục gật đầu nói đúng vậy thưa hải thiên đại nhân hải tộc chiến sĩ chúng ta hữu dũng hữu như làm sao lại có thể đem đi so sánh với đám nhân tộc t ặ n ba không có đầu góc kia được những người khác nghe vậy cũng đều là gật đầu đồng ý hải thiên nghe thế thì cũng là một mặt vui vẻ hắn lúc này hỏi theo mọi người chúng ta bây giờ nên làm thế nào là trực tiếp công tòa thành này hay là đợi tiếp viện quân phía sau tới tên hải tộc cả người la m ạ c h sắc đỉnh đầu nhọc thoát bên khoe miệng còn mọc ra hai cái xúc tu lúc này lại nói hải tộc chiến sĩ chúng ta anh dung thiện chiến số lượng lại hơn nhiều lần đám nhân tộc bé nhỏ kia mặc dù đám nhân tộc kia có tưởng thành nhưng không đáng lo chỉ cần dùng một chút phép khích tướng dụ bọn chúng ra liền có thể đơn giản tiêu diệt tất cả bọn chúng hoặc có thể dùng đám hải thú không có trí tuệ kia làm khi thịt hải thiên nghe vậy thấy cũng rất có lý hắn nói nhu kình thống lĩnh nói rất có lý dù sao đám hải thú kia có chết nhiều hơn nữa cũng không vấn đề dù sao số lượng bọn chúng quá nhiều đã bắt đầu có uy hiếp đến chúng ta để bọn nó chết b ớ t đi như vậy cũng tốt nhất là đ á m thủy lam nhất tộc sau khi nói ra mấy lời này thì hắn nhìn qua đám thống lĩnh hải tộc nơi này hỏi mọi người thấy thế nào Thống linh các tộc linh nhìn nhau các một cái sau đó đ ồ ti người t gật tiếp một đầu, đó khác cũng h là phụ họa theo biện pháp này rất hay tất cả mọi người đều nhất trí ủng hộ mong hải thiên đại nhân sớm phát động tiến công để cho đám nhân tộc kia biết hải tộc chúng ta là không thể trêu trọt vào một khi t r e o chọc chính là trên trời dưới đất không ai có thể cứu được bọn chúng hải thiên trong mắt tinh quang sáng lời người to nói ha ha không sai không sai mọi người nói hay lắm phải để cho đám nhân tộc ti tiệm kêu biết sự lợi hại của hải tộc chúng ta hắn lập tức hạ lệnh điều động tất cả hải thú tiến lên phía trước mở đường hải tộc chiến sĩ ở phía sau tùy thời chiến đấu mọi người cùng với ta cũng đồng thời đi ra nhìn một chút vâng tất cả mọi người đều trầm giọng đáp trên mặt mỗi người hiện lên vẻ t à n khốc hải tộc đa phần là hiếu chiến cùng tàn nhận tồn tại cách sinh tồn trong biện rộng so với trên đại lục tán khốc hơn nhiều từng cường giả đều từ trong vô số máu tươi rét đi ra vì thế họ đối với chiến tranh càng thêm cầu nhiệt mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào t r ư ớ c 1398, hải tộc công thành một năm trước có không o sau khi đã quyết định sẽ cho đám nhân tộc ngu dốt biết sự lợi hại của hải tộc dưới mệnh lệnh của hải thiên cùng tất cả các thống lĩnh của hải tộc cao tầng vô số hải tộc chiến sĩ chỉ huy vô tận hải thú bắt đầu tiến lên tiến về phía kháng hải trấn yêu thành quân quận không ngừng hải thú như cơn nước lũ tiến về phía trước hủy diệt toàn bộ những gì cản đường tiếng thu giống tiếng hò hét của đám hải tộc khiến cho cả một phương thiên địa ở vàng mặt đất lúc l xuân đức vốn đang ở phụ thành chủ bắt đầu thu gom tài nguyên nơi đây đột nhiên cảm ứng được điều gì hắn lập tức tán hồn niệm ra xa con sát khi nhìn thấy dòng lũ hải thú đang tiến lên thì kinh ngạc một hồi hắn có chút không ngờ đám hải tộc này manh động như vậy chỉ có vài tỷ con cũng muốn tiến lên chịu chết tâm niệm vừa động ba người bóng ảnh long sát nguyên ma đồng thời hiện ra đại ca lại cần ba người bọn đệ đi giết hai sao nguyên ma hào hứng hỏi xuân đức nợ nụ cười hắn nhìn về phương trời xa xôi nói ba đứa tự nhìn đi nhìn cái là biết ngay ấy mà ba người bóng ảnh long sát nguyên ma đồng thời nhìn theo phương hướng mà xuân đức đang nhìn ánh mắt của bọn họ xuyên qua t ầ n g tầng hư không nhìn đến đám hải thú đang điên cuồng tiến lên phía trước giết về phía cổng thành vừa nhìn thấy một màn quen thuộc này thì nguyên ma có chút mất hưng nói lại là cái đám này nữa bọn nó số lượng cũng thật quá nhiều rồi chết nhiều như vậy rồi mà bây giờ vẫn còn cả lũ thế này xuân đức cười hắc hắc nói bấy nhiêu đây chắc chẳng tới một phần trăm số lượng bọn nó nữa là sau này còn thấy nhiều nữa thôi dù sao ba đứa vẫn phải g i ú p ca đi giải quyết đám tạp nữa kia nơi đây ca đang bận chút việc bóng ảnh cũng là cười nói rằng không thành vấn đề việc này cứ để ba người bọn đệ lo ở bên cạnh long sát nói đi thôi nhị ca đám kia chạy sắp đến nơi rồi bóng ảnh nhìn xuân đức cười nói ba người bọn đệ đi chơi chút đây hắc đại ca ở nơi này vui vẻ tiếp đó bóng ảnh cùng hai người long sát nguyên ma sẽ rách không gian mạng đi thoáng một cái liền đã xuất hiện trên tường thành lại nhìn thấy một màn quen thuộc long s á t nói nhị ca bây giờ là ba người chúng ta đi lên tàn sát hết đám này hay là làm sao bóng ảnh nói hôm nay khác hôm nay chúng ta chỉ việc nhìn xem kịch vui mà thôi về phần chiến đấu với đám hạ đẳng sinh vật kia thì cứ để mấy con tang thi của đại ca vừa nói bóng ảnh vừa điều động đám tang thi bên trong kháng hải trấn yêu thành đám tang thi nghe hắn điều động lập tức từ bên trong thành như châu chấu bay ra bên ngoài thành do bây giờ mấy cái trận pháp để đã bị tháo d ỡ nên cũng chẳng còn cấm không đại trận gì thích bay thế nào thì bay nhìn thấy đám t a n g thi bay ra khỏi thành giống như đàn châu chấu đồng dạng thì nguyên ma vỗ tay nói nhìn đẹp đấy nhị ca nhiều thêm đi nhị ca chứ bấy nhiêu đi ra không đủ đám kia nhét kẻ răng đâu long sắt lúc này không biết từ đâu lấy ra một cái bản sau đó tiện tay tóm lấy một tên binh sĩ bị nhiễm bệnh độc ở bên cạnh sẽ ra từng mảng lớn để lên trên b à n nói lao tứ nhanh ngồi xuống nhấp nháp một chút thức ăn rồi lại nhìn nhị ca thể hiện hôm nay chúng ta là nhân vật phụ nguyên ma thấy vậy cũng không khách khí do không có ghế ngồi nên hắn tiến tay bóp chết d ằ m ba tên binh sĩ ở bên cạnh rồi xếp thành đồng ngồi lên tiện tay kiếm một cái chân hắn gặp một miếng thật lớn sau đó r ứ t một cái máu tươi văng tung tóe n g a i n g a i mấy miếng nuốt xuống đột nhiên nguyên man nói ngon thật không ngờ đám kiến hôi này sau khi bị biến đổi thì trở thành mỹ vị như vậy tăng ca ngươi cũng nhanh ăn một chút long s á t nghe thế thì liền nhặt lấy quả tim sau đó cho cả vào trong miệng ngay bụt quả tim bị nhai cho vỡ nát máu tươi từ bên trong miệng long s á t phọt ra cả bên ngoài、ừ. hắn nuốt xuống tiếp đó lần gật đầu nói ngon thật lực lượng bên trong thật dồi dào nhìn qua bóng ảnh ở bên cạnh đang điều khiển đại quân long sắt nói nhị ca ngươi nhanh điệu một chút mấy tên thực lực cao cao đi qua bên này đám này vị rất được bóng ảnh nhìn thấy long sắt cùng nguyên ma đang gặm thịt người thì cũng không để tâm lắm hắn khẽ gật đầu nói đợi một chút lát nữa sẽ có hiện tại đang bận. long sắt cùng nguyên ma đồng thời cười hắc hắc nói nhị ca người thấy nếu chúng ta ăn một vài tên tu vị cao cao một chút kiểu như hàng vương tiên cảnh thì có bị đại ca xử lý không bóng ảnh gật đầu nói đại ca đã nói mấy tên kia không được đụng tới rồi làm trái lời đại ca nhất định sẽ không có kết quả tốt đâu tốt nhất vẫn là nhịn xuống đi ăn tạm mấy tên tinh vương tiên cảnh cũng được thở dài nguyên ma nói tốt nhất vẫn là nên nghe lời thì tốt hơn lần trước ta đánh chủ ý lên mấy con hắc long nhưng là bị đại ca giáo hấn cho một trận mà nói tới sướng nhất hẳn có nhị ca rồi có riêng một huyết nô huyết nô kia mùi vị rất được hắc hắc điệu c ư ờ i của nguyên ma vô cùng dâm dê đê tiện người không biết còn tưởng hẳn là nói tới chuyện kia nhưng hai người ở đây đều biết hắn đang đánh cái chủ ý gì bóng ảnh ở gần đó vừa điều khiển thi đ à n vừa lạnh lùng nói n g h ị cũng đừng có nghĩ tới nàng ta là nô bột của ta cũng là thức ăn của ta lao tứ ngươi còn dám đánh chủ ý lên nàng thì đừng trách nhị ca không khách khí với ngươi rồi nguyên ma cởi ngượng ngùng nói để nói đ ư ợ thôi ha ha nhị ca đừng xem là thật, haha, thôi t ă n ca chúng ta tiếp tục ăn đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu, hài, siêu lấy. 1399, hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo à thành bành bành bành. Gào gào gào. này vào vào ngoài vài ngoài i hai chiến với mới thi hải thú kia giết chết. Nhưng theo thời gian, thi mỗi nhiều, biến trì bắt tăng ít, thì thú chết. theo tăng từ trong một tình thế bắt nhau, phía chưa chống hô hấp Nhưng chuy bên lượng bên còn lượng bên ra ra ẩm ẩm ẩm đám bị lao do Lúc lúc lúc được có đây đã đầu đấu đầu đỡ đã đầu vừa quá số số bên phía t a n g thi thì triệu con như một tiến thối đồng nhất tất cả t a n g thi dựa theo ý niệm của bóng ảnh tạo thành một cái sát trận k h ủ n g khiếp đám hải thú đối diện với một sát trận khổng lồ như thế thì đi lên bao nhiêu chết bấy nhiều đám hải thú kia thực ra cũng không phải là hạ n g yếu n lực gì ngược lại bọn chúng rất mạnh có điều đấu pháp của bọn nó quá mức hỗn loạn tất cả đều là tự thân chiến đấu đôi khi có hải tộc chỉ huy thì cũng chỉ là tổ đội mấy trăm cho đến mấy ngàn con hình thành một cái đoàn đội mà thôi so sánh với sát trận cả mấy triệu tăng thi của bóng ảnh thì không tính vào đâu lúc này đứng ở bên trên tường thành có thể nhìn thấy giữa đàn hải thú đông đúc rầm rạp chàng chị không thấy điểm cối u kia có những bánh tròn liên tục di chuyển g i o sát tất cả những hải thú ở xung quanh những bánh tròn kia cũng không phải cái gì khác đó chính là do tổ hợp của vài triệu tăng thi tụ lại cùng với nhau mà hình thành bên trong tổ hợp kia phân làm nhiều lớp lớp ở bên ngoài là dùng để chiến đấu các lớp còn lại đều là tùy thời bổ sung cho lớp bên ngoài dù sao đám hải thú cũng không phải ăn chay tuy chiến đấu đơn lẻ nhưng sức mạnh của bọn nó không thể coi thường vì thế mỗi thời mỗi khắc đều có tăng thi ở vòng ngoài bị trực tiếp hủy d i ệ t hoặc bị đánh văng ra khỏi tổ đội tiếp đó liền bị vô tận hải k h á i giết chết tổ đội mấy triệu tăng thi đi vào bên trong biển hải thú thì cũng không khác gì một que kem ở dưới trời nắng cả nhanh chóng tan mất có điều đến lúc bọn nó chết sạch thì cũng đã giết được số lượng hải thú gấp mấy chục lần như vậy hơn nữa một tổ bị diệt thì lại có hai hoặc ba tổ đội được tạo thành đám hải thú vừa tiến lại được gần tường thành thì lại bị đẩy lùi lại mỗi lần như thế lại lộ ra trên mặt đất vô tận máu cùng t h i ê nát cảnh tượng thập phần kích thích ngồi ở bên trên tường thành vừa uống rượu vừa ăn thịt đám nhân tộc bị nhiễm bệnh độc nguyên ma thấy một màn phía dưới thì liên tục khen hay nói thật đặc sắc mấy lần trước đều là chúng ta tự mình ra tay không thể nghiệm được cái cảm giác này bây giờ được thể nghiệm qua cảm giác này đúng là không t ồ i thảo nào đại ca luôn thích ở phía sau quan sát mọi việc long s á t gật gù nói rằng đúng là rất tuyệt mà cũng thật không nhờ đám nhân tộc nhỏ yếu này tuy tu vi chẳng ra sao nhưng sau khi bị nhiễm bệnh bọn chúng trở nên mạnh mẽ đến trình độ d ạ n g này cơ hồ có thể vượt mấy đại cảnh giới để chiến đấu nhìn đám hải thú kia chết t h ẳ n mà ta có chút thương hại ạ nguyên ma nhìn tình thế bên dưới có phần bất mãn nói chỉ mang đến một ít như vậy thì làm sao đủ đánh trận nơi này hẳn không tới chục tỷ con hải thú đi vừa đánh được một lúc thì đã chết hơn phân nửa rồi thế này tiếp theo còn muốn đánh thế nào nữa hay là nhị ca ngươi rút lại bất đám tang thi đi để kéo dài chiến đấu đợi viện binh đám kia tới bóng ảnh lạnh nhạt nói đại ca đã nói tranh thủ g i ế t sạch đám này đi không lâu sau đó tiếp viện bọn này sẽ tới thôi không cần sốt u ruột mà lao tam lao tứ ai trong hai người bọn đệ xung phong qua bên kia g i ế t đám hải tộc long sắt cùng nguyên ma nhìn nhau một cái sau đó long sắt nói vẫn là lao tư đi, đi ở trên cạn thì lực sát thương của đệ không bằng lao tứ. nguyên ma nghe vậy thì hơi nhữ mày hỏi nhị ca giết hết đám kiến hôi kia đi rồi lấy gì chơi mà thôi đại ca nói sớm giải quyết đám này thì nên sớm giải quyết đi thật là mất hứng mà bóng ảnh nhìn cái biểu lộ không tình nguyện kia của nguyên ma thì cười khạc khạc nói chịu khó đi trò vui sau này còn nhiều cũng không cần vì niềm vui nhất thời mà khiến đại ca không vừa lòng hắc hắc móc ra bốn năm quả tim nguyên ma nhét hết vào miệng vừa nhai nồm nhòm vừa nói đệ biết rồi đi ngay đây cả người nguyên ma từ, từ trở nên hư hảo sau đó thì hoàn toàn biến mất một cái trước mắt sau thì hắn đã xuất hiện trên đầu đám hải tộc đại quân từ trên cao nhìn xuống ánh mắt của nguyên ma quét nhìn đám hải tộc phía bên dưới thì thở dài nói đến một tên có thể đánh nhau cũng không có nhị ca nói đúng đám các ngươi nên chết cả đi mới tốt giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì đột nhiên nghe thấy tiếng nói ở bên cạnh chúng hải tộc cường giả đều là thất kinh bọn họ làm sao cũng không nghĩ rằng có người vượt qua tầng tầng hải thú tiếp cận bọn họ mà không một người phát hiện có điều khi đám người cảm nhận trên cơ thể nguyên ma phát ra khí tức thì cả đám đều cả kinh lúc này hải thiên quát lớn người đâu tiến lên chu diệt tên nhân tộc ti bị này hải thiên vừa hạ lệnh thì tất cả thống lĩnh bên người hắn cùng h à n g hà x a số hải tộc chiến sĩ đồng thời tiến lên phía trước kết thành đội hình đánh tới nguyên ma nhìn thấy như vậy một màn như vậy thì nguyên ma mí mắt đến nhảy một cái c ũ n g không hắn ngáp dài một cái bộ dạng có chút h ề h o ả i không phân chấn nói thực hắn chán giết đám hải tộc này lắm rồi mấy lần trước hắn đều là chủ đạo chiến đấu giết không biết bao nhiêu bây giờ giết tiếp có chút phản án nhưng mà đã có lệnh từ đại ca cùng nhị ca hắn không thể làm gì hơn là phải ra tay hai tay hắn nâng lên từ bên trong cơ thể hắn bắt đầu trở nên nội n ạ o từng luồng gió lốc từ bên trong cơ thể hắn tán phát mà ra l u ồ n gió g kia thổi qua đám hải tộc chiến sĩ đang lao đến đây thì lập tức thổi cho đám kia làm cho bụi nhưng vào lúc này âm thanh của bóng ảnh vang lên trong đầu hắn phải lưu lại thi thể bọn chúng không được dùng phong hóa lực lượng nguyên ma nghe vậy thì lúc này mới nhớ cần phải dùng thi thể đám này tới làm phân bón cho hk hắn lập tức c h u y ể n âm lại cho bóng ảnh nói đệ nhất thời quên xin lỗi nhị ca tiếp đó hắn không không dám vận dụng phong hóa lực lượng nữa mà đành phải vận dụng năng lực cắt xé của phong hệ thuộc tính do không muốn dây dưa với đám này nữa nên nguyên ma trực tiếp hóa thành bản thể bản thể hắn là một đoàn khổng lồn đội tương phong bản thể vừa hiện phong vân bên i trong cơn bão khổng lồ kia đồng thời sinh ra vô số vòi rồng vòi rồng mang theo chấp giật đùng đùng vòi rồng đi tới đâu thì hải tộc hải thú đến ngay cả tang thi cũng bị rào sắt thành tạt bã mấy ngàn vòi rồng như vậy tàn phá khiến cho chiến trường nhanh chóng biến thành cối say thịt hai mươi phút qua đi cơn bão khủng khiếp do nguyên ma tạo ra cũng kết thúc để lại trên mặt đất vô số tàn thi nguyên ma đến trước mặt bóng ảnh cùng long sắt tơi cởi hỏi nhị ca sang thấy mời cười cười lao của tư ngươi nhiều trên nổi đọc a của người khác. Nguyên ma nghe xong lời này của u nguyên khác, mức người nghe song này bóng ảnh thì trên mặt hắn liền biến thành bộ dạng trái mức đắng. lời Mời trái thì mặt bộ đ sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo Trước 1400, sát th nghiệp quấn một tia xích p h ủ diệt thế thần lôi không một dấu hiệu báo trước từ giữa bầu trời hạ xuống đánh xuống phủ thành chủ ầm ầm ầm tiếp đó là liên miên xích p h ủ diệt thế thần lôi hạ xuống cùng lúc đó một tiếng gào giống kinh thiên vang lên gào gào gào âm thanh bén nhọn xuyên kim liệt thạch trong nháy mắt phá hủy toàn bộ kiến trúc ở xung quanh phủ thành chủ mấy người bóng ảnh thấy thế thì quá kinh sợ bọn họ biết nơi kia là nơi đại ca bọn họ đang ở tiếng gào thét vừa rồi cũng là của đại ca bọn họ lúc này cả ba người sẽ mở không gian trực tiếp xuất hiện ở nơi xuân đức đang tại lúc bọn họ đến nơi thì phương viên mấy trăm dặm xung quanh phụ thành chủ đã hóa thành một đống phế tích đổ nát khắp nơi là t ừ n g hố sâu đen ngòm đang bốc lên khói trắng nghi ngút ánh mắt ba người quét qua lập tức nhìn thấy xuân đức đang ở trạng thái bản thể cả người cháy đen đang nằm co giật bên trên mặt đất ba người lúc này chạy lại muốn mang hắn vào bên trong không gian vong linh nhưng vừa chỉ chạm vào cơ thể xuân đức thì cả ba người đồng thời bị giật cho bốc khói cùng lúc đó một loại lực lượng hủy diệt từ bên trong thân thể xuân đức chuyển qua cơ thể bọn họ lực lượng kia không những tàn phá nhục thân bọn họ còn muốn hủy diệt linh hồn của ba người nhưng may mắn là thứ lực lượng bóng ảnh có phần kinh dị nói loại lực lượng kia thật đáng sợ tí nữa trực tiếp hủy đi linh hồn của ta hai người nguyên ma cùng long sắt cũng là một trận sợ hãi không thôi đúng vào lúc này thư không mở ra một khe hở vô địch xuất hiện ở ngoài này một tay bắt lấy xuân đức kéo vào bên trong khe hở kia ba người bóng ảnh long sắt cùng nguyên ma cũng theo đi vào vừa vào bên trong thì bóng ảnh liền hỏi đại ca làm sao tự dưng lại bị xét đánh vậy hát cá ma thụ người được mùi được mùi vị trên người xuân đức thì nói mùi vị thật quen thuộc cái này hẳn là xích phụ diệt thế thần lôi lây mà trước kia ta cũng bị như thế này không ít lần mỗi lần đều là sống rỡ chết rỡ nghe được hắn nói vậy thì bóng ảnh hỏi hắc lão ca biết nguyên do sao hắc á ma thụ thản nhiên như không có việc gì nói s á c nghiệp quá nặng ông trời muốn diệt hắn thôi cũng không có gì ghê gớm sau này tạo nghiệt nhiều nữa thì càng khủng khiếp cũng không cần lo lắng chủng tộc của hắn đã là giống loại nịch thiên mà tồn tại chỉ một ít xích phủ diệt thế thần lôi như vậy không giết được hắn đâu vô địch sau khi kiểm tra cho xuân đức một hồi thì nói chỉ bị hôn mê thôi không có gì nghiêm trọng thân thể tuy bị hủy hoại hơn phân nửa nhưng rất nhanh liền sẽ hồi phục có điều vẫn nên là chuẩn bị một chút đồ phòng bị cho củ cải bằng không hắn ra ngoài liền bị thiên đạo đánh chết thiên đạo, quy tắc vũ không có tình cảm chỉ có quy tắc hát cá ma thụ nghe thế thì nói có nghiêm trọng vậy không củ cải hiện tại đã vượt qua một lần v ạ n kiếp như vậy phải rất lâu sau mới gặp phải thiên đạo gạt bỏ lần hai vô địch lắc đầu đáp thiên địa bây giờ đã khác xa thời kỳ của hai người chúng ta rồi chỉ vừa diệt không tới một c h â u liền đã xuất hiện v ạ n kiếp nếu như diệt cả một c h â u hoặc một vực rất có thể sẽ xuất hiện hạo kiếp vì thế phải làm chuẩn bị từ trước thở dài hát cá ma thụ nói thời gian dài đằng đắng thiên địa này thực sự thay đổi quá lớn lần này chúng ta vẫn làm nên cẩn thận nếu như củ cải có việc gì thì hai chúng ta cũng liền xong đời vừa nói chuyện h á cá ma thụ cũng vừa tiết ra tinh hoa sinh mệnh của bản thân chuyển vào bên trong thân thể x u â n đ ứ c thân thể hắn nhận được sinh mệnh bổ sung thì nhanh chóng khôi phục có điều rất chậm bởi vì bên trong thân thể hắn còn không ít xích phụ diệt thế thần lôi đang phá hoại bên trong thân thể c ủ cải còn không ít xích phụ diệt thế thần lôi lão h u y u ngươi n không định giúp hắn bài trừ ra ngoài sao h á cá ma thụ hỏi vô địch lắc đầu nói không cần c ủ cải có thể hấp thụ, được thứ này. Chỉ cần hấp thụ được một ít lại cũng không cần chờ tiểu thất nữa có thể phục dụng loại dược tề kia tỷ lệ thuế biến khi đó sẽ được nâng lên thật lớn lao hắc nghe vậy thì cũng đã hiểu rõ ý đồ của vô địch hắn nói vậy cũng tốt đỡ mất công ta phải ra tay mà hóa ra lúc trước lao huyễn ngươi đã tính đến tình huống này vì sao không nói cho củ cải biết để hắn đề phòng một chút nếu như có đề phòng cũng sẽ không thảm thế này nhún b a i vô địch nói rằng ta nói với củ cải rồi mà hắn không chịu tin ta đây chứ hắn cứ khăng khăng nói không sao đâu chỉ g i ế t có r ă m ba chục tỷ nhân tộc hải tộc cùng với yêu tộc thôi làm gì đến độ bị thiên đạo gạt bỏ bây giờ thì biết mặt ai bảo không chịu nghe lời nhìn qua bóng ảnh vô địch lại nói ảnh đi ra ngoài làm nốt công việc còn lại đi ta có chút không tiên ra bên ngoài nên mọi việc đành nhờ ngươi cả vậy bóng ảnh gật đầu đắp không thành vấn đề mà đúng rồi ở phía ngoài thành có rất nhiều thi thể hải tộc cùng hải thú h á c lão ca cũng nên tranh thủ đi ra ngoài đó một chuyến đi h á cá ma thu nói đã biết ta sẽ đi xử lý tiếp đó mỗi người mỗi việc chia nhau ra mà làm bóng ảnh cùng với long sát nguyên ma đi ra ngoài làm công việc vận chuyển tài nguyên lão h á c thì đi dọn dẹp đống lộn xộn ở trước cửa thành về phần vô địch thì nhanh chóng đi lên tầng ba đi tới tế đàn chuẩn bị luyện một món bảo vật giúp cho xuân đức chống chịu với s í c h p h ủ diện thế thần lôi riêng bản thân xuân đức thì nằm một đống trên mặt đất không cần phải làm gì mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần、hào. 1401, trời ư ớ c 1401, t r đánh không chết một năm trước có không o thời gian thấm thoát đi qua mới đó mà đã cả tháng trời đi qua kể từ khi xuân đức bị xét đánh mọi người thường hay có câu người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm câu nói này không sai chút nào xuân đức mặc dù không việc gác nào không làm hắn làm nhiều việc gác đến mức thiên đạo cũng đã chướng mắt hắn bổ cho hắn mấy đạo diệt thế xích phủ thần lôi muốn đem hắn xóa bỏ có điều hắn vẫn sống nhăn đã vậy lúc tỉnh lại hắn so với khi trước còn tường sau nhiều ngày nằm trên mặt đất được hát cá ma thụ dẫn sinh mệnh chi lực vào bên trong thân thể xuân đức cuối cùng cũng hồi phục trở lại một phần diện thế xích phủ thần lôi bên trong cơ thể cũng bị bổn nguyên của hắn luyện hóa sạch sẽ rốt cuộc một ngày này hắn cũng tỉnh lại đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn bấy lâu nay từ từ mở ra có lẽ do lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng nên lúc hắn vừa mở mắt ra thì cảm thấy trói mắt vô cùng mãi sau một lúc lâu thì hắn mới thích đứng được hắn vừa tỉnh dậy thì đã nghe được â m thanh quen thuộc của lao hắt tỉnh lại rồi khả năng hồi phục của mi cũng thật kinh ngời chỉ có hơn một tháng thời gian liền đã hồi phục toàn bộ nếu là ta không có dăm ba chục năm là không thể hồi phục xuân đức từ, từ ngồi dậy hắn lúc này vẫn cảm thấy cả người tê dạy sau khi vẫy vây cánh đồng thời có dỗi chân tay một chút thì mới cảm thấy khá hơn tiếp đó hắn lại quay trở về bộ dạng của một nhân loại ngày trước ta không những có thể đánh tan thiên kiếp còn có thể nuốt nó nữa vậy mà tới vạn kiếp chỉ có vẹn vẹn sáu đạo liền khiến ta tí chết tí nữa thật đúng là vạn kiếp bất phục rồi lao hắc cười nói thiên kiếp chỉ là kiểm nghiệm bình thường đối với mỗi sinh linh mà thôi còn vạn kiếp chính là muốn chủ tâm gạt bỏ ngươi cái trước làm sao có thể so sánh với cái phía sau được mà vạn kiếp chỉ là bình thường đợi mi chứng kiến hạo kiếp thì sẽ biết t i ê n kiếp chẳng qua giống điện giật nhẹ một cái nhẹ gật đầu xuân đức nhìn quanh không thấy ai cả thì kinh ngạt hỏi、ấy. Lào hát mọi một người đi đâu hết rồi,、sao、không thấy một ai vậy? Mà tình hình bên hết thấy ra sao rồi. sao sao ai ngoài vậy, mà cá ma thụ nghe hắn hỏi vậy thì không nhanh không chậm đáp đi làm việc của bản thân hết rồi lao huyên vì lo cho mi bị diệt thế thần lôi đánh chết nên đang ở trên tầm ba thông qua bạch c ố t tế đàn luyện chế cho ngươi một kiện bí bảo phòng ngự diệt thế thần lôi lao ấy nói lúc nào mi tỉnh thì lên giúp lao cũng đừng vội đi ra bên ngoài kẻo bị đánh chết thật đấy xuân đức có phần khó hiểu hỏi không phải hai lão đều nói loại diệt thế thần lôi này chỉ đánh một lần thôi sao muốn đánh lần thứ hai cũng cần rất nhiều thời gian、hát、cá ma thụ thời gian nói đó là trước kia do bọn ta không nghiên cứu kỹ nên phán đoán có chút sai lầm nói như thế nào cho mi dễ hiểu n h ỉ thế này nhé ví dụ như mi lúc trước là diệt vài chục tỷ hải thú cùng hải tộc sau đó lại diệt cả tòa thành trì này tội nghiệt đã đến một định mức nhất định thiên đạo sẽ trừ khử mi nói như vậy hiểu không xuân đức cũng không có n gốc với điều mà lao hắc nói cũng không cao thâm gì hắn liền gật đầu nói hiểu hắc á ma thụ nói tiếp hiểu thì tốt rồi như vậy để ta nói tiếp lúc trước người tạo tội nghiệt còn nhiều hơn đã tới một tầm cao mới nếu bây giờ mi ra bên ngoài bị thiên đạo cảm ứng thì liền giáng xuống cho mi vài chục đạo diệt thế thần lối nữa xuân đức nghe được cái gì đó trong lời của lão hắc hắn tự dưng giật mình một cảm giác xấu đang lên trong lòng hắn hỏi d õ không phải cả phong thần vực đều biến thành t a n g thi rồi chứ lão hắc cười khà khà nói không đến n ổ i như thế đám kia phản ứng cực nhanh vì thế chỉ có chín châu bên trong phong thần vực này là bị khống chế trong tay chúng ta tình huống thế nào đợi lúc ra ngoài mi đi hỏi tiểu ý ấy con bé là lãnh đạo chiến tranh lần này bây giờ đang ở bên ngoài tiêu diệt hết đám n g o a n cố chống lại nghe được cái tin tức này thì xuân đức cũng là cả kinh vậy mà có đến chín châu bị biến thành t a n g thi rồi nghĩ đến điều gì sắc mặt hắn trở nên khó coi ta mà đi ra bên ngoài sẽ vốn đang định nói cái gì nhưng xuân đức đột nhiên không nói nữa hắn thở dài một tiếng thôi ta đi lên giúp lão huyễn nói xong thì xuân đức liền biến mất khỏi không gian tầng hai xuất hiện ở bên trên không gian tầng ba trước lúc hắn sắp biến mất còn nghe được h á c cá ma thụ nói sắp có bảo vật mới nên vui nên vui ha ha không gian vong linh tầng ba bạch c ố t tế đàn bạch c ố t tế đàn sau khi bị vũ ý hủy đi ở trận chiến hai mươi sáu năm trước thì lại được vô địch chiếu theo thượng cổ phương pháp một lần nữa xây dựng trở lại so với trước kia càng là to lớn đồ sộ hoành tráng hơn vô số lần xuân đức vừa tới thì liền đã nhìn thấy vô địch thần t ì n h mệnh mọi đang ngồi ở bên dưới tế đàn bộ dạng trầm tư suy nghĩ không biết là đang nghĩ cái gì làm gì mà trầm tư gây thế có vấn đề gì khó khăn sao xuân đức tiến lại gần hướng phía vô địch cười hỏi vô địch nghe được â m thanh quen thuộc thì ngẩng đầu lên thấy xuân đức thì hắn n ở nụ cười nói cũng không có gì chẳng qua là thiếu người phụ trợ cùng với ta luyện khí mà thôi mi tỉnh lại rồi thì tốt ta cũng không cần lo lắng đi đâu tìm người nữa rồi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ cả chúng ta chỉ có một lần cơ hội duy nhất không thể thất bại nếu thất bại thì tài nguyên của cả mấy đại châu xem như l ề u mất nghe vô địch nói thế thì xuân đức rất kinh ngạc phải biết tài năng luyện khí của vô địch cực cao rồi vậy mà có thứ hắn không thể luyện chế một mình được nghe đến về sau thì xuân đức càng thêm kinh ngạc vô địch giúp hắn luyện chế thứ kia vậy mà tập hợp tài nguyên cần nhiều như vậy nhẹ gật đầu xuân đức cười nói đã biết thành bại có số l a o cũng không cần áp lực làm gì cùng lắm ta trốn ở trong này một thời gian rồi lại nghĩ cách lo gì ha ha vô địch lúc này cũng là cười cười đứng d ậ y hắn nói đừng một khi thất bại thì lại chờ vài ngàn năm thôi cũng không dài hắc áp lực rồi chúng ta bắt đầu đi đến cả hỗn độn ma bảo hai chúng ta còn chế ra được gì hai người vỗ vai nhau cười cười nói nói mấy câu sau đó đồng thời bay lên bên trên tế đàn mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo c h ư ơ n một nghìn bốn trăm linh hai ngoan cố chống lại một năm trước có k h n g o bác thần châu ngoại giới do bác thần châu bị hải tộc tấn công nên cường giả nhân tộc từ các châu khác ở lân cận liền đi qua thích ứng tất cả những cường giả kia đều tụ tập tại huyết thần tông khi dịch bệnh lan ra huyết thần tông nhờ công pháp đặc thù nên sớm phát hiện ra tránh thoát được một kiếp cũng từ đó nơi này trở thành địa điểm người sống duy nhất còn tồn tại về phần các thế lực khác thì có những chỗ mật địa để lẩn trốn nhưng đều bị vũ ý、để. Thanh tiểu thất t huyền, lan lan, ì mấy người bóng ảnh long sát nguyên ma vũ y cùng vài người khác nữa đang thương thảo đối sách nguyên ma lúc này đang bất mãn nói vì sao vũ y tỷ không để đệ dùng phong hóa lực lượng lực lượng kia có ẩn chưa thời gian phát tắc đệ dám cam đoan không tới mười phút thì cả cái đại trận này liền hủy chứ để đám lâu nhâu kia công kích thì tới bao giờ đại trận mới hủy vũ y liếc mắt nhìn hắn hỏi tứ đệ ngươi không tính đến việc tiêu hao bản nguyên sao ngươi thử so sánh một chút giữa việc tiêu hao bản nguyên cùng mở ra một cái trận pháp cái nào đáng giá hơn bản nguyên của ngươi cũng không phải giống đại ca có thể nhanh chóng khôi phục như vậy dùng một ít thì không sao dùng nhiều một chút liền không xong long s á t ở bên cạnh cũng là nói vũ y tỷ nói không sai lao tư n g u y ê nên học kiên nhận chờ đợi cái đại trận này cũng không thể duy trì được bao lâu nữa đâu đợi khi đại trận pháp thì lúc đó tùy n g u y i nhưng n bây giờ vẫn là nghe lời vũ y tỷ đi nguyên ma vẫn có chút k h ô n g phục hắn nhìn qua bóng ảnh cùng những người khác hỏi mọi người thấy sao thanh huyền rất không khách khi nói tiểu y là muốn tốt cho ngươi đừng có làm cái bộ mặt đáng ghét đó ta nhìn ngươi đã không ngứa rồi khi nào vào trong ta nhất định sẽ nói với vô địch đại còn còn có hắc đại ca nữa còn có không để cho nàng nói xong thì nguyên ma đã vội nói được rồi ta nghe lời nghe lời không được sao chẳng qua thời gian đã qua hai ngày rồi mà còn chưa phá được trận này nên ta có chút nóng lòng thôi bóng ảnh vốn đang quan sát tình thế nơi đây đột nhiên cảm ứng được cái gì đó ánh mắt hắn nhìn về phương trời xa xa nói có cường đang tiếp cận nơi đây vũ ý, ý long sát nguyên ma ở lại nhưng người khác tạm thời rút đi người tới lần này rất mạnh đấy nghe hắn nói như vậy thì tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt hắn nhìn về nơi chân trời xa xôi tuy còn ở khoảng cách rất xa nhưng bọn họ đều đã cảm thấy được gáp lực to lớn mấy người thanh huyền tiểu thất lan lan đều biết thân biết phận lập tức mở ra không gian quay vào bên trong không gian vong linh về phần long sắt cùng nguyên ma thì đồng thời tách đôi thân thể sau đó bám lên trên cơ thể hai người bóng ảnh cùng vũ y l ý tiếp đó vũ y liền ẩn n ấ p đi thân ảnh nàng từ từ mở nhạc sau đó hoàn toàn biến mất không thấy đâu không những thân ảnh mà khí tức cũng là như vậy tất cả đều hòa là một với thiên địa nơi đây ở nơi đây chỉ còn duy nhất một mình bóng ảnh là đứng nơi đó ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú về phương trời nơi xa hắn lần này cảm ứng được người tới cực kỳ mạnh mạnh mẽ hơn xa những người mà hắn từng gặp không qua bao lâu ở bên trong tầm mắt hắn xuất hiện bốn đạo ánh sáng bốn đạo ánh sáng kia vừa xuất hiện thì liền đã vọt đến phụ cận nơi bóng ảnh đang đứng ánh sáng t à n đi lộ ra thân ảnh của bốn người đi đầu là một nam tử vóc người cao lớn thân mặc kim giáp tay cầm trường thương màu vàng bên trên khắp một con rồng lốn lượn vô cùng sống động chân đạp phong vân mà đứng ba người ở phía sau phân biệt hai nữ một nam hai nữ tử kia bộ dạng giống nhau đến tám chín phân c á c nàng rất thấp bộ dạng giống tiểu nữ h à i trên người mặc một bộ lam y về phần nam tử còn lại thì xấu xí dị t h ư ờ n g toàn thân có lân phiến màu đen bao phủ trên đầu dài ra một cái sừng bốn người này đứng nơi đó khi tức tử trên thân thể tản đi ra cũng khiến cho không gian nơi đây một hồi trong lúc bóng ảnh đánh giá bốn người kia thì bốn người kia cũng đánh giá bóng ảnh khi vừa nhìn thấy bóng ảnh lại cảm nhận trên người nó khí tức sắc mặt của bốn người đều không khỏi thay đổi mạnh đồng tử cả đám đều thoáng co rút lại bọn họ cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên về phần đám tang thi đang công kích hộ sơn đại trận của huyết thần tông thì bốn người không ai thèm liếc nhìn một cái nam tử kim giáp đi đầu vẻ mặt l ê n khóc một bộ cao cao tại thượng đứng ở trên cao nhìn xuống bóng ảnh nói chính ngươi là kẻ đã gây ra chuyện này bóng ảnh sau khi cảm nhận được hơi thở của đối phương cũng không có mạnh dọa người giống trong tưởng tượng ngược lại trở nên mười phần tự tin hắn đã nhìn ra mấy người này thực tế cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi cũng không phải thực sự đứng ở một nơi liền có thể làm cho không gian và mẹo đám người này chẳng qua cố ý làm như vậy liếm liếm bờ môi bóng ảnh e m lãnh nói đám hải tộc các ngươi rốt cuộc cũng tới kẻ có ý tứ hơn rồi đấy chứ mấy tên lần trước quả thực không đủ nhìn ta rất vui khi nhìn thấy các ngươi đến đây nói xong thì bóng ảnh liền d i ẫ m mạnh chân một cái ầm ầm ầm mặt đất đột nhiên sụt xuống, xuống cùng lúc đó tiên tiếp hát sắc cổ sáng phóng lên cái liên kết lại với nhau hình thành nên một cái không trận phong thiên t ỏ địa bốn người hải tộc nhìn thấy cảnh này thì chỉ là hơi nhữ m ạ n nhưng sau đó cũng liền không để ý tới. bọn họ cũng nhận ra cái này chỉ là khốn trận mà thôi không gì phải sợ tên nam tử có sừng xem thường nói ba cái trò mèo một cái khốn trận nghĩ có thể vây k h ố n chúng ta sao ngây thơ còn bản lĩnh gì thì cứ mang ra hết đi bóng ảnh thấy đám này cũng không chạy thì cười âm hiểm nói đám hải tộc lần trước cũng giống các người hai mươi mốt người tất cả đều là cái vẻ mặt cao cao tại thượng xem thường không cần chạy trốn hắc cuối cùng bọn chúng đều chết sạch chết trong bất lực hắc hắc bóng ảnh nói xong lời này thì thân ảnh hắn liền biến mất tiếp đó từ bốn phương tăng thi theo lệnh của hắn ma động tụ tập về phía bên này n h ả vào bên trong kết giới hướng về phía bốn người hải tộc công kích mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào trước 1403, chết trong bất lực một năm trước có không o nhìn đàn đàn lũ lũ tăng thi nhảy vào bên trong kết giới hướng phía bản thân tấn công thì nam tử mặc kim giáp cùng ba người khác chỉ cười lạnh lùng bọn họ có thể cảm ứng được tu vi của đám quái vật này cũng chỉ tinh quân tiên cảnh mà thôi có khi còn thấp hơn đối với những tồn tại như bọn họ thì chỉ có từng ấy tu vi quả thực không đặt ở trong mắt lúc này nam tử cả người là lân phiên đứng ở phía sau lên tiếng long thiên đại nhân không cần ra tay đám này chỉ cần mình ta là đủ một đám sâu kiến có nhiều hơn nữa cũng chỉ là sâu kiến mà thôi nam tử mặc kim giáp gật đầu t ỏ v ẻ đã đồng ý nam tử cả người lân p h i ê n đứng ở phía thấy vậy thì tiến lên một bước trong tay hắn cũng xuất hiện một thành trường thương h ắ t sắc trường thương kia giống hệt với trường thương mà nam tử mặc kim giáp đang dùng khác nhau chỉ làm à u sắc mà thôi trường thương trong tay khí chất của nam tử cả người lân p h i ê n trong nháy mắt thay đổi từ bên trong thân thể hắn tuân ra một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ duy ngã độc tôn ánh mắt hắn nhìn về phía đang tăng thi đang tới gần kinh miệt v mặc dù hắn nghe nói thứ quái vật không mắt cái người phát ra mùi hôi thối này đáng sợ vô cùng nhưng cũng không cho là đúng hắn cảm thấy dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một đám sâu bọ mà thôi chẳng lẽ còn có thể l ậ t trời được sao nâng lên trường thương trường thương phát ra ánh sáng màu đen cùng lúc đó hư ảnh một con hắc long n hẹ ra hư ảnh kia liên tục vòng quanh thanh niên kia không có bất kỳ thần thông nam tử kia quét ngang trường thương một cái đồng thời hét đều đi chết cả cho ta ngay lập tức thương ảnh đầy trời mang theo khí thế kinh khủng đánh về phía đám tang thi đang lao đến đấy phúc phúc phúc phúc phúc ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm trong n g á y mắt vô số con t a n g thi đang lao về phía thanh niên đều bị đánh cho máu thịt văng tư tung nhiều con đều trực tiếp nổ nát hóa thành đầy trời thịt vụn trong lúc nhất thời phạm vi mấy dặm xung quanh bốn người hải tộc không có bóng dáng một con t a n g thi dù sao một k í c h tùy tiên của cường giả hàng vương tiên cảnh cũng không phải đám t a n g thi cấp thấp có thể chống lại có điều bóng ảnh ở bên ngoài kết giới nhìn thấy một màn như vậy thì cười lạnh qua mấy trận chiến hắn biết đám quái vật do đại ca hắn tạo ra khó chơi vô cùng nếu không phải liên tục đánh bạo ba lần thì đ ư n g hỏng có thể giết được bọn nó đợi hắn có thể điều động được đại quân tăng thi có cấp bậc tinh vương tiên cảnh đến đây thì với hơn nữa ở bên trong kia còn có một người thanh niên cả người lân phiến nhìn thấy bản thân tùy tiện một thương liền đơn giản giết chết cả mấy chục vạn con quái vật thì càng thêm không xem trong đám quái vật này nhìn thấy lại có một số lượng lớn quái vật tiến lên chịu chết thì thanh niên nam tử liền trào phúng nói ta nói rồi loại quái vật cấp thấp này có nhiều hơn nữa cũng vô dụng một chiêu này ta liền giải quyết hết đám cặn bã các ngươi vừa nói xong hắn lập tức vận chuyển yêu lực trên thân thể đèn kịp đ ỗ n g nhiên nổi lên những điểm đỏ bắt mắt những điểm đỏ kia vừa vặn xuất hiện đúng vị trí chu thiên đại huyệt của nhân tộc các loại kinh mạch đỏ thấm cung tương giao hiện ra tạo thành một mảnh liên kết. có thể thấy do huyết quang đang vận chuyển trong từng tinh mạch sau đó mỗi khiếu h u y ệ t tường đỏ đều xuất hiện một phù văn cùng lúc đó trường thương của hắn đang cầm cũng biến đổi trở thành huyết sắc trường thương con hắc long đang xoay quanh hắn cũng biến thành một con huyết long đầy dữ tợn theo hoa văn xuất hiện trên từng khiếu h u y ệ t thân thể thanh niên bắt đầu bày ra các loại tư thế và mẹo trận pháp không ngừng biến hóa từng đạo huyết sắc quan g mang xuất hiện mỗi lúc một nhiều ngưng tụ không tiêu tan khí tức trên thân thể hắn càng lúc càng mạnh mạnh đến nổi ép cho đám tang thi đang đến gần đồng thời bạo thể hóa thành đầy trời thị vụ hắn nâng cao t r ư ờ n g thương con huyết long đang xoay xung quanh thân thể hắn đột nhiên chuyển đổi bay vụt lên bầu trời cùng lúc này thanh niên cả người lần phiến kia hét lớn huyết long hàng thế thương sinh tịch diệt gào gào gào gào cùng lúc thanh niên nói ra lời này thì huyết long hư ảnh bên trên bầu trời trở nên ngưng thực thêm vài phần nó n g ử a đầu phát ra tiếng giống kinh thiên tiếng giống của nó khiến cho cả kết giới cũng phải rung lắc một trận nhưng đúng vào lúc thanh niên này thi triển tuyệt mạnh nhất muốn một một kích hủy diệt toàn bộ tang thi nơi đây cũng như kết giới xung quanh thì đột nhiên im bặt mà dừng huyết long bên trên bầu trời thoang cái tiêu tán không thấy đâu cùng lúc đó thanh niên cả người không những khí tức suy yếu đi mà sinh mệnh lực của hắn cũng cấp tốc trôi qua trường thương đang n ắ m trong tay hắn cũng bị hắn b u ô n g ra rơi xuống phía bên dưới ba người hải tộc ở phía sau thấy vậy một màn thì cả kinh không hiểu là có chuyện gì hai thiếu nữ toàn thân mặc lam ý lúc này tiên lại gần thanh niên hỏi hắc kỳ ngươi làm sao vậy nhưng hai nàng chỉ vừa hỏi xong thì hai mắt đã trận thật to đôi mắt bộ dạng hai nàng giống như gà ma các nàng ánh mắt đều đang nhìn về phía trước ngực của hắc kỳ chỉ thấy nơi trái tim hắn đã bị người đâm thủng máu từ bên trong thân thể liên tục chảy ra ngoài máu chảy ra ngoài cũng không phải máu tươi mà là một loại máu đông có màu đen phát ra mùi h hiển nhiên bên trong có kích đ ộ c kích đ ộ c mạnh đến mức vừa ở vào trong thân thể của hắc kỳ liền khiến hắn mất đi năng lực điều khiển cơ thể ta không cam lòng à thều t h ả o nói ra một câu hắc kỳ liền triệt để tắt thở thân hình thoáng cái ngã xuống phía bên dưới có điều hai nữ từ bên cạnh hắn nhanh tay bắt lấy cơ thể hắn cũng đúng vào lúc này đám t a n g thi không bị áp chế lại một lần nữa xông tới có điều bọn nó còn chưa xông đến gần liền bị nam tử mặc kim giáp dùng âm ba công kích hủy diệt cũng không thấy nam tử kêu lên tiếng chỉ thấy hắn h á miệng ra từ đó một vòng kim quang lan ra kim quang kia đi tới đâu trực tiếp tiêu diệt tất cả những con t a n g thi cấp thấp nhưng sau khi giết được tâm dăm ba triệu con t a n g thi thì kim quang kia cũng biến mất không thấy đâu mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ớ c 1.404, chết trong bất lực một một năm trước có không o sau khi đánh lui đám t a n g thi nam tử mặc hoàng kim giáp kia lúc này mới tiến lại gần nhìn xem hắc kỳ nhìn thấy hắc kỳ đã đoạn tuyệt sinh cơ thì trên mặt trung niên hiện lên sự phẫn nộ ánh mắt hắn hiện lên hà mang cả người hắn cũng là như vậy toàn thân lưu chuyển sát khí đáng sợ sát khí màu đỏ lỏm ngưng tụ xung quanh hắn sắc khí kinh khủng kia vậy mà trực tiếp nhuộm đỏ cả không gian xung quanh là ai dám am toán người của ta có gan thì bước ra đây lẩn trốn như một con chuột như vậy có ý tứ sao nếu là cường giả chân chính thì bước ra đây hai chúng ta đấu một trận công bằng nam tử m ặ c hoàng kim giáp vừa q u á t lớn vừa nhìn bốn phía xung quanh đồng thời hồn niệm khổng lồ của hắn tản ra bao trùm toàn bộ không gian bên trong không trận nhưng rồi hắn kinh ngạc phát hiện dưới hồn niệm cường đại của hắn vậy mà không thể phát hiện được đối phương lẫn trốn nơi nào hắn biết lần này gặp phải đối thủ khó chơi rồi người này rất có thể là một thích khách đ ỉ n h cấp đối với địch nhân dạng này nếu cần sơ hở một chút liền sẽ mất mạng vì vậy lúc trước hắn đánh lui đám quái vật kia đi xa cũng là như vậy hắn sợ người kia ẩn vào bên trong đàn quái vật tiếp cận bọn họ thấy dùng phép khích tướng không thành công thì nam tử mặc hoàng kim giáp cũng không có thất vọng hắn cũng đã đoán được kết quả đã là như vậy chẳng qua hắn chỉ là muốn thử một chút mà thôi hắn lúc này lạnh lùng nói nếu đã ngươi không chịu ra thì ta liền đánh cho ngươi đi ra hắn thu về trường thương hoàng kim hai mắt của nam tử mặc hoàng kim giáp nhắm lại tay hắn bắt pha ấn cả người hắn lúc này đồng thời ánh lên kim quang kinh qu tiếp đó hắn mở mắt ra trong mắt hắn cũng bắn ra k i m quang tay hắn v u n g lên tuân theo vận luận kỳ lạ nào đó liên tục đánh ra vô số quyền ảnh quyền ảnh kia sau khi đánh nát một đám lớn tăng thi cũng không tiêu tan mà lại ngưng tụ thành một tên nam tử giống hệ tên nam tử mặc hoàng kim giáp từ bộ dạng có đến khí tức tất cả đều giống y như lúc có m ỗ i đ i ề u đám kia thực lực chỉ chưa đến một thành của nam tử mặc hoàng kim giáp có điều dù chỉ là một thành đã là vô cùng kinh khủng đám tăng thi d ư ớ i tinh vương tiên cảnh đến ngay cả một đấm cũng không chịu được liên tục bị mấy cái phân thân của nam tử mặc hoàng kim giáp đánh trò phân thân một ngàn cái phân thân của nam tử mặc hoàng kim giáp ở bên trong b i ể n t a n g thi cấp thấp có thể nói là như cá g ặ p nước đánh đầu tháng đó đám t a n g thi vừa lại gần thì liền bị một q u y ề n đánh nổ trong lúc nhất thời âm thanh quyền k i n h vang lên như sấm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm máu thịt văng tư tung số lượng đám tăng thi nhanh chóng giảm mạnh mặt đất thoáng cái hình thành một lớp thịt dày cao đến mấy chục mét phát ra mùi hôi thối vô cùng nhưng cũng không cần phải hít thứ mùi kia chỉ vừa nhìn là đã muốn mất rồi một ngàn cái phân thân lại thêm nam tử mỗi hai nữ tử còn lại cũng đồng thời ra tay khi thoáng cái số lượng đám t a n g thi đã giảm một phần ba nhưng mà t a n g thi từ khắp nơi đang nhanh chóng tới đây số lượng mỗi lúc một đồng nhanh chóng bổ sung vào không những thế đám t a n g thi bị đánh nát sau một lúc cũng bắt đầu từ bên trong lớp thịt dày phía bên dưới bỏ ra lúc đầu chỉ là vài ba con nhưng sau một lúc thì cả ngàn cả vạn thậm chí cả triệu con đồng thời bỏ đi ra vừa bỏ ra xong thì bọn nó lại hướng về phía ba người hải tộc chen chúc mà tới tấn công dựa vào số lượng đông khủng khiếp cùng đặc tính không sợ chết đám t a n g thi cấp thấp vậy mà khiến cho mấy tên đại năng hải tộc chỉ có thể co cụm chống đỡ vừa giết được một đám thì lại có một đám khác lần đến bóng ảnh ở bên ngoài âm thầm cười lạnh trong lòng hắn cười gần không dứt để ta nhìn xem các ngươi có dám xuất đại chiêu không có vũ y bên trong tên nào muốn chết sớm thì cứ việc khắc khắc xuất cũng chết mà không xuất cũng chết tiên thuật có uy lực càng cao thì có thời gian trì hoãn tụ lực đi lại càng kéo dài thời gian này chính là chỗ thiếu hụt của tất cả mọi loại tiên thuật sát chiêu phạm vi lớn để địch nhân lợi dụng được điểm này chính là vạn kiếp bất phục tên nam tử cả người lân phiến trên đầu có sừng cũng là vì mắc sai lầm này mà chết không nhắm mắt ở bên trong không trận có vũ y ở bên một như hổ dình mồi tùi thời ra tay ba tên hải tộc cường giả không một hai dá không xuất đại chiêu thì lại không thể một liền s á t quá nhiều tăng thi được ba người mỗi lần xuất kích nhiều nhất cũng chỉ giết được vài chục vạn cho đến một hai trăm vạn tăng thi mà thôi thêm vào ngàn phân thân của nam tử mặc hoàng kim giáp cũng không tới năm triệu con mỗi lần nhưng số lượng tăng thi chết đi so với số lượng tăng thi không ngừng quần quần tiến tới nơi này lại chẳng đáng vào đâu không những thế đám tăng thi từ bên dưới lớp thịt ở dưới cũng liên tục m à ra khiến cho ba người kia càng đánh càng lâm vào thế yếu cảm thấy tình huống cứ kéo dài như vậy sẽ không ổn nam tử mặc hoàng kim giáp quả quyết mở ra một con đường máu để phá trận ra ngoài hắn truyền âm cho hai thiếu nữ bên cạnh nói chuẩn bị phá trận lúc ta phá trận hai người các ngươi phải đảm bảo an toàn cho ta không để cho tên cao thủ kia đánh lên ta hai thiếu nữ đồng thời truyền âm lại rõ đại nhân tiếp đó ba người mang theo một ngàn phân thân hướng tới một mặt trận pháp gần nhất mà đánh tới ầm ầm ầm gào gào gào t r ư ơ n g thương bay múa phạm vi mấy chục i ả m xung quanh hắn không một bóng tăng thi tất cả đều biến thành thịt nát bay lời trời bóng ảnh ở bên ngoài nhìn thấy như vậy thì cười lạnh hắn làm sao lại không biết được ý định của mấy người này ngay lập tức toàn bộ tăng thi cấp cao tụ tập lại với nhau sau đó đồng thời cồn hóa hướng về phía ba cao thủ hải tộc cùng với ngàn cái phân thân kia đánh tới dưới áp lực của đám tăng thi cấp cao tạo nên bước tiến của ba tên cường giả hải tộc lập tức chậm lại về phần đám phân thân của nam tử m ặ c hoàng kim giáp thì nhanh chóng bị tiêu diệt hóa thành đại lượng tiên địa tiên khí nhưng ngay vào lúc này d ị biến đột nhiên phát sinh ở bên cạnh một thiếu nữ mặc áo màu lam một phân thân của nam tử m ặ c hoàng kim giáp bất ngờ quay người từ phía sau đâu cho thiếu nữ kia thiếu nữ kia chỉ kịp hết thảm một tiếng còn không kịp chăn chối một lời liền đã gốc xuống tiếng hét này lập tức kinh động tới hai người khác hai người kia quả thực là cao thủ bị tiếng hét thảm của thiếu nữ kia đánh động cũng không có hoảng hốt mà trực tiếp quay lại đánh ra một trường ầm ầm vũ y vừa giết ngươi x o n g còn chưa kịp chạy liền bị hai trường đánh tới theo kinh nghiệm nhiều năm nàng lập tức vận dụng toàn bộ tiên bảo phòng ngự những nơi yếu hại sau đó v u n g song đao ngạnh kháng hai công kích kia và hình ả n vũ y bị hai trưởng lực đánh trúng lập tức như diều đ ứ c dây bay ra xa xa có điều khi bay ra được vài chục mét thì thân thể vũ y lại một lần nữa biến mất hoàn toàn không thể xác định được vị trí có được long sát hộ thể cùng tiên bảo xáo trang tuy bị hai trưởng lực khủng bố đánh trúng nhưng vũ y cũng chỉ là bị thương bình thường mà thôi không ảnh hưởng tới quá nhiều chiến lực của nàng Thấy được mời ộ t thì tử thiếu mặt màn nam mặc kim âm chầm hoàng là như cùng nữ còn đến nước. vậy chạy ra sắc giáp lại đều đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo trước 1405, đầu hàng một năm trước có không ó ở bên ngoài duy trì không trận bóng ảnh thấy một màn như vậy thì cũng không có vui mừng ngược lại ứa ra mồ hôi lạnh vũ y nếu bị sao đại ca sẽ lột ra hắn tâm niệm vừa động hắn lập tức câu thông với long sắt cùng nguyên ma lao tam lao tứ hai người bọn đệ vào trong đồng thời kết hợp với tiểu ý đi nhị ca ở ngoài này cũng không cần hai người bọn đệ làm gì một nửa của long sắt cùng nguyên ma đang ra trì trên thân thể của bóng ảnh lập tức tách ra sau đó chui vào bên trong k h ố n trận biến mất không thấy đâu bóng ảnh nhìn thấy vậy thì nhẹ thở ra một hơi đừng nhìn mặt ngoài hắn hung hát lạnh lùng tàn nhẫn nhưng hắn là kế thừa từ xuân đức tâm của hắn luôn hướng về gia đình nhìn thấy vũ y gặp nguy hiểm như vậy hắn cũng là lo lắng không thôi có điều mặt ngoài hắn không có thể hiện ra mà thôi bây giờ có được long sắt cùng nguyên ma ra trì vũ y có thể nói là công thủ toàn vẹn thêm vào độc tố của xuân đưa cho nàng một khi đắc thủ làm bị thương kẻ địch thì nạn nhân chắc chắn phải chết mà cái chết kia cũng không đơn giản chỉ là chết có điều vì để không để xảy ra điều ngoài ý m u ố n bóng ảnh không tiếc hy sinh đám thi thể t a n g thi bên trên mặt đất tay hắn bấm nghiệm ấn quyết trong miệng hắn phun ra một luồng hắc mang đồng thời đập mạnh hai tay xuống dưới mặt đất ẩm giống như là bị kích hoạt cái gì đó cả cái khốn trận khổng lồ lập tức sáng lên không biết bao nhiêu lần cả một cái đại trận khổng lồ phát ra hắc mang t r ù n g thiên hắc mang kia khiến cho cả phương tiên h địa nơi đây tối tăm mù mịt như đêm ba mươi dù là ngoài hay bên trong miễn là ở bên trong hắc mang hồn nghiệm liền bị hạn chế thật lớn lâm vào vòng vây trung điệp nam tử mạc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo n g u lam nh đồng thời cảm nhận được lực lượng cấm hồn thì sắc mặt liền đ ạ i biến có hồn niệm cường đại mà bọn họ còn bị tên thích khách đang ẩn nấp q u anh đây ám sát mất hai người nếu như hồn niệm bị hạn chế hậu quả không cần nói cũng biết sắc mặt của hai người lúc này đã không còn thong dong như ban đầu lúc này đây dù là nam tử mặc hoàng kim giáp hay thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt trên mặt đều lộ vẻ lo lắng cùng sợ hãi tuy bọn họ liên tục đánh ra các công kích v i m ánh đánh cho đám t a n g thi trong phạm vi mấy chục dằm phấn thân thoái cốt nhưng mà bọn họ càng đánh càng yếu càng đánh càng vô lực ở bên ngoài nhìn thấy tâm lý của hai người kia có dấu hiệu dao động bóng ảnh lập tức mở miệng nói nếu hai người các người chịu gia nhập thế lực của chúng ta thì cũng không cần phải chết các người hiện tại thân lâm tuyệt cảnh hoàn toàn không có sinh lộ dù có rẽ ruột cũng chỉ là vô ích ta khuyên các người vẫn là nên suy nghĩ thật kỹ lời nói của bóng ảnh như là âm thanh của thiên địa liên tục vọng đi vọng lại bên trong thế giới hai người nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt nghe được thì sắc mặt biến hóa không thôi bọn họ cũng biết tình cảnh hiện tại nhưng lúc này còn chưa phải tuyệt lộ bọn họ cũng không muốn cứ vậy bông tay nam tử mặc hoàng kim giáp gầm lên nói mở tưởng xem ta vừa nói xong thì cả người hắn liền bắt đầu long hóa có điều khi hắn chỉ vừa long hóa được cánh tay thì liền cảm thấy nguy hiểm trí mạng đánh ú t lại không có đủ thời gian để quay về thân thể chân long nam tử kia bất đắc di chỉ có thể ngừng lại việc hóa long mà dùng trường thương ngăn cản nguy hiểm nhưng hắn chỉ vừa ngừng lại việc hóa thân thì nguy hiểm lại một lần nữa biến mất thấy vậy một màn trong lòng hắn giận dữ cùng biệt khuất không thôi hắn là lần đầu tiên trong đời đánh một trận chiến bị bó tay bó chân đến vậy hầu như một thân thần thông không thể thi triển vừa muốn thi triển liền sẽ bị đối phương tập sát không chỉ có hắn mà thiếu nữ ở bên cạnh hắn cũng là như vậy trong bất chi bất giác loại áp lực bất cứ khi nào cũng có thể tử vong này để ép khiến cho hai tên cường giả của hải tộc ý chí mỗi lúc một suy sụp dù là cuộc sống bình thường hay cuộc sống ở tu tiên liên giới người tham sống sợ chết vẫn rất nhiều còn người chết cũng không sợ thì ít lại càng thêm ít còn cái gì cường giả chi tâm tha chết chứ không chịu làm nô cho người khác chính là c ư ớ p chó vì mạng sống đừng nói làm nô mà phải làm thứ có ghê tởm hơn người ta vẫn sẽ làm chỉ khi nào bị ép vào đường cường sống cũng không bằng chết thì người ta mới liều mạng mà thôi nam tử m ặ c hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt cũng là người như vậy bọn họ là cường giả không s á c nhưng bọn họ cũng rất yêu quý tính mạng cảm thấy vô kế khả thi nam tử mặc hoàng kim giáp lớn tiếng nói chúng ta nguyện hàng bóng ảnh ở bên ngoài nghe thế thì lập tức cho đám tang thi ngừng lại việc tấn công bóng ảnh biết cơ hội đến rồi nếu hai người này đã nguyện hàng thì quyền chủ động sẽ nắm trong tay hắn hắn cất tiếng cười lớn nói ha h a hai vị lựa chọn rất sáng suốt không biết hai vị lại là có yêu cầu gì đây bóng ảnh đương nhiên là hiệu cường giả loại này sẽ không thể giống con chó như vậy hô tới hô đi ít ra cũng phải để cho đám này mặt mũi tuy thể diện không thể mài ra ăn được nhưng mà đôi khi nó còn quan trọng hơn cả mạng sống nữa hắn nói như vậy cũng là cho hai người này thể diện thật lớn nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt nghe hắn hỏi vậy cũng là một trận kinh ngạc cũng không n g ờ đối phương lại cho bọn họ mặt mũi như vậy nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt nhìn nhau một cái sau đó nam tử kia nói hôm nay bọn ta là người bại trận cũng không lời để nói nhưng bọn ta muốn sau khi đầu nhập vào thế lực của ngươi vẫn giữ được tôn nghiêm của bản thân việc này ngươi có thể làm được sao cái thứ hai bọn ta muốn gặp vị cao thủ đang ở trong này b ó n g ảnh nghe lời này thì hít mắt lại tiếp đó hắn gật đầu nói việc thứ nhất không thành vấn đề nói xong hắn liền chỉ tay lên trời nói lấy linh hồn của ta làm dẫn lấy đạo căn của ta phụ trợ kêu gọi thiên địa thệ tâm nếu hôm nay làm trái lời nói linh hồn tiêu tan thân sắc vẫn diệt ẩm hắn vừa nói xong thì trên bầu trời đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ lớn cái này là chứng minh thệ tâm đã có tác dụng một khi làm trái chính là vạn kiếp bất phục bóng ảnh làm xong thì nhìn hai người nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt nói đến hai vị biểu hiện ra thành ý rồi nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt nhìn nhau một cái sau đó thì phát ra thệ ngôn mặc dù đã có thể ngôn nhưng vì đảm bảo tuyệt đối bóng ảnh vẫn là sử dụng một ít đặc thù cách khống chế hắn dùng phần hồn giả ý của b ả n thân cài vào bên trong linh hồn hai người kia chỉ cần hai người này có dị tâm hắn liền biết được ngay lập tức sẽ diệt trừ sau khi hai người đã bị khống chế hoàn toàn thì vũ y cũng mới từ từ hiện ra thân hình lúc này đây sắc mặt nàng có chút trắng bệnh khoe miệng còn lưu một chút vết máu hiện nhiên là đã bị thương. Mời đọc Tôn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài, Người siêu siêu tồn đồng là lão đã đọc bị trạ sờ mở lấy. cảm nhận được hơi thở trên người vũ y thì cả nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc lam y đều không tin vào mắt mình bọn họ đều cảm nhận được khí tức trên cơ thể vũ y chỉ có h à n g vương tiên cảnh nhất trọng trung kỳ mà thôi nam tử mặc hoàng kim giáp đánh giá vũ y một hồi vẫn không thể tin được nói chỉ là h à n g vương tiên cảnh nhất trọng trung kỳ thôi làm sao có thể nhất kích liền d i ệ n sát được một tên bắt trọng cùng c ự u trọng cái này quá hoang đường bóng ảnh nghe thế thì cười nói hoang đường sao hai người các ngươi chuẩn bị còn thấy một màn hoang đường hơn xuất hiện này bóng ảnh vừa nói xong thì nam tử xấu xí cả người lân phiến có cái sừng trên đầu cùng một người khác bị vũ y đâm thủng đầu lúc này ở trên lớp thịt phía bên dưới vậy mà bắt đầu cử động hai người bọn họ giật giật vài cái sau đó s ố n g lại rồi lăng không mà lên như không có việc hai người đi tới trước mắt vũ y quỳ xuống hô lớn hắc kỳ sinh ra mắt chủ nhân lam linh sinh ra mắt chủ nhân nhìn thấy một màn như thế thì nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc lam ý đều trận to đôi mắt mà nhìn cảm nhận được sinh cơ giạt cao từ hai người kia rõ ràng là vẫn còn sống không những thế linh hồn của bọn họ cũng không bị hư hao gì nam tử mặc hoàng kim giáp nuốt nước miếng nói điều này làm sao có khả năng bóng ảnh triệt hồi đi không trận lạnh nhạt nói không gì là không có khả、năng. không gì là không thể mọi việc không thể ở bên trong ác ma điện đều có thể hai người các ngươi nhìn bọn họ không phải sống lại rồi sao hơn nữa còn rất khỏe mạnh thậm chí cũng không vấn đề bóng ảnh vừa nói xong thì hắc kỳ lúc này đã đứng lên nhìn về phía nam tử mạc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ lam vĩ nói long tiên đại nhân lam tiên mội mội ác ma điện vĩ đại không phải những kẻ tầm thường có thể hiểu được chỉ cần người gia nhập ác ma điện thì tương lai đột phá lên thiên vương tiên cảnh đã không khó khăn hơn nữa khi đột phá lên cao cũng sẽ có công pháp thích hợp cho đại nhân tu luyện nam tử mạc hoàng kim giáp nghe tới việc đột phá lên sự khao khát mãnh liệt hắn quay người nhìn lại bóng ảnh hỏi hắc kỳ nói lời này là thật bóng ảnh không chút do dự nói đều là thật có điều người giống như ngươi thì không được nam tử mặc hoàng kim giáp t a u mày hỏi vì sao chúng ta đều đã phát thệ ngôn cũng đã bị các ngươi khống chế lắc lắc đầu bóng ảnh nói cống hiến không đủ không có tư cách đổi ta biết hai người các ngươi đang đi ngờ hắc kỳ cùng lam linh đều là c o n dối có điều không phải như vậy bọn họ đều sống nhưng lý niệm thay đổi mà thôi nói nhiều cũng vô ích đ ợ i sau này các ngươi sẽ rõ bóng anh chỉ vừa dứt lời thì không gian đột nhiên một trận ba động k ị liệt tiếp đó từ bên trong không gian kia liền tiếp đi ra một đám hải tộc cực giả không những hải tộc cường giả bên trong còn có không ít tăng thi cấp bậc h à n g vương tiên cảnh đám này vừa xuất hiện thì liền quỳ xuống hướng bóng ảnh xin lỗi ảnh đại nhân chúng ta tới chậm mong đang đại t r á c h p h ạ t vừa nhìn thấy đám hải tộc cường giả cùng đám tăng thi cấp bậc h à n g vương tiên cảnh thì long thiên cùng l a m tiên h đều là cả kinh hai người kinh ngạc đến không nói ra lời không ngờ cường giả hát xa lĩnh phái đi mấy lần trước đều xuất hiện nơi đây không thiếu một người các n g ư ơ i các ngươi các ngươi vậy mà chưa chết nam tử m ặ c hoàng kim giáp kinh ngạc nói nghe được âm thanh quen thuộc đám cường giả hải tộc đều n h ì lên cả một đám cũng là kinh ngạc nói long thiên đại nhân lam linh đại nhân lam tiên đ bốn vị đại nhân cũng ở đây thấy đám người này nhận ra nhau bóng ảnh cười nói hóa ra đều là người nhà ạ đã vậy mọi người cứ từ từ tâm sự tiện thể các ngươi cũng giải thích cho long thiên cùng làm tiên một chút về cơ chế hoạt động của ác ma điện chúng ta mà việc mấy nơi khác đã làm xong chưa mấy chục tên cường giả đồng thanh nói thưa đại nhân tất cả đều đã được giải quyết toàn bộ người hàng đã hàng người cần giết cũng đã giết tất cả tài nguyên đều đã tụ tập về kháng hải trấn yêu thành bóng ảnh gật đầu thỏa mãn nói làm rất tốt sau khi trở về có thể hướng kim quản sự xói mập đổi công hiến nói xong thì hắn liền nhìn hướng vụ y hai người nhìn nhau gật đầu một cái tiếp đó liền biến mất không thấy đâu cùng lúc đó thi đàn hàng trăm tỷ con hướng kia cũng dần tàn đi sau khi thi đàn đi rồi thì để lại một mảnh chiến trường toàn thịt nát cùng máu tươi tất cả những thứ này đều là đám tăng thi bị hai người long thiên cùng làm tiên liên tiếp kích sát ba lần không thể tái sinh đúng lúc này ở trên đống thịt nát kia mọc ra vô số cây nhỏ những cây nhỏ kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lớn lên chỉ có mấy cái hô hấp thôi liền đã cao ba m é thêm t vài cái hô hấp nữa liền đã cao ba mươi m é t biến thành một thụ tình đám thụ tinh kia có mắt có mồm còn có thể nói chuyện chỉ nghe bọn nó nói ăn nhanh lên còn đi qua bên kia tiếp đó chỉ thấy vô số thụ tinh vươn ra vô số nhánh cây cắm vào bên trong lớp máu thịt bên trên mặt đất máu cùng thịt nát bên trên mặt đất nhanh chóng bị đám thụ tinh hấp thu đi hấp thu càng nhiều máu thịt thì đám thụ tinh chiến sĩ kia càng to lớn vừa mới đó chỉ ba mươi m không lâu sau đó liền đã cao đến năm mươi m một trăm m rồi đến hai trăm m mới dừng lại lúc đến hai trăm m độ cao thì máu thịt bên trên mặt đất đã bị hấp thu không còn chút gì còn lại chẳng qua chỉ là một tí cặn bã mà thôi tiếp đó đàn thụ tinh chiến sĩ lại nối đuôi nhau mà chạy về một phương hướng mấy triệu con như vậy chạy cùng một lúc khiến cho mặt đất rung lên ầm ầm long thiên cùng lam thiên nhìn thế thì trợn tròn mắt mà nhìn ngay cả hắc kỳ cùng lam linh cũng thế đây cũng là lần đầu bọn họ nhìn thấy chẳng cảnh r ụ dị như thế chỉ có đám hải tộc cường giả mới đến cùng mấy con tăng thi cấp chiến lược hàng vương tiên cảnh là không lạ lắm gì bọn họ thấy cảnh này hàng ngày nên cũng chẳng ngạc nhiên mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo à Trước 1407, khuyên hàng một năm trước có khuyên không hàng năm bóng n h cùng vũ y i sau khi mấy người của hải tộc đầu hàng thì bóng ảnh cùng vũ y liền tới trước tông môn đại trận của hết u y thần tông chiêu an lúc này đây ở bên ngoài tông môn đại trận của hết u y thần tông đã bị thi đàn khổng lồ bao xung quanh bao vòng trong vòng ngoài dù có muốn đồn thổ cũng chạy không thoát bóng ảnh lúc này đứng trên một con long nhắm u ỷ vận dụng ma lực nói lớn người ở bên trong nghe rõ đây là cơ hội cuối cùng cho các ngươi nếu các ngươi tình nguyện gia nhập vào ác ma điện thì sẽ không phải biến thành một đám quái vật ngung ố c còn sẽ được đ á i ngộ tốt có tôn nghiêm của bản thân còn nếu vẫn khăng khăng cố t r ư ớ lợi dụng nơi hiểm yếu lại đợi khi hội trận này phá chính là ngày chết của các ta nhắc lại đây là cơ hội cuối cùng trong vòng một canh giờ nếu các ngươi không cho ta câu trả lời thỏa đáng hoặc im lặng thì ta lúc đó sẽ toàn lực tấn công ta tin mọi người đều không phải người ngu các ngươi hẳn là thấy được bốn vị hải tộc vừa gia nhập chúng ta nói xong bóng ảnh cũng không nói thêm gì nữa mà đứng lặng yên nơi đó đối với hắn mà nói dù đám người bên trong có đồng ý quy hàng hay không cũng không quan trọng lắm dù sao chỉ là một lũ kiến hôi mà thôi có điều vũ y nói muốn trước tiên khuyên hàng nên hắn cũng chịu lòng nàng mà làm thời gian từ từ chầm rãi đi qua cả một phiến thiên địa rộng lớn lúc này cũng giống như ngừng thở bầu trời trời u ám gió ngừng thổi cây ngay t h ì đàn ngừng hô hấp mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng dị thường không gian càng tĩnh lặng thì áp lực lên tinh thần mỗi người bên trong huyết thần tông càng lớn cơ h ộ i lúc này đây mỗi người trên ngực đều phản g phất đặt một ngọn núi lớn hô hấp cực kỳ khó khăn không chỉ có là các vị cường giả hàng vương t i ê n cảnh tinh vương tiên cảnh như vậy mà đến những đệ tử cấp bậc thấp phía bên dưới cũng là đồng d ạ n g như thế đây là thời khắc bước m ặ t của cuộc đời nếu chọn sai có thể nói là vạn kiếp bất phục bên trong chủ điện to lớn của huyết thần tông lúc này đây bên trong đang ngồi rất nhiều cường giả hàng vương tiến cảnh số lượng cực lớn lên đến ba mươi hai người trong số đó người xuất thân từ bắc thần châu là nhiều nhất cơ h ộ mỗi siêu cấp thế lực của bắc thần châu như hoa nguyệt n tông thiên tinh c á t huyết thần tông bách hoa cốc đều có từ ba đến năm vị hàng vương tiến cảnh còn lại những người khác đều là từ các châu lân cận đi qua giúp đỡ đối kháng hải tộc chỉ dựa vào số lượng này liền biết các thế lực ở bắc thần châu che giấu sâu tới mức độ nào nếu như không phải có lần này đại nạn thì những thế lực này vẫn còn tiếp tục cận giấu bên trong chủ điện một mảnh tĩnh lặng bầu không khí cơ hồ như ngưng kết lại hô hấp của mọi người cũng vì thế mà trở nên khó khăn nhưng sau một hồi lâu thì rốt cuộc cũng có người lên tiếng người lên tiếng không phải ai khác mà chính là linh tâm của hoan nguyệt tông nàng ta nói mọi người vì sao lại yên lặng như vậy chúng ta ở nơi này không phải tìm ra đối sách với tình huống trước mắt sao vì sao không có ai lên tiếng nói một lời huyết thần tông tông chủ liêu dương thần nghe được linh tâm nói như vậy thì trong mắt lóe lên ánh sáng khác lạ hắn lúc này trịnh trọng hỏi không biết linh tâm tông chủ đã đưa ra quyết định sao là tử chiến vẫn là đầu nhập vào thế lực thần bí ngoài kia linh tâm biết đây là liêu dương thần muốn đẩy nàng lên trước làm chim đầu đàn còn hắn thì ở sau quan sát sau đó mới lựa chọn lúc trước nàng không biết thái độ của ác ma điện là thế nào nên cũng không dám mạo mội dẫn đầu sợ không vào được c ác ma điện lại còn bị người nơi này làm khó khăn nhưng có lời kia của bóng ảnh lại thấy bốn cao thủ của hải tộc linh tâm lúc này đã quyết nàng cũng không cần che giấu nữa ta nghĩ mọi người ở đây ai cũng rõ ràng chống lại cũng chỉ là v ô n g nghĩa d â y chết mà thôi mọi người cũng không phải không thấy đến cả bốn vị cường giả của hát s a lính còn không phải bị người ta giết hai người hai người còn lại biết sợ mà hàng người ta thân là bán bộ thiên vương tiên cảnh còn bỏ xuống mặt mũi được chúng ta đám sơ kỳ trung kỳ này lại có gì không thể ta đã quyết định mang theo tinh anh của hoan nguyện tông ra nhập ác ma điện nếu ai có cùng suy nghĩ có thể cùng ta một lượt Ta thể thì trong một có chủ đó. nói đảm điện bảo bên xong người Nàng người vừa lúc ầ n nữa chờ mặt, cũng không ai lập tức lên tiếng Linh đang nghĩ nói nàng. ai của chờ tức chỉ trích mặt, Tâm mà đang suy nghĩ lời lập l suy này bên phía bách hoa tông một nữ tử cung trang xinh đẹp dạng người nhìn về phía linh tâm hỏi lời của linh tâm mội mội là thật sao linh tâm mội mội là lấy cái gì để đảm bảo chúng ta bằng không linh tâm mội mội cũng nói ra cho mọi người cùng nghe ánh mắt của mọi người trong lúc nhất thời lại đồng loạt nhìn về phía linh tâm đợi nàng nói ra nguyên nhân khiến nàng tự tin như vậy linh tâm lúc này ngược lại cũng không giấu giếm mà nói ra quan hệ của hoan nguyện tông với huyết vận cho mọi người nghe cũng nói ra suy đoán vì sao người của ác ma điện lại muốn hủy diệt cả bắc thần châu đám người nghe xong thì một trận kinh ngạc không thôi bọn họ có chút không ngờ hoan n g u y ệ t tông từ lâu đã đánh lên quan hệ với ác ma điện thế lực thần bí kia thảo nào ngoại trừ một chút ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch là bị biến thành quái vật ra thì trên cơ bản hoan n g u y ệ t tông không có bất kỳ tổn thất nào cả trên đường tụ hợp đến huyết thần tông cũng là như vậy n g h e xong bây giờ mọi người đều đã lý giải được nghi hoặc trong đó các chủ thiên tinh các dược mai nhìn về phía linh tâm hỏi nếu là thiên tinh các chúng ta nguyện ý gia nhập vào hoan nguyện tông không biết linh tâm tông chủ có thể bảo đảm được, được chúng ta hay không l i n h tâm nghe được dược mai nói thì trong lòng k h ẽ động có điều ngay sau đó nàng hơi nhữ mày lại nàng biết thiên tinh các ngày trước là đã từng đắc tội qua ác ma điện nàng cũng không dám chắc thái độ của ác ma điện đối với thiên tinh các lại sẽ là như thế nào suy nghĩ một lúc lâu nàng nhẹ gật đầu nói được thiên tinh các hoan n g u y ệ t tông hai thế lực lớn đã đồng ý tiếp đó những thế lực khác sau khi suy tính một phen cũng là đồng ý dù sao bọn họ đều là hạ người có được dắn được cũng không phải cái loại đầu góc cứng nhắc mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào trước một n t h u phục toàn bộ một năm trước có khổng o thời gian chỉ vừa đi qua một giờ thì đám người mấu chốt ở bên trong huyết thần tông đều đã đồng thời xuất hiện ở bên ngoài vốn là đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau còn thống nhất cả lời nói sau khi đi ra bên ngoài nhưng mà lúc ra đến nơi nhìn thấy một màn ở trước hộ tông đại trận không còn ai có thể nói ra được lời nào nữa xung quanh huyết thần tông lúc này đều đã bị bao vây vòng trong vòng ngoài hơn nữa bao vây xung quanh huyết thần tông lúc này cũng không phải đám tôn k é p nhại nhép nữa mà cơ hồ tất cả đều là cường giả tinh vương tiên cảnh trở lên trong đó còn có rất nhiều cường giả hàng vương tiên cảnh nhìn thấy cảnh này bao lời muốn nói lúc trước đều nuốt ngược vào bên trong liêu dương thần nhìn h à n g hà xa số tinh vương tiên cảnh bao vây nơi đây thì nuốt nuốt nước miếng nói được cực số lượng này sẽ không phải là toàn bộ cường giả của bắc thần châu đều tụ tập lại đây rồi chứ nơi này cũng có tới mấy chục triệu đi một người khác ở bên cạnh cũng là khó khăn nuốt nước miếng hắn miệng đắng lươi khô nói dù là có tụ tập hết cường giả một châu cũng không nhiều như vậy hà cái này là sao không ai trả lời hắn tất cả mọi người đều đang ngẩn người nhìn số lượng cường giả khủng khiếp đang vây x u n g quanh huyết thần tông thực tế thì số lượng cường giả tinh vương tiên cảnh một châu cũng không nhiều đến vậy có điều đám tăng thi có năng lực tiến hóa nên sau một hồi rét chóc thôn vệ sinh linh có rất nhiều con đạt tới tinh vương tiên cảnh vì thế mà nơi này mới nhiều như vậy tinh vương tiên cảnh tăng thi bóng ảnh nhìn thấy đám rùa rút đầu này đã đi ra thì nheo mắt lại ngay lúc hắn đang định mở miệng nói chuyện thì vũ y giữ lại nói để ta đi ngươi nói chuyện có khi liền dọa b ẽ lá gan bọn hắn bóng ảnh nghe thế thì cười cười gật đầu nói vậy tiểu y ngươi tới ta ở một bên quan sát nếu đám này không nghe lời thì một khắc sau liền cho bọn chúng chết không có đất trôn giọng nói của bóng ảnh không lớn nhưng cái giọng địa ấm lánh bé nhọn n kia vang lên giữa lúc thiên địa yên tĩnh lại thập phần chói thai đám người linh tâm ở bên trong đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở cả đám nghe vậy thì sắc mặt liền tái nhật người ở đây ai cũng rõ ràng một khi động thủ lấy số lượng cường giả khủng khiếp đang ở đây thì đám bọn họ cũng giống như con kiến bé nhỏ mà thôi rất nhanh sẽ bị nghiền chết đi lên phía trước vài bước vũ y lăng không đứng giữa trời nhìn người ở bên trong hộ tông đại trận nói mọi người không cần tới một canh giờ đã suy nghĩ xong hẳn đã làm ra suy nghĩ vô cùng cẩn thận và có quyết định chính xác không biết mọi người là làm ra quyết định như thế nào là quy thuận hay vẫn là liều chết chống cự đến cùng nguyên ma đang đứng cách đó không xa thấy vũ y còn mất công giảng dài cùng thời gian nói chuyện với đám cặn bã thì buồn bực không thôi nói vũ y tỉ cũng thật là cần gì nhiều lời vô nghĩa như vậy thuật chúng ta thì sống mà chống lại thì chết hỏi đám kia một câu thôi có muốn sống không có thì mở ra đại trận đi ra ngoài này còn muốn chết thì để đệ đi lên giết hết cho vừa nói cả người hắn bùng lên sát khí trung tiên bộ dạng muốn động thủ giết người ở bên cạnh hắn long sát nói lao tứ bình tĩnh không thấy đám kia còn đang kinh ngạc đến đang há hốc miệng ra à, phải để cho bọn họ hồi phục tinh thần cái đã chứ hai người long s á t cùng nguyên ma chỉ đơn giản nói mấy câu vậy thôi nhưng là khiến cho đám người đang ở bên trong hộ sơn đại trận của huyết thần tông bị dọa cho không nhẹ hai người chỉ vừa nói xong thì hộ tông đại trận liền được triệt tiêu cùng lúc đó đám cường giả bên trong huyết thần tông đồng thời đi ra ngoài vì xuống một loạt nói lớn nguyện thần phục các ma điện nguyện thần phục các ma điện nguyện thần phục các ma điện nguyện thần phục các ma điện nguyện thần phục các ma điện nguyện thần phục các ma điện, các ma điện. Các ma điện. Các ma điện. mấy chục người này vừa quỳt thì trên cơ bản mọi việc đã xong tiếp đó tất cả cường giả khác ở bên trong huyết thần tông cũng đều đi ra nguyện ý thần phục nguyên ma thấy thế nhìn qua long sắt cười h í mắt l o n g sắt cũng là khà khà mà cười đúng vào lúc này không gian một hồi nhộn nạo một cái khe hở t á c h ra sói mập từ bên trong đi ra ngoài tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều nhìn về phía nó đến ngay cả vũ ý cùng mấy người khác cũng đều là như vậy bóng ảnh nhìn thấy tiểu kim thì hỏi tiểu kim có việc gì sao làm sao lại đi ra ngoài này sói mập đi ra ngoài chạy tới bên chạy bóng ảnh nói chủ nhân nói muốn tìm một số người có năng lực luyện khí trợ giúp nên nói tiểu kim đi ra ngoài nói cho ảnh ca cùng ý tỷ một tiếng đang nói chuyện ánh mắt của sói mập đống nhiên sáng lời nó nhìn về phía một lão già mặc áo bảo cho hộ lớn ngô lao đầu lão vẫn chưa chết c tốt quá vốn muốn đi tìm lao nhưng giờ đỡ mất công đi tìm ánh mắt của vũ ý cùng bóng ảnh đồng thời nhìn theo phương hướng của sói mập đang nhìn khi nhìn thấy lao già mặc áo bảo cho đang quỳ trên mặt đất thì có phần kinh ngạc vũ ý hỏi tiểu kim ngươi biết lao già kia à tiểu kim gật đầu nói lao đầu này là một tên luyện khí sư đỉnh cấp của bắc thần châu này đấy đó cũng là tiểu kim nghe nói thôi cũng không biết hư thực ra sao bóng ảnh cười nói thôi việc này đích thân tiểu kim ngươi xuống lựa chọn đi bọn ta cũng không biết thế nào giúp ngươi việc nơi đây tùy tiểu kim ngươi định đoạt ai không phục cứ việc giết người đó ta cùng với những người khác còn có việc phải làm nói xong thì bóng ảnh cũng giống như xuân đức vậy xoa xoa đầu s ó i mập một cái rồi mới nhìn qua những người khác ra hiệu rất nhanh mấy người bóng ảnh vũ ý ỉ lan lan bọn người long sát nguyên ma tiểu thất thanh huyền đồng thời rời đi thoáng cái nơi này s ó i mập trở thành đại nhân vật có quyền hành lớn nhất lúc nó đi tới gần ngô lao đầu thì mọi người xung quanh đó đều dẹp đường cho nó đi không ai dám đứng tại chỗ cả đường s ó i mập cũng rất hưởng thụ cảm giác này bộ dáng của nó lúc này muốn bao nhiêu đắc ý, thì có bấy nhiêu đắc ý bộ dạng vênh v ê n tự gắp rất muốn ăn đòn mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1409, sói mập tiêu ngạo một năm trước có không o đang đứng bên cạnh ngô láo giả là tiêu giật phàm lúc nhìn thấy sói mập thì hắn đã cạc kinh khi nhìn thấy nó vậy mà nói chuyện rất vui vẻ với mấy vị đại nhân kia thì càng thêm khiếp sợ tiêu giật phàm có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu làm sao mà một con tam nhãn kim lang lại có thể lặn lộn đến vị trí hiện tại có thể nói chuyện tự nhiên mà không cần kiên r ẻ với mấy vị đại nhân kia thì địa vị của nó bên trong ác ma điện cũng là cực cao đừng nói tiêu giật phàm không nghĩ ra mà người ở đây đều là không nghĩ ra bọn họ đều vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ nhất là mấy người của hoa nguyệt n tông đã từng gặp qua sói mập đều kinh ngạc đến không nói ra lời tiểu kim thật là ngươi nô lão đầu sau một hồi thất thần cuối cùng cũng khôi phục trở lại hỏi ra một câu có phần thiếu mới sói mập nghe hắn hỏi vậy thì bộ dạng kiêu ngạo nói còn ai ngoài ta vào đây nữa mà đừng có gọi ta là tiểu kim gì hết tên đó không phải các ngươi có thể gọi bây giờ gọi ta là kim quản sự nghe chưa mà phải rồi bà chắn như hoa kia ở đâu lúc trước ở hoa n nguyệt tông luôn bắt nạt ta hôm nay ta phải tính sổ với nàng ta như hoa đang ngấp bên trong đám người hoan nguyệt tông nghe được sói mập muốn tính sổ với bản thân thì cả người run nhẹ một cái nhưng rất nhanh nàng liền bình tĩnh trở lại lúc này nàng bước ra khỏi đám người hướng về phía sói mập cười nói kim đại quản sự tốt không biết kim quản sự có việc gì mà điểm đích danh tiểu nữ sói mập nhìn như hoa ánh mắt hiện lên sự bất thiện nó cười gian nói không cần giả trang đáng thương hừ hừ lần này ngươi rơi vào tay ta thì hừ hừ nhưng mà thôi nể tình ngươi giúp ta việc đi tìm hoa tiên với ta là đại nhân vật không thèm chấp nhận với tiểu nhân vật như người ta bỏ qua cho ngươi lần này đấy nhìn sói mập bộ dạng vinh vào như thế thì như hoa trong lòng cứng đồng thời nguyền rủa sói mập không biết bao nhiêu lần có điều mặt ngoài nàng vẫn là tươi cười nói cảm ơn kim q u ả n sự những người khác thấy thế trong lòng đều là ngũ vị t ạ p trần bọn họ giờ mới hiểu cái gì gọi là cho cậy gần nhà ga cậy gần chuồng đang m ả i khoe khoang lúc này sói mập đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình nó lập tức thu lại cái bộ dạng v i n h v i n h t ự đắc kia nó lúc này rất nghiêm túc nhìn ngô lao đầu nói ngô lão nhanh giúp ta tìm một chút luyện khí đại sư chủ nhân nhà ta đang luyện khí cần một ít người hiểu việc đến giúp đỡ làm chân chạy việc ngay đến bản thân đi làm chân chạy việc thì trong lòng ngô lão cảm thấy không biết là tư vị gì có điều nghĩ tới chủ nhân của sói mập cũng là đại nhân vật thông thiên. trình độ luyện khí hẳn còn vượt xa hắn mà người kia đang luyện chế thứ kia hẳn cũng là vô cùng cao siêu nghĩ đến đây thì lòng hắn cân bằng lại không ít gật gật đầu nô lão nói không có vấn đề không biết kim quản sự cần bao nhiêu người sói mập không cần suy nghĩ liền nói không cần nhiều tờ ba trăm người là đủ nhưng tốt nhất phải thạo việc bằng không làm hỏng việc khiến chủ nhân tức giận liền sẽ trực tiếp ném các ngươi vào bên trong bạch quốc tế đàn đ ấy đám, đám lúc này đều túi đầu xuống mong ngô lao đừng có nhìn thấy bọn họ nghe lão nghe vậy thì trong lòng cũng dùng mình hắn lúc này nhìn về đám luyện khí sư thấy tên nào cũng túi đầu thì không khỏi bất đắc、dĩ. nhìn ra ngô lao đầu khó xử sói mập lúc này hung ác nói tên nào có thực lực mà lại muốn trốn tránh ta điều tra ra thì đừng có trách lúc đó đừng nói chết có muốn chết cũng không được hơn nữa làm lần này cũng không phải làm không công nếu việc thành các ngươi sẽ nhận được điểm c ô n g hiến đến lúc đó cũng không lo cuộc sống sau này vừa b y hiếp vừa dụ lợi chiêu này tuy c ũ nhưng hiệu nghiệm vô cùng ngay lập tức đám luyện k h í sư liền ngầm đầu lên sau đó liền có người tiến lên nói tiểu nhân lý tinh có khả năng luyện chế ra tiên bảo sơ cấp nguyện được c ô n g hiến chút sức m ọ n tiếp sau đó lại có không ít người tiến lên tiểu nhân nam hàn có khả năng luyện chế ra tiên bảo sơ cấp t ự c phẩm nguyện được cống hiến chút sức、mọn. tiểu nhân nguyên cường có khả năng luyện chế ra tiên bảo sơ cấp tinh phẩm nguyện được công hiến chút sức m ọ n tiểu nhân trần tĩnh có khả năng luyện chế ra tiên bảo sơ cấp thượng phẩm nguyện được công hiến chút sức m ọ n tiểu nhân bắc nam thiên có khả năng luyện chế ra tiên bảo sơ cấp tinh phẩm nguyện được công hiến chút sức m ọ n rất nhiều người có lòng tin vào bản thân nhanh chóng đứng ra bọn họ hiểu muốn sinh tồn trong một thế lực quan trọng nhất chính là điểm công hiến có được điểm công hiến thì làm việc gì cũng dễ không qua bao lâu thì liền viện ra đủ ba trăm người ba trăm người này có thể nói là luyện khí sư đứng đầu của bắc thần châu rồi sau khi đã chọn đủ ba trăm người thì sói mập liền lớn tiếng nói đã đầ trước khi đi xói mập còn nhìn qua một tên hàng vương tiên cảnh ra lệnh ngươi ở đây điều khiển mọi người chuyển rời vật tư ở bên trong tông môn này toàn bộ mang ra bên ngoài làm tốt ta sẽ chuyển cho người một trăm điểm c ô n g hiến người kêu đối với xói mập phân p h ó cũng không có bất mãn ngược lại vui vẻ vô cùng hắn kim túc nói cảm ơn kim quản sự chiều cố xói mập gật đầu một cái sau đó mở ra không gian thông đạo đi vào bên trong không gian vong linh đồng thời mang theo ba trăm tên luyện khí sư đi vào mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo Cả không linh gian vong trên ầ Bầu n này như là đang điên loạn hết cả lên g lúc là cả vậy. hết t ờ i t r cao lúc này đang này tồn tại một bầu i biển, máu khổng lồ. biển máu kia nhiều đến mức bao phủ nguyên cả không gian ể n khổng đến nguyên không vạn máu máu mức rậm phủ lồ, bao của cả t n không gian vong linh, bên trong biển g m á kia còn không còn trời h hồn phách i ế u đang t ô không i nổi, biển kia vui bọn nó ở bên trong cũng cũng thống Trên khổ bầu ở rất t r gì. máu chứ vẻ thì có biển máu ở dưới đất thì có biển tiên thủy biển tiên thủy này là do không biết bao nhiêu tiên thạch c ự c phẩm bị nghiền nát mà hình thành người có tu vi thấp mà đi vào đây ngay lập tức sẽ bị đại lượng tiên khí ép cho vỡ tung nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là phụ trợ mà thôi dù là biển máu bên trên bầu trời hay là biển tiên thủy ở dưới đất tất cả đều là nguyên liệu để thúc giục bạch cốt tế đàn lúc này đây tại bạch cốt tế đàn xuân đức cùng vô địch đang cùng nhau luyện khí xuân đức thì giúp vô địch thao túng tiên thủy huyết hồn chạy vào bên trong bạch cốt tế đàn đồng thời du nhập g n tài liệu vào bên trong v ề phần vô địch thì liên tục bấm miệng pháp quyết đánh vào bên trong tế đàn cùng lúc đó trong miệng hắn liên tục nói ra những cổ ngữ phức tạp những cổ ngữ phức tạp t i ê hóa thành những huyết ngữ phát ra quang mang huyết sắt chói lòa cứ mỗi lần một huyết ngữ rơi vào bên trong tế đàn thì tế đàn lại rung lên một lần cùng lúc đó cả tế đàn đều phát ra tiếng kêu gào đáng sợ đồng thời có vô tận ảnh hồn bay ra sau đó lại bay vào bên trong tế đàn sói mập vừa dẫn mấy trăm tên tông sư luyện khí vào bên trong không gian tầng ba thì cả đám liền n gây ra như thống cả đám đều ngẩng đầu nhìn lên huyết h ả i phía bên trên đầu trời trong ánh mắt của bọn họ tất cả đều là khó tin mai sau một lúc thì bọn họ mới hồi thần trở lại bọn họ lúc này lại nhìn b i ể n tiên thủy mênh mông vô tận ở xung quanh cả đám một lần nữa liền mất đi năng lực nói chuyện sau đó ánh mắt bọn họ mới nhìn về tòa bạch c đám sộ như nối liền thiên địa nơi kia, thì không thì điệu kia, biết là g cảm c có sợ hãi, có phục, cũng có gì dâng trong lòng, lên kinh sợ hãi, ộ t luyện o ạ i c ồ hồi hồn n nhiệt không biết. Mập nhìn bọn hắn ngẩn người một hồi lâu mà vẫn tình lớn tiếng nói đừng có ngẩn người nữa, đi qua bên n g chưa thì biết. Sói đi một có mập mà lâu qua à Đám l u y khí tông sư lúc này mới phục hồi tinh thần bọn họ nhanh chóng đi theo sói mập đến một hòn đảo lớn ở gần bạch c ố t tế đàn nơi kia đang chất như núi những tài liệu mà bọn họ không biết tên ở đó có một tiểu cô nương liên tục chạy đi chạy lại mang những tài liệu kia đi lên bên trên bạch q ố c tế đàn cao lớn cô gái kia chính là la nguyệt cô nàng rất có thiên phú về luyện khí thời gian xuân đức không ở đây nàng vẫn chăm chỉ học tập với sự cần cụ chịu khó cùng thiên phú trời ban nàng rất nhanh liền đã tấn cấp đại sư luyện khí trong lúc thiếu người dùng xuân đức liền dùng tạm lam nguyện mặc dù nàng ta làm việc rất tốt nhưng tu vi có hạn chỉ vài ngày dày v ò liền đã cô hết sức vì thế mà xuân đức mới cần tìm người khác Chú thích, đại sư, tông sư chẳng qua chỉ là chỉ cấp bậc thôi, thần khí thì gọi là đại sư. Luyện khí tông tiên tông tiêu tốn rất đại đại dạng gọi gọi sư, sư sư, sư. luyện luyện Luyện này qua ra ra là là là mà bảo tạo nghệ siêu việt nhưng thể lực cùng linh hồn lực không đủ cũng là bỏ sói mập đưa cho ba trăm người một viên ký ức linh hồn nói bên trong này có ghi chép lại toàn bộ tên gọi cùng hình dạng đặc tính của tài liệu nơi này các ngươi sử dụng xong thì liền đi lên giúp đỡ tiểu lam mấy trăm tên luyện khí tôn g sư luyện khí đại sư kia tiếp nhận đá ký ức sau đó bóp nát lập tức một đoàn linh quang từ bên trong viên đá chui vào trong đầu mỗi người đám luyện khí tôn g sư luyện khí đại sư này lập tức nhắm mắt lại cảm thụ ký ức bên trong đoàn linh quang kia cũng không biết có phải dữ liệu quá nhiều hay không mà sói mập nhìn thấy đám luyện khí tôn sư luyện khí đại sư này sau khi dùng đá ký ức linh hồn thì trên trán toát đầy mồ hôi cả người run rẩy khuôn mặt vặn vẹo đến đắng sợ một lúc lâu sau thì ngô lão đầu là người trước nhất mở mắt ra trong ánh mắt hắn lúc này đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc đặc tính tài lại kết hợp tài liệu cách tinh lọc từng loại tài liệu đa phần hắn đều chưa nghe nói qua bao giờ sau ngô lão đầu một chút nhưng người khác cũng lần lượt mở mắt ra vẻ mặt ánh mắt của người nào người nấy đều giống nhau như lúc đều là chấn kinh cùng không thể tin được sói mập nhìn thấy đám luyện khí tâm sư luyện khí đại sư này lại ngẩn người thì không vui nói học xong rồi thì nhanh đi làm việc còn ngồi đó ngẩn người cái gì? nhanh đi giúp tiểu lam lam n g u y ệ t không phải độc h ổ n trùng đám luyện khí tông sư luyện khí đại sư bị tiểu kim quắt thì lập tức lấy lại tinh thần một đám vân vân dạ dạ sau đó bay tới vị trí của lam n g u y ệ t sau khi truyền âm giao lưu một chút thì l a m n g u y ệ t cũng hiểu ra tiếp đó nàng không cần chạy qua chạy lại như con loăng quăng nữa mà đứng tại chỗ giám sát đám luyện khí tông sư luyện khí đại sư làm việc nếu ai làm sai lấy nhầm tài liệu tinh luyện sai phương pháp thì nàng nhanh chóng bổ khuyết mới đầu công việc có hơi không thuận lợi nhiều lần phải mất năm sáu giây thì mấy người kia mới mang đúng tài liệu cần tới những lần đó xuân đức đều nhìn lại bên trong ánh m luyện khí đại sư thấy vậy thì lạnh hết cả người nhưng với kinh nghiệm của bản thân đám luyện khí tôn g sư luyện khí đại sư rất nhanh làm quen được với công việc hiện tại chỉ thi thoảng mới chậm trễ một chút hai mươi ngày sau thì trên cơ bản tất cả mọi người đều đã quen việc mọi người quen việc thì tốc độ luyện khí của vô địch cũng nhanh hơn vì thế xuân đ ứ c yêu cầu tài liệu cũng nhiều hơn lại còn nhanh hơn khiến cho đám luyện khí tôn g sư luyện khí đại sư vừa mới thích đứng lại một lần nữa thở không ra hơi mấy tháng sau quá trình luyện khí vẫn tiếp tục dù là xuân n ư c hay vô địch lúc này đều đã m ệ n mọi không ra hình người liên tục hao tổn lượng lớn linh hồn lực khiến cho cả hai đều sắp đến cực hạn v chạy chạy vừa vừa mời đọc sở trạ t ô n mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo trưng một nghìn bốn trăm một mươi một huyết sắc phi phong một trăm một mươi năm trước gó không ho thời gian nhanh chóng đi qua một tháng hai tháng bốn tháng một năm hai năm năm năm mười năm hai mươi năm năm mươi năm luyện k h í quên ngày tháng đôi khi còn quên cả hít thở nữa biển máu bên trên bầu trời lúc này đã biến mất không thấy đâu biển tiên thủy cũng đã hết tất cả tài liệu luyện k h í xếp thành từng núi cũng đã không còn lại dù chỉ một chút xuân đức cùng với vô địch lúc này đã không ra hình người xuân đức thì tàn tạ đến không thể tưởng tượng nổi cả người gầy đi không ít hốc mắt lom sâu vào đầu tóc hắn rối mù không khác gì người ăn mày ven đường khí tức trên người hắn cũng là hạ xuống đáy cốc về phần vô địch thì đã quay về bản thể biến thành một quả cầu ánh sáng màu tím huyền ảo còn bộ thân thể của hắn lúc trước không chịu nổi cường độ luyện khí mà đã bị hủy ở mười hai năm trước kia do thời gian gấp gáp hắn cũng không có thời đổi mới một bộ thân thể về phần mấy trăm người khác do thời gian quá dài khiến cho đa phần mọi người đều không chịu nổi có rất nhiều người hao lực quá độ mà ngất đi nhưng c h u n g quy những người kia đều khá hơn xuân đức cùng vô địch rất nhiều thời khác quyết định cuối cùng đã tới vô địch ở trạng thái bản thể h é t lớn thành bại tại thời điểm này cụ cải ném vật kia vào bên trong vô địch vừa h é t lớn thì xuân đức liền mang ra một vật thứ kia chính là huyết sắc min lâu theo vô địch nói bảo vật này cực kỳ bất phản là thần ma bảo vật bị hư hại không một chút do dự xuân đức lập tức ném vào bên trong tế đàn cùng lúc này ở bên trong cơ thể của vô địch tuân ra đại lượng ánh sáng màu tím ánh sáng màu tím như mộng như ảo kia theo một lực lượng kỳ bí dẫn dắt dung nhập vào bên trong tế đàn cơ thể của vô địch tuân ra đại lượng ánh sáng màu tím thì thân thể hắn nhanh chóng nhỏ bớt thoáng cái chỉ còn có một phần ba xuân đức ở bên cạnh thấy thế thì trái tim liền nhấc lên đến cổ họng cái này vô địch là đang dùng m ệ n h đến l u y ệ n khí một khi vượt quá tầm kiểm soát rất có thể vô địch liền đi đời nhà ma khi thấy vô địch chỉ còn một phần tư thì xuân đức nhịn không được nói thất bại thì thôi lão cũng đừng có góp mạng đi vào. Nhưng vào thời khắc này, vô địch lại cực kỳ bình tĩnh đ ắ p không cần lo mọi thứ ta đều nắm chắc tin ở ta xuân đức có chút tức giận nói nếu không phải tin lão ta đã sớm ngăn lại mẹ điên quần cũng vừa thôi vô địch lúc này đột nhiên cười lớn nói thành thành rồi luyện thành rồi ha hả cuối cùng cũng thành theo âm thanh của vô địch hạ xuống cả bạch c ố t tế đàn chiếu xạ ra h à o quang ngậu ảo hư huyễn cùng lúc đó một cổ sáng huyết sắc phóng thẳng lên bầu trời đồng thời một cổ linh áp khủng khiếp tàn ra cổ linh áp kêu mạnh đến nổi làm nổ tung cả bạch q ố c tế đàn vô tận xương cốt như lưu tinh bay về một phía kể cả xuân đức cùng vô địch cũng là bị thổi bay ra xa xa từ huyết cầu kia phát ra vô tận huyết sắc qua mang v ạ n vật gặp phải huyết sắc ánh sáng này thì trong nháy mắt trở nên g i à n mua máu từ bên trong thân thể không tự chủ được thông qua thất khiếu chạy ra bên ngoài nhưng vào đúng lúc này từ bên trong thân thể x u â t nước quỷ kiếm bay vụt mà ra vừa ra ngoài quỷ kiếm liền đã hóa thành một đạo ánh sáng màu đen đâm thẳng đến quả cầu huyết sắc kia ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm huyết cầu nổ tung hóa thành vô tận huyết quang những huyết quang kia lại bị quỷ kiếm cắn nuốt sạch sẽ cùng lúc này một âm thanh kinh sợ vang lên không thể nào ngươi làm sao vào được trong này nhanh ông ta ra Âm t h a ngay h tia lúc c đầu vô ù n phẫn h nộn n ư sau đó lại mang khi sợ h cuối cùng cầu lại là cầu xin. xuân đức truyền âm vừa dứt thì từ bên trong huyết sắc phi phong đi ra hai thân ảnh một người trong đó chính là am anh người còn lại là một tiểu khí lính bộ dạng giống bộ khâu lâu lúc này a manh đang một tay nắm lấy đầu tiểu khô lâu kia tiểu khô lâu kia lúc này cực kỳ sợ hãi nhìn a manh nó đến cử động cũng không dám a manh mang theo tiểu khô lâu đi tới trước mặt xuân đức nói ba ba vì sao để nó sống để tiểu manh ăn nó thứ không biết sống chết này lúc nãy là dám hướng ba ba đạo thủ tiểu khô lâu giống như bị dọa sợ nó lắc đầu liên tục nói đừng ăn ta đừng có ăn ta cùng lúc này ở bên trong thân thể xuân đức liên tiếp bay ra một đám tiểu khí linh ánh mắt đứa nào đứa nấy đều bất thiện nhìn tiểu khô lâu bộ dạng như bất kỳ khi nào cũng có thể tiến lên ăn tưới nó tiểu khô lâu nhìn thấy đột nhiên nhiều ra một đám khí linh thì nó càng thêm kinh sợ tiểu ngộng vừa đi ra không nói một lời liền tiến lên g ặ m xuống một bên tay của tiểu khô lâu chỉ nghe r ắ c một tiếng cánh tay của tiểu khô lâu liền bị cắn đứt ta -a -a, a a đừng ăn ta xin đừng ăn ta tiểu khô lâu sợ hãi cầu xin ánh mắt nó sợ hãi nhìn tiểu ngộng mặc dù tiểu khô lâu là linh thể nhưng ngưng thực vô cùng so với đám tiểu ngộng cũng đồng dạng như vậy có điều sau khi bị tiểu ngộng ăn mất một cánh tay thì tiểu khô lâu to bằng nắm tay người lớn kia bắt đầu trở nên hư hảo hình như tiểu n g ộ rất giận sau đi ăn xong một tay của tiểu khô l một đấm này mang theo diệt hồn diễm diệt hồn diễm dính lên trên thân thể của tiểu khô lâu lập tức đốt nó trở nên hư hào đúng lúc này xuân đức suy yếu lên tiếng tiểu ngộng tha nó tiểu ngộng nghe hắn nói vậy thì mới dập tắt ngọn lửa màu tím bên trên linh thể của tiểu khô lâu lúc này tiểu khô lâu bị đốt cho sắp tiêu vong linh thể nó sáng tối bất định thứ đáng chết này dám làm ba ba bị thương phải giết nó tuy đã đánh cho tiểu khô lâu sắp chết nhưng sát ý của tiểu ngộng vẫn còn ý nguyên con bé ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm tiểu khô lâu xuân đức biết tính cách của tiểu ngộng hắn c ư i khổ nói đừng còn chưa nói hết thân thể chỉ còn một phần tư nói mấy đứa cố gắng dạy bảo nó thân văn lúc trước nó cũng chỉ là vô ý mà thôi ta mang ba ba mấy đứa đi trị thương nói xong vô địch liền hóa thành một đoàn ánh sáng bao lấy xuân đức mang hắn đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo c h ư ơ n một nghìn bốn trăm mười hai một nghèo hai trắng một năm trước có không o xuân đức vô địch đi rồi mấy tiểu k h í lâu cố ý nên cơn giận của đ á tiểu khô lâu cố ý nên cơn giận của đám tiểu khô lâu cố ý nên cơn giận của đám tiểu khí linh đã ngôi ngoài đi không b t có điều ánh mắt của một đám không lấy gì làm thân thiện cả. tiểu khô lâu lúc này run sợ nhìn tiểu m ộ n g nói thật sự thật sự lúc trước không phải ta cố ý đều là do kiện bảo vật kia tự chủ kích phát không phải do ta tiểu cốt khí linh của hỗn độn ma và tiên h cốt giáp nhau mắt hỏi rừng ngụy biện thân là khí linh vậy mà lại không thể khống chế được bảo vật ngươi đây là muốn lừa gạt chúng ta tiểu khô lâu nghe thế thì vội vàng giải thích không phải không phải nghe ta giải thích ta lúc trước là khí linh của một kiện bí bảo k h á c nhưng sau này bị dung luyện vào bên trong kiện bảo vật này vì thế ta mới không thể khống chế được nó tiểu n ộ n g nghe thế thì nâng nắm tay nhỏ cả nắm tay b ư ớ lên diện h ồ diễm ánh mắt cô bé bất thiện nhìn tiểu khô lâu ngươi không nói tiểu khô lâu nhìn thấy ngọn lửa trên tay tiểu mộng thì sợ hãi không thôi nó liên tục nói tất cả đều là sự thật tất cả đều là sự thật cái k i a chỉ là một việc không may ta vì sao lại muốn hại người lần nữa thân sinh bản thân đây tiểu mộng nghe vậy thì thu lại nắm tay có điều ánh mắt con bé vẫn vô cùng không thân thiện hử tạm tin ngươi tha ngươi lần này còn có lần sau ta sẽ trực tiếp ăn sống ngươi phong phong hồng hồng tiểu tiên tiểu cốt bốn đứa nhìn chằm chằm tên này cho tỷ nếu nó lại không nghe lời thì trực tiếp ăn đại tỷ mộng ma đã nói tha thì a manh cũng liền bung ra tiểu khô lâu đồng thời thu về quỷ kiếm Quỷ kiếm nghe hắn triệu hồi lập tức bay đến bên cạnh cùng lúc đó huyết sắc phi phong cũng là bay đến bên cạnh tiểu k h ô lâu không gian vong linh tầng hai bên dưới hắc cá m a thụ lúc này đây bệ sinh mệnh đã được đưa từ tầng ba xuống tầng hai tầng ba hiện lại lại dùng để luyện khí còn tầng hai là để mọi người sinh hoạt l a o huyễn ngươi với cụ cải luyện cái gì mà thành ra bộ dạng này vậy tí nữa hai người các ngươi đều góp mệnh đi vào rồi vô địch đang ở bên trên một cành cây của hắc cá m a thụ tham lam cắn n u ố t năng lượng bên trong thân thể nó nghe hỏi vậy thì vô địch đáp thần ma trang bị ngươi cảm thấy có cao hay không lão hắc kinh hãi nói thần ma trang bị làm sao có thể luyện ra được? chẳng lẽ hai người các ngươi dùng thứ kia rồi vô địch cười vui vẻ nói dùng rồi nói chung lần này có gì đều dùng hết rồi không còn thừa một cái gì luôn đến ngay cả điểm năng lượng tích lũy ta cũng đều dùng cạn rồi nhưng đăng giá thứ kia thành công lao hắc nghe xong thì cũng không có cười mà hơi trách cứ nói hai người các ngươi liều mạng quá nếu không có nghĩ tới bản thân thì cũng nghĩ đến ta hai người các ngươi chết rồi thì ta cũng sống không nổi mà nhìn trạng thái của cụ củ cải có phần không ổn lắm nhỉ lao huyễn vô địch nhìn xuân đức đang hôn mê nằm ở trong hồ sinh mệnh nói không sao đâu linh hồn lực tiêu hao quá độ nên thành ra như vậy thôi đợi một thời gian nữa sẽ không sao mà trong thời gian này lao hắc ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi hắc cá ma t h ủ nói hơn năm mươi năm rồi ta đã làm xong tất cả chuẩn bị rồi chỉ đợi hai người các ngươi giúp ta một tay nữa thôi vô địch lúc này phát hiện ra cái gì đó kinh ngạc nói ồ lao hắc làm sao ở bên trong thân thể lão sinh mệnh dư thừa nhiều như vậy vậy mà tiết ra cả bên ngoài nữa hắc cá ma t h ủ cười hắc hắc nói thời gian mấy chục năm này ta không có việc gì làm nên đã tranh thủ ăn sạch đám quái vật cấp thấp có tu vi dưới tinh vương tiên cảnh thất tầng rồi mặc dù đám kia sinh mệnh lực tuy không cao lắm nhưng thắng ở số lượng nhiều cả tám chín trâu cũng khiến ta ăn no nghe xong lão hắc nói thì vô địch cũng hiểu ra nguyên do vì sao hắn cười nói hóa ra là như vậy mà thôi ta tranh thủ ngủ đây cảm giác làm c o n ký sinh trên người lao thật dễ chịu hắc hắc c ư ờ i gian một tiếng sau đó vô địch liền triệt để trầm m i ê n lão hắc nhìn thấy vậy thì cười cười tiếp đó liền dốc đại lượng sinh mệnh năng lượng rót lên trên thân thể của vô địch cùng xuân đức đúng lúc này không gian nơi bên dưới hắc cá ma thụ trở nên bất ổn tiếp sau đó một loạt bóng người hiện ra những người này không ai khác chính là đám người v ụ ý ỉa bóng ảnh lan lan long sát tiểu thất nguyên ma thanh huyền đi cùng còn có sói mập và huyết vợn vừa xuất hiện thì một đám đều nhìn về phía xuân đức cùng vô địch khi thấy thảm trạng của người người thì một đám đều là thần s ắ c lo lắng cũng không đợi cho mấy người bọn họ mở miệng nói chuyện thì hát cá ma thụ đã lên tiếng trước hai người bọn họ không sao một thời gian nữa sẽ ổn thôi tình huống ở bên ngoài thế nào rồi nghe nói xuân đức cùng vô địch đều không sao thì mọi người đều nhẹ thở ra một hơi nhưng khi nghe hỏi đến tình huống bên ngoài thì một đám đều là chầm xuống vũ y nói không rõ làm sao những người kia có thể tìm được chúng ta mặc dù chúng ta có biến hóa c ỡ nào cũng không thể qua mắt được bọn chúng cứ một thời gian hành tung chúng ta liền bị bại lộ h á cá ma thụ nghe vậy thì cười nói không có gì hẳn là đám c h i đạo tu sĩ suy tính mà thôi đợi vô địch tỉnh lại liền sẽ giải quyết mọi người thời gian này tạm thời ẩn nấp bên trong nơi đây đợi khi khác lại ra ngoài tìm kiếm giúp ta nơi độ kiếp nếu không được thì qua ma giới lại tính mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào t r ư ớ c 1413, t h ầ n ma cấp bậc bạo vật huyết sắc phi phong một năm trước có không o thời gian xuân đức cùng vô địch ngủ say cũng là thời gian ngủ đông của mọi người tất cả mọi người đều trốn vào bên trong không gian vong linh để tránh cho đám chí đạo tu sĩ suy tính đi ra do vô địch một lần này tiêu hóa ba phần tư bản thân nên nguyên khí đại thường lâm vào trầm miên không biết bao giờ mới tỉnh về phần xuân đức thì khá hơn hắn cũng chỉ là bị suy kiệt quá độ mà thôi cũng không phải vấn đề gì quá lớn ngày qua ngày dưới sự chăm sóc của mọi người kết hợp với huyết mạch cùng thể chất lịch thiên của bản thân xuân đức dần dần khôi phục trở lại lúc ban đầu khôi phục rất chậm nhưng càng về sau khôi phục càng nhanh theo thời gian thân thể tàn tạ ke tua của xuân đức cũng được khôi phục trở lại tuy nhìn vẫn gầy nhom nhưng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều tuy là như vậy nhưng cũng phải mất vài năm thì xuân đức mới có thể hồi phục hoàn toàn đo không ho xuân đức một lần nữa tỉnh dậy sau tám năm hôn mê không biết gì sau khi cảm nhận cùng làm quen một chút với thân thể hiện h a y thì hắn từ từ mở mắt ra vừa mở mắt ra hắn đã nghe được âm thanh của hắc cá ma m thụ tỉnh lại rồi xuân đức sau một hồi mơ mơ màng màng cuối cùng cũng gật đầu một cái sau đó khẽ gật đầu nói rừng lao huyễn sao rồi nghe hắn hỏi vậy thì hắc cá ma m thụ nói ngẩng đầu lên là nhìn thấy tình trạng lao ấy đã tốt hơn rất nhiều nhưng mà theo tình trạng này tiếp diễn hẳn phải vài ba chục năm nữa thì may ra lao ấy mới có thể khôi phục trở lại theo lời của lao hắc xuân đức n g a đầu nhìn lên vừa nhìn hắn liền nhìn thấy vô địch trạng thái bản thể đang nằm trên một cành cây của lao hắc liên tục được lao hắc chuyển vào năng lượng sinh mệnh hình thể của vô địch lúc này cũng đã bằng hai phần ba so với lúc trước thấy vô địch đã khôi phục không sai biệt lắm thì xuân đức gật đầu nói xem ra l à o ấy khôi phục cũng rất tốt như thế cũng khiến ta đỡ lo lắng mà mọi người đều đi đâu cả rồi h á c cá ma thụ nói đều đi đi tu luyện cả rồi chúng ta đang bị đại lượng t r í đạo tu sĩ nhằm b ả o liên tục tính ra vị trí vì thế mấy người ảnh vũ y trong mấy năm gần đây đều không có đi ra ngoài nghe đến t r í đạo tu sĩ thì ánh mắt xuân đức hiện lên tia sáng lạnh hắn biết đám này chính là một đám khó chơi vô cùng mấy tên này dựa vào thuật bói toán có thể tính ra số mệnh một người tính ra vị trí đại khái của người đó có điều cũng không phải cái gì cũng có thể tính ra được ví dụ như hắn một loại tồn tại đặc biệt đám kia không cách nào có thể tính ra tất cả mọi thứ của hắn đều được thiên đạo c h á i lấp ngày xưa vô địch hướng hắn đi lên con đường này cũng là vì đ ể phòng đám t r í đạo tu sĩ kia bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy lao hắc hắc cá ma thụ nói đã đi ra ngoài phong thần vực còn ở nơi nào thì ta cũng không do lắm ngươi đi hỏi ảnh một chút nhẹ gật đầu xuân đức đứng dậy nói、ứng. ta đi hỏi ảnh ảo phải rồi lao hắc h ắ cá ma thụ nhìn hắn hỏi có chuyện gì xuân đức nói ngày trước lao huyễn có bói cho hai chúng ta mỗi người một quẻ hắn nói chúng ta vẫn là qua ma giới sau đó tiến hành độ kiếp đi qua bên kia cơ hội chúng ta thành công lại lớn hơn vài phần nghe hắn nói thế h ắ cá ma thụ đáp đã vậy thì trở qua ma giới đi lao huyễn thuật nghệ trí đạo siêu cường lao ấy nói như vậy chắc chắn không sai đâu nhẹ gật đầu xuân đức nói ừng thôi ta đi gặp ảnh đây khi khác nói chuyện sau lao giúp ta chiếu cố vô địch một chút h á cá ma thụ cười nói yên tâm đi làm việc đi lão huyễn có ta chăm sóc là được、ừ. xuân đức khắc ứng một tiếng sau đó liền bước ra khỏi hồ sinh mệnh tiếp đó nhóng người lên một cái liền biến mất mấy hô hấp sau thân ảnh hắn lại hiện ra lần này xuất hiện thì ngay tại chỗ bóng ảnh long sát nguyên ma đang tu luyện hắn vừa hiện ra thì ba người bóng ảnh long sát nguyên ma cũng đồng thời mở mắt ra vừa nhìn thấy hắn thì ba người đồng thời chào hỏi đại ca người khỏe rồi lâu rồi mới thấy đại ca h á c bọn đệ nhớ ca muốn chết xuân đức đối với ba người bóng ảnh long sát nguyên ma chào hỏi thì mỉm cười nói ừ n mới tỉnh lại ca đến đây muốn hỏi thì hỏi đi nhẹ gật đầu mỉm cười xuân đức ngồi xuống cùng với bóng ảnh long sát nguyên ma tiếp đó hắn mới hỏi cái thứ nhất ca muốn hỏi là chúng ta hiện đang ở đâu rồi cái thứ nhì là tình hình bên trong không gian vong linh n g h e hắn hỏi thì bóng ảnh liền đắp không cần suy nghĩ chúng ta hiện tại bây giờ đang ở chấn ma cổ vực chấn ma cổ vực này so với phong thần vực trước tiết thì cũng xem xem nhau mà thôi không cách biệt quá nhiều có điều chúng ta đang bị đại lượng cường giả đổi g i ế t vì thế nơi này cường giả tới rất đông v ề phần cái thứ nhì không gian vong linh giờ vẫn tốt có điều đám t a n g thi mà ca tạo ra thời gian gần đây bắt đầu hết thức ăn rồi chúng ta thường thường phải ra ngoài biện tìm kiếm hải thú để ăn tạm cho đỡ đói còn những người khác thì cũng lâm vào tình trạng thiếu thốn tài nguyên tu luyện mấy chục năm qua đi không kiếm được tài nguyên bổ sung khiến cho tốc độ tu luyện của mọi người giảm mạnh xuân đức nghe xong lời của bóng ảnh nói thì cảm thấy tình hình đã bắt đầu có chút không ổn lần trước vì để luyện chế ra bảo vật kháng xích phủ diệt thế thần lôi kia hắn có thể nói là đập nồi bán sát rồi hầu như toàn bộ tài nguyên ở bên trong không gian vong linh đều bị sử dụng không còn một chút gì đáng cấp dưới có thể tu luyện được đều là nhờ tích lũy riêng của mỗi người nhẹ gật đầu xuân đức nói vấn đề này ca sẽ giải quyết mấy đứa cũng không cần bận tâm mấy đứa tiếp tục tu luyện đi ca đi ra bên ngoài một ch Còn siêu siêu một một c h sau mấy chục năm nơi này cũng đã được ngoài dọn dẹp sạch sẽ tất cả xương cốt cũng phân ra thành từng loại xếp thành từng đống mặt đất cây cối mọc lên san sát như rừng k ỳ hoa dị thảo xuất hiện ở khắp nơi bầu trời trên cao xanh ngắt mây trắng lợn lờ gió thổi nhẹ nhẹ mang theo hương t h ơ m của tự nhiên một cảnh đẹp bình yên mà tươi vui xuân đức vừa đi lên trên này thì liền đã nhìn thấy mấy tiểu khí linh chạy qua bên này mấy chục năm qua đi đám tiểu khí linh vẫn như vậy hình thể chỉ to bằng nắm tay người lớn diện mạo rõ ràng bù bấm đáng yêu ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba một đám tiểu khí một đám tiểu khí ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Cười thật tươi, thật xuân đức đưa tay ra đón đám tiểu khí linh một đám tiểu khí linh lúc này đều ngồi lên trên cánh tay hắn xuân đức nhẹ dùng tay méo m á từng đứa một trong đám tiểu khí linh lúc này lại có thêm một người đó chính là tiểu khâu lâu sau mấy chục năm sống chung với nhau thì tiểu khâu lâu lúc này đã hòa hợp với đại gia đình mới bộ dạng có nó lúc này so với trước k i a càng thêm lương thực cả người nó giống như một bộ xương tí hơn phát ra ánh sáng màu đỏ nhìn tiểu khâu lâu xuân đức mỉm cười hỏi bé con tên gì không đợi tiểu k h â lâu nói chuyện thì tiểu n ộ n đã nhanh miệm nói trước gọi là nhược nhược đó ba xuân đức vừa nghe được cái tên này thì không khỏi kỳ quái, hắn có chút khó hiểu hỏi. tên gì kỳ là vậy là ai đặt tên thế tiểu mộng cười hì hì nói là mộng nhi đặt đó ba kỳ hì tại thấy tên này yếu đuối quá lại còn hay é thẹn nên đặt là n h ư c nhược lúc đầu định lấy tên là nhu nhược nhưng thấy cái tên kia không hay lắm nên lấy tên nhược nhược xuân đức nghe xong thì khép cười hắn méo má tiểu mộng nói là tiểu mộng bắt nạt người ta lại nói người ta nhu nhược tiểu mộng để yên cho hắn méo má vẽ con chỉ nhìn hắn mà cười hì hì bộ dạng khả ai đến cực điểm khẽ n ư ợ c mấy tiểu khí linh thêm một lần nữa xuân đức nói mấy đứa quay vào bên trong thế giới linh hồn nhẽ ba ba chuẩn bị ra ngoài có việc khi nào có thời gian lại cùng mấy đứ một đám tiểu khí linh đồng thành hô một tiếng sau đó bay vào bên trong thân thể x u â n đ ứ c tiến vào thế giới linh hồn u y kiếm cũng theo a manh tiến vào bên trong thân thể x u â n đ ứ c chỉ có huyết sắc phi phong là vẫn còn ở bên ngoài xuân đức k h ẽ chạm vào huyết sắc phi phong thì nó liền hóa thành một luồng ánh sáng bao trùm lấy cơ thể hắn cùng lúc đó ở phía sau lưng hắn một kiện áo choàng áo choàng kia lúc đầu phát ra huyết quang cực thịnh như sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống biến thành một kiện áo choàng màu đen bình thường xuân đức tâm niệm vận động liền liên hệ với hệ thống phụ trợ phân tích đặc tính bảo vật huyết sắc phi phong ngay lập tức đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thông tin bảo vật yêu cầu ngay lập tức ở bên trong đầu của xuân đức liền hiện lên thông tin chi tiết của huyết sắc phi phong thông tin bảo vật huyết sắc phi phong trang bị thần ma hệ cả năm tất cả thuộc tính độ trưởng thành không tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 0% thuộc tính bảo vật thổ đẳng cấp thần ma bảo vật cấp sáu trung cấp cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng hàng vương tiên cảnh giới hạn hệ ám hệ huyết hệ thổ hệ chịu đựng chịu được pháp lực của đế cấp cường giả giá cường h a luyện linh cường hóa bãi gia tăng b ả toàn bộ thuộc tính huyết tế không linh tính 19. Quan gia tăng thuộc tính bản thân ba phần trăm trúc phúc hai mươi phần trăm khả năng phòng ngự khảm nặng khí phách chưa khảm nặng tạo hóa thạch không người quán ma chưa linh văn chưa trang bị cường hóa cấp một hoàn mỹ tăng cường ba phần trăm thuộc tính trang bị cường hóa cấp hai hoàn mỹ tăng cường ba phần trăm thuộc tính trang bị cường hóa cấp ba hoàn mỹ tăng cường ba phần trăm thuộc tính trang bị cường hóa cấp bốn hoàn mỹ tăng cường ba phần trăm thuộc tính trang bị cường hóa cấp năm hoàn mỹ tăng cường mười phần trăm thuộc tính trang bị cường hóa cấp bảy hoàn mỹ tăng cường ba mươi phần trăm thuộc tính tự ảnh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 không chế thiệt hại ở một mức nhất định mà chủ nhân có thể thừa nhận hoàng cự minh vận dụng lực lượng luân hồi gọi về thế thân chống đỡ thai khiếp cho chủ nhân số lượng thế thân gọi về tùy thuộc vào tu vị của chủ nhân nắm giữ bảo vật ít nhất một nhiều nhất hai thế thân sau khi gọi một lần thì năm mươi năm sau mới có thể tiếp tục gọi lần thứ nhì thế thân không thể công kích chỉ có thể chống đỡ thai nạn cho chủ nhân thế thân tồn tại năm mươi năm thôn vệ cắn nuốt sinh linh vật vật thông qua hấp thu sinh mệnh tăng cường bản thân thần ma sáo trang công phòng gia tăng ba hai mươi sáu thần ma bảo vật khôi chưa có thần ma bảo vật giáp chưa có thần ma bảo vật hải chưa có thần ma bảo vật vũ khí có thần ma bảo vật vũ dược chưa có thần ma bảo vật phi phong có phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp năm phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp bảy phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp chín phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp mười xem qua thông tin của bảo vật xuân đức lập tức chú ý đến thần thông của nó hoàng cực minh thần thông này hẳn là giúp hắn tránh thoát kiếp nạn gọi về thế thân chống đỡ kiếp nạn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo vừa nghĩ tới điểm này thì hắn lập tức thúc giục huyết sắc phi phong thần thông hoàng cực minh ngay khi hắn vừa thúc giục thì lập tức đại lượng sinh cơ cùng long nguyên bên trong thân thể hắn bị h ú t đi chuyển vào bên trong huyết sắc phi phong tiếp đó từ bên trong huyết sắc phi phong tuân ra một luồng huyết quang cực lớn luồng huyết quang kia ngưng mà không tan dần dần ngưng tụ thành một nhân ảnh nhân ảnh kia hoàn toàn không khác gì so với xuân đ ứ c hiện tại từ n g o à i hình khí tức ánh mắt đến cả mùi vị cũng giống như lúc không một khác biệt cho dù có dùng hồn niệm tìm tòi nửa ngày cũng không ra một chút khác biệt thực lợi hại thảo nào cái này có thể lừa dối thiên đạo chống đỡ hai đáng tiếp đáng phải đợi năm mươi năm quan â m thời gian nếu có thể liên tục sử dụng thì ta có thể liên tục sử dụng bệnh đ ộ c mà vô địch nghiên cứu ra rồi xuân đức nói tới cuối cùng thì không khỏi thở dài thường thượng tiếp đó hắn mở ra một không gian thông đạo sau đó ném cái thế thân kia ra bên ngoài nhưng mà sau khi thế thân bị ném ra bên ngoài thì chẳng có việc gì xảy ra cả xuân đức vẫn là chờ đợi một lúc sau khi xác nhận là không có việc gì hắn mới đi ra ngoài có điều hắn còn chưa bước đi ra bên ngoài thì liền thấy từ bên trên bầu trời chín đạo tia sét màu đỏ thâu to như thùng nước mang theo khí tức tịch diện thương sinh đánh xuống phía dưới ầm ầm ầm ầm ầm ầm thế thân của hắn trong nháy mắt bị chín đạo xích phụ diệt thế thần lôi đánh cho thành cặp bã không những thế thân của hắn mà cả một khu vực rộng lớn của bị chín đạo diệt thế thần lôi kia hủy diệt hoàn toàn nơi xuân đức đang ở lại lại chính là một cái thành trì cờ t r u n g bị chín đạo diệt thế thần lôi đột nhiên đánh xuống thì người ở bên trong thành trì liền chết không còn một ngống xuân đức nhìn thấy một mảnh hoang tàn đổ nát thì không khỏi cảm thấy bản thân có chút hơi quả đáng trong lòng tự dưng sinh ra một tia hãy náy có điều tia hãy náy kia rất nhanh liền bị gạt bỏ hắn cảm thấy chết cũng là chết rồi cần gì nghĩ nhiều có trách thì trách bọn họ không may cũng trách bọn họ tù vì không đủ. Vừa đi ra bên ngoài, xuân đức liền cảm nhận đến từ nơi sâu nơi tối tăm vô minh có cái gì đó đang muốn nhìn thấy hắn xuân đức cười lạnh nói muốn suy tính ta hắc hắc các ngươi còn nó lắm nói xong lời này xuân đức liền hóa thành một đạo ánh sáng rời đi nơi đây mục đích hiện tại của hắn có hai cái một là đi tìm thức ăn cho đám tang thi của hắn cùng với đi kiếm tài nguyên có đám thuộc hạ có cái tu luyện đối với người nắm giữ thực lực như hắn thì việc này không có gì khó cả sau khi phi hành một hồi xuân đức rốt cuộc xuất hiện trên đại dương bao la vô tận theo mấy lần giết chóc tộc đàn lớn của hải tộc x u â n đức đã phát hiện ra rằng hải tộc so với nhân tộc thì giàu có hơn nhiều lắm mỗi lần giết chết một thế lực tầm trung của hải tộc có thể thu về lợi ích lớn gấp đôi so với diện một đám nhân tộc tuy giải quyết có khó khăn hơn đôi chút nhưng vẫn là việc nhẹ lương cao hồn niệm kinh khủng của hắn nhanh chóng bao trùm bên trong phạm vi mấy triệu dặm trên biển rộng rất nhanh hắn liền đã tìm thấy được mục tiêu xuống tay bên trong phạm vi hồn niệm hắn bao trùm xuất hiện ba tộc c ủ a lớn hai cái có bộ dạng giống con cua một cái bộ tộc còn lại giống như loài cá mập so sánh một chút thì mỗi một cái thế lực này phải lớn gấp chục lần so với cái phân tri long tộc hắn diệt mục tiêu đầu tiên là đám người lai cá mập thân hình hắn nhoáng lên một cái liền đã biến mất tiếp sau đó liền đã xuất hiện ở bên trên lãnh địa của đám người lai cá mập kia vung tay lên một cái lập tức gần một trăm cánh cổng không gian to lớn mở ra tiếp đó là hàng hà xa số tăng thi trí tuệ tinh vương tiên cảnh cùng hàng vương tiên cảnh xuất hiện trong mấy chục cái hô hấp phía bên trên mặt biển liền đã đứng đầy cường giả giết sạch tất cả tài vật thu lại làm nhanh chúng ta còn phải đi qua nơi khác đám tăng thi lâu ngày đ ó i khác thiếu thôn huyết thực lúc này đây nghe lời xuân đức nói thì trực tiếp lao xuống phía bên dưới ùm ùm ùm gào, gào gào bọn nó vừa lao xuống vừa gầm rú vừa buộc trong lúc nhất thời phong vân biến sắc nước biển dâng cao đến tận trời không qua bao lâu thì đại quân của xuân đức liền chạm c h á n với đám hải tộc thân người đầu cá mập đám kia tuy số lượng cực nhiều nhưng chất lượng lại không được rất nhiều con còn chưa tiến vào nỗi thần quân tiên cảnh chứ đừng nói chi là tinh vương tiên cảnh vì thế bọn nó vừa gặp phải thi đàn tập kích trong nháy mắt bị giết chết đương nhiên bên trong đám hải tộc này cũng có vài tên tu vi tạm được cũng là nửa bước hàng vương tiên cảnh nhưng mà đối diện với một tên hàng vương tiên cảnh cường giả hải tộc chân chính bên phía xuân đức thì một đám kia liền không đủ nhìn một chiêu liền p ấ n thân váy quất đại tàn sát nhanh chóng diễn ra cũng nhanh chóng kết thúc. tuy số lượng bên phía xuân đức chỉ có gần ba trăm triệu nhưng chất lượng là không phải bàn đến đám kia tất cả đều là tăng thi tiến hóa cấp cao cả chiến lực đều từ tinh vương tiên cảnh tầng bảy trở lên thực tế nếu không phải có đám t r í đạo tu sĩ nhằm vào thì xuân đức có thể chăn thả đám tăng thi của mình mặc kệ bọn nó đi kiếm ngồi xong thì quay về như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhưng giờ t h ì không thể rồi có đám t r í đạo tu sĩ nhằm vào nếu để đám tăng thi này đi loạn liền sẽ bị suy tính ra nhưng mà chỉ cần đám này không đi quá xa lại có hắn ở đây thì cũng không sợ cái gì cả thời gian chưa tới mười phút thì toàn bộ đám hải tộc có đầu cá mập kia đều bị tàn sát sạch sẽ Tộc đàn khoảng gần 12 tỷ thành viên thoáng cái đều trở thành thức cái cho đàn đều khoảng gần viên ăn quét â Xuân n đoàn tăng xong, tiếng dọn toàn sản Đức Đức. để đám Đi. tài thi giết xong, thì lại phải mất thêm một thu tộc khi phải hải lại kia. của của Sau u bộ q dọn chiến trường x o n g xuôi xuân đức liền ra lệnh đi tới vị trí tiếp theo để tiến hành đổ s á t hắn đi trước những người khác lần lượt đi theo phía sau lần này hắn cũng không có thu quân đoàn tang thi vào bên trong mà trực tiếp dẫn theo bay dọc đại dương khí thế của mấy trăm triệu cường giả khiến cho cả một phương tiên đ ị a biến sắc nơi bọn họ đi qua tất cả đều bị rết sạch không sót thứ gì ngay đến cả mấy con tôm cá nhỏ cũng đều bị rết chết hết mấy tộc đàn nhỏ cũng không thoát khỏi một kiếp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 Ai muốn đi muốn lên con trường sau khi đã càn quét xong mấy chục tộc đàn lớn nhỏ tích lũy đồ ăn cho thi đàn đầy đủ thu về tài nguyên phong phú xuân đức lại một lần nữa quay về đất liền lại chuẩn bị đi tìm đường vượt biên qua ma giới nhưng lúc bay về đất liền xuân đức lại đột nhiên chẳng biết nên bắt đầu từ đâu suy nghĩ một chút hắn vẫn là tìm kiếm một thành trì lớn sau đó lại đi nghe nóng g tình hình sau vẫn như mọi khi trước tiên đều phải giao lộ phí sau đó mới được đi vào thành và vẫn như mọi khi xuân đức lại bị làm khó có lẽ là do số hắn không may tiểu tử lại đây một tên thủ vệ thành hướng xuân đức vây tay như đúng rồi xuân đức đang xếp hàng chờ giao nộp linh thạch thì đi vào trong thành thì bất ngờ bị một tên thủ vệ gọi lại hắn hơi nhữ mày lại đi tới trước mặt tên thủ vệ kia hắn hỏi chuyện gì hắn vừa nói chuyện thì a khờ liền xuất hiện trên bờ vai của hắn hơi thở tinh vương tiên cảnh tản m ạ n đi ra tên thủ vệ cảm nhận được hơi thở của a khờ thì thần sắc lập tức biến đổi cái thái độ vinh vào lúc trước lập tức biến mất thay vào đó là cùng kính có thừa đại nhân tu vi thâm sâu có được chiến thú vô cùng lợi hại vì thấy đại nhân phải đứng xếp hàng với một đám hèn mọn thì tiểu nhân có chút không đ à n h lòng vì thế mới muốn để đại nhân đi vào bên trong không cần xếp hàng lời này nói ra thì đến ngay cả tên thủ vệ kia chính mình cũng không tin chứ đừng nói đến những người khác có điều không ai chê cười hắn cả dù sao giữ được cái mạng liền tốt xuân đức nghe thế thì cũng là cười thầm hắn biết kết quả sẽ là như vậy mà hắn cười nói hóa ra là như vậy sao như vậy thì ta liền đi vào trong à mà quên mất ta có mấy việc cần hỏi ngươi cái này là thủ lao cho ngươi xuân đức nói xong thì liền ném cho tên một một bịch tiên thạch hạ phẩm cái thứ này bên trong ác ma điện chẳng ai thèm dùng thành ra số lượng lưu lại còn rất rất nhiều vì thế xuân đức ném ra một bịch cũng chẳng nháy mắt lấy một cái một đám thủ vệ k h ẽ dùng hồn niệm quét qua thì phát hiện bên trong có một đống lớn tiên thạch hạ phẩm thì đều là âm thầm cả kinh nhưng tiếp sau đó một đám đều là ánh mắt sáng ngời tên hộ vệ lúc trước tiếp nhận bịch tiên thạch thì tay khe run một hồi nhưng rất nhanh hắn liền chấn định trở lại cất đi bịch lớn tiên thạch hắn nhìn qua đám thủ vệ nháy mắt một cái sau đó hướng phía xu đại nhân xin theo tiểu nhân tới nơi một tốt hơn xuân đức khẽ gật đầu tiếp đó đi theo tên hộ vệ kia tới một nơi cách xa cổng thành nơi đây có một căn nhà nhỏ bên trong bảy biện đơn sơ tên binh sĩ kia sau khi châm trả rót nước xong xuôi thì mới xuân đức ngồi xuống nơi này tuy có chút đơn sơ mong đại nhân thông cảm mời đại nhân ngồi xuống đây xuân đức cũng không khách khí mà ngồi xuống hắn vừa ngồi xuống thì tên binh sĩ kia liền hỏi không biết đại nhân muốn biết cái gì đại nhân cứ việc hỏi tiểu nhân biết gì sẽ nói đ ấ y xuân đức lại ném ra một bịch lớn tiên thạch hạ phẩm cho tên binh sĩ kia rồi hỏi nơi này thuộc châu nào của trấn ma cổ vực tên binh sĩ kia nghe vậy thì xửng s ố t một hồi hắn không ngờ vị đại nhân trước mắt này lại hỏi như vậy tuy trong lòng hơi kỳ quái nhưng vẫn là nói nơi đây là cựu huyên thành thuộc nội vi của thiên h à n h châu xuân đức gật đầu lại ném cho tên kia một bịch lớn tiên thạch hạ phẩm hỏi nơi này có truyền thống qua vực không tên binh sĩ kia lắc đầu đáp cựu huyên thành không có truyền thống qua vực thưa đại nhân nhưng tiểu nhân biết có một địa phương nắm giữ truyền thống qua vực một cái là vạn tiên ổ một cái còn lại là vạn ma ổ vạn tiên ổ là tu sĩ chính đạo tạo nên vạn ma ổ là do tu sĩ ma đạo hình thành hai thế lực này đều có truyền thống qua vực vạn ma ổ chỉ cần tiền bối đủ ti rất nhiều thủ tục ó điều đi tới vạn ma ổ rất nguy hiểm thường xuyên gặp phải c ư ớ bóc xuân đức nghe xong thì gật đầu lại tiếp tục ném cho tên kia một bịch lớn tiên thạch hạ phẩm hỏi đường tới truyền tống trận của cự huyên thành này ở đâu ngươi dẫn đường cho ta tên binh sĩ kia nhìn ba cái bịch lớn tiên thạch ở trên b à n mà có chút t r ò n váng trong lòng hắn thầm nghĩ vị tiền bối này cũng thực có tiền hỏi một câu một bịch tiên thạch hắn hô hấp lúc này đã có chút r ồ n r ậ p hắn làm vệ binh nơi đây mấy ngàn năm rồi cũng là lần đầu được người cho nhiều tiên thạch như vậy nhưng ngay tại lúc này không biết từ đâu tới một vị trung niên bộ dạng bình thường đi vào trong này tên vệ binh đang nói chuyện cùng với xuân đức nhìn thấy tên trung niên này thì lập tức cầm ba bịch tiên thạch chạy lại thì t h ầ m to nhỏ một hồi với trung n i ê n kia trung niên kia lúc đầu thì n h ư mày sau đó ánh mắt càng lúc càng sáng tiếp đó hắn liền chủ động tiến lên trước chào hỏi tiểu nhân la hầu ra mắt tiền bối tiền bối có phải muốn dùng nhờ truyền t ô n g trận của cự huyên h à n h xuân đức đứng dậy cũng tiện tay ném cho hắn một bịch tiên thạch hạ phẩm sau đó nói ừng người dẫn đường đi tên trung niên kia vội cất đi bịch lớn tiên thạch hạ phẩm sau đó liền tươi cởi nói mời đại nhân đi theo tiểu nhân nói xong hắn liền đi trước dẫn đường bộ dạng so với tên tiểu binh s mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo t r ư ớ c 1417, g h ì n i phá ra công tử một năm trước có khổng o trên đường đi xuân đức hỏi tên trung niên nam tử có thể trực tiếp đi tới vạn ma ổ hay không trung niên kia lập tức tận tình giải thích nói thưa đại nhân từ cự uyên thành không thể đi tới vạn ma ổ nhưng có thể đi tới thiên ma thành từ thiên ma thành có thể đi thẳng tới vạn ma ổ đại nhân thực sự muốn đến vạn ma ổ sao xuân đức nhẹ gật đầu một cái nói rằng ừ, tình hình nơi kia ta cũng đã biết ngươi cũng không cần giải thích giải thích gì thêm chỉ cần mang ta đến truyền tống trận là được trung niên kia lắc đầu nói không phải không phải tiểu nhân chỉ là muốn kiến nghị đại nhân nên đi cùng với các địa nhân khác để cho an toàn thêm một điểm dù sao nơi kia ngư xà hôn tạp cực kỳ loạn đi nhiều người cũng là an toàn thêm một điểm xuân đức nhìn thấy tên này cũng là thật tâm muốn tốt cho hắn nên cũng chỉ là khẽ gật đầu nói tới truyền tống trận lại nhìn tiếp đó hai người không ai nói cái gì một mạch đi thẳng tới truyền tống trận của cự u y ê n thành do thành trì cũng khá lớn nên cũng phải mất một lúc để xuân đức cùng trung niên có thể đến nơi sau khi đến nơi thì tên trung niên kia đã nói gì với lão giả khiến cho lão giả đối với xuân đức vô cùng nhiệt tình xuân đức cũng là thuận gió đ ẩ y thuyền lại mang ra một bịch lớn tiên thạch thượng phẩm làm phí bôi trơn quả nhiên sau khi nhận được tiên thạch thì lao đầu kia lập tức nhiệt tình lên hai trăm phần trăm có cái gì cần lưu ý có cái gì phải đề phòng nói chung những gì cần nói thì lao đầu kia đều là nói cho xuân đức một lượn g tiếp đó hắn còn được trực tiếp dẫn tới truyền thống trận cỡ lớn mà không cần xếp hàng chờ đợi đám người đang xếp hàng thấy hắn chen ngang thì cực độ bất mãn có điều khi xuân đức ném cho mỗi tên một bịch tiên thạch thì tất cả liền thay đổi thái độ mời công tử lên phía trước việc của tại hạ cũng không quan trọng gì dù muộn một hai ngày cũng không làm sao một tên vừa nhận được tiên thạch xuân đức cho lên tiếng mời công tử việc của tại hạ cũng không quan trọng gì dù muộn một hai ba tháng cũng không làm sao một tên khác vừa nhận được tiên thạch xuân đức cho lên tiếng cảm tạ công tử mời công tử ta có số tiên thạch này cũng không cần đi tới thiên ma thành nữa một người nhận được tiên thạch lập tức rời đi tiếp đó mỗi người xuân đức đều biếu tặng cho mỗi người một bịch lớn tiên thạch hạ phẩm ai nấy đều là mặt mày vui vẻ tên nào không vừa ý xuân đức trực tiếp ném cho hai bịch tên kia trực tiếp thay đổi thái độ xuân đức thấy vậy thì trong lòng cười thầm không thôi giờ hắn mới hiểu được câu g i c của người này chính là vật báo của người khác tiên thạch hạ phẩm bên trong không gian vong linh bị dồn thành mấy dãy núi liên miên trùng điệp không người ngò đến xem như rác thái đến đối xử cái này cũng là vì thi đàn t h ì ăn thịt mà cường giả tinh vương tiên cảnh chỉ có thể hấp thụ thượng phẩm tiên thạch mới có tác dụng đâm ra trung phẩm với hạ phẩm v ứ t xó với cái chính là vô địch tên kia lười chuyển hóa đám tiên thạch này thành năng lượng tiên thạch nhiễm thiên đạo ý chí chuyển hóa vừa mất thời gian mà năng lượng thu về không được bao nhiêu vậy là tên kia từ bỏ xuân đức thấy vậy cũng không biết làm sao vứt thì tiếp mà bỏ đó thì chặt đất nhưng lúc này hắn cuối cùng cũng tìm ra được cách sử dụng đám g i ấ bây giờ hắn đang hạn chế giết người lại vì thế nếu cái gì cần dùng tiền để giải quyết thì hắn cứ vậy mà dùng tiên thạch hạ phẩm trung phẩm bên trong là rắc nhưng mà bên ngoài này chính là vật phẩm quý giá sau khi dùng tiên thạch hạ phẩm cho mỗi người một ít thì ánh mắt mọi người ở nơi đây nhìn hắn đều xảy ra biến hóa cực lớn bọn họ lúc này đang suy đoán vị phá ra công tử này là ai có điều chưa ai từng nhìn thấy xuân đức nên có đoán lấy chứ đoán nữa cũng không đoán ra hắn là ai xuân đức nhìn lão giả ở bên cạnh hỏi khi nào có thể truyền tống vậy tằng lão lao giả họ thằng kia cười nói công tử đợi cho đủ một trăm người sẽ tiến hành truyền t ố n g nhưng nếu công tử bỏ ra tiên thạch bằng trăm người bỏ ra thì công tử có thể một mình truyền t ố n g xuân đức nghe xong thì nhìn người ở gần đó hỏi có ai đi thiên ma thành không nếu đi thì cùng đi tiên thạch ta trả nói xong hắn cũng không đợi cho mọi người phản ứng thì đã bước vào bên trong truyền t ố n g trận sau đó vung tay ném cho thằng lao ở cách đó không xa một bịch lớn tiên thạch số lượng cũng không rõ bao nhiêu nữa chỉ thấy thằng lao tiếp nhận bao tiên thạch kia thì cười đến không ngậm lại được miệng đám n g ư ờ i có ý định đi tới thiên ma thành lúc này cũng đã phản ứng lại nhanh chóng chạy vào bên trong truyền thống tho xuân đức thấy kỳ quái không thôi đám này vốn dĩ không có mấy người đi thiên ma thanh nhưng sau khi hắn nói thì một đám lại đi cùng t à n g lao thấy người đã đủ lúc này hô lớn khởi trận tiếp đó trận pháp lưu chuyển quang mang l ó e lên một trăm người bên trong trận pháp đều bị truyền t ố n g đi mất xuân đức đi rồi người xung quanh lúc này mới bắt đầu ồn ào bàn tán một tên trung niên nam tử nói các người nói xem người kia là người nào ta đợi này lần đầu chứng kiến cho người dùng tiên thạch tiêu xài như vậy mỗi lần xuất ra chính là ngàn khối đôi khi là mấy ngàn khối một người khác ở bên cạnh than thở nói người với người sao lại khác biệt lớn như vậy chúng ta bán mạng cũng chỉ là kiếm được vài chục mai tiên thạch hạ phẩm mỗi ngày người ta thì một lúc liền ném đi mấy vạn mai đáng tiếc thực lực ta không đủ bằng không lúc nay cũng sẽ xin đi theo tùy tùng vị công tử kia đồng bạn hắn ở bên cạnh nói nếu được đi theo vị công tử kia thì tài nguyên tu luyện liền không cần lo nghĩ nữa rồi mấy chục người kia nếu được nhận thì cuộc đời sau này liền bước sang trang mới ở bên cạnh có một nữ tử rất không phục nói chưa chắc người ta có tiền có muốn dùng hộ vệ cũng là phải là các thủ ai lại dùng một đám lâu nhâu như thế hử mọi người nghe thế cũng là nhao nhao gật đầu hiện nhiên đối với lời nói của cô gái đều cho rằng rất có lý mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo o -O. người nơi này đều là ma đạo tu sĩ nên tình hình rất loạn. thành là đều đạo tu ma một tòa rất sĩ Cả nơi này cũng có luật nhưng mà là luật rừng mạnh được yêu thua muốn sống thì đầu nhập vào thế lực lớn nào đó mà nướng tựa còn không thì lập tức rời khỏi để tránh bị biến thành con mồi cho kẻ khác nếu tự tin thì vào thực lực bản thân thì cũng có thể độc lai độc vãng đánh cướp người khác vì thế ở bên trên đường cái tùy tiện đều có thể thấy được máu tươi còn chưa khô thi thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cái thi thể thiếu đi tư chi đầu hoặc một vài vết thương trí mạng bên trên cơ thể người ở nơi đây đối với mấy cái thi thể kia cũng làm như không thấy có người đi ngang qua thì tiện chân đá cho một cái khiến cho mấy cái thi thể kia văng vào một xó hẻo lánh nào đó ba khu truyền thống của thiên mã thành quan g mang l ó ạ i lên xuân đức cùng với chín mươi chín người khác đồng thời xuất hiện bên trên một cái quảng trường rộng lớn nơi đây ngoại trừ bọn hắn ra thì còn có không ít những người khác nữa khi đám người xuân đức vừa xuất hiện thì liền bị một đám người kia nhìn chằm chằm bộ dạng không có hảo ý xuân đức khi nhìn thấy những người này thì liền cảm nhận được ma tính trên người đám này vừa nhìn qua liền biết đám này không phải cái gì lương thiện hạng người lúc này ở bên cạnh hắn có một người hào tâm nhắc nhở những người này đều là những kẻ cùng hung cắt g trên tay dính không ít máu tu sĩ công tử ngươi nhớ phải cẩn thận ạ xuân đức quay đầu nhìn lại thấy người nhắc nhở hắn không ngờ lại là một tên thiếu niên nhìn bộ dạng so với xuân đức còn ít tuổi hơn nhẹ gật đầu xuân đức cười nói ta sẽ chú ý mà tiểu huynh đệ có quen thuộc với nơi này không nếu quen thi giúp ta dẫn đường thù lao sẽ không thiếu thiếu niên kia thật thà lắc đầu nói không biết ta cũng là lần đầu tiên đi tới thiên ma thành xuân đức nghe vậy thì cũng không có thất vọng hắn chỉ gật một xem như hiểu nhưng vào lúc này ở gần đó có mấy tên truyền thống cùng hắn tới đây đồng thời nói công tử ta cực kỳ quen thuộc với nơi này ta nguyện ý dẫn đường cho công tử xuân đức nhìn qua ba bốn người kia một cái sau đó nết môi cười nói vậy sao vậy ba người cũng dẫn đường đi bây giờ ta muốn truyền t ố n g đến bạn ma ổ lại nên đi làm sao vừa nói xuân đức lại vừa ném mấy bịch tiên thạch cho mấy người kia thiếu niên ở bên cạnh hắn nhìn thấy vậy thì hơi nhữ mày nói ra tộc ngươi thừa tiền đến mức ngay cả tiên thạch hạ phẩm cũng không cần sao xuân đức nhìn qua thiếu niên hỏi làm sao ngươi cũng thích tiên thạch hạ phẩm này nếu cần ta cho vài bịch về dùng tạm thiếu niên kia có phần không dám tin hỏi thật sao thật xuân đức mỉm cười sau đó lại lấy ra ba bốn cái bịch lớn nhét cho thiếu niên hôm nay tâm tình xuân đức đang rất tốt nên tùy tiện ban ân tích đức có điều xuân đức không chú ý tới đến ánh mắt tham lam của đám người xung quanh người ở đây đều là một đám ma đạo. đương nhiên thấy xuân đức mang nhiều tiên thạch như vậy thì đều động tham nghiệm nhưng ngay vào lúc xuân đức đang vui vẻ thì một âm thanh có chút không hài hòa vang lên nhanh đi ra ngoài mấy người các ngươi còn định đứng ở nơi đó đến bao giờ nữa chẳng lẽ còn đợi ta mang tiểu đến g i ú p các ngươi ra ngoài hay sao người vừa lên tiếng mà mộ đại hán to lớn thân thể giống con gấu khuôn mặt toàn vết xẹo nhìn giữ tận dị thường tên này có cái đầu chọc lóc cùng một con mắt bị mù thêm vào trước ngực mọc toàn lông nhìn giống con thú hơn là con người đi ở phía sau hắn có một đám đông tu sĩ đi ở bên cạnh hắn còn có hai nữ tử xinh đẹp kiều mi đang luất vẽ cơ thể hắn thấy tên đại hán này thì đám người ở gần đó nhao nhao tránh lui những người vừa c h u y ể n tống đi ra cũng là theo những người khác chạy qua một bên xuân đức đương nhiên cũng là theo số đông rồi có điều hắn chưa bước được m ấ y bị thì liền bị đại hán kia gọi giật lại tiểu tử người đứng lại xuân đức giả vợ như không nghe thấy tiếp tục đi sang một bên có điều tên kia cũng không có b ư ơ n g tha mà q u á t lớn ta nói người đấy tiểu tử mặc áo choàng màu đen bị trì đích danh xuân đức cũng liền đứng lại hỏi chuyện gì thái độ này của hắn khiến cho người, nơi đây sợ hãi, đám người kia lập tức né ra xa xa xuân đức về phần tên đại hán thì hơi sửng sốt một chút sau đó thì cười gần nói thiếu tiền uống rượu thấy tiểu tử n g ư ơ i nhiều như vậy tiên thạch không dùng nên muốn mượn tạ một m ít hắn vừa nói xong thì xuân đức liền ném cho hắn mấy bao tiên thạch hạ phẩm nói cầm lấy tên đại hán tiếp được bao tiên thạch hơi ngẩn ra sau đó cười lớn nói tốt tốt đ ạ i nhưng bấy nhiêu đây không đủ ít ra phải gấp mười chỗ này xuân đức không nhớ mạnh lấy một cái ném cho tên kia một bao tiên thạch lớn gấp mười nói cho người tiền uống rượu người ở xung quanh thấy thế thì hoàn toàn trận tròn mắt không thể tưởng được là xuân đức lại mang nhiều tiên thạch như, vậy, cũng không nghĩ lại tùy tiện như thế tên đại hán kia cũng là ngẩn người một hồi tiếp đó hắn lại cười, cười cười nói đây chỉ đủ mình ta uống rượu còn huynh đệ của ta phía sau nữa trước i ể u tử n i lại t sự ngỡ ngàng của mọi người đầu của tên trung niên trong nháy mắt nổ tung dây góc trắng hồng bay khắp nơi hóa thành một cái thi thể không đầu hai thiếu nữ sinh đẹp đang ôm tên đại hàn kia cũng là hét lên kinh hai a a a a nết môi khét lời xuân đức n ắ m trong tay mấy viên tiên thạch hạ phẩm nhìn đám người xung quanh cười nói chơi với các người chút mấy con run dế các người lại nghĩ bản thân đã trở thành đại nhân vật sao thích tiên thạch vậy ta đều cho v è o v è o vèo v è o v è o vèo v è o vèo vèo. từ trong tay xuân đức liên tục bay ra những luồng ánh sáng đẹp mắt nhưng sau đó cảnh tượng càng thêm phần đặc sắc bụp bụp bụp bụp bụp bụp từng viên tiên thạch được xuân đức vận dụng lực lượng xào rượu ném nát đầu toàn bộ người ở xung quanh nơi đây tất cả những tên đều động sát ý với hắn thị đều chết sạch qua mấy cái hô hấp bên trên quảng trường lại có thêm mấy ngàn cái thi thể không đầu máu tươi chạy Những người còn sống nhìn thấy cảnh này tinh cả không còn ai dám nói cái gì nữa、cả. ánh mắt bọn họ sợ hãi nhìn thấy thì thích, họ hãi gì im ai cái cả sợ tất mắt cả, đều về dám phía xuân đức Mời đọc sờ trạ t nhìn mở t ầ thần n đồng nhân siêu siêu tồn thiên ma thành một một năm hào hài, hào. lão không siêu siêu Sờ lấy. trạ Trước mở ma một không ra tay giết người không muốn sát nhân không có nghĩa là ai cũng có thể ngồi lên đầu hắn được một lần cũng thôi đằng này liền tiếp mấy lần như vậy không giết vài tên thì đám này lại tưởng là hắn dễ bắt nạt nhìn đ ấy đất thi thể không đầu xuân đức thờ ơ lạnh nhạt hắn quét mắt nhìn qua đám người còn sống nơi này nói còn ai muốn tiên thạch trên người ta nữa không còn thì lên tiếng nghe hắn hỏi thi lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần hai nữ t ử lúc trước ôm ấp tên đại hắn kia lúc này hét trói thai nói x u ấ t sinh ngươi ngươi vậy mà dám giết tô hàng thiếu ra ngươi đây là không muốn sống nữa rồi x u ấ t sinh ngươi chết không yên lành b ụ t đầu lâu hai nữ nhân sinh đẹp kia lập tức nổ tung như phá hoa trên sân lúc này lại có thể hai cái thi thể không đầu dám nói chuyện với ta như vậy muốn chết thì để ta tiễn c á c ngươi lên đường nhìn hai cái thi thể không đầu kia xuân đức lại ném ra thêm mấy viên tiên thạch tầm ầm ầm mấy viên tiên thạch bắn lên hai cái thi thể rồi đột nhiên nổ tung hai cái thi thể trong nháy mắt biến thành đầy đất tín át tứ chi văng đi mỗi nơi một cái nhìn qua mấy người còn sống nơi này xuân đức lần nữa hỏi tên nào biết đường tới truyền thống đi thông tới vạn ma ổ thì dẫn đường bằng không tất cả đều nằm tại nơi này đi hắn vừa dứt lời liền có một đám người nao nao nói lớn đại nhân đường đi tới truyền thống trận ta biết để tiểu nhân dẫn đường cho đại nhân tiểu nhân cũng biết tiểu nhân cũng vậy đại nhân mời theo tiểu nhân bụ bụ bụ trên quảng trường lại thêm mấy cái thi thể không đầu xuân đức mắt loay hàng quang lạnh leo nói các ngươi lời dư thừa quá nhiều đám các ngươi không nghe ta nói cái gì sao đám người một trận lạnh run bọn họ lúc này chỉ vừa hô hấp thôi liền đã n gửi được tới mùi vị tử vong đang đến gần lúc này cả đám mới nguy ngâm kỹ lời xuân đức nói hắn nói là biết thì dẫn đường chứ không hỏi ai biết đường sau khi ngộ ra điều này thì một đám liền hướng cùng một phương hướng chạy đi xuân đức thấy vậy thì không nhanh không chậm đi theo phía sau ba động tính nơi này rất lớn vì thế người đến xem cũng rất nhiều có điều ai nhìn thấy đầy đất thi thể không đầu thế k i a t h ì không ai còn can đảm ở lại nhìn nữa tất cả đều quay đầu nhanh chân chạy đi có người thì đi mật báo cho thế lực phía sau có người thuần phí chỉ là không muốn dính vào vũng nước đục này tin tức ở nơi đây có thể nói là linh thông đến cực điểm xuân đức vừa chỉ tàn sát một nhóm người thôi thì đám địa đầu xạ ở nơi này đều biết mà đám kia biết thì người của tô ra gì đó đương nhiên cũng biết vì thế không qua bao lâu thì liền có người muốn đến tìm xuân đức phiền p h ứ c ba vèo vèo vèo. Vèo vèo, vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo liên tiếp là những đội quang từ nơi phương xa bay lại nơi đây quang mang tán đi lộ ra một nhóm người những người này trên thân h ấ p bảo có t h e o vân phủ mấy trăm người người nào người nấy đều là sát khí lang tiên về phần tu vi thì lại là một đám cặn bã duy nhất tên cầm đầu là tinh vương tiên cảnh sơ kỳ tam trọng đám lâu la còn lại thì ngay cả thần quân tiên cảnh cũng chưa đến xuân đức nhìn thấy người đến thì cũng không nhiều lời một khi hắn đã xác định phóng tay mà g i ế t thì cũng không cần phải nghĩ nhiều cùng lắm là vào bên trong không gian vong linh trốn mấy chục năm lại đi ra vung tay một cái liền có mấy trăm viên tiên thạch hạ phẩm xuất hiện bay ở xung quanh cơ thể hắn xuân đức tiện tay phất một cái lập tức mấy trăm viên tiên thạch kia liền hóa thành tia sáng lao v ụ đi nhìn từ xa cảnh tượng giống như vô số tia sáng tạo thành một chùm sáng khổng lồ chiếu về phía bên trên bầu trời đám người ở phía bên trên bầu trời không nhúc nhích cứ mặc kệ cho những tia sáng kia chiếu lên trên thân thể những tia sáng kia sau khi sau khi chạm tới bọn họ cũng không có dừng lại mà trực tiếp xuyên qua trước ngực đan điền hoặc là đầu tia sáng bắn đến toàn là những nơi yếu nhưng có một đầm không không cư đứng yên ở nơi đó không người cử động mặc kệ vô số tia sáng xỏ xuyên qua cơ thể nhất thời đầy trời máu tươi bay là tả như mưa xuân về phần những người mới đến kia thì giống như chim gãy cánh rơi rụng từ phía bên trên trời cao xuống bịch bịch bịch, bịch. l i ê người tiếp là n n h ữ ở hai trên c x bên ven đường lúc này cũng đã trốn đi sạch sẽ cả một con đường ồn ào tấp nập lúc này cũng chỉ còn lại nhóm người của xuân đức cùng mấy cái sắc nằm la liệt ở trên mặt đất thực sự mà nói nếu không phải đã giết đủ hải thú cùng hải tộc tích lũy đủ thức ăn cho thi đàn thì xuân đức đã sớm mang người ra san bằng cái tòa thành trì này rồi thêm vào đó là hắn ngại thiên đạo muốn gạt bỏ hắn dù sao tội nghiệt mà hắn gây ra đã không phải có thể dùng quan niệm bình thường đến bình phán nữa rồi ba sau khi giết xong đám người tô thị tiếp sau cũng không còn có người dám tới hỏi tội xuân đức nữa một đường thông thuận không bị một ai cản trở hắn đi tới đâu thì nơi đó vắng canh tất cả mọi người đều là đi vào bên trong nhà đóng cửa k í n mưng không một người dám lộ diện ra ngoài ngay đến cả nhìn lén cũng không dám bọc này đ ư ợ biết ngoài kia là một ma đầu chân chính chỉ cần nhìn ngươi không vừa mắt liền liền giết không phân cái gì thân phận hay có lỗi lầm gì hay không chỉ cần hắn nhìn không thuận mắt liền chết mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân vào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Một mấy ma cảm thuận phút thì tới trận thẳng thấy thì rất đường Đức đã đi đến điều đến đang đợi người chờ không Xuân nơi chuyển vạn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là khi hắn đến nơi này thì có rất nhiều người đang chờ đợi hắn. Xuân chục dịch pháp khi qua lợi, là có Có có tuy là đứng chung một chỗ nhưng lại giữ khoảng cách với nhau đánh giá một chút thực lực của những người này trong một đám thật đông người thì chỉ có chín tên tinh vương tiên cảnh sơ kỳ mà thôi còn lại đều là một ít tôm kép n h i nhép nhìn thấy một đám người như lâm đại địch nhìn mình xuân đức cảm thấy buồn cười không thôi nếu là đám chính đạo lúc này nhất định sẽ bắt đầu nói lý với hắn nhưng đây là ma đạo nên cũng không ai dám cùng hắn nói lý chính đạo có trò chơi của chính đạo thích dùng lý lẽ l ờ i nói đến thu phục người nhưng ma đạo thì khác thực lực mạnh n ắ m đ ấ m lớn chính đạo lý còn ngu, ngu mà đi ra nói lý lẽ thì chỉ một khắc sau liền biến thành thi thể nhìn đám người trước mặt xuân đức lạnh leo nói tránh ra kẻ nào còn can đảm cả đường kẻ đó chết không những dùng lời lẽ mà hắn còn trực tiếp đập thủ từ trong tay hắn lại bay ra mấy chục viên tiên thạch hạ phẩm bắn đến đám người bột bột bột trong lúc nhất thời lại có thêm mấy chục cái thi thể không đầu nằm trên mặt đất lời nói thì đám người kia còn do dự nhưng ngay khi xuân đức bắt đầu ra tay giết người thì không còn người nào dám do dự nữa tất cả đều nhanh chóng thối lui qua hai bên n h ư ờ n g đường cho hắn đi nhưng vào đúng lúc này mấy âm thanh nối tiếp nhau vang lên đạo hữu ngươi cái này cũng là hơi quá đắng rồi tuy thiên ma thành không cấm giết chóc nhưng đạo hữu giết một lúc nhiều như vậy người quả thực không nể mặt chúng ta ạ ngươi là từ đâu mà đến lại dám ở thiên ma thành làm cản ngươi có biết bản thân đã phạm vào tử tội rồi không chỉ là một mao đầu tiểu tử ngươi đây là khinh thường thiên ma thành không có người sao l o phu trước bắt ngươi sau đó lại từ từ khảo vấn tuổi trẻ tài cao tu vi thâm hậu lá gan cũng lớn đáng khe n đáng khe n từ bốn phương hướng khác nhau bốn v ệ sáng nhanh chóng bay về phía bên này chân thân chưa thấy nhưng lời nói đã vang vọng cả bầu trời thiên ma thành có, người mang tâm lý hữu hảo mà tới, có kẻ thì miệt thị không hề che giấu có người chỉ là muốn bản quan mà nhìn xuân n ư c ánh mắt nhìn về phía phương bắc nơi kia có một lao đầu đang rất nhanh hướng về phía bên này Lao đầu ngay lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tại phương đông đạo đội quang đang chạy tới đây cũng đột nhiên dừng lại sau đó hết thảm tiếp đó cũng liền nổ tung như pháo hoa biến thành đây trời thịt nát hình thành một cơn mưa máu nhỏ nhỏ tiếp đó ánh mắt xuân đức nhìn về phía hai phương hướng khác nói tới đây hai đạo ánh sáng vừa mới dừng lại trong giấy thì lại bắt đầu bay về phía bên này tốc độ so với lúc đầu còn nhanh gấp mấy lần không qua bao lâu thì liền có hai người một nam một nữ đứng ở xuân đ ứ c trước mặt hai người đồng thời cung kính hỏi đại nhân không biết đại nhân là có việc gì muốn chúng tiểu nhân đi làm mới vừa lúc trước còn là cao cao tại thượng như một đầu hùng sư nhưng sau cái chết của hai tên khác thì hai tên này liền biến thành hai con nhỏ nhỏ xuân đức nhìn hai người một cái lạnh nhạt nói ta muốn đến vạn ma ổ mở truyền tống ra hai người kia nghe vậy lập tức gật đầu nói vâng đại nhân bọn tiểu nhân đi làm liền sau đó nhanh chân đi qua bên kia phân phó người dưới làm việc đại trận b ố n thường xuyên được sử dụng nên quá trình khởi động cũng không khó khăn gì chỉ cần bổ sung đầy tiên thạch liền có thể sử dụng không qua bao lâu thì dịch chuyển trận pháp đi tới vạn ma ổ đã được chuẩn bị hoàn tất lúc này một nam một nữ kia lại nhanh chân đi tới bên này cung kính nói đại nhân mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi nhẹ gật đầu một cái xuân đức nhìn qua hai người nói các người theo ta làm người dẫn đường sắc mặt của một nam một nữ kia liền trở nên trắng bệnh có điều bọn họ cũng không dám phản kháng người thanh niên nhìn có vẻ hiền hòa trước mắt này cả hai cố gắng n ở một nụ cười sau đó quay người trước hết đi vào bên trong truyền thống trợ pháp xuân đức thấy hai người đi vào thì cũng không nhanh không chậm bước đi theo phía sau về phần những kẻ khác thì lúc này đã sớm chạy được bao xa thì chạy chỉ có mấy người không thể chạy là vẫn đứng đó bọn họ đứng nơi đó mà cả người không ngừng run r à y nhất là khi xuân đức đi ngang qua dù không có làm gì bọn hắn nhưng cả đám đều ngã ngồi trên mặt đất có tên còn trực tiếp lăn ra bất tỉnh cái tên lăn ra bất tỉnh kia cũng thật không may đã bất tỉnh thì ngã ra phía sau không ngã lại hết lần này đến lần khác ngã về phía trước hơn thế còn xảo diệu ngăn trở bước chân của xuân đức xuân đức nhìn cũng không nhìn trực tiếp d ấ m lên đầu tiên kia đầu tiên kia trong nháy mắt bị dấm nát bét biến thành một bãi bệnh nhảy cơ thể hắn theo quán tính g i â y đành đạch một lúc sau mới dừng lại đám người xung quanh lại được một trận hít khí lạnh cả đám c h ỉ cảm thấy có khí lạnh chạy dọc từ gót chân lên thẳng đến đỉnh đầu cả người bọn hắn không tự chủ được run lên kịch liệt hàm răng liên tục và vào nhau nhiều người sợ quá đành cho tay vào trong miệng cắn chặt lấy để không có phát ra âm thanh có điều bọn hắn lo xa xuân đức từ đầu tới cuối cũng không có quay đầu lại nhìn mấy người bọn họ hắn cứ như vậy bước vào bên trong dịch chuyển trận pháp biến mất thấy hắn thật tham lam hít thở không khí xung quanh một đám cư giống như bị nín thở sắp chết may mắn được cứu sống vậy mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ớ c 1421, lại chán sống rồi một năm trước có không n g o vạn ma ổ tên như ý nghĩa chính là nơi tụ tập của đám ma đạo ma đạo ở nơi này ô n đoàn kết đội hình thành nên một siêu cấp đại thế lực thế lực mạnh mẽ đến mức hình thành thế lực cân bằng với bên phía chính đạo n g h e đồn mười đại phong chủ của vạn ma ổ đều là cường giả hàng vương tiến cảnh người nào cũng là đại danh đỉnh đỉnh ma đạo tu sĩ chính đạo tu sĩ、si、chỉ cần nghe thấy tên mười người này liền đã sợ tẻ ra q u ầ n rồi vì là ma đạo nên đám người này giết n g ư ờ i như ngóe thích thì giết chán thì ăn thịt s ợ thích mỗi tên mỗi quái lạ tên thì háo sắc vô cùng cứ thấy nữ tử là muốn mang lên giường kẻ thì thích ăn thịt người có tên thích ăn thịt trẻ con cho non mềm có tên lại thích ăn thịt người lớn cho ngọt thịt nhiều tên tâm lý v ặ n mèo lại thích hành hạ người khác đến chết đôi khi lại thích chặt tứ chi móc mắt chọc thủng mang t a i sau đó nuôi nhốt như súc vật có tên lại thích bắt xong sinh hài đồng về ngâm rượu uống nói chung thì ma đạo tu sĩ tính tình quá tu luyện công pháp tả ác nên tâm lý tên nào cũng không bình thường nhẹ thì giống như xuân đức thi thoảng giết chút ít người nặng thì tinh thần thất loạn thích làm mấy việc điên rộ như cơ đôi nạn nhân rút gân luật ra tắt thịt luyện hồn c h ị u phách có điều vì để duy trì một thế lực lớn như vậy nên vạn ma ổ vẫn là có pháp tắc duy trì nhưng mà pháp tắc luật lệ của ma đạo thì biết rồi người mạnh chiếm lý cường giả vi tôn cường giả vi pháp người ở bên dưới mà dám làm càn thì chỉ có chết ba tại nơi truyền thống của vạn ma ổ một đạo cầu sáng to lớn đột nhiên hiện lên tiếp sau đó xuân đức cùng với hai người khắc liền xuất hiện nơi đây ầm ầm có điều khi xuân đức vừa mới xuất hiện liền nghe được â m thanh đánh nhau kịch liệt ở bên trên bầu trời chuyển tới nghe được â m thanh kinh tiên động địa cảm nhận được ba động khí tức kinh khủng xuân đức không khỏi tò mò nhìn lên vừa nhìn lên thì hắn phát hiện có một nhóm người đang đánh nhau với một con quái vật m ù n g chó đầu hiệu thân chim còn một phương khác thì có mười mấy người gì đó đang đứng nói chuyện cùng với một nam tử có điều cuộc nói chuyện kia đẩy mùi thuốc súng v ề phần người ở phía dưới đều đã ẩn nấp xa xa hết rồi lúc xuân đức cùng hai người khác vừa xuất hiện nơi đây thì liền có một người kéo bọn họ qua một bên dặn dò còn đứng ngây ra đó làm gì muốn sống thì nhanh qua bên này các ngươi cầm lấy thứ này. người kia đưa cho xuân đức cùng hai người khác một cái viên c h â u màu đen cầm viên c h â u trong tay xuân đức kỳ quái hỏi đây là vật gì vậy làm sao giống như đạo cụ trợ ậ pháp người kia gật đầu nói xem ra ngươi cũng có nhãn lực đấy đây đích sắc là đạo cụ trợ ậ pháp ba người các ngươi cũng không cần làm gì chỉ cần giữ cái này trong người là được nó sẽ tự động hấp thu tiên lực trong cơ thể các ngươi nữ tử đi cùng xuân đức lúc này vô cùng kinh sợ hỏi nơi này là có việc gì vì sao nhiều như vậy cường giả xuất động mà thanh niên kia mặc áo đen đang đối diện với mười vị phong chủ lại là người nào thấy được nữ tử có thể nhận ra được mười vị phong chủ của vạn ma ột thì nam tử vừa lôi kéo ba người có phần kinh ngạc nói ngươi có thể nhận biết được mười vị phong chủ xem ra cũng không phải hạng người vô danh đã như vậy ta cũng giải thích cho mấy người các ngươi một chút nam tử đang đối diện với mười vị phong chủ kia chính là một vị c ổ ma vừa thoát khốn đi ra trận pháp chúng ta cần duy trì chính là trận pháp dùng để ngăn cho con ma kia không chạy thoát n g h e đến c ổ ma thì xuân đức nhớ đến hồi ở trung tiên hắn cũng có gặp loại này rồi thì phải bên trong đầu đám này có một loại tinh thạch rất quý hắn lúc này lại nhìn về phía bên trên bầu trời sau khi cảm nhận cẩn thận một chút hắn liền phát hiện ra nơi này có một trận pháp vô hình bao chọn lấy phạm vi chiến trường vào bên trong thảo nào lúc vừa tới đây hắn cứ cảm thấy có gì đó quái quái không ngờ nơi này lại có một cái đại trận lợi hại như vậy nam tử đi cùng với xuân đức đến đây cẩn thận hỏi cổ ma kia mạnh như vậy sao phải cần đến mười vị phong chủ để chấn áp hắn làm sao ta cảm thấy tên kia giống như không mạnh lắm à. nam tử lôi kéo ba người xuân đức nghe thế thì hừ lệnh nói lấy tu vi rác rưởi của người đương nhiên là không thể hiểu được rồi hừ thấy nam tử tức giận một nam một nữ đi cùng với xuân đức đều không dám nói thêm cái gì nữa nam tử đi cùng với xuân đức thì chỉ hận không tự cho mình mấy cái mà t a i ba trong đại trận bên trên bầu trời một tên nam tử mặt trắng không dâu ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm người thanh niên cách đó không xa lạnh lùng lên tiếng ma chủ tàn khu mà thôi t h ự c nghĩ có thể lật trời được sao bây giờ người đã bị khôn ma trận giam lại ta xem người lại có thể làm sao chạy trốn thanh niên đứng ở đối diện cách đó không xa thân tình có phần giữ tợi âm chầm nói đại trận này hiện tại chỉ có năng lực vây k h ô n ta chỉ cần ta giết chết các ngươi thì đại trận liền giải hừ mười người các ngươi tuy không tầm thường nhưng không phải là đối thủ của ta nam tử mặt trắng không dâu nghe thế thì trào phúng nói thật là n g ơ n g c u ồ n ngươi rõ ràng bị mười người chúng ta đánh cho không có lực hoàn thủ lúc này lại còn dám to một ngươi lúc này cũng chỉ là kéo dài hơi tàn m à thôi nam tử ở đối diện nghe vậy thì lạnh lùng cười các ngươi cũng không phải vậy sao các ngươi nếu không phải đang kéo dài thời gian thì làm sao còn không tiến lên hừ một đám nhân loại vô sỉ chỉ g i ỏ i miệng lưỡi nếu đã các ngươi không dám động thủ vậy thì để ta trước đi thanh niên cổ ma vung tay lên một tấm bia đá bị tổn hại phi ô phù ở trong tay hắn như mộng như hào hắn lấy tay điểm một cái lên trên tấm b i a cả tấm b i a nhất thời sáng lên rực rỡ ánh sáng tối tăm tà ác bạo xạ mà ra một loại cảm giác nguy hiểm lan tràn trong lòng mọi người ngay cả người ở phía bên ngoài kết giới cũng cảm nhận được một cậu nguy hiểm c h í mang duy chỉ có xuân đức là trong lòng kích động không thôi hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy cùng nhìn thấy thiên s í c h b í c huyết h ma b i a tuy chỉ là tàn bia nhưng hắn chắc chắn thứ tên cổ ma kia đang cầm chính là thiên s í c h b í c huyết h ma b i a có điều tên kia hình như cũng không biết cách sử dụng chân chính của thiên xích bít huyết ma bìa mà chỉ học được một chút da lông mà thôi nâng trong tay ma bìa thanh niên cổ ma cười lớn nói các ngươi đ <cười> vừa nói hắn vừa vung tay phải lên nhất thời toàn bộ bầu trời biến sắc ở bầu trời phía xa hiện ra ma bia to lớn bốn phía ma bia nổi lên hào quang x â m la và tượng tự thành một phiến thế giới mang theo thế giới lực lượng trực tiếp đẻ xuống mười người bên phía vạn ma ổ cùng đồng thời bùng nổ ra sức mạnh kinh thiên chống lại thế giới chi lực từ ma bia ép xuống nhưng là trong nháy mắt lực lượng của bọn họ liền bị thế giới lực lượng từ ma bia đẻ ép bể mất toàn bộ không gian nhẹ r u n g lắc mãnh liệt phát ra tiếng nổ đ ì n h thai nhức có cầm ầm ầm ầm tiếng nổ như tiếng sấm khiến cho toàn bộ kết giới xung quanh cũng bắt đầu rung động hiện lên từng đạo gợn sóng lan tan ngay lúc mọi người cho rằng mấy tên cự đầu của vạn ma ổ sẽ bị ma bia kia đẻ chết thì một người trong số đó đột nhiên hét lớn ngăn lại cho ta theo tiếng hét của hắn lại có một tấm ma bia khác xuất hiện ngăn lại thế đẻ xuống của tấm ma bia phía trên ầm ầm ầm hai bên va chạm phát ra tiếng nổ lớn kịch liệt tiếp sau đó cả hai tấm ma bia đồng thời quay về với chủ nhân của nó cùng lúc này một âm thanh mười phần trào phúng từ bên phía đám cường dạ vạn ma ổ vang lên người chờ đợi chúng ta cũng chờ đợi hắc hắc lấy được thần bia cũng đúng là phải cảm ơn ngươi rồi mời đọc sở trạ tôn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sợ trạ tôn trước 1422, t h i ê n s í c h bích huyết ma bia tàn phiến một năm trước go không o lại thêm một tấm tàn bia xuân đức thấy vậy thì nhịn không được kích động trong lòng trước kia hắn chỉ là gọi về hư ảnh đã có năng lực phong ấn nghịch thiên như vậy nếu như lúc này nắm giữ ma bia thử nghĩ uy năng sẽ đến mức nào có điều hắn vẫn không có vội ra tay hắn lúc này muốn nhìn cho hai bên sống m á i với nhau sau đó hắn lại đi ra thu thập tàn cục bỏ công vừa ít thu lợi lại nhiều ba vừa nhìn thấy một phần khác của ma bia thì sắc mặt thanh niên cổ ma nhất thời đại biến vừa mừng vừa sợ hắn khó lòng nhịn được hưng phấn hô lên vật này người từ đâu lấy được nhanh chóng dâ chỉ cần dâng lên cho ta các ngươi chính là đại công thần sau này tiên giới to lớn sẽ có một phần của các ngươi cùng lúc đó trên hai tấm ma bia phát sinh nhiều tiếng cổ v ậ n dĩ nhiên cả hai đều cảm ứng được lẫn nhau muốn d â y thoát khống chế bay lại cùng một chỗ hai tấm ma bia lúc này giống như là người thân xa lâu ngày cách xa muốn tiến đến ôm ấp lẫn nhau có điều cả hai đều bị chủ nhân tạm thời của bọn họ áp chế xuống nghe được thanh niên cổ ma nói như vậy thì tên trung niên đang nắm giữ một phần ma bia sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái h ắ n lộ ra một nụ cười trào phúng nói ngươi nếu như chịu giao ra một phần thần bia trên tay ngươi thì ta có thể cho ngươi làm nô bột của ta tiên giới sau này lại sẽ có một phần là của người ngươi có căn nguyện làm nô buộc của ta t h ầ n s ắ c kích động của thanh niên cổ ma lập tức cứng n g ắ t lại hắn ngớ người ra vài g i â y ánh mắt hắn dần dần âm lanh xuống cả người phát ra vô tận ma khí hắn lạnh leo nói ngươi nói cái gì nói ta làm nô buộc cho ngươi một tên nhân loại ti tiện mà thôi cũng dám khẩu suất của nôn nếu đã ngươi không chịu giao ra thì ta chỉ có thể tự mình đến lấy sau đó lại rút hồn cho ma bĩa điểm. Điểm ma bĩa nhất thời sáng lên rực rỡ từ bên trong ma bĩa bắn ra mười đầu quái vật hình thù khác nhau nhưng bọn trung có chung một đặc điểm chính là hình thế to lớn vô cùng hơn nữa đều là vật còn sống đám cường giả vạn ma ổ nhìn thấy một đám quái thú kinh khủng xuất hiện thì đều ngây ra trong phút chốc bọn hắn không ngờ rằng trong tấm bia đá kia vậy mà còn cất giữ vật còn sống có điều mười người cũng không loạn bọn họ lúc này hình thành thế trận tiếp đó mười n g ư ờ i như một làm ra những động tác giống nhau như lúc một đạo kinh phong tử trong tay mỗi người hệ i n lên đông nhiên mười người đồng thời đánh ra một quyền lực lượng khổng lồ ở trên năm đâm đánh ra không gian xung quanh lúc này bị chấn động kịch liệt ầm ầm ầm gào gào gào quyền kinh khổng lô hóa thành một lồn sóng xung kích khủng khiếp đánh tới đám quái vật đang lao tới hai bên va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ âm âm. đám quái vật bị đánh văng ra xa xa kêu gào thăng thiết nhưng mà đúng vào thời khắc này thanh niên c ổ ma không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau đám cường giả vạn ma ổ đánh ra một trường một đoàn ma khí khổng lồ ở trong cơ thể hắn bộc phát đi ra sau đó bay lên trời hình thành một đại ma trưởng ra thiên tế nhật ma trưởng kia mang theo uy thế ngập trời đánh thẳng xuống đám người phía dưới cảm nhận được uy lực từ ma trương đang áp xuống khoe miệng của đám cường giả vạn ma ổ co giật một thoáng trong lòng đều là cả kinh có người còn sợ hãi nói làm sao lại mạnh như vậy có điều bọn họ tuy sợ nhưng không loạn trên thân thể mười người đồng thời hiện ra đạo đạo từ khí từ khí hóa thành từng loan hồn quanh quẩn xung quanh thân thể bọn họ hình thành một p h ù văn màu đen quái lạ tiếp đó p h ù văn liên kết lại với nhau hình thành một cái mặt người màu đen mặt người màu đen kia vừa hình thành thì liền xông lên bầu trời há miệng cắn về phía ma t r ư ở n g ầm ầm ầm mặt người màu đen kia mới đầu va chạm liền đem ma k h í ở trên không t r ú n g cắn nuốt sạch sẽ nhưng ngay sau đó liền nổ tung ma t r ư ở n g lại một lần nữa hiện ra đánh xuống phía dưới mọi mọi người đám cường giả vạn ma ổ thấy thế thì đều cả kinh nhanh chóng tảng ra ma trường khách không đánh thẳng xuống mặt đất ầm ầm thoáng cái thành chi phía bên dưới liền biến thành một mảnh phế tích một cái b nhìn thấy mười người như con chuột chạy trốn đồng dạng thanh niên cổ ma cười lạnh nói ta liền đoán được các người đám ngu xuẩn này không biết cách thôi pháp ma bịa cũng không rõ bí mật của nó dù có n ắ m thần vật trong tay nhưng không biết cách sử dụng cũng chỉ là vô dụng nếu lúc trước các ngươi chịu hy sinh một hai người còn có thể một lần nữa phong ấn lại được ta nhưng bây giờ sao các ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi các ngươi lúc này đều phải chết mười tên cường giả vạn ma ẩu nghe vậy thì đồng thời hư lệnh một tiếng chớ xem thường chúng ta mười người đồng thời hét lớn sau đó trong hai tay mỗi người không ngừng biến hóa pháp quyết các loại ánh sáng màu sắc ở trước người hắn dần dần hiện ra đỏ lục lam vàng cam tràm tí t hai tay bấm phát quyết xuất hiện phát thân ba đầu sáu tay mỗi cái khuôn mặt biểu tình khác nhau trong đó khuôn mặt phía trước dị thường lạnh lùng hai tay kết ra một đạo ma ấn phía trên lập lòe ra một vòng hoa văn ma lực hoa văn ma lực hóa thành hai cự trào khổng lồ đánh về phía cự sơn bên trên ầm ầm ầm một trận ầm vang cự trảo vậy mà có thể mạnh mẽ ngăn lại cự sơn đang đè xuống nhìn thấy vậy một màn thanh niên cổ ma sắc mặt càng trở nên nghiêm túc không chỉ có hai tay trước người p h á p thân ba đầu sáu tay ở phía sau cũng bắt đầu không ngừng kết tấn quyết từng đạo từng đạo ma khí từ trên người lan ra bổ sung vào cự trưởng phía phía trên được lực lượng bổ sung cự trưởng vậy mà dần dần chiếm được lợi thế có điều nhìn thấy kết quả như vậy thì thanh niên cổ ma khuôn mặt dâng lên sự tức giận loại chiêu thức này nếu như đặt ở trước đây tự nhiên là quá bình thường nhưng hiện tại thân thể của bản thân còn tán khuyết không đầy đủ đã vậy lực lượng còn chưa khôi phục được bao nhiêu chỉ là đối phó với mấy con kiến hôi đã phải dốc hết toàn lực mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1423, thiên xích bích huyết ma bia tàn phiến một một năm trước go không o thanh niên cổ ma lạnh giọng nói đám nhân loại ti tiện đáng chết ta xem chiêu này các ngươi làm sao chống lại chỉ thấy hai mắt của thiên n i ê n cổ ma đột nhiên nhắm lại trong miệng n i ệ m thanh â m cực kỳ cổ quái vài đạo chú văn màu huyết hồng từ trong miệng hắn bay ra tạo thành từng phù hiệu kỳ quái cùng lúc đó trên người hắn lần thứ hai ma khí trên cơ thể hắn dâng lên cự trào cũng vì thế mà tăng cường lên không ít hai cự trào ép lại khiến cho cả ngọn cự sơn bảy màu to lớn có xu hướng vỡ nát đám cường giả vạn ma ổ thấy thế thì kinh hại không thôi làm sao cũng không nghĩ ra đối phương chỉ sau một thời g i a ngắn khôi phục liền đã có được sức mạnh như thế tại thời khắc này ở dưới ma k h í ảnh hưởng thân thể của bọn họ cảm thấy áp lực thật lớn phản phất lúc nào cũng có thể tan vỡ còn chưa dừng lại đó thanh niên của ma lúc này đồng thời vận dụng ma bia tàn phiến ma bia tàn phiến từ bên trong cơ thể hắn bay ra ngoài đón gió mà lớn hóa thành một tấm bia mộ khổng lộ ép xuống đám người vạn ma ổ ngay lập tức hư không chấn động không gian điên quần vạt vẹo không ra hình dặm gì các loại sức mạnh hỗn loạn không ngừng xung kích đại địa phía bên dưới bị loại lực lượng hủy thiên diệt địa này tác động thì sập xuống một đoạn kết giới xung quanh bị lực lượng kia tác động thì nổi lên gọn sóng to lớn có nhiều nơi còn xuất hiện nứt vỡ lực lượng khủng khiếp như thế để những người ở bên ngoài kia hoảng sợ không thôi vẹn vẹn là một chút dư âm lực lượng liền để bọn họ cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng trước mắt nguy cơ sống còn tiềm năng của một đám cường giả hàng vương tiên cảnh trong nháy mắt buộc phát mà ra tiến lực bên trong thân thể bọn họ như là núi lửa phun trào ra ngoài tất cả lực lượng kia đồng thời hóa thành một tầng, tầng ánh sáng phòng h ậ ngăn đón ma bia hạ xuống ầm ánh sáng phòng hộ bị chấn tan mười tên cường giả vạn ma ổ thì có bốn tên chết đương tràng sáu tên còn lại đều phun ra máu tươi từ trên không rơi xuống mặt đất ầm ầm ầm mấy người kia rơi xuống mặt đất tạo ra trên mặt đất mấy cái hố to đùng cự sơn mất đi năng lượng duy trì lập tức bị cự trào bóp nát hóa thành đầy trời thất thải hào quang cũng vào lúc này ma bia bị ngăn cản thì dừng lại một lúc tiếp đó lại tiếp tục đẻ xuống phía bên dưới thanh niên của ma kia là định nhân lúc đám người kia bệnh thì lấy mạng bọn chúng luôn ầm ầm ma bia hạ xuống đại địa rung động ẩm mấy tên cường giả của vạn ma ổ trong nháy mắt bị nghiền thành、thương. Bị bị h ha ha ha. Một, một đám người vừa bỏ viên c r â u trong tay sau đó điên cuồng bỏ chạy về bốn phía đại trận đang vây quanh thanh niên cổ ma mất đi người duy trì lập tức đổ nát hóa thành đầy trời tình quang màu lam hư hảo thanh niên cổ ma nhìn thấy mọi người đang chạy tán loạn khắp nơi thì cười lạnh nói đám cặn bã các ngươi còn muốn chạy để là thức ăn cho thần bia đi thiên xích bích huyết ma bia tàn phiến phía bên dưới sau khi cắn n u ố t hồn phách của một đám cường giả hàng vương tiên cảnh lại dung nhập thêm một tấm tàn phiến thì càng phát ra quang huy trói mắt cũng không cần thanh niên cổ ma thúc giục ma bia tự hành sinh ra vô tận quang mang hắc cám chiếu về bốn phương tàm hướng người bị quang mang k i a chiếu vào thân thể lập tức hóa thành một luồng khói đen bay về bên trong ma bia vài tỷ sinh linh nơi đây trong nháy mắt đều bị ma bia hấp thu mất linh hồn cùng sinh mệnh đến ngay cả thanh niên cổ ma ở gần đó cũng bị ảnh hưởng có điều hắn không biết là thi triển bí pháp gì mà lại ngăn cản được đại bộ phật lực ảnh hưởng của ma nhưng ở bên trong vô tận h ắ c mang hủy diệt kia xuân đức lại như tìm về t r ố n xưa lại cảm nhận được được sự thân thiết khó nói thành lời bên trong đầu hắn lúc này không hiểu vì sao lại hiện lên hình ảnh khác của ma bia nó không phải là một tấm bia ê mộ to lớn như hiện tại mà là một cái vương tọa ưu ám ở bên trên vương tọa kia ngồi một thanh niên thanh niên kia cả người phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ vẻ mặt lạnh lùng không mang theo bất kỳ một tia tình cảm nào ánh mắt hắn vô cùng lạnh lẽo vừa nhìn vào ánh mắt kia liền khiến cho người ta linh hồn tiêu tán thanh niên kia xuân đức cũng không xa lạ gì đó chính là vô địch ở thời kỳ toàn thịnh ngày trước tên kia có khoe kho nhưng mà tên kia cũng không có nói cho hắn biết thiên s í c h bích huyết ma bia lại là một cái v ư ơ n g toạn xuân đức lúc này đột nhiên vô thức nói ra một từ đến như là nghe được âm thanh của thân nhân thiên s í c h bích huyết ma bia khẽ run lên mấy lần sau đó bay về phía xuân đức khi bay lại gần xuân đức thì nó đã thu nhỏ lại chỉ giống như bàn tay người lớn mà thôi thiên s í c h bích huyết ma bia nhẹ nhàng rơi vào trong tay xuân đức sau đó yên lặng trở lại hát mang trói mắt cũng dần tiêu tán ở trên cao thanh niên c ủ a ma nhìn thấy một màn như thế thì đôi con người tí nữa cũng trận lồi ra bên ngoài mãi sau một lúc lâu thì hắm mới gầm lên giận dữ nhân loại ti tiện ngươi đang chết cảm ơn mọi ng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ớ c 1424, uy lực chân chính một năm trước có không o sau khi giống lớn một tiếng thanh niên cổ ma liền hướng về phía xuân đức mà xuất thủ một cái ma c h ả o to lớn lăng không xuất hiện giữa trời mang theo vô tận uy năng đánh xuống nhìn thấy cự c h ả o kia đánh xuống xuân đức chỉ cười nhạt thân ảnh hắn thoáng cái trở nên hoảng hốt sau đó liền biến mất không thấy tầm hầm ẩm ẩ ma trào khổng lô đánh xuống đại địa kích lên tầm tầm cho bụi một kích này thanh niên cổ ma dùng ta mười hai thành thực lực đồng thời mang theo vô tận phẫn nộ nên uy lực có thể nói là tuyệt cường thoáng cái hủy diệt toàn bộ phạm vi xung quanh cả đại địa lẫn thiên không cũng vì đó mà rung lắc mới lấy có điều chiêu thức mặc dù mạnh nhưng mà không đánh trúng địch nhân được thì cũng là vô dụng sau khi tránh khỏi một đòn tuyệt cường của thanh niên cổ ma lần thứ nhì xuất hiện xuân đức đã ở trước mặt tên kia tay hắn hóa long c h ả o cả người b ư ớ c lên d i ệ t hồn diễm một quyền không có gì đặc sắc chỉ có tốc độ cùng uy lực hướng phía đầu của thanh niên cổ ma mà hoành đến ngay khi xuân đức vừa ra tay thì thanh niên cổ ma liền cảm thấy cảm giác tử vong đến gần cái đầu nóng của hắn lập tức ngồi xuống nhìn thấy long trào đang đánh tới thì hắn không một chút do dự. cũng liền đấm ra một q u y ề n ẩm hai q u y ề n va chạm cùng một chỗ rắc cả cánh tay của thanh niên cổ ma trong nháy mắt hóa thành m a khi phiêu tán đồng thời trên người hắn thoáng cái bị d i ệ t hồn diễm bao trùm d i ệ t hồn diễm là đốt linh hồn hỏa diễm một khi dính phải thì chính là muốn sống không được muốn chết không xong a a a a thanh niên cổ ma lập tức gào lên t h ê lương hắn lúc này cũng bất chấp cái gì uy danh cường giả vừa quay đầu liền bỏ chạy hắn tuy c u ầ n vọng tự đại nhưng cũng không phải người ngu một quyền vừa rồi hắn cũng đã dùng toàn lực vậy mà bị đối phương đồng dạng một quyển đánh nát đã vậy trên người đối phương còn mang hỏa diễm lợi hại vậy mà có thể khắc chế linh hồn Hơn thế nữa, đối phương có thể thuần phục được ma bia chắc chắn không phải cái gì a miêu a cầu vì thế hắn liền quyết định bỏ chạy xuân đức nhìn thấy thanh niên cổ ma vừa kêu gào thảm thiết vừa bỏ chạy thì cười lạnh nói đánh cũng chết chạy cũng chết ngươi có làm cái gì cũng không thoát đã vậy cho ngươi nhìn xem một chút sức mạnh chân chính của thiên s í c h huyết bích ma bia xuân đức tuy là nói vậy nhưng động tác của hắn cũng không chậm chút nào tên thanh niên kia vừa chạy thì hắn liền tế ra thiên s í c h huyết bích ma bia tàn phiến ném ra thiên xích huyết bích ma bia xuân đức trong miệng khẽ ngâm thiên địa nơi đây do tà trưởng quả cấm lời này vừa hạ xuống thiên địa mấy triệu dặm trong nháy mắt trở nên đông cùng lúc đó thiên s í c h h u y ế t bích ma bia phát ra hồng quang rực rỡ sau khi đã phong cấm lại thiên địa nơi đây xuân đức một lần nữa bấm n i ệ m pháp quyết gọi về hư ảnh của thiên s í c h h u y ế t bích ma bia một tấm bia mộ khổng lồ xuất hiện trên thân cuốn đầy dây xích phía bên trên tấm bia kia còn có một thanh kiếm đâm xuống hư ảnh vừa ra lại trọng điệp cùng với thiên s í c h h u y ế t bích ma bia tàn tiến trong nháy mắt cả hai dung nhập lại với nhau hư ảnh vốn không chân thực lúc này vậy mà trở nên ngưng thực cực kỳ xuân đức lúc này lại khẽ ngâm phong ầm ầm ầm thiên xích bên trên ma bia đồng thời tách ra hóa thành vô số đầu độc xà màu đen kh thanh niên cổ ma vốn đang bỏ chạy còn chưa biết không gian nơi đây đã bị xuân đức giam cầm lại có điều ngay lúc hắn đang chạy thì cảm ứng được nguy hiểm đến từ phía sau lưng theo bản năng hắn liền tung ta một trường một trường này cũng không phải một trường tùy tiện mà đã vận dụng đủ mười thành vi lực cầm một t r ư ờ n g này nổ nát hư không đánh cho cả một vùng không gian trở nên hỗn loạn có điều chỉ ngay sau đó đồng tử của thanh niên cổ ma kia liền co rút lại từ bên trong cái không gian loạn lưu vừa bị hắn đánh nát tuôn ra đại lượng xích sắc những xích sắc kia như du long vừa xuất hiện liền đã căn tới hắn quá sợ hãi thanh niên cổ ma lần nữa huy trưởng cả người hắn bùng lên hát sắt ma khí ma k h í ngưng tụ thành hai ma c h ả o khổng lồ đánh về phía mấy cái xích sắt kia ầm ầm xích sắt kia vậy mà xem ma trưởng như không tồn tại cứ như vậy xuyên qua không hề bị một chút ngăn cản nào ma khí trong ma trưởng lúc bị xích sắt màu đen kia xuyên qua lập tức bị cắn nuốt không còn một n g ố n g phúc phúc phúc không biết là có bao nhiêu căn xích sắt không vào bên trong thanh niên của ma chỉ thấy cả người hắn lúc này đều bị xích sắt đâm vào số lượng lên tới vài trăm căn miệng hắn cùng đầu hắn cũng bị xuyên qua khiến cho hắn muốn ngấm tiêu mà không tiêu được sau khi xích sắt đâm vào thân thể thanh niên của ma thì hút nhanh chóng hút đi sau i n h cơ c ủ hắn, thân thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy nhanh chóng hẻo, thanh mắt nên vốn niên trở một t của có lấy là cô ấ bất đất n thoang cai biến thành một lao già gần tú một trời. phạm, lao cai già xa Sau khi đã hút gần cạn sinh của thanh niên của ma thiên xích liền rút về một cái hô hấp sau thanh niên cổ ma với bộ dạng nửa sống nửa chết xuất hiện trước mặt xuân đức xuân đức thấy thế thì mỉm cười hắn vừa đưa tay ra vừa nói xông có khúc người có lúc đi ra không đúng lúc thì phải chết、Bành. một quyển đập xuống xuân đức một quyển đập nát đầu tên thanh niên cổ ma kia ngay lập tức đầu lâu tên kia nổ tan cảnh hóa thành từng đoàn ma nguyên lực cùng lúc đó ở bên trong đoàn ma nguyên lực kia xuất hiện một viên tinh thạch hình thể giả t o i cả người phát ra hắc mang kỳ lạ xuân đức đưa tay chụp lấy nhìn ngắm hồi lâu thì hắn gật đầu nói hôn nguyên tinh không sai xem ra tên này với đấm ở dưới trung thiên là có họ hàng xa rồi đáng tiếc nơi này chỉ có một tên nếu mà có r ă m ba chục tên để giết thì tốt rồi xuân đức vừa đập nát đầu tên thanh niên của ma móc đi ma tinh bên trong đầu hắn thì cả người thanh niên kia liền giải thể hóa thành từng đoàn ma khí tinh thuần có điều lúc tên kia chết đi thì lại để lại một vật nhìn giống viên gạch phát ra huyết quang trói mắt cầm lấy cục gạch kia trong tay xuân đức không khỏ hắn không biết cái này là thứ quái gì nữa ôm một tia hy vọng hắn thứ dùng hệ thống phụ trợ xem có phân tích ra thứ này không vốn chỉ là ôm một tia tâm tư may mắn thôi nhưng không ngờ vậy mà cái hệ thống tủi bắp mà vô địch cho hắn lại phân tích đi ra huyết thạch đẳng cấp cao công dụng một huyết thạch mang theo thiên địa sức mạnh thích hợp dùng để làm hộp kiếm hộp đựng bảo vật nếu đặt bảo vật ở bên trong hộp làm từ huyết thạch có thể khiến cho phẩm cấp bảo vật dần dần tăng lên công dụng hai ô n dưỡng linh hồn tầm bộ linh hồn giút cho linh hồn từ từ nâng cao cường độ có tác dụng đối với tất cả linh thể xuân đức nhìn thấy công dụng như vậy thì ánh mắt không khỏi sáng ngời thứ tốt cả một con cổ mà thôi vậy mà trên người nhiều thứ tốt như thế cảm k h a i xong hắn liền gọi ra đám tiểu khí linh đám tiểu khí linh vừa đi ra ngoài thì ánh mắt liền nhìn chằm chằm viên huyết thạch trên tay xuân đức bộ dạng thèm muốn không thôi xuân đức thấy thế thì híp mắt cười hỏi có muốn thứ này không vừa nói hắn vừa nhấp nhấp huyết thạch đám tiểu khí linh thấy hắn nâng lên hạ xuống huyết thạch thì ánh mắt cũng không khỏi nhìn theo cả đám cứ ngẩng đầu rồi lại túi xuống nhìn buồn cười cực kỳ tiểu n ộ n lúc này hỏi ba ba thứ này ăn được sao xuân đức nghe thế thì trên trán con nít ấy mà xuân đức mỉm cười đưa viên huyết thạch nhìn như viên gạch chỉ kia cho tiểu ngộ nói n cho mấy đứa thứ này vào làm giường ngủ này thứ này gọi là huyết thạch có thể ôn dưỡng linh hồn mấy đứa ở bên cạnh nó thì sẽ từ từ mạnh lên nhưng mà thứ này không ăn được đâu cầm mấy đứa ăn đấy tiểu ngộ cười hì hì ôm lấy huyết thạch nói cảm ơn ba ba bọn con nhất định sẽ ăn nó nói xong thì tiểu ngộ dẫn theo đám tiểu đệ tiểu mội lần nữa quay về thế giới linh hồn của xuân đức từ khi linh hồn đạt đến thiên vương tiên cảnh thì thế giới linh hồn hắn đã ngưng thực rất nhiều bây giờ cũng có thể để một chút đồn không phải dạc linh hồn mời đ s i ê u lầy sở trạ tôn mở thần hảo trước một nghìn bốn trăm hai mươi lăm việc bất đắc dĩ một năm trước có k h n g o sau khi giải quyết xong thiếu niên của ma xuân đức lúc này mới dùng hồn niệm tản ra xung quanh trong n g á y mắt sắc mặt hắn liền đen như đít nổi thế nào cả truyền tống qua vực cũng đều bị hủy rồi mấy thằng ngu kia lúc trước đánh nhau thế nào mà lại để truyền tống hủy mất xuân đức lúc này có thể nói là tức giận cực kỳ mất công đi tới nơi này rồi ấy vậy mà truyền tống hủy mất xuân đức lúc này chỉ kém chửi mã nó bây giờ hắn muốn đi qua vực khác thì lại phải đi tới cái thế lực vạn tiên hồ gì đó những ngẫm lại thu về hai phiến tàn bia của thiên s í c h bích huyết ma bia thì trong lòng xuân đức liền cân bằng hơn một chút nghĩ đi nghĩ lại thì thấy bản thân vẫn thiệt thòi nhưng dù sao cũng gọi là có chút thu hoạch bù đắp tiếp đó hắn lại gọi ra đại lượng cường giả bắt đầu siêu tầm tài phú nơi đây người ở nơi này đều bị thiên s í c h bích huyết ma bia hấp thụ đi linh hồn chết không còn một n g ố n g tài sản lúc trước của vạn ma ổ cũng không có ai lấy đi bây giờ đều béo cho xuân đức cả đám cường giả ác ma điện được gọi ra n g h e hắn phân phó một chút thì liền tản ra hành động có lẽ dạo này giết người cướp của nhiều nên đám này làm việc hiệu suất có thể nói là cực cao không qua bao lâu thì n ngay cả đến miếng tiên thạch hạ phẩm bị xuân đức vứt lúc trước lúc này cũng được nhặt quay trở lại tài phú của một trong hai thế lực cự đầu tại một đại châu có thể nói là nhiều vô cùng nhất lại là ma đạo nữa so với tài phú mà lúc xuân đức diệt hai cái thế lực cỡ lớn của hải tộc còn muốn nhiều quý trọng nhất hắn là bốn con tiên linh mỏ tiên thạch hóa hình trong đó không ngờ lại có một con trung cấp đây cũng là một cái n g o à i ý m u ố n có lẽ ông trời muốn bù đắp cho xuân đức phải đường xa đi tới nơi này thu xong bảo vật cùng tài nguyên nơi đây thì xuân đức còn không quên đào hết các loại hóa mạch chất pháp nói chung hắn lật cả vạn ma ổ này lên một lần thì mới chịu rời đi nhưng mà đến lúc rời đi thì xuân đức lại gặp phải một cái vấn đề là hắn không biết đường cũng không biết nên đi đâu tình trạng này có thể nói là hắn thường xuyên gặp phải và cũng có một người chuyên giúp hắn giải quyết mấy cái vấn đề này tâm niệm vừa động một đạo ánh sáng l ó i lên mậu vân xuất hiện trước mặt hắn nhìn thấy mậu vân hắn có chút cười ngượng ngùng nói v â n ta lại lạc đ ư ờ n g rồi lúc này chỉ có hai người mậu vân cũng không có giống lúc trước giữ thái độ cùng kính có thừa như vậy nữa nàng lúc này lường h ắ n một cái nói bây giờ ngươi muốn đi đâu à. xuân đức gật đầu cười nói đến vạn tiên n mà để ta nói lại một chút tình cho ngươi hiệu cái đã ửng là như thế này xuân đức tiếp sau đó bắt đầu nói những gì mình biết nói những gì mình h i ể u cho mậu vân nghe sau khi nói một hồi thì hắn thêm vào một câu phải rồi vân tiên thạch hạ phẩm trung phẩm gì đó c ô có thể tùy tiện lấy mà dùng ta thấy đi qua bên chính đạo đ ả m g tiên nếu dùng tiên thạch thì có lẽ sẽ tốt hơn đấy mậu vân nghe hắn nói vậy thì khẽ gật đầu nói rừng ta biết rồi việc này ta thường xuyên làm mà ngươi không cần phải lo đâu đợi ta đi một chút lát nữa sẽ quay lại nói xong thì mậu vân lập tức phi thân rời đi xuân đức cũng không rõ nàng đi đâu nhưng lúc sau nàng ta quay lại nhất định sẽ tìm được đường đi không qua bao lâu sau thì m ộ n g vân lần nữa quay lại cũng không cần nàng nói gì xuân đức lúc này đã tự động đứng dậy tiếp đó hai người cùng nhau bay đi trên đường đi m ộ n g vân hỏi lẹ ta nói cái này được không xuân đức đang nghiên cứu không gian bên trong tiên s í c h bích huyết m ạ n địa nghe được m ộ n g vân nói chuyện thì có phần kỳ quái hỏi có chuyện gì sao có chuyện gì thì nói đi sống bao nhiêu năm với nhau rồi còn ngại gì nữa m ộ n g vân suy nghĩ một chút sau đó lựa lời mà nói có thể một lần nữa quay về phong thần được không xuân đức ngẩng đầu lên hỏi quay về đó làm cái quỷ gì vậy hơi ấp úng mậu vân e rẽ nói ta muốn thăm tiểu ngội cùng mẫu thân của ta hơn nữa ta còn chưa đưa duyên thọ đ a n cho ra ra ta n g h e xong xuân đức kinh ngạc hỏi ta tưởng cô về qua nhà rồi chứ thế mấy chục năm trước làm gì mà không về nhà đi m ộ n g vân nói trước kia chúng ta bị rất nhiều cường già đuổi g i ế t lúc đó không có người vì để tránh phiền phức không cần thiết nên ta cùng với mọi người quyết định trước hết rời đi phong thần vực bây giờ chúng ta ở c h ấ n ma cổ vực cũng chỉ cách phong thần vực ba cái giới vực mà thôi suy nghĩ một chút xuân đức vẫn là nhẹ gật đầu nói ừng vậy thì quay trở lại đi cô cùng ta ở bên trong thần võ nguyên tháp cố gắng mấy chục năm cũng chỉ vì ba viên duyên thọ đ a n kia nếu không đưa về cho ra già cô thì xem như mọi cố gắng cũng bằng thừa cái này có thể thông cảm được thấy xuân đức đồng ý rồi thì m ộ n g vân liền trở nên vui vẻ hơn rất nhiều nàng lúc trước chỉ sợ hắn một ngụm từ chối mỉm c ư ờ i nàng quay lại sau đó bất ngờ hôn hắn một cái v à má xuân đức bị hôn một cái thì dùng tay lau lau má khó chịu nói đừng có bôi nước miếng lên mặt ta chứ tuy cô là tùy tùng thân tín của ta nhưng cũng không được như thế nhìn cái bộ dạng khó chịu của xuân đức m ộ n g vân chỉ cười hì hì nàng cũng đã đoán trước được việc này rồi lần nào nàng hôn hắn thì hắn đều là có bộ dạng như vậy cả tuy hơi đang ghét một chút nhưng là nàng rất thích tâm tình vui vẻ m ộ n g vân vừa đi vừa hát bộ dạng như thiếu nữ 18 mười tám đôi mươi hoài xuân giọng ca của nát rất hay em dịu nhẹ nhàng có điều khi xuân đức nghe được nàng ca hát thì không khỏi nhìn lên thấy nàng đang như con l o a n g quăng vừa đi vừa hát thì nói nhỏ lại không bình thường rồi thật là nói xong thì xuân đức cũng không có tiếp tục để ý đến m ộ n g vân nữa hắn lại tiếp tục nghiên cứu thiên s í c h b í c huyết h ma bia hắn phát hiện bên trong không gian bên trong thiên s í c h b í c huyết h ma bia có chứa rất nhiều quái thú khác lạ có điều đám kia hình như đã lâu không có ăn gì nên cực độ suy yếu xuân đức thầm nghĩ chín mươi chín con quái thú này mà khôi phục trở lại có khi lại là một lực lượng không nhỏ Đã vậy sau liền n i tới bọn chúng cho tới lúc khôi phục xem sao. Mời đọc Sở khi ô đi qua mấy thành trì hắn vẫn chưa phải giết người nào cả tất cả mọi việc đều do n mậu vân tự mình xử lý xuân đức không thể không công nhận cô nàng này giao tiếp với người khác rất được chỉ cần nói một ít thì đám người kia liền cung nên nàng đi qua đương nhiên mang theo mậu vân hắn cũng bị rất nhiều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm có điều không biết mậu v â n nói cái gì thì đám người kia lại chuyển đổi thái độ tất cả đều là một bộ hâm mộ vô cùng chỉ hận không thể thay thế hay cái kia là thực lòng hâm mộ mà không phải cái gì giả vờ nhưng điều đặc biệt là đám kia chỉ có hâm mộ mà không có ghen ghét hay ác ý cả vô cùng kỳ quái đối với điều này xuân đức cũng cảm thấy khá là kỳ quái có điều hắn cũng không mấy quan tâm hắn lúc này đang chú ý đến đám quái thú bên trong không gian tiên xích bích huyết ma bia sau khi hỏi thăm l ã o hắt thì hắn cũng biết được lai lịch của đám quái thú này không ngờ trong này tất cả đều là thần thú dị chủng đám thần thú này bị t i ê n xích bích huyết ma bia giam cầm linh hồn vì thế mà không thể chết được. dù qua bao nhiêu triệu năm bọn nó vẫn duy trì một hơi ba tuy là có 99 c o n quái thú nhưng cũng không phải mỗi con mỗi loại mà đôi khi có vài con giống nhau giống như sơn hải cự kình bên trong có tới sáu con rồi vì thế số lượng chủng loại dị cổ thần thú trong không gian của thiên s í c h bích huyết ma bịa cũng phải là quá nhiều trong đó đáng chú ý là có mấy con thuộc tứ đại thần thú vì chẳng có việc gì làm nên hắn tìm hiểu thống kê một loạt dị thú bên trong bên trong gồm có sơn hải cự kình sáu con tứ đại thần thú có tiếng tam thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước tứ đại dị trùng hung thú hồn đào nộp cùng kỳ thao、Thiết. cựu đại dị trùng thượng cổ thần thú lục nô ứng long sói giải trì tất phương thủy kỳ lân q u ỷ bạch trạch còn lại tất cả đều là dị thú quý hiếm cựu vĩ hồ doanh ngư l a n g cá chanh phỉ di tích xả hoành ngư công tiên cầu dương thang xích ngư diện m ô n g đ i ể u thiên h ồ minh xả giác đoan trương ngực đương h ồ thiên ma chư hiếm thủy phi liêm tam túc kỳ mô họa đấu trọng minh đ i ể u chư kiển phi phi phi phu chư kiểu ảnh tạc xí thừa hoàng ấp du ba xả lôi thần bình đồng xích nhãn chư yêu câu xả anh triều côn bằng b ệ n g ạ n h u ỳ n t i ê n cựu dư thiên cẩu nhân mãi nhẫn xả cũng ứ i nói á c Thực thú. t sự mà vì như thế mà xuân đức lúc này mới chuyển qua nuôi đám thùng cơm kia cũng không do cái đám thần thú dị thú kia đã bao nhiêu năm không ăn rồi mà để cho đám này ăn no xuân đức phải tốn một phần ba kho lương thực dự trữ cho đàn tăng thi chín mươi chín con mà ăn một lần huyết nguyên một phần ba kho dự trữ là biết bọn nó ăn nhiều đến mức nào rồi có điều được cái cũng hay đám này nhìn như sắp chết đến nơi vậy mà ăn no xong thì lại khôi phục được không ít sinh khí cơ thể khô héo cũng đã có dấu hiệu hồi phục trở lại xuân đức thấy thế thì vừa mừng vừa lo mừng là vì đám này có thể khôi phục lại sau này sẽ là trợ lực lớn có điều để nuôi đám này thì cũng không phải việc đơn giản là gì một lần đám này nuốt gần hai trăm tỷ hải tộc nếu ăn xong lần này một năm nữa lại ăn thêm một lần còn có thể nuôi chứ mà mỗi tháng ăn một lần như vậy chắc hắn cũng phải từ bỏ không nuôi nổi thở dài một hơi xuân đức tự nói với bản thân được rồi đến đâu hay đến đó nuôi được thì nuôi không nuôi được thì thịt cũng không sao cả ẩm xuân đức vừa mới tính đến việc ăn thịt đ á m quái thú bên trong không gian thiên xích b í c huyết h ma bia thì đột nhiên cả chiếc thú sa đang c h ở hắn bị cái gì đó khiến cho nổ tung xuân đức phản ứng cực nhanh hắn nhanh trong kéo lấy n g ậ u vân sau đó nhoáng lên một cái liền biến mất không tăm hơi lâu cả lần thứ hai lúc lộ ra thân hình thì hắn đã đứng ở bên trên bầu trời rồi nhìn cảnh sắc một chút thì xuân đức phát hiện nơi đây là một tòa thành trì ở bên dưới là san s á t các kiến trúc nối liền với nhau hình thành một bông hoa người đi trên đường lúc này cũng đông đúc vô cùng có điều lúc này mọi người đều đang hoảng sợ bỏ chạy tán loạn khắp nơi chỉ thấy ở khắp thành trì đâu đâu cũng có những cái hố đen ngòm bốc lên hắc khí n g ù n g ụ t cùng lúc đó từ bên trong cái hố đen kia bắt đầu bỏ ra từng con quái vật hình thù giữ tợn đám quái vật kia thân như rết có điều con rết cùng lắm vài ba mét chứ bọn này dài ít nhất cũng có mấy trăm mét hình thể to lớn đường kính thân thể phần to nhất cũng có cả chục mét trên người đám này lân phi dày đặc toàn thân g bọn nó có một con mắt màu trắng ở phía trước một cái miệng toàn răng là răng nhưng đáng chú ý là đám này lại không có lưới chân của nó nó nhìn giống chân có l o à i ca sấu có móng vuốt như l ạ i bảng cả người bọn nó được bao bọc bên trong một lớp h ỏ a diễm màu đen đám này tốc độ di chuyển cực nhanh ngang bằng với tinh vương tiên cảnh cao dai nhưng lực cắn thì chỉ có ngang với thần quân tiên cảnh sơ kỳ đám này vừa ra ngoài thì liền điên c u ồ n g tàn sát người bên trong thành trì với xuân đức phát hiện một điều quan trọng là đám này hình như xuất hiện ở khắp mọi nơi chứ không phải ở riêng bên trong tòa thành trì này khói đen đặc từ trong những cái lỗ đen kia bay lên bầu trời nhưng tụ thành những tụ thành những đám mây đen không tiêu tán. hàng tỷ cho đến hàng trăm tỷ cái l ỗ như vậy bốc lên khói đen thoáng cái liền hình thành một đám mây đen khổng lồ che lấp bầu trời bầu trời đang trong sáng liền trở nên tối tăm mù mịt mẫu vân đứng ở bên cạnh xuân đức nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng có chút sợ hãi tay nàng không khỏi nắm chặt lấy bàn tay của xuân đức mẫu vân hơi run run hỏi cái này là có chuyện gì gì vậy làm sao đột nhiên lại thoát ra nhiều như vậy quái vật xuân đức thành thật nói ta cũng không biết nữa có điều việc này cũng không phải cái gì quá kinh khủng đám quái vật này đối với tu sĩ bình thường còn có thể uy hiếp chứ đối với chúng ta thì không đủ nhìn đ ỗ n g nhiên xuân đức cười tà ác nói hơn nữa chúng ta có thể lợi dụng đám này làm việc cho chúng ta sau đó lại thu thập luôn cả bọn chúng mẫu vân ở bên cạnh nghe thế thì hơi ngần ra sau đó nàng có điều suy tư sau một lúc nàng liền hiểu được xuân đức muốn làm cái gì ngươi là muốn dùng đám này tiêu diệt nhân loại sau đó đi ở phía sau kiếm tiện nghi đúng không cách này quả thực không tồi chút nào xuân đức gật đầu cười nói thông minh lắm ý ta đúng là như thế nếu như nơi nào cũng như nơi này thì nhân tộc của thiên hành châu liền xong rồi nếu mà cả chấn ma cổ vực như thế này thì lại càng tuyệt nơi này sẽ là địa bàn hoạt động của chúng ta một thời gian mẫu vân cũng là hiểu ý gật đầu nếu tình hình diễn ra như vậy thì ác ma điện chúng ta sẽ chiếm được rất nhiều tài nguyên quá trình phát triển sau này cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều với thứ quái vật này lại còn có thể làm thức ăn cho đám người tiến hóa kia chỉ đám t ă n g thi cười cười xuân đ ứ c hiếp mắt nói cái này rất có thể liên quan để tên cổ ma kia thoát khốn đám kia một khi thoát khốn thì hay dẫn tới dây chuyền lắm hồi ta ở trung thiên cũng là như vậy được rồi chúng ta trước hết tìm nơi quan sát s a u lại tính tiếp ps chương sau để mình tích hợp tất cả loại thú ở trong chuyện sau này sẽ xuất hiện trong chuyện mấy cái loại dị thú trong chuyện đều là mình sưu tầm không phải tự nghĩ ra mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương một nghìn bốn trăm hai mươi bảy chương phụ lo hắc không gian vong linh thần thú dị thú thú sủng mà xuân đức nắm giữ một năm trước có không o ps tại chương bên kia mà miêu tả từng con thần thú dị thú thì dài lắm làm loãng chuyện nên mình làm nguyên qua một bài tổng hợp luôn tài liệu là dịch ra từ trang cụ t ì n lóc cơm được nhóm tác giả truyền với sưu tầm mình đưa vào trong chuyện chương này là cái n g ô hứng của tác thôi không liên quan đến mạch chuyện nên mọi người có thể xem hoặc không xem nhé không bắt buộc nhưng tốt nhất xem đi ba tam đại thú s ủ n g mà xuân đức hiện tại đang nuôi một s ó i mập tên cứ gọi khác tiểu kim mập mạc là một đầu tam nhã ngân n lang tu vi cặp bã tư chất cặp bã dưới cơ duyên xào hợp ở lúc gần chết lại gặp xuân đức xuân đức lúc đó cũng đang bị thương hai bên nương tựa lẫn nhau mà sống vượt qua khó khăn cho đến khi gặp được thiên hoa cùng hoa tiên hai nữ nhân tốt bụng cứu giúp hai a ngốc đây là một con thú s ủ n g từ thành quả nghiên cứu của xuân đức tại trung thiên cũng là con thú sùng đầu tiên của xuân đức a ngốc tính tình ôn hòa bộ dạng dễ thương mập mập bèo ú năng lực phòng ngự cao năng lực tấn công cũng không tệ có khả năng phóng độc rất lợi hại có được thiên phu cực cao hơn nữa lại được ông trời ấn sủng chỉ cần đến thăng cấp là lên không chịu bất kỳ thái kiếp nào ba a khờ bị xuân đức thu phục tại khu vực đầm lầy thực ra gọi là thu phục cũng không đúng nói đúng hơn là bị bóng ảnh hủy đi linh hồn sau đó bị xuân đức k h ô n g chế có điều không biết vì sao a khờ sau này lại một lần sản sinh ra linh hồn điều này vẫn là một dấu hỏi lớn đối với xuân đức bốn a manh bây giờ đã thành k h í linh trước kia là sủng vật là thành quả nghiên cứu của vô địch sau khi đạt được linh hồn của một tên đại năng trúc cựu anh nhất tộc thì vô địch bắt đầu cấy ghép thí nghiệm đủ loại cuối cùng cho ra đời a manh a manh có mười hai cái đầu hình dạng dữ tợn cực kỳ có bản tính khát máu vô cùng thích thôn p h ệ hồn phách thiên phú mạnh nhất trong tất cả thú sủng theo vô địch nói nó có thể tấn thăng đến tôn cấp thân phận của lao hh cá ma thụ lao h c là tồn tại cùng với thời kỳ của vô địch ngày xưa cả hai là bạn tốt với nhau lúc vô địch bị hẳn g hà xa số chủng tộc cùng cấm tộc vây giết thì lao h c vẫn đứng bên cạnh vô địch có điều hai người tuy mạnh nhưng không thể chống lại gần như toàn bộ cao thủ bắc cao thiên lúc bấy giờ bị người đánh cho tan tác vô địch bị đánh cho thành từng mảnh văng ra khắp cao tiên duy có phần lõi là trốn được một kiếp chạy xuống trung tiên về phần lao hắc thì tí nữa bị d i ệ t may mà vô địch còn mang theo được một hạt giống sinh mệnh của lao ấy đồng thời chạy đi cũng may lần đó chạy thoát bằng không thì cả hai đều chết rồi cũng không có xuân đức ở hiện tại lao hắc có một cái bản mệnh tương sinh với vô địch vô địch chết thì lao hắc cũng sống không nổi nhưng mà lao hắc sống thì vô địch không chết được trừ khi cả hai cùng lúc bị d i ệ t lao hắc có quan hệ như thế với vô địch thành ra cũng có quan hệ tương tự với xuân đức cả ba đều bám trên một sợi dây sinh mệnh vì thế ai cũng có thể phản bội làm hại xuân đức trừ hai người này ra Cũng của cực như quan người vì vậy hệ mà mối quan hệ của ba không ỳ tốt, ba người tuy ba bản người c ấ t giống nhau, máu lạnh máu v t ì h h n n ư chỉ tình là vô tình với n gian ư ờ ngoài thôi, còn người nhà thì lại khác. Người ngoài thôi, lại thì thể chết khác. có b o h thân không sao liền tốt. Không i miễn người liền gian ê u cũng được tốt. sao vong linh ngày xưa gọi là không gian trồng trọt nhưng mà sau này lấy làm nơi chế tạo cùng huấn luyện vong linh nên đ ổ i tên sau lần đ ổ i tên đó thì cứ để như vậy cho đến bây giờ không gian vong linh được vô địch đầu tư cực kỳ nhiều tâm huyết hầu như phân nửa tài nguyên đều được dùng để c ủ n g cổ nơi này không gian nơi đây chính là pháo đại bất khả xâm phạm không gian vững chắc đến đế cảnh cũng không thể thoát ra pháp tắc ở bên trong cũng rất hoàn thiện ngoài ra còn có khả năng ngụy trang ẩn nấp cực mạnh vào bên trong ngay cả thiên đạo cũng có thể ẩn giấu tuy không gian vong linh không phải là độc nhất vô nhị nhưng cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm trong cao thiên mấy cái thứ như giới bảo n h ấ t không gian chưa được vật sống thì có sắc dép cũng theo không kịp không gian vong linh mấy cái thứ giới bảo kia không gian rất yếu cường giả tinh vương tiên cảnh đi vào liền át thành ra những thứ có thể chứa được được người sống đã hiếm để mà chứa được cường giả lại càng hiếm hơn vì thế mà lúc xuân đức gọi ra nhiều cường giả như thế đa phần đám kia đều là trận tròn mắt sơn hải cự kình con thú này hình thể như liên miên núi lớn ghép lại to lớn vô cùng thân rồng đầu hổ không có chân cả người nó lập loại ánh sáng nâu nhạt nó tuy là quái thú nhưng lại rất hiền lành chỉ thích nằm ngủ trên thân thể nó mọc rất loài kỳ hoa dị thảo độc nhất vô nhị vì thế đám này không phải dùng để chiến đấu mà dùng để nuôi dưỡng tiên thảo tứ đại thần thú xuân đức hiện có tình trạng suy kiệt sắp chết một thanh long cũng là thương long cổ đại trong thần thoại đông vương thần long là trung hoa dân tộc độ đảng tự ho v y trạch tứ phương long liền trở thành trung hoa dân tộc thậm chí còn toàn bộ trung quốc tượng trưng mà tương đối rõ ràng định hình là ở hán triệu từ l ạ i hán hướng bắt đầu long liền bị xác định là hoàng đế tượng trưng cùng đại biểu ở đông phương trong truyền thuyết thanh long thân tự như trường xà kỳ lân thủ cá chép đôi mặt có dâu dài góc tựa như lộc có ngũ t r ả o tướng mạo uy vũ mà ở tây phương trong thần thoại long càng giống như là cánh d à i tích dịch hai bạch hổ tại trung quốc bạch hổ là chiến thần sát phạt thần hồ có tị tà cầu an hai kiếp cầu phúc cùng chứng ác dương thiện phát tài trí phú vui kết lương duyên cùng nhiều loại thần lực mà hắn là tứ linh một trong dĩ nhiên cũng là do tinh túc biến thành là do nhị thập bắt tinh tú bên trong tây phương thất túc khuê lâu vị ngang tất uy tham cho nên là tây phương đại biểu mà h ắ n bạch là bởi vì là tây phương tây phương ở trong ngũ hành thuộc kim sắc là bạch cho nên nó kêu bạch h ổ không phải là bởi vì nó là màu trắng mà là từ ngũ hành mà nói ba chu tước phượng hoàng tại trung quốc mà nói là một loại đại biểu hạnh phúc linh vật nó nguyên hình có rất nhiều loại như cầm kê khổng tước ương thiếu hộc h u y ề n điệu hiến tử v v lại có nói là phật giáo đại bảng kim xí、sí、điệu biến thành p h ư ợ nguyễn vũ bổn ý chính là huyền minh huyền làm màu đen y tứ minh chính là em mở y tứ huyền minh mới đầu là đối với con rùa bỏ hình dung quy bối là màu đen con rùa bỏ chính là mời con rùa đến minh đang lúc đi nghệ hỏi tổ tiên đem câu trả lời mang về lấy bốc triệu hình thức lộ vẻ cho thế nhân con ruột cuộc sống ở giang hà hồ hải bao gồm hải quy cho nên huyền minh thành thủy thần ô quy trường thọ huyền minh thành trường sinh bất lao tự t r ư n g lúc ban đầu m ì n h đang lúc ở bắc phương n thương giáp cốt xem bói gần kỳ bói tất bắc hướng cho nên huyền minh lại thành bắc phương thần tứ đại hung thú xuân đức nắm giữ tình trạng suy kiệt sắp chết một thượng cổ dị thú chi tứ đại hung thú hồ n ộ n là cổ đại hung thần truyền thuyết nó hình dáng ngập trọn giống họa như thế đỏ bừng chiều dài bốn con cánh sáu cái chân mặc dù không có ngũ quan nhưng là lại có thể thông hiệu ca múa khúc nhạc còn có một loại cách nói danh hiệu hồn đ ộ n là giống chó hoặc gấu như thế động vật nhân loại không cách nào nhìn thấy nó cũng không cách nào nghe nó nó thường thường cắn chính mình cái đuôi hơn nữa cười ngây ngô nếu như gặp phải cao thượng người hồn đ ộ n sẽ gặp cổ động thi bạo nếu như gặp phải ác nhân hồn đ ộ n sẽ gặp nghe theo hắn chỉ huy hai thượng cổ dị thú chi tứ đại hung thú cùng kỳ trung quốc trong truyền thuyết tứ thiện dương ác c á c thần nó lớn nhỏ như trâu bề ngoài giống h ổ phi có gai lông n h í ễ m da d a i có cánh cùng kỳ tiếng kêu giống chó dựa vào ăn thịt người mà sống nghe nói cùng kỳ thường thường bay đến hiện trường đánh nhau sắp có lý nhất phương mũi cắn nếu như có nhân phạm xuống làm ác cùng kỳ sẽ bắt g i á thú đưa cho hắn hơn nữa khích lệ hắn nhiều làm chuyện xấu nhưng là cùng kỳ cũng có l à ích một mặt ở một loại xưng là đại na đổi quỷ nghi thức bên trong có mười hai loại nuốt dã quỷ manh thú xưng là mười hai thần hoặc mười hai thú cùng kỳ chính là một cái trong số đó ba thượng cổ dị thú chi tứ đại hung thú đào nột táo vê đốt vụ có thù yên kỳ trạng thái như hổ mà chó lông, dài hai thước, mặt người, hổ chân theo miệng răng đôi giải một triệu tám thước đảo loạn hoang bên trong tên cứ gọi đào nột bị dùng để tỷ dụ ngoan cố không thay đổi thái độ hung ác người tương truyền là bắc phương t i ê n đế con trai của chuyên húc nó còn có tên là n g ạ ngoan khó khăn giao hấn do này mấy cái tên trong cũng có thể sơ lược suy ra nó thành cựu giống như cùng kỳ đào nột g sau đó cũng được tứ h u n g một trong bốn thượng cổ dị thú chi tứ đại h u n g thú thao thiết tổ ti sắc truyền thuyết h i ê n viên đại chiến si vu bị chém kỳ thủ rơi xuống đất hóa thành thao tiết h sơn hải kinh hữu vân có thủ hiên kỳ trạng thái như dê thân mặt người kỳ mắt tại dưới nách hổ răng người móng kỳ âm như trẻ sơ sinh danh viết bảo hảo là thực nhân cũng có truyền thuyết là long sinh cựu từ cựu từ một trong cố gắng hết sức tham ăn thấy cái gì ăn cái gì bởi vì ăn quá nhiều cuối cùng bị chết no nó là tham lam tượng trưng thượng cổ dị t r ù n g thần thú mà xuân đức có tình trạng suy kiệt sắp chết một thượng cổ dị thú thần thú bạch trạch côn lôn sơn bên trên chứ danh thần thú cả người trắng như tuyết có thể nói tiếng người thông vạn vật tình rất ít qua lại trừ phi lúc ấy có thánh nhân thống trị thiên hạ mới phụng sách tới là có thể làm cho người gặp d ữ hóa lành cắt tường thú hoàng đế tuần du tới đông hải gặp chi con thú này có thể nói đặt đến vạn vật tình vẫn thiên hạ quỷ thần truyện từ xưa tinh khí là vật du hồn là biến hóa người phản vạn nhất năm trăm hai mươi loại bạch trạch luân chi đ ế làm mưu đồ viết chỉ, tỏ vẻ thiên hạ hay. ở hoàng đế cùng si vu trong chiến tranh hoàng đế bắt được quỳ dùng nó làm bằng da làm trống quân dùng nó xương coi như rủi t h ố n g kết quả đập mì này tiếng trống vang cũng có thể chuyển khắp chu vi năm trăm trọng khiến cho hoàng đế quân sĩ khí đại trấn si vu quân hoàng hốt ba thượng cổ dị thú thần thú t h ủ y kỳ lân man hoang vạn tái hàn đàm xuất r a tính thích chiếm đoạt yêu vật có thể ngự văn thủy chấn n h i ế p bầy yêu chuyện sau là dị nhân thu phục là linh sơn thủ hộ tính cách nhân t ừ yêu lực sinh vật cường đại nộ đại lý thông h i ể u thiên ý có thể lắng nghe thiên mệnh vương giả thần thú bốn thượng cổ dị thú thần thú trúc long lại tên cứ gọi trúc m cũng sáng tác c h ắ t long mặt người long thân trong miệng hàm trúc ở tây bắc vô nhật chỗ chiếu sáng với u m ở truyền thuyết hãn uy lực lớn mở mắt lúc phổ thiên q u a n minh tức là ban ngày nhắm mắt lúc thiên hôn địa ám tức là đêm tối một trong số đó trúc long gần thái dương nói nói vậy cổ xưa nhất hai tất r Trúc ra ú thú thú, c cháy cổ Long Long là gần nói thần nam thượng cổ dị thú thần vật thứ t dễ dị ba, mở phương hoa phương Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết hỏa thai phương thiêu phát tách hỏa thần, thần, phương trong trong ra vang, cư Trung truyền tên đến cùng tiếng bang, nó thần, cũng ngụ gỗ Tất từ trúc đốt tí một tối. Tất Quốc cổ cây lúc cây đại điểm. là là ở bề ngoài giống đan đính hạng nhưng là chỉ có một chân nói một chút là chỉ có một cái cánh thân thể là màu lam có màu đỏ lâm thấm màu là màu trắng tất phương không ăn ngũ cốc nuốt ăn ngọn lửa nghe nói tất phương xuất hiện biểu thị lửa lớn mà truyền thuyết hoàng đế ở thái sơn tụ tập quỷ thần lúc ngồi giao long dẫn dắt chiến xa mà tất phương là phục vụ tại chiến xa cạnh sáu thượng cổ dị thú thần thú giải trí si sắc dài nó thân hình đại giả như t r â u tiểu giả như dê tướng mạo đại khái tương tự kỳ lân toàn thân dài nồng đậm ngăm đ e n lông hai mắt sáng n g ờ i có thần trên trán bình thường có một cái sừng tục truyền sừng gây thì chết ngay lập tức có bị thấy chiều dài hai cánh nhưng đa số không có cánh nắm giữ rất cao trí tuệ có thể nghe hiệu tiếng người nó trợn tròn đôi mắt có thể biện thị phi khúc trực có thể biết tiện ác trung g i n phát hiện g i n tà con trước sẽ dùng rác đem hắn xúc ngã. sau đó ăn vào bụng tử bảy thượng cổ dị thú sói h ữ đông hải có thu tên gọi sói có thể thực long não bay lên không trên lên dưới c h í mánh dị thường mỗi cùng long đấu trong miệng phun lửa mấy t r ư ợ n g long chấp không khỏi hình loại ngựa dài một hai triệu có m i ế n g bảy cả người có ánh lửa quấn quanh có thể bay cực kỳ h u n g mãnh cùng long tướng đấu lúc trong miệng phun lửa long gần không địch lại thuật khác nhớ bên trong miêu tả là sói chính là lấy rồng làm thức ăn tương truyền là kỳ lần tổ tiên tám thượng cổ dị thú ứng long long năm trăm năm là g a long ngàn năm là ứng long ứng long cứ gọi là long bên trong tri tinh phần cổ dài ra cánh tương truyền ứng long là thượng cổ thời kỳ hoàng đế thần long nó từng phụng hoàng đế lệnh t r i n h phạt qua si vu cũng giết si vu mà trở thành công thần ở vũ chữa hồng thủy lúc thần long từng lấy đôi u quét sân khai thông hồng thủy mà lập công này thần long lại được đặt tên là hoàng long hoàng long tức là ứng long vì vậy ứng long lại vừa là vũ công thần chín thượng cổ dị thú thần thú lục nô khai minh thú trong truyền thuyết côn lôn sơn thần tên gọi gần v a i ta nó tướng mạo là dài chín cái đuôi h ổ thần đỡ lấy một viên nắm giữ sắc bén ánh mắt đ ầ người nó chức trách là quản lý thiên tri cựu bộ cùng thiên đế vườn trồng trọt thời tiết lục nô thần cách khá cao trừ trông co có thể xử lý thiên thần vườn hoa thời tiết vì vậy nó tuyệt không phải người làm vườn mà là tương tự trung ương máy điều hòa không khí tùy thời điều chỉnh nhiệt độ tồn tại một cái gọi là thiên tri cửu bộ liền là cả thượng tầng vũ trụ thiên đế biển phố treo phố thời lệnh cung tiết cũng thuộc về hán quản có thể nói là thiên đế đại quản gia dị thú quý hiếm mà xuân đức nắm giữ tình trạng suy kiệt sắp chết một dị thú cựu vĩ h ồ xương hoa thanh c â u sơn dạ mã nạ cả có một loại da thú hình dáng giống như hồ ly lại dài chín cái đôi tiếng hô thanh âm cùng trẻ sơ sinh khóc tương tự có thể nuốt người ăn nó thịt liền có thể khiến người không chúng yêu t à độc khí một một kiểu dư tựa như con thỏ mà mỏ chim mắt cú m è o mà đuôi rắn thấy người thì g i ả chết các nhà khí tượng cổ đại cho rằng kiểu dư xuất hiện là dấu hiệu nông trại có châu chấu hại mùa kiểu dư có nguyên hình ở trong thực tại còn được gọi là khải thử bởi vì cơ thể và hình dạng của nó giống như là một con chuột lớn khoác áo giáp cái vỏ trên người kiểu dư được tạo thành bởi rất nhiều mảnh xương nhỏ trên mỗi mảnh xương mọc ra một lớp chất sừng vô cùng cứng rắn cho nên bộ vỏ này đã trở thành vũ khí phòng thân tốt nhất của nó một hai thiên cầu ở trong truyền thuyết trung quốc hiện tượng nguyệt thực được gọi là thiên cầu ăn mặt trăng mọi người hoang mang lo sợ k h u a chiêng gói chống bắn pháo để xua đuổi thiên cầu loài động vật giống con cáo mà đầu trắng này rất có thể là một loài động vật có vũ cổ đại nào đó đã từng thật sự tồn tại qua một ba nhân mã nhân mã thật ra là một loài cá rất thần kỳ nhân mã cũng được gọi là mã nhân toàn thân được bao phủ bởi m à n g lớn vậy trông rất giống cá chép thế nhưng thân hình lớn hơn tuy rằng cơ thể là cá nhưng khuôn mặt lại rất giống ngũ quan của con người một bốn nhân xà nhân xà là một loài dị thú có tay người chân người nhưng lại là thân rắn đầu rắn nhân xà có chiều cao bảy thước toàn thân màu xanh sấm bởi vì có chân tay có thể đi đứng thẳng nhân xà ưa thích quần cư cũng ưa thích lập bầy ra ngoài kiếm ăn nhân xà ăn t h ị t người bình thường nhân xà gặp phải con người sẽ cười to trước sau đó mới nhanh chóng ăn tươi nuốt sống sạch sẽ thế nhưng tốc độ đi của nhân xà vô cùng chậm chạp nếu như con người gặp phải nhân xà cười với mình lập tức q u a y đầu chạy nhân xà cũng không đổi kịp con người một năm cựu nhị k u y ể n chó săn trong truyền t u y ế t có chín lỗ thai có thể đoán trước được tình huống thu hoạch của thợ săn trong mỗi lần đi săn nếu như lô thai của cựu nhĩ q u y ề n núc đích thì nói rõ lần này thợ săn ra ngoài sẽ có thu hoạch tốt một sáu cựu vĩ xà xà trong truyền thuyết hình thể to lớn cơ thể có vảy giáp bao phủ có chín cái đôi mỗi một đôi đều có một cái lỗ nhỏ có khả năng bắn ra vô số đạn không khí bị bắn chúng không chết cũng tàn phế một bảy tam giác thú đại biểu cho sự may mắn các đế vương già thời cổ đại thường hay vẽ hình tượng tam giác thú lên c cờ xí dùng cho hoạt động lễ nghi nếu như một người nào đó từ nhỏ có khí chất đế vương cũng có khả năng sẽ hấp dẫn tam giác thú trên đầu tam giác thú mọc ba cái sừng trên chân có ngọn lửa bộ lông có màu xanh lục một tám thần ngư trong truyền thuyết khắp toàn thân từ trên xuống dưới được bao bọc bởi ánh hào quang trói mắt nghe nói bôi máu của đan ngư lên chân có thể đi đứng được ở trên mặt nước truyền thuyết đan ngư bắt đầu sớm nhất ở bắc ngụy là vật điểm lành truyền thuyết kể rằng nhìn thấy đan ngư thì sẽ gặp chuyện tốt thế nhưng sát xuất nhìn thấy thần ngư lại là nhỏ càng thêm nhỏ một chín bạch viên là một loài dị thú có ngoại hình rất giống con khỉ tay chân rất dài giỏi leo trèo tiếng kêu cực kỳ thê thẳng hai dị thú doanh ngư lọa đồ biển lớn lên ở khu Bình thường tùy tiện không xuất hiện, một khi ở nơi nào xuất hiện, nơi nào liền muốn khi phát đại thủy. tùy xuất một xuất đại ở Ở dị thú lăng cá giao nhân nhân ngư trong biển có lăng cá mặt người thân cá có tay có chân để tiếng như tiểu nhi có cổ thư đem nó gọi là giao nhân có nói chính là nhân ngư sơn hải kinh nhắc tới nhân ngư có hết mấy chỗ đều nói n、no、ó sống ở trong con suối nhìn miêu tả có thể là cán gần kỳ nông không phải là người trong thần thoại cả bốn dị thú tranh sống ở nga núi n trên núi không có hoa cỏ cây cối khắp nơi là dao bích một loại mỹ ngọc trong núi thường thường xuất hiện cố gắng hết sức á i dị vật tượng sơn t r u n g có một loại rác thú hình dáng giống như xích báo dài năm cái đuôi cùng một cái sừng phát ra âm thanh giống như gõ thạch đầu t i ế n g vang danh sưng là tranh năm di thú phì di chim trung quốc cổ đại trong truyền thuyết hạn b ậ t điểm nghe nói phì di là một loại cư ngụ ở thái hoa sơn sơn lộc q u á i x à có một cái đầu hai cái thân thể sáu cái chân cùng bốn con cánh cũng có truyền thuyết danh hiệu phì di là một loại màu vàng am thuần lớn nhỏ chim mọ là màu đỏ nghe nói ăn phì di có thể chữa bệnh phòng ngừa ký sinh trùng sớm nhất ghi lại ở sơn hải kinh c h i tây sơn kinh bên trong hoa trên núi có một loại tên là phì di quái x à nó một khi xuất hiện liền báo trước sắp có phạm vi lớn nạn hạn h á n g s u di tú h cổ điêu xa hơn đông năm trăm dặm là một tòa lộc n ô sơn trên núi không có hoa cỏ cây t ố i nhưng có phong phú mỏ kim loại vật cùng ngọc thạch t r ạ càng h c nước từ ngọn núi này phát nguyên sau đó hướng nam chạy vào bằng nước trong nước có một loại g i á thú danh xưng là cổ điêu hình dáng giống như phổ thông điêu đ ứ n g lại trên đầu sừng dài phát ra âm thanh giống như trẻ sơ sinh khóc là có thể ăn thịt người b ệ n di tú ích tà người miền nam danh hiệu tỷ hưu tí xy、si、lại tên gọi thi ê n lộc loại này manh thu chia làm thư tính cùng hùng tính hùng tính tên gọi tỷ thư tính được đặt tên là hưu ở thời cổ loại này tùy thú là phút một góc cùng hai g i á c một góc xưng là thi ê n lộc hai g i á c xưng là ích tà sau đó lại không có phút một góc hoặc hai g i á c n h i ề u lấy một góc hình dáng làm chủ là trung quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại một loại thần thú long đầu thân ngựa lân chân hình dáng tựa như sư tử màu lông trắng xám có thể bay tỷ hưu hung mạnh vĩ vũ nó ở trên trời phụ trách dò xét công việc ngăn cản yêu ma quỷ quái ôn dịch tật bệnh nếu loạn thiên đ hoành công ngư sống ở thạch hồ hồ này h à n g băng dài bảy tám thước hình như cá chép m à xích ban ngày trong nước đêm hóa thành người đâm chi không vào nấu chi không chết lấy ô mai hai miếng nấu chi tắt chết ăn nhưng lại tà bảy chín dì thú thiên cầu em mờ sơn sơn t r u n g có một loại dã thú hình dáng giống như mèo hoang nhưng là bật đầu danh xưng là thiên cầu nó phát ra tiếng têu cùng lưu lưu cách đọc tương tự người chăn nuôi nó có thể tích hung tả khí mười dì thú đương khang lại danh hiệu răng lợn là một loại triệu phong n ư ơ n g chi thụy thú dáng vẻ giống heo mà có răng kỳ tiếng têu giống như têu tên mình dã mã nạ ca đậu một loại dã thú bên ngoài hình t ư h n g heo lại dài đại r ă n g nanh tên cứ gọi đơn ư g khang nó phát ra tiếng têu giống như đang têu gọi tên mình truyền thuyết thiên hạ muốn đạt được được mùa thời điểm nó liền từ dạ mạ nạ c ả đi ra để tê u nói cho mọi người được mùa bông xuống cho nên nó mặc dù dáng vẻ khó coi lại là một loại thủy thú mười một dị thú xích ngư rú trong truyền thuyết khác cá tên gọi mặt người t h a n h âm như ghê đường ăn có thể liệu bệnh kỳ nói mới thấy ở tiền tần sơn hải kinh nam sơ kinh thanh k â u chín ú i anh nước ra đâu chỗ này nam lưu trú với gần cánh chi t r ạ c trong đó nhiều xích ngư kỳ trạng thái như cá mà mặt người kỳ â mười n h viên đ ư n an không g i ba d ị thú d i ệ t mông đ i ể u d i ệ t mông đ i ể u ở kết h u n g nước phía bắc loại chim này là màu xanh lại dài màu đỏ cái đôi cũng gọi mạnh chim mười bốn d ị thú thiên hồ trong truyền thuyết có thông thiên thuật tiên h hồ hồ ly năm mươi tuổi có thể biến h o a vị phụ nhân trăm tuổi là đ ẹ p nữ là thần vu sao biết được ngàn dặm chuyện bên ngoài thiện của m ỹ khiến người mê mội mất trí thiên thuế gần vùng trời thông mười lăm d ị thú minh x à sơn hải kinh nhị kinh đại thể như xả nhưng coi bôn cánh phát bản bản tri âm thấy là ký ấp đại hạ mười sáu dì thú g i c đoan trung quốc trong thần thoại một loại độc g i á thú là ta quốc cổ thay mặt trong thần thoại một loại thần thú có thể ngày đi mười tám nghìn trong thông hiệu tứ phương ngôn ngữ chỉ có minh quân nó mới bưng sách tới hộ giá bên người trong cổ thư miêu tả như vậy bên trên lâm phú kỳ thú là kỳ lân g i á c đoan quách phát chú thích g i á c đoan tựa như mạch g i á c ở trên núi bên trong làm cung lũng thục dư ơ n g n g ư ờ i g i á c đoan sinh phòng ngoài núi không tổn thương người duy ăn hồ báo núi tăng h à n g nuôi dưỡng lấy chi phí hộ vệ lại gần với cử lục soát phát trình diễn miễn phí cho chó người thường đưa kỳ thạch tạc tượng với môn trừ t ạ vậy mười bảy dị thú chư ngược lại bác hai trăm dặm viết bác nhạc chi núi nhiều quất tức mới vừa gỗ có thú đâu chỗ này kỳ trạng thái như châu mà b ố n góc người con mắt h e o n à i thai tên cứ gọi c h ư n g ự c kỳ âm như minh nhạc là thực nhân c h ư n g ự c nước ra đâu chỗ này mà tây lưu trú với ồn ào nước trong đó nhiều nghệ cá thân cá mà chó thủ kỳ âm như trẻ sơ sinh an đã cùng mười tám dị thú đương hô hủ trong truyền thuyết chim tên gọi bên trên thân c h i núi kỳ chim nhiều làm hô kỳ trạng thái như trĩ lấy nhiễm phi an không thuấn con mắt chim bay lấy cánh làm hô lạ là tu phí nhiều nhậm ít tràn trề có dư mười chín dị thú thiên mã coi thường cái đó rất đi trung quốc thiên mã thần thoại hình tượng lao nhanh tuấn mã không có sừng vô s o n g cánh vi biểu hiện tại kỳ thiên mã bất đồng thường ở dưới ngựa phương hội chế đám mây thể hiện thiên mã có thể đ ằ n g vân giá vũ kỳ trạng thái như chó trắng mà đầu đen biết người là phi tên gọi thiên mã kỳ minh tự chẳng qua là ta cảm thấy được phải đây là độc giác thú cũng là trong thần thoại một loại thủy thú tựa như tuấn mã mà đầu mọc một sừng hai mươi mốt dị thú chu hiếm có một loại giác thú thân hình giống con vượn bạc đầu đỏ chân tên là chu hiếm loại này giác thú vừa xuất hiện thiên hạ liền sẽ phát sinh đại chiến tranh hai mươi hai dị thú phi liêm phi liêm cũng làm phỉ liêm là trung quốc trong thần thoại thần thú văn hiến danh hiệu phi liêm là điệu thân lộc đầu hoặc là điệu đầu lộc thân tần nhân tổ tiên một trong lào phi liêm có nói kỷ vi phong bá hai mươi ba dị thú t hủy xì sơn hải kinh hải nội nam kinh có như vậy hai đoạn ghi lại t hủy ở thuấn trôn cất đông tương thủy nam kỳ trạng thái như châu thương đen một góc t hủy như dãng như mà xanh tượng hình thuyết văn trong sách cổ muốn hình dung địa phương h i ể m ác cũng nhiều lời trên đó nhiều tê hủy hồ hùng loại hai mươi b ố dị thú tam túc ô tam túc ô lại tên gọi tam túc kimô trung quốc cổ đại trong thần thoại thần điệu cũng danh hiệu kimô dương ô hoặc danhiệu bà trơn truyền người cổ đại nhìn thấy lô đen cho rằng là có thể bay màu đèn chim ô n h à lại bởi vì không giống với trong tự nhiên ô n h à thêm một cước l ấ y phân biệt lại bởi vì cùng thái dương có liên quan là k i m s á c cố là tam túc kim ô tam túc ô là trong truyền thuyết thần thoại cưới ngày xe thần chim tên gọi là n h ậ t trung tam túc ô tri diễn hóa tam túc ô cũng danh hiệu mặt trời ở nhật trung có ba chân hai mươi lăm dị thú h ỏ a đấu coi như h ỏ a thần pì tùng thậm chí có lúc chính là h ỏ a thần l o à i chó h ỏ a đấu chỉ ăn ngọn lửa lôi thần lái lôi xe ở đất đai tuần du thời điểm hòa đấu hãy cùng ở phía sau bọn họ lôi thần ném xuống lôi phủ t i ế t thạch ở nhân lúc này hoa đấu mới có cơ hội xông lên phía trước miệng to nuốt ngọn lửa lấp đầy đói bụng dạ dày hai mươi sáu dị thú trọng minh đ i ể u trọng minh đ i ể u là trung quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần đ i ể u này chim hai con mắt đều có hai cái con người cho nên gọi là trọng minh đ i ể u cũng t êu nặng còn người chim nó thân hình giống như gà t êu thanh n â m giống như phượng hoàng liệu lượng em hai nó thường thường đem trên người lông chim toàn bộ p h ủ i xuống dùng hết ánh sáng cánh đánh phía trước không có lông chim thân thể ở giữa trời cao khởi vũ bay lượn nó có thể bởi hổ báo sói chó sói các loại m á n thú khiến cho nhiều loại yêu ma quỷ quái không dám nguy hại nhân loại nó đối với nhân loại yêu cầu cũng rất thấp nó không cái ăn vật chỉ cần uống một chút quỳnh ngọc mỡ dịch cũng rất hài lòng hai mươi bảy dị thú chư kiền hình ảnh không quá phù cũng không có cách nào bằng văn tự tưởng tượng đi trung quốc cổ đại thần thú mặt người b á o thân người cầm đầu thai châu một mực có đôi d à i có thể phát to âm thanh lúc đi lại ngậm cái đôi lúc nghỉ ngơi bàn chứ cái đôi hai mươi tám dị thú phỉ phỉ cư ngụ ở trung nguyên đông bộ thái sơn bề ngoài giống châu phần đầu là màu trắng nhưng là lại dài đôi rắn ba hơn nữa chỉ có một con mắt làm phỉ vào, vào trong nước lúc nguồn nước sẽ lập tức khô khốc khi nó tiến vào bụi có lúc thảo sẽ lập tức khô chết từ loại tình huống này xem ra, nó đồng thời là một loại hỏa hệ yêu quái thái sơn bên trên nhiều tiền ngọc trinh gô có thủ yên kỳ trạng thái như châu mà đầu bạc một mực mà đ ô i rắn tên gọi phỉ sơn hải kinh dẫn hai mươi chín dị thú phu chư phu chư giống bạch lộc nhưng có bốn góc c h i ê u đại thủy sơn hải kinh trung sơn trải qua ngao bờ chi núi có thủ yên kỳ trạng thái như bạch lộc mà bốn góc danh viết phu chư thấy là kỳ ấp đại thủy trạng thái như bạch lộc mà có bốn góc kỳ hiện tại là thủy hai điểm kỳ nói mới thấy ở tiền tần ba mươi mốt dị thú cựu anh bắc phương có một con sông lớn nước sâu ngàn trượng sóng m á n h liệt người ta gọi là hùng nước hùng trong nước có một con cựu đầu quái vật tên là cựu anh vừa có thể phun nước vừa có thể phun lửa mười ngày cũng ra lúc hùng thủy d ã sôi sùng s ụ p cựu anh n g ạ i trong nước quá nóng liền nhảy lên mở, biết người liền ăn ăn thời điểm phải có chín dạng thực phẩm đồng thời cung nó ăn vì vậy trở thành hậu nghệ thứ ba cái chém chết mục tiêu ba mươi hai dị thú t c sĩ t c sĩ cũng là trung quốc cổ đại nhân vật thần thoại một trong trong truyền thuyết cư ngụ ở trung quốc nam bộ ao đầm mang quái thu hoặc người khổng lộ taxi chiều dài giống cái đục như thế răng dài đây đối với răng dài xuyên thấu hắn cầm xuyên da trong tay hắn cầm lá chắn cùng、mâu. nghe nói tạc sĩ c ư ớ p thức ăn nhân loại đến yêu mệnh lệnh hậu nghệ đi chính phạt đi ngang qua kịch liệt vật lộn sau hậu nghệ ở côn lôn sơn đổi kịp tạc sĩ hơn nữa đưa hắn bắn chết tạc sĩ hẳn là ở trong thần thoại bị yêu ma hóa trung quốc nam phương bộ lạc tượng trưng ba mươi ba dị thú thừa hoàng nói chúng dị thú tên gọi sơn hải kinh hải ngoại tây kinh bạch dân c h i quốc ở long ngư bắc bạch người khoát phát có ngồi vàng kỳ trạng thái như hồ ly kỳ trên lưng có rác ngồi chi thọ hai ngàn tuổi ba mươi b ố dị thú áp dù áp dũ truyền thuyết áp d ũ là hậu nghệ bắn chết thứ nhất q u ạ c thú áp dù từng là thiên nhưng sau đó bị được đặt tên là nguy là nhị thập bắt túc một trong điều đầu thân thể con người hình tượng tay cầm một trượng thần giết chết chết thiên đế không đành lòng nhìn chúc long thương tâm sẽ để cho con của hắn sống lại thật không nghĩ đến sống lại sau áp dụng biến thành một loại tính cách hung tản thích ăn nhân loại quái vật ba mươi lăm dị thú ba xà sửa rắn cổ đại trung quốc cự x à cũng cứ gọi là ba xà nghe nói thân d à i đạt tới một trăm tám mươi thước đầu màu xanh da trời thân thể màu đen sửa rắn cư ngụ ở động đình hồ khu vực nuốt ăn đã qua đạo vật nghe nói nó đã từng nuốt sống một con voi qua ba năm mới đem khung sương p ư ớ n ra bởi vì sửa rắn cũng người tập kích loại cho nên hoàng đế phái hậu nghệ đi chém chết hậu nghệ đầu tiên dùng tên bắn chúng sửa rắn sau đó một mực đuổi theo nó đến xa xôi tây phương đem chém làm hai đoạn sửa sắc rắn thể biến thành một gò núi bây giờ xưng là ba lăng truyền thuyết có tham lam cố sự ba mươi sáu dị thú lôi thần sơn hải kinh h ả i nội đông kinh lôi trạch bên trong có lôi thần long thân đầu người cổ kỳ bụng là lôi lôi thần là một loại nửa người nửa thú long thân đầu người thần thú cuộc sống ở lôi trạch bên trong nó ở lôi trạch trung du vai diễn chơi bừa thường vỗ và bụng nó đánh một cái bụng sẽ phát ra ửng ủng bình đồng sinh hai cái đầu các ở một đầu ý chí khắp nơi tương đối một cái đầu muốn đi bên kia một cái đầu muốn đi bên này lấy tới lấy lui r ờ i bất động nhỏ bé nơi ba mươi tám yêu thú xích n h ã n chữ yêu đầu heo cầu thân thân thể to lớn hát mau cứng rắn â m xích con mắt có thể âm thầm thấy vật thích ăn hủ vật vui cư ưu ám ở mức nơi ba mươi chín dị thú c ở, thủ câu câu ở, ở thủy kinh chú nhược thủy một văn chung có ghi lại chẳng qua là tựa hồ gần mấy trăm năm qua lại cũng không có nghe nói có người thấy qua loại rắn này loại bốn mươi một dị thú anh chiêu mặt người thân ngựa có hồ văn sinh cánh chim thanh âm như lưu được xưng là thay trời đế nhìn vườn hoa thần nhưng nhìn nhiều nhất chẳng qua chỉ là chỉ thần thú mà thôi anh triều đã tham gia mấy trăm lần t r i n h phạt tà t h ầ n ác thần rất nhiều chiến tranh là bảo vệ thế đại bảo vệ hòa bình thần chi một anh triều cũng là bách hoa thần bằng hữu bốn mươi hai dị thú côn bằng cờ nở trang tự nói có một loại chim to kê bằng là từ một loại gọi là côn cá lớn biến hoa tới truyền thuyết có một đại cá danh viết côn dài không biết mấy dặm rộng không biết mấy dặm một ngày hướng vào mây trời biến hóa làm một đại chim có thể phi mấy vạn dặm danh viết bằng bốn mươi ba dị thú b ậ y ngạn bị ản b ậ y ngạn lại tên cứ gọi hiện trường tựa như hổ là lao thất nó bình sinh tốt tụng nhưng lại có uy lực mục trên cửa bộ kia hổ đầu hình trang sức chính là kỳ di tượng c h u y ê n thuyết bệnh nạn không chỉ có cấp c ô n g hảo nghĩa bê n v ự c lẽ phải hơn nữa có thể minh b i ệ n thị phi công bình mà đức hơn nữa nó hình tượng uy phong lẫm lẫm tù này trừ trang sức ở ngục trên cửa bên ngoài còn bò nằm ở quan nha đại đường hai bên mỗi khi nha môn xếp coi bệnh hành chính xếp hàm bài cùng yên lặng tránh bài đầu trên liền có nó hình tượng nó mắt l o n g l o n g đảo mắt nhìn xem xét bảo vệ công đường nghiêm túc chính khí bốn mươi b ố thượng cổ thần tiên hình thiên hình tiên nguyên là một cái vô danh người khổng lộ hắn đang cùng hoàng đế trong đại chiến bị hoàng đế chém rơi đầu lúc này mới, mới kêu hình thiên trời chính là thiên đế hình thiên liền biểu thị thể lục thiên đế lấy báo thủ có khác nói một chút cho là hình là cắt ngại ý tứ ngày là thủ gần đầu ý tứ hình ngày cùng đế cạnh tranh thần đế đoạn kỳ thủ trôn cất chi thường dương chi núi là lấy nhũ là con mắt lấy rốn là miệng thao kiển thích lấy mua bốn mươi lăm lộc thục là một loại thần thú cổ đại dáng vẻ giống như ngựa đầu màu trắng đôi màu đỏ thân mình đầy vằn hổ t ê o lên giống như con người đang hát truyền thuyết kể rằng mặc da lông của lộc thục ở trên người mình thì có thể khiến cho con cháu gia tộc h ư n g thịnh ở thời sùng trinh nhà minh trên phố loan truyền rằng có người từng thấy qua lộc thục bốn mươi sáu toàn quy là một lo cơ trong h ể giống ù a đ i ố n truyền n độc. M. M. Lụ, thuyết lục có bốn loại hình thái đầu châu thân cá nuôi đủ rắn, rắn không cánh đầu thú thân cá nuôi rắn có cánh lục thường sinh sống ở nơi kề sông thượng núi tiếng kêu của nó trầm thấp rất giống tiếng châu kêu lục thường ngủ đông vào mùa đông chỉ ra ngoài hoạt động vào mùa hè cho nên mọi người xem lục như là biểu tượng cho sự khởi tử hoàn sinh sau khi ăn nó có thể trị bệnh u đ i ệ u 48 loại còn được gọi là lệnh hồ dáng vẻ giống mèo rừng đầu có lông dài là một l o à i kỳ thú lương tính trong bản thảo thập di có câu miêu tả loại linh miêu sống ở sơn cốc nam hải hình dáng như con mèo rừng tự làm tấn mẫu miêu tả trong dị vật chí thì lại ngắn gọn hơn nhiều linh miêu nhất thể tự làm âm dương truyền thuyết vân nam có l o à i linh thú này cổ nhân cứ gọi là h ư n a o người ăn qua thịt loại sẽ không còn lòng ganh tị nữa b ố ơ c h n u y ê n giã là một loại quái thú dáng vẻ nó như một con sân dương thế nhưng có chín cái đôi và bốn cái lỗ thai con c mắt đao c h tiêm có thơ viết thanh khâu hữu kỳ điều tự nôn độc kiến nhĩ bản lực mê giả sinh bất dĩ dụ quân tử truyền thuyết kể rằng đeo lông vũ của quán quán ở trên người có khả năng không bị mê hoặc năm mươi mốt tê rất giống trâu nước chân và bàn chân giống voi lớn đầu giống con heo trên đầu mọc ba cái sừng lần lượt là ở trên đỉnh đầu cái chán và cái mũi trong miệng thường xuyên khạc ra b ằ n máu sừng tê có khả năng giải độc lý thời chân có nói sừng tê là nơi tụ hợp tinh linh của tê còn là thuốc giàu âm dương có thể giải nhiều độc trong bản thảo cương mục có ghi chép tê xuất hiện ở nhiều nơi như tây phiên nam phiên đ i ể n nam giao châu có ba loại sơ n tê thủy tê thủy tê lại có thêm mau tê tựa như sơ n tê sống ở núi rừng nhiều người thấy được thủy tê ra vào trong nước hiếm thấy nhất năm mươi hai ly lực là một loài kỳ thú dáng vẻ của nó giống như con heo chân gà k ê lên giống như tiếng chó sủa độ tán của quách phát có viết ly lực ly hồ hoặc bay hoặc nằm là chỉ đất lành có thể xây dựng kiến trúc lao dịch trưởng thành cùng đ ầ u đất tần ly lực tượng trưng cho công trình xây dựng phồn ninh chỉ cần là nơi ly lực xuất hiện nhất định là đang xây dựng rầm rộ năm mươi ba tướng mạo của hủy rất giống một con trâu thân thể màu x á m đen trên đầu mọc một cái sừng hủy còn được gọi là độc giác thú tượng trưng cho văn nước cổ nhân thường hay khắc hình ảnh của hủy lên đồ đồng to hoặc là vẽ thành chân dung để làm đồ trang trí q u á c h p h á t chú thích thế như châu nước hủy cũng như châu nước màu đen một sừng nặng ngàn cân chuyện thú vị có liên quan đến hủy được ghi chép trong tam tài đồ hội hủy như hồ ma nhỏ không cắn người ban đêm đứng một mình ở đỉnh vách núi cao nhất nghe tiếng su trong đầu tán trời gần g của, của, của quách phát có viết thân cá đ u ô i rắn gọi là hổ dao trong bản thảo cương mục của lý thời chân cũng có ghi chép có vẻ gọi dao năm mươi lăm chuyên ngư là một loài quái ngư trong truyền thuyết một cái khác nói giống cá trích bây giờ thân khoác lông lợn t ê u lên giống như tiếng lợn một cái khác lại nói tựa như rắn mà đôi lợn chuyên thuyết kể rằng chuyên ngư là điểm báo thiên hạ đại hạ song song đó chuyên ngư còn là mỹ vị hiếm có thế gian lã thị xuân thu có nói loài cá đẹp nhất chuyên của động đ ỉ n h chuyên ngư trong đồ tán của quách pháp có nói chim g u n g đố lại trong rừng chuyên ngư ở chỗ nước sâu đều là điểm báo hạn hán hai họa kéo dài khắp trời dự đoán không được số nó chỉ khó hiểu có thời gian sẽ tiếp tục cập nhật mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tô trấn ư ớ c c 1428, h ma cổ vực đại loạn một m ộ t năm trước có không o đứng ở bên trong tầng mây quan sát chúng sinh bị vô số quái vật dữ t ậ n giết hại xuân đức không nổi lên bất kỳ cái gì thương xót sống ở cái thế giới này lâu rồi thì người ta sẽ nhận ra một điều tình thương sự đồng cảm là cái gì đó rất xa xỉ không phải cứ thích là cho đi a a a cứu với quái vật a a a không đừng có lại đây không đừng mà a a a âm âm chết đi quái vật chết chết đi khắp cả một thành trì rộng lớn đâu đâu cũng là âm thanh kêu h é t thảm thiết thế lương đâu đâu cũng là tình cảnh quái vật nhảy ra bên ngoài kéo người sống xuống dưới lòng đất đôi khi thì nó ăn tươi luôn trên mặt đất dù là nhân tộc hay yêu tộc thì đám quái vật kia đều không có bưng thà chỉ c ầ n vật còn sống xuất hiện trong tầm mắt bọn nó đều bị bọn nó tấn công tuy không rõ nơi này là nơi nào nhưng ở bên trong thành trì này cũng có không ít cường giả tinh vương tiên cảnh một tên cường giả tinh vương tiên cảnh dù chỉ là sơ kỳ thôi nhưng chỉ cần xuất chiêu liền có thể đơn giản giết chết năm sáu con ma vật kia nhưng cái kia là phải đánh trùng mới được tốc độ đám ma vật này rất nhanh rất khó đánh trúng t ố xuân nước nheo mắt nhìn về phía phụ thành chủ sau đó cười nói làm sao lại không có được chứ phụ thành chủ kìa đã tụ tập kha khá cường giả rồi đấy mà chúng ta quan sát nay ấy giờ vì sao còn chưa thấy kẻ điều khiển đám quái vật này đi ra nhỉ tên kia còn sợ gì mà không đi ra đi hắn vừa nói xong thì mậu vân đang giật giật tay áo hắn k h ẽ nói tây bắc phương hướng xuất hiện kẻ ngươi cần tìm xuân đức nghe thế thì lập tức nhìn sang vừa nhìn qua phương hướng kia thì xuân đức liền nhìn thấy một con quái thú mình rắn đầu người ở bên cạnh nó là nhung n ú c đám ma vật đang bảo vệ xung quanh xuân đức sau khi đánh giá một phen thì lên tiếng chiến lược c o n này chỉ tầm tinh vương tiên cảnh hậu kỳ bảy tám tầng mà thôi nơi này sẽ không phải có một con như vậy thôi chứ mậu vân suy đoán nói số lượng lớn như vậy hẳn không chỉ có một con mà còn nhiều nữa bằng không một mình nó không thể điều khiển được hết ma vật nơi này nhẹ gật đầu xuân đức nói lại tiếp tục nhìn xem chúng ta cũng không vội nhất thời hai người lại tiếp tục c ầ n nó ở bên trên tầng mây quan sát tình hình phía bên dưới quả nhiên sau một lúc lâu thì đám tinh anh ma vật cuối cùng cũng xuất hiện số lượng cũng không ít có đến mấy trăm con tu vi đều đạt hậu kỳ tinh vương tiến cảnh cá biệt có con còn đạt tới bán bộ hàng vương tiến cảnh nhìn quần q u ầ n không ngừng có ma vật từ lòng đất đi ra xuân đức hơi nhũ m ạ y lại tự mình nói đám này như thế quần q u ầ n không ngừng xuất hiện chẳng lẽ gần nơi đây có cái phong ấn nào sao nếu như tìm được nơi phong ấn kia thì nghĩ đến điểm này thì xuân đức liền nhịn không được hư h ấ n nếu tìm đến được ổ ma vật này thì sẽ là một thu hoạch cực kỳ lớn với hắn bây giờ đang nhiễm tiên giới hơi thở nên g i ế t chết dị sinh vật thì sẽ không đưa tới thiên đạo trừng phạt cái này mới là điểm chính yếu liếm môi một cái xuân đức đột nhiên cười tạ ác ở bên cạnh m ộ n g vân thoáng cái dùng mình nàng quay qua nhìn xuân đức hỏi làm sao ngươi cười gian như vậy xuân đức biết môi nói không có gì được rồi vân cô vào trong tiếp tục tu l u y ệ n đi có gì thì giúp ta quản xuyến công việc ở bên trong luôn còn việc ở nơi đây mình ta là đủ nói xong thì cũng không đợi chờ n ộ n g vân có đồng ý hay không xuân đức cũng thu nàng vào bên trong tiếp đó hắn bắt đầu mở ra thông đạo gọi ra đám ma lang bị nhiễm bệnh độc lang không điểm ra vài điểm một cái khe hở không gian to lớn xuất hiện ngay khi khe hở vừa hiện ra thì liền có hàng vạn ma lang từ bên trong chạy ra ngoài vừa chạy ra ngoài thì đám kia cũng không cần đợi cho xuân đức ra lệnh thì đã xông lên cắn g i ế t cùng với đám ma vật nơi đầy đám ma lang cả người b ư ớ c lên hấp vụ nghi ngút hàng ngàn vạn con đồng thời xuất hiện khiến cho bầu trời vốn đã tối tăm nay càng mù mịt hơn bây giờ mặc dù là ban ngày nhưng so với ban đêm cũng không khác chút nào đám ma lang cả người đen t ị t chỉ có đôi song đồng đỏ rực như máu là sáng rõ trong đêm tối nhìn từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy đầy mặt đất đốm lửa đỏ rực nhìn đẹp mắt cực kỳ do số lượng của đám ma lang này cực kỳ nhiều nếu như dùng hồn niệm gọi bọn nó ra thì tốc độ sẽ nhanh hơn nhưng mà làm như thế sẽ khiến hắn hao tổn hồn niệm cực kỳ lớn vì thế hắn chỉ có thể dùng cách mở ra thông đạo để đám kia từ từ đi ra có điều một thông đạo có đường kính vài dặm cũng không đủ cho đám kia cùng lúc đi ra quá nhiều vì thế xuân đức lại tạo ra thêm tám cái thông đạo tương tự như vậy tám cái thông đạo đồng thời khơi thông từ bên trong quần quận không ngừng ma lang đi ra phô thiên cái địa cứ mỗi một giây lại có khoảng mấy chục vạn cho đến mấy trăm vạn con đồng thời đi ra ngoài đàn ma vật lúc đầu còn có thể chống lại đàn ma lang của xuân đức một hai nhưng càng về sau càng vô lực nhanh chóng bị đàn ma lang t h ô n vệ lúc này đây đứng ở bên cạnh hắn bóng ảnh nói cảm giác này thật tốt cảm giác hỗn loạn giết chóc khắp nơi đây mới là thứ mà đệ theo đuổi xuân đức nghe thế thì cười nói đệ cũng đừng có đứng ở đó mà cảm thụ cuộc sống khoái hoạt nữa rồi nhanh giúp ca đi bắt mấy con ma vật tinh anh kia đi gọi thêm người khác đi cùng nữa làm cho lẹ bóng ảnh nghe thế thì cười nói ca phải để cho đệ hưởng thụ một chút chứ mấy chục năm rồi mà hắc hắc. nói thì nói như thế nhưng bóng ảnh cũng không có chậm trễ hắn lúc gọi ra long sắt cùng nguyên ma đồng thời gọi thêm một đám cường giả hàng vương tiên cảnh nữa tiếp đó liền thẳng tiến đàn quái vật tinh anh mà đến khi tức cường đại từ đám người bóng ảnh vừa tản đi ra liền khiến cho đàn ma vật phía bên dưới nằm yên như chết không con nào dám cử động chỉ có thể mặc kệ đàn ma lang ăn thịt mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước ch 1429, đám người còn sống của tòa thành trì nơi đây nhìn thấy một màn ở bên ngoài thì đều là t r ừ n g mắt thật to mà nhìn ở trong đám người này còn có mấy tên cường giả tinh vương tiên cảnh cựu trọng hơn nữa còn có một tên bán bộ hàng vương tiên cảnh vì thế khi bọn họ cảm nhận được hơi thở trên thân của đám người bóng ảnh tản mát đi ra thì đều là hít khí lạnh tên cường giả bán bộ hàng vương tiên cảnh lúc này cả người run run hắn sợ hãi nói làm sao nhiều như vậy cường giả hàng vương tiên cảnh đại năng số lượng này số lượng này cũng không phải quá nhiều đi ở bên cạnh hắn. m ộ theo tiếng nói của người này tất cả người còn sống đều hướng ánh mắt của bản thân về phía đám người bóng ảnh nhìn thấy đám người bóng ảnh không nhanh không chậm bay về phía bên này từng h h e o o k âm thanh bén nhọn vang lên đàn quái vật ở nơi xa nhanh chóng chạy về phía bên này liều chết sông lên hướng về phía đám người bóng ảnh đánh tới cùng lúc đó đàn ma vật tinh anh bắt đầu bỏ chạy bọn nó chui xuống mấy cái hố lớn gần đó bóng ảnh nhìn thấy vậy thì cười lạnh nói một ít tiểu ma vật mà thôi lại còn muốn chạy nhìn qua những người bên cạnh bóng ảnh ra lệnh mỗi người tiến lên bắt vài con nhớ là bắt sống đấy cũng đừng có làm bị thương rõ chưa rõ tiếp đó mỗi người đều như tia trước bay đi thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh đám ma vật tinh anh đám ma vật tinh anh kia dù sao cũng chỉ là một chút tiểu q u á i vật mà thôi làm sao có thể là đối thủ của cường giả hàng vương tiên cảnh của ác ma điện được chỉ vừa bị linh áp từ trên người đám cường giả ác ma điện tản ra thì đám kia liền đã dây ruộ trong bất lực rồi chứ đừng nói cái gì phản kháng hay chạy trốn đứng ở bên cạnh bóng ảnh nguyên ma đám tiểu quái vật này nên làm sao là giết vẫn là để cho đám thú nuôi của đại ca giải quyết bóng ảnh nhìn qua nơi đây một chút sau đó nói mặc kệ đi để cho đàn thú nuôi của đại ca làm con mồi lao tứ ngươi mà ta tay thì lấy đâu ra con mồi cho đám kia đi s a nữa n nguyên ma nghe vậy thì gật đầu sau đó hắn lại nhìn về phía phủ thành chủ nơi kia đang có một cái đại trận thủ hộ bên trong còn có không ít người thế đám người kia thì lại nên làm sao đây nhị ca theo ánh mắt của nguyên ma bóng ảnh nhìn qua phía bên phủ chủ cảm nhận một chút thấy ở bên trong cũng chẳng có cao thủ gì toàn là một đám cặn bã thì lạnh nhạt nói lao tứ ngươi thích thì đi lên z đi không thì mặc kệ bọn chúng một đám sâu kiến mà thôi quan tâm nhiều làm gì nguyên ma nghe thế thì liếm môi một cái nói vậy để đệ đi lên g i ế t sạch bọn chúng đi lâu ngày chưa g i ế t chóc lại cảm thấy khó chịu rồi ngay lúc nguyên ma đang định đi giết người thì long s á t lại nói để cho đám kia sống đi đám này còn có chút giá trị lợi dụng nghe m ộ n g vân nói bên trong cần đại lượng nô lệ đến phục vụ sinh hoạt của mọi người không bằng bắt đám này lại sau đó lại nô dịch bọn chúng nguyên ma lúc này quay qua hỏi bóng ảnh nhị ca ngươi thấy sao bóng ảnh suy nghĩ một chút gật đầu nói vậy theo lời lao tam nói đi dù sao ác ma điện lớn như vậy lại không có nổi một người làm công việc lặt vật cũ kỳ nguyên ma đối với việc này cũng không sao cả nếu nhị ca hắn nói như vậy thì thôi dù sao giết thêm vài vạn người cũng không nhiều mà bớt đi vài vạn người cũng không ít nguyên ma cười tà nhìn hai người một cái sau đó hóa thành vệ sáng bay đi không qua bao lâu thì hắn đã xuất hiện bên trên phủ thành chủ nhìn thấy đại trận nơi này thì, thì tiện h ì t chân đạp cho một đặc ẩm không cần vận dụng đến lực lượng p h o n g hóa nguyên ma đạp xuống một cước liền triệt để đạp nát cả cái đại trận nơi đây dưới một cước của hắn cả đại trận ầm ầm nổ tung băng giải thành từng mảnh tinh quang bay loạn khắp bầu trời nguyên ma nhìn về phía người bên dưới lạnh lùng nói Các người sau này sẽ là nô lệ của ác ma điện bây giờ thì đi theo ta mấy vạn người bên trong phụ thành chủ nghe hắn nói sau này trở thành nô lệ thì sắc mặt cũng không biến đổi quá nhiều cũng không ai lên tiếng bất mãn hay phản đối mọi người lúc này hầu như đã mất đi năng lực ngôn ngữ bọn họ đều choáng váng với thực lực của nguyên ma đại trận phòng hộ của phụ thành chủ ở dưới công kích vô cùng vô tận của đám ma vật vẫn đứng sướng sững vậy mà người mới đến chỉ cần dùng một c ước một cước liền đạp nát cả đại trận cái này cần tu vi bậc gì mới có thể làm được hơn thế nữa bọn họ lúc này đứng gần nguyên ma cảm nhận được sức mạnh to lớn từ trên người hắn phát ra thì nội tâm chỉ có kính sợ cùng sùng bái bọn họ không biết làm nô lệ cho ác ma điện sẽ lại là tình cảnh thế nào nhưng so với ở nơi này bị đám ma vật đáng sợ ăn tươi thì hẳn là tốt hơn nhiều thanh chủ của tòa thành trì này cũng là người thông minh hắn cũng đã nhận ra được tình hình nơi này sau khi nghe được nguyên ma muốn thu lưu bọn họ làm nô bục thì liền quỳ xuống hô lớn cảm ơn đại nhân đã thu lưu ân đức của đại nhân đời này lưu nghĩa ta có chết cũng không quên theo tên thành chủ quỳ xuống thì những người còn lại cũng quỳ xuống tất cả đều là đồng thanh hô lớn cảm tạ đại nhân đã thu lưu cảm tạ đại nhân đã thu lưu cảm tạ đại nhân đã thu lưu cảm tạ đại nhân đã thu lưu cảm tạ đại nhân đã thu lưu ở trên cao nguyên ma thấy một màn như vậy thì không biết nói gì cho phải hắn còn tưởng sẽ có tên nào đó không vừa ý đứng ra phản kháng rồi để hắn ra tay giết gà dọa khỉ ai ngờ đám này không những không phản đối ngược lại còn dập đầu b á i l ệ hắn hắn có chút không hiểu ra làm sao đám này vì sao được làm nô bộc lại vui sướng đến vậy nghĩ cũng không ra hắn cũng lời ư suy nghĩ nhìn đám người phía bên dưới hắn nói đi theo ta mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hào lúc nguyên ma quay trở lại thì đám cường giả hàng vương tiên cảnh khác cũng quay trở lại trên tay mỗi người đều xách một đầu ma vật tinh anh đám người mới vừa được xung làm nô lệ cho ác ma điện nhìn thấy một màn như vậy thì càng thêm choáng váng nhìn mỗi người nắm một con ma vật có tu vi tinh vương tiên cảnh hậu kỳ trong tay giống như nắm một con gà nhỏ thì tất cả đều im lặng trong lòng thì là sóng trào mãnh liệt có điều lúc bọn họ nhìn thấy bóng ảnh thì cả một đám đều sợ hãi mà ngã ngồi xuống mắt đất ở bên trong đám người còn có không ít trẻ nhỏ đều khóc thét lên có điều lúc bóng ảnh nhìn qua thì bọn nó liền im t h í t đã vậy còn cười nguyên ma cùng long sắt ở bên cạnh thấy vậy một màn thì cười to nói nhị ca ngươi cũng thật có tài hạ đem nhị ca ngươi đi dọa tiểu hải tử thì đúng là chuẩn bài rồi ha ha ha bóng ảnh thấy hai người cười lớn thì không quan tâm nói làm xong việc thì quay về thôi đại ca đang chờ nói xong hắn liền quay người rời đi nguyên ma cùng long sắt lúc này cũng nhìn qua những người khác ra hiệu một cái mọi người đồng thời gật đầu sau đó đồng thời đi theo phía sau tiếp theo là đến đám n ô buộc không qua bao lâu thì bóng ảnh đã mang mọi người quay về nơi xuân đức đang thả ra bảy ma lang xuân đức nhìn qua mấy vạn người theo phía sau bóng ảnh thì kỳ quái hỏi mang đám người này về làm gì thế sao không giết luôn đi cho rồi giọng nói hờ hững lạnh nhạt cứ như là đang uống nước lọc bình thường lời này lọt vào trong thai đám người ở phía sau khiến cho tất cả đều là đáy lòng mắt lạnh bọn họ lúc này đều đang hồi hộp đến cực điểm không biết rồi vận mệnh của mình sẽ đi về đâu ngay lúc bọn họ đang sợ hãi thì bóng ảnh liền đưa cho bọn họ liều thuốc c ă n thần vẫn nói cần đại lượng tạp dịch để làm các công việc là vặt chứ bên trong không người làm việc vặt tất cả đều chuyên tâm tu luyện cả rồi xuân đức nghe thế thì khẽ à một tiếng sau đó khẽ gật đầu tâm n i ệ m hắn vừa động lập tức mậu vân được hắng ọ i đi ra bên ngoài có điều lúc hắn gọi mậu vân ra thì tình huống có chút xấu hổ cô nàng lúc này không biết đang làm gì mà cởi gần hết quần áo trên người đã vậy cả người ướt sũng mậu vân lúc bị gọi ra ngoài thì ngẩn ra một chút sau đó nàng nhanh chóng lấy quần áo ở bên trong nhẫn không gian mặc tạm lên người che đi mấy chỗ nhạy cảm nàng có chút tức giận nhìn xuân đức nói ngươi khiến ta tức chết đi được xuân đức vẻ mặt không quan tâm nói có gì đâu mà che che giấu giấu ta thấy cũng không ít lần rồi chẳng có gì đặc biệt nếu ta thích thì làm ra vài bộ thân thể còn đẹp hơn của cô nữa mà thôi nói chính để đám người này giao cho cô đấy muốn làm sao thì làm mậu vân nghe hắn nói thế thì tức giận không nhẹ có điều nàng biết bản thân mà đối chọi với tên này thì ăn thiệt t h i nhất định là bản thân vì thế nàng chỉ hừ một tiếng sau đó liền nói gì nữa tiếp đó nàng quay về nhìn đám người lưu nghĩa ngay khi nàng quay mặt qua nhìn đám người lưu nghĩa thì vẻ mặt hờn rỗi lúc trước cũng biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt ônu n nàng nhìn mọi người cười nói mọi người đi theo ta ta sẽ sắp xếp nơi ở cùng công việc cho mọi người nói xong thì nàng cũng mở ra một thông đạo đi thông đến không gian tầng hai không gian vong linh đám người lưu nghĩa nhanh chóng theo thông đạo kia đi vào bên trong đợi cho người cuối cùng vào trong thì mậu vân cũng đi vào sau khi mậu vân đi vào thì thông đạo không gian kia cũng biến mất Thấy m xuân đức ngẩng đầu, đầu nhìn đám ma vật tinh anh nhìn thấy bọn nó có con thì thân người đồi rắn có con lại đầu người mình bọ cặp thì có điều suy tư sau một lúc mới nói đám này hình như lúc trước là nhân tộc hoặc yêu tộc gì đó sau này bị ma hóa thành dạng này nói như vậy bọn nó còn sót lại chút ký ức trong ấ y người bọn đệ ai giỏi về siêu hồn siêu ý thì tiến hành đi ca muốn tìm hang hổ của bọn này là từ nơi nào bóng ảnh khẽ gật đầu tiếp đó nhìn qua những người khác hội ý với nhau mọi người dùng ánh mắt trao đổi cùng với nhau một lúc sau đó đồng thời gật đầu tiếp đến một đám bắt đầu mang lũ ma vật tinh anh ra tiến hành siêu hồn ba không gian vong linh tầng hai tại góc phía bắc ở trong cùng của không gian vong linh nơi này là nơi tập kết mấy thứ không dùng được mà bỏ đi thì tiếp như tiên thạch hạ phẩm hay trúng phẩm mấy thứ linh tài có thấp. thiên đan cấp thấp vì là hạ nhân địa vị thấp kém nên đám người lưu nghĩa được đưa đến nơi đây lúc đến nơi đây thì mông vận dừng lại nhìn mấy vạn người đang đi theo phía sau nói sau này mọi người chỉ có thể ở trong phạm vi một vạn dắm nơi đây sinh hoạt không được đi ra bên ngoài khi nào có nhiệm vụ cần mọi người hỗ trợ thì sẽ có người tới mang mọi người đi mọi người hiểu rõ chưa lưu nghĩa nhìn cảnh tượng phía trước mắt thì hóa đá nghe mậu vân nói sau này ở nơi này sinh hoạt thì hắn có chút không dám tin hắn nuốt n u ố t nước miếng sau đó cẩn thận hỏi đại nhân sau này chúng ta thực sự có thể ở nơi này sao mậu vân nhìn hắn gật đầu nói đó là đương nhiên Tài nguyên nơi đây các ngươi có thể tùy tiện sử dụng không cần hỏi ý kiến ta mà trong số các ngươi nếu ai đạt tu vi đến tinh vương tiên cảnh bảy tầng thì có thể gia nhập quân đội của ác ma điện người không đạt tu vi này chỉ có thể cả đ ờ i làm tạp dịch sống tại nơi đây lưu nghĩa ngươi thân là thành chủ của một thành việc nơi đây ta giao cho ngươi giải quyết nếu xảy ra việc gì khiến cho ta không vừa ý thì ngươi hiểu rõ lưu nghĩa nghe vậy thì lập tức cung kính đ á p xin đại nhân an tâm tiểu nhân sẽ hết lòng vì ác ma điện c ô n g hiến mà vân gật gật đầu nói có lời hứa này của người là ta an tâm rồi ngươi tự sắp xếp người của mình ta có việc đi trước nói xong thì thân ảnh của nàng liền tiêu thất mọi người thấy vậy đều là hướng theo phương hướng mà mậu vân biến mất túi đầu thật sâu sau một lúc lâu mọi người mới ngẩng đầu lên tiếp đó là mọi người thi nhau rụi mắt sau một lúc thì có người nhìn không được kêu lên thành tiếng trời ạ sau này chúng ta có thể được sống ở nơi này cha mẹ của ta ơ i nơi này đến cùng là nơi nào ạ tiên thạch tiên thạch nhiều như vậy những người khác ở bên cạnh cũng là hưng phấn mừng mừng bọn họ cũng là trong đời lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy tiên thạch xếp thành từng dãy núi dài liên miên bất tuyệt nhìn không thấy điểm cối tiên thảo đ a n được đấy đất lưu n h ĩ lúc này cũng là trong lòng rung động kịch liệt hắn tuy là thành chủ của một thành có tu vi bán bộ hàng vương tiên cảnh nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh dị thế này ở bên cạnh hắn con trai lưu đ à o nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì có chút run run nói phụ t h â n người nhìn nơi này thật sự sẽ không phải là bãi rác như trong lời vị đại nhân kia nói chứ được sống trong cái bãi rác này không biết là ước mơ của bao nhiêu người ạ lưu nghĩ nhìn tiên đang vứt loạn xạ mỗi nơi một viên lại nhìn đủ loại kỳ hoa dị thảo mọc như cỏ dại ở trên tiên thạch thì cười khổ nói đích thị là bãi rác có điều bãi rác này cũng quá mức đáng quý rồi mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn Mở thần Trước một trước giới. chấn ma cổ vực đại loạn 4 một năm trước có 1431, không loạn năm bên ngoài ngoài ma đại ó ở sau một hồi siêu hồn không chiếm được kết quả như mong muốn thì nhóm người xuân đức bắt đầu tiến hành siêu ý siêu ý là một loại thủ đoạn âm độc nó có thể đọc được các mảnh vụn ký ức ở nơi sâu nhất bên trong linh hồn có điều một khi tiến hành siêu ý thì nạn nhân nhất định là chết sau khi lần lượt siêu ý toàn bộ đám ma vật tinh anh chiếm được một vài mảnh vỡ ký ức tán loạn lại tốn thêm thời gian mấy canh giờ để sắp xếp lại các đoạn ngắn ký ức m ả n h vỡ kia thì xuân đức rốt cuộc cũng đã có được đáp án mình muốn nhìn qua bóng ảnh xuân đức hỏi theo để thấy bóng ảnh lập tức lắc đầu nói cái này là do đại ca đến quyết định đại ca nói thế nào bọn đệ sẽ làm thế đó xuân đức nghe xong thì c ư ờ i khổ hắn suy tư một chút sau đó gọi tiểu bư thủ lĩnh của đàn m a soi đến tiểu bư nghe hắn triệu hồi thì lập tức phi thân qua bên này tiểu bư lúc này cũng không có ở dạng nhân loại mà ở trạng thái bản thể hình thể nó to lớn như toàn núi lớn cả người tản mạn ra khí tức giết chóc khiến cho người khác sinh lòng sợ h ã i đi tới trước mặt xuân đức nó nằm xuống phủ phục trên mặt đất chủ nhân có gì dặn dò xuân đức nhìn nó sau đó ném cho nó một cái viên trâu màu đen nói tiểu bư ngươi tự mình chỉ huy tộc đàn ở nơi này săn g i ế t đám ma vật viên trâu này là giúp ngươi có nơi để chứa thi thể đám ma vật k i a bên trong này còn có lưu lại của ta mười đạo h u y ế n diệt ma mâu gặp phải tồn tại khó chơi có thể sử dụng ta có việc cần phải đi trước một nơi tiểu bư tiếp nhận viên trâu nó há miệng n u ố t xuống sau đó mới nói vâng thưa chủ nhân tiểu bư sẽ ở nơi này săn g i ế t đám ma vật kia xuân đức dùng tay xoa nhẹ đầu nó nói tốt lắm đợi ở nơi này một thời gian ta sẽ quay lại đón ngươi bây giờ thì đi đi thôi tiểu bư rủi, rủi đầu vào tay hắn vào cái sau đó liền quay người rời đi b a y về chỉ huy đàn ma làng săn giết ma vật tiểu b ư đi rồi xuân đức đứng dậy nhìn qua mọi người nói mọi người trước vào bên trong tu lại đi có việc gì ta sẽ gọi đi ra nói xong thì hắn vung tay lên thu tất cả mọi người vào bên trong không gian vong linh tiếp đó một mình hắn lại bay về một phương hướng xuân đức lúc này là đang hướng về phong ma quật theo ký ức mảnh vỡ của đám ma vật kia thì mọi thứ đều bắt đầu từ phong ma quật ba mấy ngày sau sau vài ngày phi hành thì xuân đức cuối cùng cũng đến được địa phương mình cần tới phong ma quật nhưng mà tên thì là phong ma quật mà nơi này lại là một mảnh rừng rậm kéo dài vô biên vô hạn không biết cái quật kia lại nằm ở nơi khỉ gió nào xuân đức đứng ở trên cao bắt đầu dùng hồn niệm quan sát tình huống b ố n phía toàn bộ địa hình nơi này lấy núi rừng làm chủ kéo dài mấy trăm triệu dặm nhìn không thấy điểm cối u ở trên không trung chỉ có thể nhìn thấy một mảnh núi rừng bao trùm mà hồn niệm chỉ có thể bao trùm phạm vi bên trên cánh rừng không cách nào xâm nhập đi xuống ở bên dưới có lực lượng thần bí ngăn cản hồn niệm mặc dù hắn chưa đi vào bên trong nhưng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi xuân đức nhìn thấy cảnh này thì có chút do dự hắn tự nói với bản thân nơi này hồn niệm không thăm dò được như vậy hẳn phía dưới có phong ấn siêu cờ rồi ta tìm đến nơi này hẳn là không sai nhưng mà có nên đi thăm dò không đây ta suy nghĩ một hồi nghĩ cảm thấy thực lực bản thân cũng không đến nôi q u á phế xuân đức quyết định đi xuống nhìn xem tình hình bên dưới có quyết định như thế hắn liền lập tức phi thân mà xuống nhưng mà chỉ vừa bay được một đoạn thì hắn liền đã gặp phải một cái vách ngăn ấy nơi này còn có kết giới nữa xem ra có người đi vào bên trong trước ta rồi d ử n g một cái kết giới mà thôi chẳng lẽ ta còn không phá được tay hóa long trào hai tay xuân đức nắm lấy kết giới sau đó mạnh mẽ sẽ ra rồi chui vào bên trong có điều vừa đi vào bên trong thì hắn liền nhìn thấy một phen cảnh tượng khác bên trong này nào có cái gì rừng cây xanh b ắ t ngàn ở trong này chỉ có liên miên không dứt những cây cổ thụ to lớn đen xỉ c ả n h cây trơ trọi không một cái lá khắp nơi thì có sương mù màu đen không những thế nơi đây đám ma vật nhiều vô số kể hắn vừa đi xuống thì đám này liền đàn đàn lũ lũ kéo đến nhìn thấy một màn như vậy thì xuân đức hơi nhướng m ạ y lên trong tay hắn quỷ kiếm xuất hiện tiệ tay hắn bổ ra bốn kiếm về bốn phương phương quang mang tà ác bùng lên t i ế n khí lăng lệ ác liệt tán khắp mọi nơi khiến đại địa bị vỡ ra. vô số đại thụ trong chớp mắt hóa thành m ả n h vụn về phần đám tiểu ma vật dưới bốn kiếm kia thì tất cả đều trong nháy mắt mất mạng sau khi chết bọn nó đều hóa thành một tia khí sám bay vào bên trong quỷ kiếm nhưng ngay vào lúc này ngay lúc xuân đức không thư giãn nhìn bốn phía xung quanh thì đột nhiên trên bầu trời có một con quạ đen xuất hiện con quạ đen kia cũng không phải là vật sống mà là do một loại hắc hỏa nào đó tạo thành nhìn cũng không thèm nhìn con quạ đen kia một lần xuân đức lần thứ năm vung quỷ kiếm lên chém về phía con quạ đen kia một kiếm kiếm con lóe lên liền chém lên cơ thể con quạ đen ẩm con quạ đen kia nổ tung hóa thành v nhưng đúng vào lúc này không gian trước mặt xuân đức lại thoáng trở nên bất ổn cùng lúc đó một cánh tay trắng nón như ngọc xuyên qua không gian vươn ra bên ngoài đánh thẳng lên trên ngực hắn nhưng cánh tay kia còn chưa chạm đến thân thể xuân đức thì huyết sắc phi phong ở phía sau hắn đã tự hành hộ chủ hầm cánh tay như ngọc kia đánh lên huyết sắc phi phong thì phát ra tiếng động ầm ầm vô số hoa lửa bắn ra cùng lúc đó xuân đức lần nữa huy động bị kiếm chém vào không gian trước mặt nhưng còn không đợi hắn hạ xuống một kiếm thì cánh tay như ngọc kia đã thu về người ở sau màn cũng rút lui nhưng xuân đức theo bản năng quay ra góc trái tiếp tục hạ xuống một kiếm cùng lúc đó từ không gian ở phụ cận một nam tử bị đánh văng ra bên ngoài nam tử kêu một đầu tóc đen bay múa cả người hắc hỏa vân quanh toàn thân hắn mặc một bộ hắc s ắ t chiến y ý ề ánh mắt hắn âm lanh như rắn độc nhìn chằm chằm x u ố n g n ư ớ c đột nhiên lúc này một tiếng cười âm ảnh vang lên khắc khắc hát huyền ngươi càng sống càng đi lụi à, một mao đầu tiểu tử cũng không thể giải quyết được đã vậy còn bị người đánh cho lộ ra nguyên hình ngươi cũng thật là làm mất mặt thiên cực tông chúng ta theo thoại âm rơi xuống một lao đầu xuất hiện đứng ở cách hai người một đoạn không quá xa sau đó âm lãnh nói thiên ứng long ngươi vẫn còn sống sao ta tưởng ngươi đều đã phải chết ở trong miệng đám ma vật kia rồi chứ thiên ứng long nết môi cười lạnh lùng cùng châm chọc nói loại cặn bã như ngươi không chết thì làm sao ngươi như ta có thể chết được nhưng mà ngươi nhanh giải quyết tiểu tử này đi bằng không lúc ra ngoài ta sẽ nói việc này cho mọi người biết ngươi hát huyền đường đường là hát diệm thiên vương lại đi đánh lén một tên tiểu bối hát huyền nghe vậy thì ánh mắt phát l ạ n h ngươi lại chán sống rồi đã vậy ta giết ngươi trước rồi lại thu thập tiểu tử kia sau hát huyền cả người sát khí bùng lên một đạo hát diễm p ụ t lên trong lòng bàn tay hắn hóa thành một thanh kiếm đen xì múa vài cái trên không trùng mang ra từng đạo kiếm khí màu đen chém xuống phía dưới đồng thời thân ảnh của hắn cũng theo đó biến mất trong nháy mắt bốn phía thiên ứng long bóng kiếm chất động không gian trực tiếp bị cắt đứt ra từng vết nứt đen ngòm không gian cạnh đó không ngừng nghiền nát thiên ứng long sắc mặt nghiêm nghị đối mặt với hát huyền hắn cũng không dám đại ý thân thể hắn ở tại chỗ hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh trong tay hắn cũng xuất hiện hai thanh băng kiếm băng kia mua lên đầy trời kiếm anh xuất hiện mỗi một kiếm ảnh đều đầy lùi kiếm mang đối phương ngắn ngủn mấy hơi thở đã vượt qua hơn mười chiều hai chiêu chiêu sát thủ chiêu chiêu n g o n độc từng chiêu từng thức đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết có điều hai bên một băng một họa thực lực tương đương thành ra đánh ngang tay nhưng xuân đức đứng ở bên cạnh phát hiện hai người này cũng không phải đám a miêu a c ộ u mà hắn hay gặp hai tên này đích thị của thực lực siêu việt người ở c h ấ n ma cổ vực với theo một điểm nữa chính là danh hiệu hát huyền tiên h vương từ cái danh hiệu này xuân đức có thể đoán ra một người trong đó đã là thiên vương tiên cảnh cấp bậc hàng thật giá thật còn một người khác đánh ngang tay thì cũng đồng dạng lao quái vật như thế lần đầu gặp thiên vương tiên cảnh xuân đức cũng không có mấy xúc động hắn cảm thấy đám người này cũng không có đáng sợ giống như h ắ n ngh nếu hắn dốc toàn lực thì giết chết hai người này cũng là điều có thể làm được nhưng mà hắn cũng không có nắm chắc hơn nữa cái giá phải trả quá lớn hắn cũng không lớn có điều nếu ép hắn thì hắn cũng không ngại thử một lần hoặc nếu giả như hai người kia chỉ cần lộ sơ hở thì hắn cũng không ngại cho mỗi người một kiếm trí mệnh mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo trước một nghìn bốn trăm ba mươi hai cá lớn chạy mất một năm trước có không o hai người hát huyền cùng thiên ứng long đánh cho khí thế, thế ngất trời nhưng mà xuân đức vẫn cảm thấy cái gì đó không đúng hai tên này bề ngoài rõ ràng là chiêu chiêu tàn nhẫn muốn dồn đối phương vào chỗ chết nhưng lại mơ mơ hồ hồ để lại một đường sinh lộ để rồi đối phương dựa vào sinh lộ kiêm mà thoát một k i ế p nhìn như rất nguy hiểm nhưng thực tế lại không có bất kỳ nguy hiểm gì trong lòng xuân đức thầm cười lạnh hắn thầm nghĩ hay lắm đúng là hai con cáo g i ả diễn kịch đạt đến trình độ thượng thừa thế này đáng tiếc nơi đây không có ai trao giải thưởng hữ như vậy để ta cho các ngươi được diễn thoải mái đã có chủ ý xuân đức cũng liền gia nhập vào t u ầ n kịch trước mắt hắn lúc này cất đi quỷ kiếm làm bộ dạng xem k ị c vui đồng thời hắn cũng bắt đầu để lộ giá sơ hở lúc đầu chỉ là điểm nhỏ sơ hở điểm nhỏ sơ hở này vừa lộ ra thì hát huyền cùng thiên ứng long đều là nội tâm dục dịch có điều cả hai vẫn cố gắng nhẫn nhịn đợi thời cơ tốt hơn xuân đức thấy hai con cáo giả kia vẫn có thể nhịn được không xuất thủ thì âm thầm cười lạnh lần thứ nhì hắn quyết định lộ ra một cái sơ hở lớn hơn lúc này đây hắn chỉ làm như vô tình liếc mắt nhìn qua một cái phương hướng khác quả nhiên trong một cái sát na hắn liếc mắt nhìn qua phương hướng khác thì hai người hát huyền cùng thiên ứng long đang kịch chiến với nhau đồng thời dừng chiến sau đó nhanh như điện chấp tả hữu giáp công xuân đức tốc độ của hai người cực nhanh cơ h ộ i trong một cái s á t na kia liền đã xuất hiện ở hai bên trái phải của xuân đức một kiếm không lưu tình bổ xuống s á t mặt lúc hai người bổ xuống một kiếm kia vô cùng dữ tợn hát huyền còn là cười gần nói đi chết đi nhìn thấy hai thanh kiếm đã chém sát ngay đỉnh đầu xuân đức thì hai người thiên ứng long cùng hát huyền đều là vui vẻ bọn hắn biết xuân đức chết chắc rồi nhưng sau một cái hô hấp s á t mặt hai người liền đại biến chỉ thấy hai thanh kiếm chém lên trên đầu xuân đức trực tiếp bổ hắn ra làm hai nửa nhưng mà từ hai nửa thân thể kia lại không có máu tươi bắn ra vừa nhận thấy điểm này thì hai người liền cảm thấy không ổn trong lòng hai người liền lộ cả hai lúc này lập tức thi triển ra phòng ngự bản thân một người thì hát diễm vây quanh người còn lại băng tinh hộ thể không hẹn mà cùng một lúc lùi về phía sau nhưng còn chưa để bọn họ thoát đi thi hai nữa thân thể của xuân đức đã hóa thành một luồn g cồn g phong màu đen đập đến luồn g cồn g phong k i a thổi quét lên trên hộ thể của hai người h ắ c huyền cùng thiên ứng long lập tức hộ thể của hai người bọn họ như là băng mỏng bị thổi tan nhìn thấy một màn như vậy sắc mặt của h ắ c huyền cùng thiên ứng long đều là k ị c biến trong lòng bọn họ thầm kinh dị không biết đây là thứ gì có điều cả hai đều là lao quái vật sống lâu trên người không thiếu bảo vật hộ thân hộ thể vừa phát h ì trên thân thể bọ liền sáng lên có điều tầng tầng phòng hộ kia vừa bị đoàn quần g phong k i a thổi đến lập tức hóa thành mây bụi cũng vào lúc này hai người đồng thời cảm thấy nguy hiểm đánh út từ phía sau lưng một loại cảm giác tử vong mãnh liệt đến gần phúc phúc thân thể của hát huyền bị một ngọn giáo màu đen xuyên qua ngực về phần thiên ứng long thì bị một kiếm bổ làm hai cũng vào lúc này thân ảnh của xuân đức cùng bóng ảnh đồng thời hiện ra có điều sắc mặt của xuân đức cũng không tốt đi nơi nào hắn nhìn hai cái thi thể trên mặt đất thì lạnh leo nói lần này để các ngươi chạy lần sau gặp lại các ngươi liền không may mắn vậy rồi xuân đức vừa nói xong thì hai cái thi thể của hát huyền cùng tiên ứng long đều biến m v ề phân hát huyền cùng thiên ứng long đã không thấy bóng dáng nhìn thấy hai cái thi thể trên mặt đất xuân đức không khỏi âm thầm tức giận sau đó bổ ra m ấ y kiếm lập tức chặt hai cái thi thể kia thành mấy chục khúc lớn nhỏ bất đồng bóng ảnh nhìn xuân đức đang tức giận thì khuyên đại ca không cần tức giận hai tên kia đã bị thương nặng bây giờ chỉ cần đuổi theo tìm thấy liền có thể giết được bọn họ nguyên ma lúc này cũng là nói đúng vậy đại ca nhị ca nói đúng bây giờ chúng ta đuổi theo truy tìm hai tên kia tìm thấy liền giết hai tên kia bị đệ ám toán bây giờ sức chiến đấu cùng lắm ba thành khi toàn thịnh cất đi quỷ kiếm xuân đức nhẹ gật đầu nói không sao chỉ là ca hơi xúc động một chút mà thôi đã bố trí cẩn thận vậy mà vẫn để hai tên hướng kia quả thực đáng tiếc nếu lúc trước có thể dùng nguyện tinh bạo thì chắc chắn một tên phải nằm lại nơi đây rồi long sắt đang ở trên người xuân đức lúc này cũng xuất hiện hắn nói đ ạ i ca hai tên kia đang h ư ớ n g phía đông bắc bỏ chạy xuân đức nghe xong long sắt nói thì nhìn qua bóng ảnh bóng ảnh gật đầu nói cảm ứng lao tam không sai để cũng ngửi thấy mùi vị của hai tên kia ở hướng đó xuân đức gật đầu sau đó hóa thành luồng ánh sáng bay về phía đông bắc đuổi theo ở lại một phiến sân gốc lúc này đây hai người hát huyền cùng thiên ứng long đang ngồi dựa sau một p h i ế n đá lớn cả hai lúc này bị thương rất nghiêm trọng trên người còn có một cái lô máu to đùng máu tươi từ trong đó liên tục chảy ra ngoài khí tức trên thân hai người cực kỳ hối loạn không nhưng thế diện mạo hai người lúc này đều đại biến cả hai đều giàn mua vô cùng nhìn giống hai lão nhân sắp chết hát huyền nổ ra một búng máu vừa kinh vừa sợ nói tên kia là thứ quái thai gì vậy tí nữa hai chúng ta đều phải chết dưới tay hắn nuốt vào một nắm thiên đan thiên ứng long cũng là sợ hãi không thôi nói lực lượng thời gian tên kia vậy mà nắm giữ lực lượng thời gian chỉ một sát na kia vậy mà sinh mệnh của ta chỉ thiếu một chút liền đi tới điểm tận cùng đáng lý lúc đầu người không nên đánh chủ ý đến bảo kiếm trên tay hắn bằng không chúng ta cũng không rơi vào kết cục như thế này k h á c h ắ c huyền vừa nhổ ra một bãi đầm có lẫn cả máu bên trong hắn h ừ lạnh nói bây giờ có nói chuyện này cũng bằng thừa trước hết phải tìm nơi chị thương đã lấy tình trạng của chúng ta lúc này đều lại gặp tên kia hoặc mấy tên ma đầu kia thì chỉ có chết thiên ứng long sau khi nuốt vào đại lượng tiên đan thì cũng đã khôi phục lại một tí hắng ậ t đầu nói ừ không sai chuyện đã rồi có nói gì cũng bằng thừa t r ư ớ hết tìm nơi nghỉ chân đã ổ nơi đây đang nói chuyện thì thiên ứng long đột nhiên dừng lại. hắn kinh ngạc nhìn địa phương trước mắt lúc này ở bên cạnh hắn h ắ c huyền cũng chú ý đến địa phương trước mắt mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào